chương bốn trò chơi lỗ thủng chính đoan tường ở giữa một thanh âm bỗng nhiên sau lưng hắn văng lên Đêm này điêu tượng buông xuống mặc phi vừa quay đầu lại liền thấy một người mặc pháp bảo màu đỏ tinh linh pháp sư chính lạnh lùng nhìn xem hắn cơ giả sơ đại áo thuật sư hoàng kim ngũ dai, sinh mệnh giá trị 10.500, đẳng cấp 80. bất quá con mắt của nó quang tự mang lở vờ hai thuật thăm dò lại thêm bản thân hắn long tộc huyết mạch để hắn liếp mắt liền nhìn ra đối phương cũng là một con long tộc ngươi là tại gia lệnh cho ta đồng bảo cơ dạ sơ nào, nào. không nghĩ tới thân phận của mình lập tức liền bị nhìn xuyên trên người đối phương phát ra khí tức cường đại để hắn ý thức được đối phương là so hắn càng thêm cổ lão long tộc cơ dạ sợ đại áo thuật sư dĩ nhiên không phải ta chỉ là đang cảnh cáo ngươi không muốn đụng vào này bị nguyền rủa chi vật, nó sẽ cho tất cả long tộc mang đến bất hạnh cùng thái ách để nó xuống đi mang lên cái khác bảo vật rời đi nơi này thừa dịp ngươi còn có cơ hội hắn kiểu nói này mặc phi ngược lại đến hứng thú a vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái đồ chơi này đến cùng là cái gì ta cũng không biết ta chỉ biết nó là trước kỷ nguyên còn sót lại cổ lao di vật rất có thể cùng cổ long nhất tộc diệt vong cùng long thần cái chết có quan hệ bất kể như thế nào nó đều không nên quay về thế gian cho tới nay ta đều đang giám thị nó bảo đảm nó sẽ không lại lần như thế mặc phi làm bộ hữu hảo đem vỡ nát cự nhân truy thu hồi trong túi lại len lén đem chạm lòng cự kiếm nắm trong tay thì ra là thế ta còn có một vấn đề mặc phi nói đột nhiên một kiếm chém tới kiếm nhận những nơi đi qua cờ dạ sật thân ảnh nhưng trong nháy mắt biến mất ma pháp bảo ảnh ừ ta liền chán ghét các ngươi bọn này chơi ảo thuật một thanh em ghé vào lỗ thai hắn văng lên cơ dạ sơ đại áo thuật sư ngươi sẽ không cho là ta sẽ như thế chủ con đi hắc long lính chủ ta sau cùng cảnh cáo ngươi một lần cái này đều tượng quyết không thể lưu lạc ra ngoài nếu không sẽ trở thành tất cả lòng tộc các động, giữ nó lại ta liền để ngươi rời đi nếu không lại kéo dài thêm đợi đến cái khác đại pháp sư chạy tới ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội rời đi mặc phi trong lòng tự đủ ta vốn là không có ý định còn sống rời đi hắn phân biệt lấy thanh âm chuyển đến phương vị nhưng thanh âm kia rõ ràng đi qua ma pháp cải biến lơ lửng không cố định chợt xa chợt gần cái này hồng lòng coi là thật rất hoạn trong lòng của hắn có chút nôn nóng mình nhưng còn có chính sự muốn làm đâu nhưng tới tay bảo vật muốn lưu lại cũng tuyệt đối là không có khả năng đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một tiếng nghĩa chính ngôn từ tiếng la cờ giả sợ đại nhân ta tới giúp ngươi kéo mặc phi hướng thanh âm chuyển đến nơi hẻo lánh nhìn lại liền thấy một cái người lùn đạo tập chính đối bên cạnh nơi hẻo lánh chỉ trỏ vừa hướng hắn làm lấy nhan sắc hắn chỉ hướng vị trí mơ hồ có thể nhìn thấy không khí rất nhỏ và mẹo nguyên lai trốn ở chỗ này đâu trong không khí một cái căm tức thanh âm cách ta xa một chút người lùn không nên tới gần ta đang chết bắt đến ngươi mặc phi một kiếm hướng phía trong không khí chém xuống. Bạch Quang nói lên, Cờ Dạ Sợs bị ép hiện thân, cuối cùng trốn tránh kịp thời, không có bị chạm Long Kiếm chặt vừa vặn, chỉ là bị mũi kiếm muối nhọn đồng dạng hạ. Nhưng dù vậy, thổi phu một tiếng, Y Nguyên máu bắn tung tóe. 1339, không hổ là truyền thuyết cấp vũ khí, nhẹ nhàng một kiếm liền ném một phần tám lượng máu. Cờ Dạ Sợs sợ hai che lấy trên bờ vai vết thương, hận hận nhìn Mặc Phi đồng dạng, một cái thoáng hiện biến mất không thấy gì nữa. Người luôn đụng lên đến, Dương Dương đắc ý nói, thế nào Long Ca, ta chiêu này giả sức đi. Đừng nói nhảm, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Mạc Phi nói đem Trảm Long Cự Kiếm cùng Cổ Long Nam Điều Tượng đều thu nhập tùy thân trong bọc hành lý, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Thu được. Hắc sắc ảnh tử hành lễ, lập tức tiến vào tiềm hành trạng thái, vậy quanh Mạc Phi sau lưng liền bắt đầu sử dụng trộm cấp kỹ năng từ trên người hắn trộm đồ. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân không biết, ngươi mất đi một mảnh tổn hại vải rỗng. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân không biết, ngươi mất đi 58 mai kim tệ. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân không biết, ngươi mất đi một khối hoàn chỉnh vải rỗng, ngươi hộ giáp giá trị giảm xuống một điểm. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân không biết, ngươi mất đi Hải Dương lãnh chúa quần trượng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận mạo hiểm giả Hắc Sắc Ảnh Tử công kích, tiến vào chiến đấu. Mặc Phi vừa mở mắt, liền thấy hát Sắc Ảnh Tử lúng túng đứng ở nơi đó, đã hiện hình đạo tặc trộm cấp kỹ năng một khi sai lầm, liền sẽ phát động chiến đấu, trộm cấp kỹ năng càng cao liền càng không dễ dàng bị phát hiện, Hắc Sắc Ảnh Tử trộm cấp kỹ năng đã đạt tới tông sư cấp, ấn lý thuyết là tuyệt đối không có khả năng sai lầm. Mặc Phi có chút im lặng, ta nói ngươi có được hay không à, ta nhắm mắt lại ngươi đều có thể trộm cấp thất bại. Ngươi trộm cấp kỹ năng không phải tông sư cấp sao? Hắc Sắc Ảnh Tử một mặt vô tội, ta có biện pháp nào, ngươi cao hơn ta chọn vẹn cấp à? mà lại ngươi long uy sẽ ra tăng ta kỹ năng sai lầm xác suất ngươi liền không thể trước tiên đem long uy con a mặc phi lắc đầu cái đồ chơi này ta có thể tắt không được toán chúng ta tiếp tục đi ngươi hảo hảo phát huy phát huy thời gian của chúng ta cũng không nhiều nói xong nhắm mắt lại hát xác ảnh tử cũng tiếp tục bắt đầu làm việc trên thực tế việc này thật đúng là không trách hát xác ảnh tử phải biết hắn đã là trước mắt trong trò chơi tối cao đẳng cấp đạo tặc chọn vẹn sáu cấp thương khung thế giới cái này trò chơi mạo hiểm giả hậu kỳ thăng cấp cực kỳ khó khăn cấp bốn mạo hiểm giả đã coi là đại hảo có thể tham dự tuyệt đại đa số phó bản cùng thành dưới đất khai hoang hoạt động cấp 50 trở lên trên cơ bản đều là lá gan đế số lượng không đến tất cả mạo hiểm giả người chơi 1% mà cấp 69 là trên lý luận cần 10 năm trở lên không ngủ không nghỉ mới có thể đạt tới khủng bố cấp đường sở dĩ hát sắc ảnh tử có thể lên tới cao như vậy đẳng cấp hay là toàn bộ nhờ mặc phi lúc trước phát hiện một cái trò chơi một người lùn khoa học kỹ thuật sản phẩm bên trong có một loại gọi là tâm linh không chế đầu khôi trang bị sử dụng sau có thể không chế một cái sinh vật mục tiêu 15 giây tuy nhiên một khi khống chế thất bại liền sẽ gặp phản vệ ngược lại sẽ bị địch nhân khống chế đẳng cấp cùng thực lực sai biệt càng lớn phản vệ hiệu quả liền càng qua trương nếu như mục tiêu là bốt như vậy tại bị phản khống trong lúc đó bên trong đầu khôi người sử dụng sẽ bị hệ thống phán định vì đối phương quái vật tôi tớ mà quái vật tôi tớ là có thể hưởng thụ được chỗ hiệu mệnh bột một phần nhỏ kinh nghiệm thế là mặc phi liền lợi dụng cái này thiết kế để hát sắc ảnh tử đối với hắn sử dụng khống chế tinh thần bị phản vệ thành quái vật tôi tớ về sau hắn lại mang theo hát sắc ảnh tử đi soát quái thăng cấp Hắc Long giết quái giết mạo hiểm giả kia cũng là mấy chục mấy trăm giết, một ngụm Long hỏa xuống dưới điểm kinh nghiệm siêu siêu trướng. Đây cũng là vì cái gì bột đẳng cấp phổ biến so mạo hiểm giả cao nguyên nhân, dù là chỉ có thể phân đến một phần nhỏ, cũng so bình thường mạo hiểm giả đánh quái thăng cấp hiệu suất cao hơn gấp 10 lần. Chính là dựa vào loại phương thức này, Hắc xác ảnh tử tại mặt phi bồi dưỡng hạ thành công lên tới một cái cái khác mạo hiểm giả người chơi căn bản là không có. Cách với tới đẳng cấp cấp 69. Tuy nhiên vì ngăn ngừa bị trò chơi quan phương phát hiện ra, Hắc xác ảnh tử từ, từ trước đến nay đều thấp làm việc, tiếng trầm phát đại tài, bởi vậy, vậy trong trò chơi thanh danh cũng không hiện. mà có như thế một cái siêu cao đẳng cấp đạo tặc phối hợp mặc phi rất nhiều tao thao tác đều trở thành khả năng giờ này khác này mặc phi tại làm cũng là hắn nghĩ tới có một cái tao phương pháp lợi dụng hát sắc ảnh tử đến chuyển di những này hắn cấp được trang bị phải hoàn thành mặc phi kế hoạch này phổ thông mạo hiểm giả còn không được việc dù sao cấp 80 thế giới cấp buộc phổ thông đạo tặc gần như không có khả năng trộm cấp thành công a hờ z vạn vạn o G, về phần tại sao không đem đồ vật trực tiếp giao cho hát sắc ảnh tử hay là cùng hệ thống cơ chế có quan hệ bất kỳ cái gì người chơi trực tiếp từ trong bảo khố cầm lấy bảo vật hành vi đều sẽ bị hệ thống phán định vì hành vi phạm tội. Đối với bột tự nhiên không quan trọng, nhưng nếu như là mạo hiểm giả cẩm, liền sẽ bị phụ lên bảng truy nã. Mà những bảo vật này thì lập tức lại biến thành nhiệm vụ đồ vật không cách nào giao dịch cũng vô pháp chuyển tay. Một khi bị truy nã người tại truy nã trong lúc đó bị đánh giết, vậy những này nhiệm vụ đồ vật liền sẽ bị tuôn ra đi, trở thành tiếp truy sát nhiệm vụ người chơi nhiệm vụ đồ vật, sau cùng trả lại cho người mất, đổi lấy ban thưởng. Bị truy nã người chỉ có sống đến truy nã kết thúc, trong tay đồ vật mới có thể biến hiện. Mà lấy là dạng loại này cấp bậc thế lực, đến lúc đó truy nã nhiệm vụ tuyệt đối là tối đỉnh cấp, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu anh hùng. mạo hiểm giá theo đuổi giết hắn mà lại khẳng định sẽ có định vị ma pháp loại hình các loại truy tung thủ đoạn coi như hát sắc ảnh tử cao đến cấp 69, cũng rất khó trốn qua đuổi bắt nhưng nếu như là từ mỏ phẻ ở cái này bột trên thân trộm đi vậy liền không có vấn đề bởi vì từ bột trên thân chuyển cái tay sẽ bị hệ thống phán định vì chiến lợi phẩm tự nhiên cũng sẽ không dẫn phát truy nã hát sắc ảnh tử còn tại nỗ lực làm việc cũng may lo nguy sợ hai hiệu quả là có giảm dần bị dọa đến sai lầm mấy lần về sau liền miễn dịch mặc phi cũng không ngừng thu được hệ thống nhắc nhở thanh âm hệ thống nhắc nhở bởi vì nguyên nhân không biết ngươi mất đi linh năng thủy tinh hệ thống nhắc nhở. bởi vì nguyên nhân không biết ngươi mất đi cổ long nham phù điêu hệ thống nhắc nhở bởi vì nguyên nhân không biết ngươi mất đi long huyết một sinh mệnh của người giá trị hạ xuống một trăm điểm hệ thống nhắc nhở bởi vì nguyên nhân không biết người mất đi hỗn độn ma điển hệ thống nhắc nhở bởi vì nguyên nhân không biết ngươi mất đi một mảnh tổn hại vải rồng hệ thống nhắc nhở bởi vì nguyên nhân không biết ngươi mất đi chạm lòng cử kiếm trọn vẹn hao phí gần 10 phút đồng hồ hát xác ảnh tử cuối cùng đem đại bộ phận có thể trộm đều cho lật trộm đi chỉ còn lại mấy món không tính quá đáng tiền trang bị mặc phi bỗng nhiên mở to mắt hắn một mực chú ý thanh em bên ngoài giờ này khắc này nguyên bản ồn ào náo động tiếng la rít đã bình tĩnh trở lại rất hiển nhiên những cái tia đánh vào trong thành quái vật đại khái dẫn đầu đã bị giết sạch được không sai biệt lắm có thể hiện tại ngươi lập tức tìm địa phương an toàn hạ tuyến tuyệt đối không nên chết yên tâm đi long ca ta muốn chạy còn không người lưu được ta vậy ta đi hắc sắc ảnh tử nói xong thân hình lóe lên liền biến mất không gặp mặc phi cũng hướng phía bảo khố bên ngoài đi đến là thời điểm nên đón mình cuối cùng vận mệnh bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như Sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu căm chó. Chương 47, mọ phe ở sự giao dịch. Mặc Phi hướng phía bảo khố bên ngoài đi đến, một bên lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp đủ gìn. Hắn lúc này tâm tính đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, lần này hành động tuyệt đối là hồi vốn, mấy kiện nội dung cốt truyện đồ vật, tuy nhiên có chút kỳ quái, nhưng làm sao cũng có thể bán được cái 1800 vạn đi, tiếp xuống cũng là một lần cuối cùng phát sóng trực tiếp, sau đó đại sát đặc sát, trước khi chết có thể xử lý mấy cái là mấy cái đi. tốt xấu cũng cho khán giả một cái hoa lệ chào cảm ơn không phải theo phát sóng trực tiếp lũ dìn mở ra mưa đạn cũng nháy mắt nhiều lên ta sát long ca ngươi làm sao đem phát sóng trực tiếp quan thành thật khai báo long ca ngươi có phải hay không cướp được hàng tốt long ca ngươi thu tay lại đi bên ngoài đều là mạo hiểm giả long ca ngươi mau chạy ra đây à các minh đệ đều chờ ở bên ngoài lấy bạo trang bị của ngươi đâu ta yêu cầu cũng không cao tùy tiện cho ta bạo hai kiện thần khí liền đủ long ca sau khi ra cửa hướng bên phải đến chúng ta lão người xem đều ở chỗ này trông coi đâu dù sao đều là cái chết phù xa không lưu dụng người ngoài a long ca ngươi yên tâm chúng ta đều là người trung thực fan hâm mộ ngươi mau chạy ra đây chúng ta nhất định sẽ hiểm hộ ngươi mặc phi đối trong màn đạn để lộ ra đến tin tức cũng không cảm thấy kinh ngạc tuy nhiên đám này người chơi tự tin như vậy à. mình tốt xấu là thế giới cấp bột thật muốn liệu mạng chưa hẳn chạy không thoát đã khi hắn tiến vào bên ngoài trong hành lang thời điểm lập tức biến trở về thượng cổ hắc long hình thái người hình thái cùng hắc long hình thái hp trên lệnh có mười mấy lần nhiều thực tế rất không có cảm giác an toàn hắn đang chuẩn bị đi ra thời điểm lộ diện bên trong đưa tin tức thông ghi chép bên trong bỗng nhiên hiện lên một đầu tin tức tư đồ thành mặc tiên sinh Cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng mở Blue Gin, ta một mực tại liên hệ ngươi đây, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Mọt thượng cổ Hắc Long, ngu thuần phàm nhân, đừng tới phiền ta, hủy diệt thế giới vận mệnh đang kêu gọi ta. Cút sang một bên, lão tử cái này muốn hủy hảo. Tư đồ thành, ngươi nghe ta nói mặc tiên sinh, tuyệt đối không nên xúc động, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, ngươi làm như vậy đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mọt thượng cổ Hắc Long, sâu kiến, ngươi cái kia buồn cười ma pháp khống chế không ta, ngươi này hư ảo luôn luận gạt không ta, ta đã sớm nhìn rõ hết thảy, vạn vật cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. con nghĩ dùng chiêu này đối phó ta đây, cùng ta dợ trò gian, lão tử cá chết rách lưới cũng không cho ngươi, rất khác nhau lên chết. Tư Độ Thành, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện mặt tiên sinh, ta thừa nhận việc này là ta làm sai, ta không nghĩ tới ngươi người này sẽ như vậy cực đoan. Nếu không như vậy đi, một ngàn vạn lập tức đánh tới tài khoản của ngươi đi lên, tuyệt đối đừng để Hắc Long chết. Mặc Phi vốn cho rằng đối phương lại là lắc lư, không nghĩ tới tích tích tích trong số tài khoản vậy mà thật nhiều một ngàn vạn. Tuy nhiên cái này một vạn đối phương không chừng còn có thể truy hồi đi, nhưng vẫn là để Mặc Phi bị kinh ngạc, ta sát, thống khoái như vậy à? Mộ Phệ thượng cổ hát Long, ta đang nghe Tiểu Đông Tây lấy lòng ta đi, nhưng không muốn yêu cầu xa vời ta nhân tử. Nói tiếp, còn có cái gì cho Tốt nói hết ra đi, không hơn ta không thể bảo đảm đáp ứng a. Trước máy Vi Tính Tư Đồ Thành trong lòng tự nhủ vị này thật đúng là kính nghiệp a, đều lúc nào còn cách cái này báo tố hí đâu. Tư Đồ Thành nghe mặt Tiên Sinh, nếu như ngươi thật đem hảo hủy, công ty chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy nhiên chúng ta trước đó đã ký hiệp nghị, nhưng pháp luật loại chuyện này ta so ngươi minh mạch, chỉ cần nguyện ý dùng tiền, nhất định có thể giày vò ngươi không được sống yên ổn. Ta biết Mặc Tiên Sinh là kẻ hung hãn, nhưng thật không có tất yếu đến loại tình trạng này. lại nói sinh ý cũng là sinh ý, ta nghĩ Mặc Tiên Sinh chắc chắn sẽ không ngại nhiều tiền a, chỉ cần Mặc Tiên Sinh có thể bảo vệ Thượng cổ Hắc Long mỏ ở nhân vật này không chết, một ngàn vạn chút xu bạc không ít. chuyện lúc trước xóa bỏ, nói chuyện phiếm ghi chép làm chứng, cái này tài khoản đối công ty tiếp xuống chiến lược phi thường trọng yếu, hy vọng Mặc Tiên Sinh có thể lý giải. Mặc Phi cũng có chút im lặng, trong lòng tự nhủ Lão Tử đều mở đi đến một bước này người mới cho Lão Tử tới này một bộ, sớm đi làm cái gì? bên ngoài bây giờ tất cả đều là mạo hiểm giả cùng anh hùng, mình coi như không muốn chết cũng khó a mỏ phèo Thượng cổ Hắc Long ngu xuẩn pháp nhân. Các người này ti tiện thiên tính thực tế khiến ta kinh nhà, như thế lòng tham không đáy, như thế tùy ý làm vậy Hương hương, tuy nhiên cũng tốt, có lẽ chúng ta có thể đặt thành phần này giao dịch, ta có thể ban ơn cho các người một tia hy vọng, nhưng vận mệnh là không thể trưởng khống, các người đã lãng phí quá nhiều thời gian. Các người những này nhà tư bản A cũng là lòng tham không đáy, thì ăn xương cốt gặm ngay cả sút cũng không chịu cho ta uống một ngụm, mẹ nhà hắn sớm đi làm cái gì, nếu là sớm một chút đem tiền cho đúng chỗ đâu còn có những này phá sự. A i, -i u e sụ sở ta Ta có thể tiếp nhận phần này điều kiện, tuy nhiên chuyện xấu nói trước, ta hiện tại người đã ở tuyệt địa, có thể hay không sống sót chỉ có thể phó thác cho trời. Nếu là chết người cũng đừng trách ta. Tư Đồ Thành thật vất vả mới lý giải đoạn văn này ý tứ, trong lòng tự nhủ được thôi, cuối cùng là có một tia hy vọng. Tư Đồ Thành, nếu là Hắc Long chết, đương nhiên sẽ không trách người, có thể tổng giám đốc khẳng định vẫn là sẽ tìm mặc tiên sinh phiền phước, cho nên tốt nhất vẫn là đừng chết, chỉ cần không chết tất cả đều dễ nói chuyện. Mặc Phi trong lòng tự nhủ lời nói này ngược lại là nhẹ nhõm, nhưng là thấy thế nào hắn hiện tại cũng đã chết chắc, bên ngoài có trời mới biết có bao nhiêu địch nhân chờ lấy hắn ra ngoài tặng đầu người đâu. tuy nhiên nhìn một chút tài khoản bên trong một ngàn vạn mặc phi ngẫm lại hay là quyết định thử một lần vạn nhất thành đâu nói cho cùng người đều là sợ phiền phức nếu là thật có thể cùng công ty hòa giải còn có thể lấy thêm đến một ngàn vạn dù sao cũng so hành động theo cảm tính trực tiếp đưa tốt mà lại đến lúc đó đem tài khoản một phát hát long cũng liền không còn là phiền phức của mình hoàn mỹ tuy nhiên chỉ là chính hắn mà nói thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì hắn lần nữa đóng lại bloggin mọc phèdes thượng cổ Hắc long mọc ngươi ở đó không ta biết ngươi một mực tồn tại vừa rồi đối thoại ngươi đều nghe thấy đi không muốn chết liền kích một tiếng mặc phi trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu một đoạn trống rông xuất hiện đối thoại thật giống như trước đây trí nhớ chợt nhớ tới đồng dạng ta ở đây dựa vào con hàng này quả nhiên một mực tại tuyến nói nhảm ta liền không nói nhiều ngươi có thể hay không lại mở một lần treo nếu không ta cũng chỉ có thể tự do phát huy ta có thể thử một lần nhưng ngươi nhất định phải phối hợp ta nếu không ta cũng không có cách nào ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi chạy không đại nào cái gì cũng đừng làm không được sử dụng bất luận cái gì kỹ năng đừng có bất kỳ động tác gì không cần nói liền ngay cả mí mắt đều không cần nháy một chút nói một cách khác ngươi không thể phát ra cái gì trò chơi chỉ lệnh để ta tiếp nhận quyền khống chế thân thể nhất định phải để ta hoàn toàn khống chế nhân vật ta mới có năm chắc chạy đi vậy ta dứt khoát hạ tuyến đến không ngươi một khi rời đi ta hẳn phải chết không nghi ngờ vô hình chi mẫu sẽ khống chế ta để ta thủ hắn bài bố lấy lớn nhất vụng về phương thức tiến hành chiến đấu như thế liền thật không có chút nào hy vọng ngươi nhất định phải lưu lại vô hình chi mẫu nói là hệ thống a mặc phi nguyên bản còn tưởng rằng mỏ fed ở cũng là hệ thống ủy trị nhân vật ai trở nên hiện tại xem ra tựa hồ lại không hoàn toàn là thật cái gì cũng không thể làm nay niệm vài câu lời kịch cũng có thể đi ta trước đó cấu tứ không ít kinh điển lời kịch đâu không được ngươi làm bất cứ chuyện gì đều sẽ ảnh hưởng ta thao tác hết thể nhất định phải để ta tới làm mới được ngươi chỉ cần nhìn xem vô luận phát sinh cái gì ngươi đều không cần động một kia cũng không thể động chỉ có dạng này chúng ta mới có hy vọng sống sót về phần lời kịch cái gì ta có thể làm thay mẹ nó lại còn chê ta đồ ăn không có lao tử ngươi có thể có cao như vậy đẳng cấp a mặc phi xoắn suýt một lát là mình bên trên vẫn là đem hết thể giao cho mọi phè nhưng hắn cuối cùng giết nhau ra cái này từ địa không có bất kỳ cái gì lòng tin được thôi ngươi muốn như thế có tự tin liền để ngươi phát huy tốt dù sao cùng lắm hay là vừa chết nhà yên tâm đi nhân loại nhỏ bé có ta ở đây ngươi liền đợi đến nằm thắng đi hiện tại đi ra ngoài đi sau khi ra ngoài liền cái gì đều được làm ta đến lúc đó sẽ tiếp nhận mặc phi ban tín bán nghi trong lòng tự nhủ vậy ngươi vì sao không hiện tại liền tiếp nhận a bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều tuy nhiên cùng họ phẹ ở xem như nhân nhưng không biết vì cái gì bọn họ lẫn nhau ở giữa tựa hồ có một loại không khỏi an ý để hắn tin tưởng đối phương bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương 48, mươi ngôi thứ ba thị giác khi hắn đi ra bảo khố thời điểm nhìn thấy chính là một mảnh làm người tuyệt vọng cảnh tượng những cái kia xông vào trong thành quái vật đại quân long nhân quân đoàn quả nhiên đã bị giết chóc hầu như không còn chờ đợi hắn là lấy ngàn mã tính mạo hiểm giả hàng trăm hàng ngàn thành thị thủ vệ ma kiếm sĩ quân đoàn chiến đấu pháp sư đoàn còn có thành đống anh hùng antonidad là giản đại pháp sư Đình Du Âm Hải quân Thượng tướng. Kéo Tu Giác, là giản đại pháp sư. Kéo Sars, đại nguyên tố sứ. E Đỉnh Sủ Bơ Ra Cờ, đại ma đạo sư. Cải Bỏ đại tinh thuật sư. Phượng Vũ Thiên Kiêu, đại nguyên tố sứ. Ẩn Nguyệt Tùy Phong, đại bí thuật sư. Côn Bạo Găm Đạn, chiến đấu pháp sư. Vô Nệ Một Bản Ma, ám ảnh vũ sư. Trong đó có không ít rõ ràng là người chơi. Tuy nhiên Mặc Phi cũng sẽ không liền bởi vậy xem thường bọn họ chiến đấu lực. Nhìn thấy Hắc Long xuất hiện, trang diện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó những anh hùng liền bắt đầu riêng phần mình biểu diễn. A Tôn là giản đại pháp sư. Ta Ác Hạ Long, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Ta ma pháp sẽ đem ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Điền Du âm mụ, hải quân thượng tướng chịu chết đi tử vong âm ảnh, Ngươi quân đoàn cũng cứu không ngươi. Hệ Điền Du mở ra cờ, đại ma đạo sư vì đạt được kéo nhưng không cô chết toan nhân dân, Chúng ta sẽ tại này thẩm phán ngươi. Phượng Vũ Thiên tiêu, đại nguyên tố sứ, Ác Long, thần phục với ta đi. Đây là ngươi đường ra duy nhất. Ẩn Nguyệt Tuy Phong, đại bí thuật sư, cùng loại này ta ma ngoại đạo không cần đến giảng đạo nghĩa giang hồ. Mọi người sóng vai lên à. Lời vừa nói ra. đã đắm chìm trong cái này, sử thi cảm giác tràn chàn đầy tràn cảnh bên trong các người chơi nhau nhau hướng ẩn nguyện tùy phong ném đi ánh mắt bất thiện. ẩn nguyện tùy phong, đại bí thuật sư, khu cụ, ta nói là vì chính nghĩa cùng bình diệu, để chúng ta kể vai chiến đấu, chịu chết đi tả ác hắc long linh chủ. nhìn xem cái này thật lớn địch nhân đội hình, mặc phi trực tiếp lựa chọn nằm ngựa, dù sao mình là khẳng định không có chiêu, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng thả trên người mỏ phệ ert. nhưng mà để hắn lo lắng là mỏ phệ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là đứng ở nơi đó. ta sát, lao huynh ngươi tranh thủ thời gian tiếp nhận a, hắn này sẽ ngay cả lời cũng không dám nói. chỉ có thể trong đồng nghĩ cũng không biết đối phương có thể hay không tiếp thu được mặc kệ hắn nghĩ như thế nào chiến đấu đều đã bắt đầu đầu tiên xuất thủ là những pháp sư kia những anh hùng xuất thủ cũng là các loại cường hắn đại chiêu anh hùng kỹ năng đầu tiên là một phát đại liệt giải thuật yếu hóa trên người hắn vẩy rồng hộ giáp tiếp theo là một cái trọng lực kết giới để thân thể của hắn nặng nề khó mà hành động lại là một phát áo thuật kích lưu trọng thương lồng ngực của hắn sau đó là một phát cực hiệu viêm bạo thuật nổ hắn huyết đục khô héo vẩy rồng ra như thế đông đảo anh hùng đồng thời xuất thủ trong đó không thiếu anh hùng kỹ năng vẹn vẹn vòng thứ nhất đã kích liền trực tiếp để mỏ phẹ ở thụ trọng thương 1.200k ép vạn. Nét nhờ lên mà cái này vẫn chưa xong đâu, tính ra hàng trăm mạo hiểm giả nhau nhau bắn ra tiến mất, ném ra ma pháp, đây là bởi vì địa hình quá mức chật hẹp, đằng sau còn có hơn nghìn người chen không được đâu. Cho dù là thu hoạch được sử thi cấp nội dung cốt chuyện chiến dịch đối với cuối cùng bộ thuộc tính HP toàn diện tăng phúc, HP cao đến hơn 50 vạn, nhưng ở như thế hung mạnh thế công hạ, thanh máu hay là phi tốc hạ xuống. Phải kết thúc ca. Mặc phi thầm nghĩ đến. Hắn chợt phát hiện mình thị giác bắt đầu chậm dài chuyển động, siêu hạn bầu trời. Nơi đó có vô số hắc long ở trên bầu trời thành phố phi vũ xoay quanh, phun ra liệt diễm. Kia là hắn quân đoàn, chỉ cần trở lại hắn trong quân đoàn liền an toàn. Khoảng cách gần như thế, phảng phất có thể đụng tay đến, nhưng mà hết thể lại là như thế xa xôi, to lớn thủ hộ kết giới đã bao phủ lạ dạn trên không, hắc long hỏa diễm căn bản không rơi xuống nổi. Mà những cái kia nhát gan hắc long lĩnh chủ hiển nhiên cũng không dám xuất lĩnh bầy rồng lao xuống, cũng đã hoàn toàn động viên lạ dạn đại quân giao chiến. Chẳng lẽ mình sẽ chết à? một cỗ bi thương cùng tâm tình tuyệt vọng ở trong lòng đống dâng lên, Mặc Phi đột nhiên cảm giác được không thích hợp, mình vừa mới thu hoạch một đống lớn mà bối, cái này tuyệt đối phải phát đạt, coi như cái này một ngàn vạn lấy không được cũng không có gì cùng lắm, làm sao lại cảm thấy tuyệt vọng đâu? Là Morpheus. Này cỗ cảm xúc càng ngày càng mãnh liệt, bổ sung lấy nội tâm của hắn, thân thể của hắn đột nhiên từ mình động, bắt đầu còn rất chậm chạp, nhưng là rất nhanh liền trở nên vận hành tự nhiên. Morpheus. Morpheus. Thượng cổ Hắc Long, ngậm miệng, cái gì cũng không cần làm. Một giây sau, Mặc Phi liền phát hiện mình thị giác lại bị chen lên đi, vậy mà trực tiếp biến thành ngôi thứ ba thị giác. giống như một cái di động ống kính đồng dạng treo trên người Hắc Long. Loại này thì giác hắn còn là lần đầu tiên tại Ba Dê game giả lập bên trong nhìn thấy, cũng là lần thứ nhất hắn có thể tận mắt trực quan nhìn thấy cái này thượng cổ Hắc Long cái kia khổng lồ mà hùng vĩ thân thể. Giờ này khắc này, Hắc Long đã bị các loại ma pháp quang mang vây quanh, nhưng mà Hắc Long cũng không có lộ ra xu hướng suy tàn, ngược lại gầm gừ một tiếng, hai cánh vô cánh mà lên. Mọt pheus thượng cổ Hắc Long, hèn mọn sâu kiến, nhỏ bé phàm nhân, cứ việc tụ hợp lại đi, dùng toàn bộ các ngươi lực lượng đến tiến đánh ta. Hiện ra các ngươi cái tiêu buồn cười ma pháp cùng áo thuật, tại thượng, Cổ Cự Long lực lượng trước mặt, các ngươi không có phần thắng chút nào. Ta sẽ phá hủy các ngươi thành thị, nghiền nát chiến sĩ của các ngươi, để hỗn loạn cùng hủy diệt từ đây lan tràn, không có người có thể ngăn cản ta. Cổ Long liệt diễm, màu trắng lóa hỏa diễm quét ngang toàn trường đại pháp sư nhao nhao mở ra các loại phòng hộ ma pháp bảo hộ chung quanh quân đội bạn, nhưng mà rất nhiều mạo hiểm giả vì lông tổn thương đều vọt tới những anh hùng phía trước, lúc này nháy mắt tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi, ngay cả tổn thương sổ tự cũng không kịp biểu hiện liền bị miểu sát. Mặc Phi nhìn kinh, mình cái này lòng tức lúc nào có cao như vậy tổn thương. một cách này uy lực dọa đến rất nhiều mạo hiểm giả điên cuồng hướng phía sau chen tới nhưng mà phía sau mạo hiểm giả lại còn tại hướng mặt trước sông Ô cỏ cái này cái gì khoa trương tổn thương lui lại lui lại trốn đến anh hùng đằng sau đi không nên chen lấn không nên chen lấn a làm không muốn quấy nhiếu ta thi pháp mạo hiểm giả hỗn loạn cử động cũng ảnh hưởng đến mấy vị kia chủ lực anh hùng bọn họ cho dù có một thân cường hành ma pháp đối với những này cùng là quân đội bạn mạo hiểm giả lại bất lực cái này một ngắn ngủi hỗn loạn để mặc phi nhìn thấy hy vọng mà mỏ phệ ở cũng không có chút nào do dự mảnh đất chấn động hai cánh liền muốn phóng lên tận trời nhưng mà còn không có bay lên cao mấy chục mét, đột nhiên không biết từ này bay tới một con hồng sắc tự long, hình thể vậy mà không cần mỏ phèo ớt nhỏ hơn bao nhiêu, một ngụm long tức đánh vào trên lưng của nó, này hồng long lập tức liền lại biến mất không gặp, phản phất chưa hề xuất hiện. nhưng mà cái này một ngụm long tức hiệu quả nhưng không có biến mất, mỏ phèo ớt trùng điệp rơi trên mặt đất, áp sập một tòa quán chợ cùng hai gian cửa hàng, trung quanh mạo hiểm giả lập tức chen trúc mà đến, tính ra hàng trăm vọt tới hắc long trung quanh, điên cuồng chém giết. hắc long thân thể tại vô số địch nhân vây công hạ ra sức giây rủa, có loại bị con kiến bao phủ, chim nhỏ cảm giác, mỏ ớt thượng cổ hắc long chết đi sâu kiến. chết đi tiểu côn trùng nhóm, ta muốn đem các ngươi hết thảy nghiền nát. mỗi giống một câu, Hắc Long đều ra sức vung ra máuướt, múa hai cánh, mạo hiểm giả từng bầy bị đánh bay, lại từng bầy xông lên. lúc này Hắc Long đã vết thương chẳng trị, HP tiêu hao gần nửa, mạo hiểm giả liền giống như nghe được mùi máu tươi rồi môi chen chúc mà tới đều nghĩ tại từ cái này hiếm thấy thế giới bột trên thân kiếm một chén canh, dù là sở đến một mảnh bảy rồng, một giọt long huyết, cũng là có giá trị không nhỏ. gió lốc chi rực, hai cánh nhấc lên cuốn phòng phần phật lập tức các mạo hiểm giả như là lá dụng trong gió tứ tán phi vũ. Hát Long chung quanh bị trực tiếp thanh không một phiến khu vực, hắn lại một lần nữa vỗ cánh mà lên, nhưng mà mấy vị kia anh hùng đã sớm theo tới. Vẫn tinh thuật. Trên bầu trời trống rông xuất hiện một viên đường kính mười mấy mét to lớn thiên thạch, mang theo người liệt diễm cùng không khí ma sát kịch liệt hỏa quang, thẳng tắp đánh phía Hát Long. Vô hình. Hát Long lần nữa rơi xuống, nó chật vật ngã tại trong một vùng phế tích, dãy đuổi lấy muốn leo ra, vừa mới thò đầu ra liền lọt vào liên tiếp bao hỏa ma pháp đả kích. Hát Long đem cánh trái ngăn tại trước người, đại liệt giải thuật chủ yếu tác dụng với hắn nửa trước thân thể, hai cánh bên trên vảy rồng ngược lại là còn rất hoàn hảo, nhưng cái này hiển nhiên trèo trống không bao lâu. Phẹt, thượng cổ Hắc Long bằng vào ta mỏpẹ ở chi danh để thế giới này quay về này Hắc Ám kỷ nguyên đi để Hắc Ám lần nữa giáng lâm thế giới này đi Long ngữ ma pháp Hắc Ám giáng lâm nguyên bản bị chiếu sáng ma pháp chỗ chiếu sáng là dạn phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đoàn Hắc Ám cấp tốc quy tán lấy mắt bao trùn hết thể trung quanh giống như thâm trầm nhất bóng đêm che đậy tầm mắt của mọi người mặt phi bị kinh ngạc ta sát con hàng này làm sao còn có thể dùng chiêu này kỹ năng này hoàn toàn chính xác ở Thiên Phú Thụ bên trong nhưng là kỹ năng này mình căn bản không có điểm ra đến a bạn thích thể loại linh chủ.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 trên thân phủ lấy bảy tám cái phòng hộ ma pháp một bên đặt vào cực hiệu chiếu minh thuật xua tan phía trước hắc cám một bên vậy mà trực tiếp xông lên đến dự định sáp lá cả mau lệ thuật khinh thân thuật thật phong chi lực mấy loại bờ uff ra chỉ hạ con hàng này động tác vậy mà cũng có mấy phần phim võ hiệp bên trong cao thủ khinh công cảm giác còn có 10 cái đẳng cấp cao võ tăng thích khách ảnh vũ người ỉ vào riêng phần mình siêu phàm cảm giác mắt nhìn được trong bóng tối bóng đen hành tẩu các loại có thể trong bóng đêm tự nhiên di động năng lực thiên phú không nhìn hắc cám dáng lâm ảnh hưởng dễ tới tuy nhiên nhân số không nhiều nhưng mỗi cái đẳng cấp cao trang bị tốt thật muốn bị cận thân cũng là phiền phức. Dung Nham Chi Huyết. Hắc Long trên thân dâng lên hỏa diễm nóng rực, phản phất toàn bộ long đều đang tiêu đốt, cái này hỏa diễm thoáng qua biến mất, nhưng mà trong cơ thể hắn chảy ra máu tươi lại đi theo liền biến thành nóng rực dung nham. Theo Hắc Long vung lên cánh, Dung Nham Chi Huyết tứ phía vầy ra, rơi xuống đất liền bốc cháy lên, hình thành một mảnh dung nham biệt lửa. Những cái kia võ tăng, thích khách, ảnh vũ người hàng ngũ đều là da dọn, vội vàng lách mình tranh né, rốt cuộc không để ý tới truy sát. Tiểu su tìm. cơ cơ ta sát, lại là cái mình không có giải tỏa kỹ năng. Mặc phi cái này thật kinh đến, chẳng lẽ nói con hàng này có thể tùy tiện sử dụng tiên phú thụ bên trong tất cả kỹ năng? điểm thiên phú số 3 tuyển một cái gì chỉ là nhắm vào mình mà thôi mọ thượng cổ hắc long cảm thụ cái này cổ lão lực lượng đi cảm thụ trong lòng ta nộ hòa đi nhỏ bé các phạm nhân e ngại ta đi thoát đi ta đi đây là các ngươi lựa chọn duy nhất ngay tại mặc phi coi là mọ phè đánh cấp trên thời điểm trên thực tế đối phương các người chơi hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau cả đám đều lộ ra để phòng tư thái hắc long lại không chút do dự vừa nghiêng đầu hướng phía thành thị bên kia chạy chối chết thẳng đến vài giây đồng hồ sau những người chơi kia mới phản ứng được chơi ạ, đừng để nó chạy tốt nhất lên bột sắp chết nhanh lên đuổi theo các mạo hiểm giả các hiện thần thông có triệu hồi ra tọa kỵ có hóa thân ra thú có mở ra tật chạy có thoáng hiện truyền thống mục tiêu chỉ có một cái truy sát mỏ phèt ở mà những anh hùng kia liền lộ ra tương đối đảm định bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía an tổ ni làm lạ là giản thủ tịch an tổ đặt mặt trầm như nước không cần phải lo lắng các vị cái này ta ác hắc long tuyệt đối trốn không thoát lạ giản đều tụ lại đến đây đi để chúng ta cho nó một kinh hỉ từng đạo thiểm hiện thuật bạch quang không ngừng ở trung quanh hiện hiện một chút cái kia gọi vốn để một bản ma ám ảnh vu sư xuất hiện tại mỏ phèt ở phía trước lên ma trượng xuất thủ cũng là anh hùng kỹ năng bóng đen lồng giam Bóng đen chi lực hóa thành mười mấy đầu vô hình xiềng xích đem Hắc Long quấn quanh gắt cao. Những này vô hình xiềng xích cũng không có thực thể, một khi kéo đứt liền sẽ lập tức lần nữa gây dựng lại, để Hắc Long hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Vô đệ một bản ma, ám ảnh vũ sư. Ha ha ha ha, cái này buột đầu người là ta à? Mọ phệ ở, ngoan ngoãn chịu chết đi. À và đã kệ đã ra. Anh hùng kỹ năng, tử vong nhất chỉ. Một đạo ánh sáng màu đỏ chính giữa mọ phệ ở ở ngực, Mọ phệ ở y nguyên cảm giác được ở ngực đau đớn một hồi bảy nghìn Một cái cự đại đỏ tươi sổ tự toát ra, tử vong nhất chỉ là tức tử ma pháp. có sát suất đối mục tiêu tạo thành nhất kích tất sát, coi như khiên qua đến tức tử hiệu quả cũng sẽ gặp thành tấn tổn thương. Còn tốt hắc long nhất tộc trời sinh tự mang nhất định bóng đen kháng tính, lại thêm thượng cổ hắc long sinh mệnh lực, nhất kích tất sát hiển nhiên là không thực tế. Dù là như thế y nguyên tổn thương kinh người, để hắc long cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Mọp kệ ở gầm gừ một tiếng, tử vong cùng bạo mở ra, cung bạo hắc long trực tiếp một cái cự long tập kích xô ra đi, lực lượng khổng lồ để mấy chục cây bóng đen xỉn xích đồng thời đứt gây tiêu tán, vốn đệ một bản ma dọa đến một cái thoáng hiện vọt đến một bên, mọp kệ ở không để ý tới hắn, lúc này nó mục tiêu duy nhất cũng là thoát đi nơi đây. Cự long tập kích. Cự Long tập kích. Cự Long tập kích. Hắc Long cuồng bạo tại trong thành thị tà xung hữu đột, kỹ năng phản phách không có gì đi sử dụng, không thèm để ý chút nào ngăn lại đường đi công trình kiến trúc. Thật đúng là đừng nói, bởi như vậy tốc độ di chuyển nhanh kinh người, những mạo hiểm giả kia cưỡi ngựa đều đuổi không kịp đến, chỉ có phủ cận ma pháp tháp còn đang không ngừng phát xạ công kích. Với anh, lại là một tòa kiến trúc cao lớn bị va sụp, một đài cự hình chiến tranh ma tượng ngăn trở Hắc Long đường đi. Đây là lạ dạng các cáo thuật sư đáng tự hào nhất cô máy chiến tranh, thân cao vượt qua 30m so với trước đó cái kêu bảo khấu thủ hộ giả còn muốn cao một cái đầu. Cự Long tập kích. hắc long lần nữa khởi sướng công kích song mặc phi nghĩ thầm một v một mà nói cự long tập kích đích thật là cái không sai kỹ năng nhưng bây giờ thế nhưng là bị đuổi rất đâu một khi đụng vào dừng lại ngay lập tức sẽ bị vây đánh đối diện như thế lớn trọng tải. muốn đụng ngã cũng không dễ dàng nhưng mà để hắn khiếp sợ là cự long tập kích vọt tới một nửa mỏ phẻ ở thân thể bỗng nhiên thu nhỏ đến cự tượng trước mặt thời điểm đã hóa thành nhân hình vậy mà trực tiếp từ cự tượng giữa hai chân tiến lên sau đó lại cấp tốc biến thành hắc long hình thái ra tốc thoát đi ổ dạng này cũng có thể Và anh... ma pháp tháp phát xạ cự hình áo thuật pháp cầu đưa tới nổ tung để mặc phi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại hắn phân biệt một chút thú vị giờ này khác này mỏ phe ớt đã từ lạ giản thành bắc khu giết tới nam thành khu bên này quân coi giữ cùng mạo hiểm giả phần lớn bị điều đi trung quanh trong lúc nhất thời vậy mà có vẻ hơi trống trải đáng tiếc mỏ phe ớt hay là không có cách nào bay lên kết giới trên bầu trời trăm sư thiếu kỵ sĩ đã tụ hợp lại cùng bên ngoài kết giới mặt hắc long quân đoàn rằng co chỉ cần nó bay khỏi mặt đất tất nhiên lọt vào bao vây mà lại những ma pháp kia tháp cũng không phải bài trí tại mặt đất thời điểm còn có thể mượn nhờ ma pháp tháp công kích góc Một khi bay đến không trùng tránh cũng không thể tránh, tất nhiên trở thành bị tập kích mục tiêu, lại là một đội mạo hiểm giả ngăn lại đường đi. Mỏ phẹt ở không chút do dự tiến lên, ngay tại đến gần nháy mắt một tiếng gầm gừ, Long uy thuật. Những mạo hiểm giả kia dọa đến từng cái chạy từ phía, toàn bộ lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhanh đến, nhanh đến, trung quanh công trình kiến trúc đã trở nên dần dần thấp bé, không còn có trong thành loại kia chật hẹp chật trội cảm giác, trung quanh ma pháp tháp số lượng cũng dần dần thưa thớt. Nhìn trước mắt bắt ngát bầu trời, một loại trời rộng mặc chim bay tự do cảm giác đập vào mặt. Ta sát, lại còn thật muốn thành công. Mạc phi hưng phấn trong lòng nghĩ đến đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được mỏ phẹ ở kích động trong lòng là thời điểm hát long manh đất phóng lên tận trời ra sức huy động hai cánh chung quanh ma pháp tháp bắn ra trí mạng ma pháp nhưng hắn hỏa lực đã không đủ để cấu thành giày đặc mưa đạn đem hắc long đánh xuống nó lấy cùng hình thể hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn né tránh đột kích ma pháp hiện lên một đạo trí mạng hồng quang ma đạo xạ tuyến ngạnh kháng mấy cái cự hình áo thuật pháp cầu hp còn có hơn 8 vạn đầy đủ chính là chỗ đó Mạc phi đã có thể nhìn thấy bầu trời xa xăm chỉ có vài tòa pháp sư tháp còn tại gia sức bắn nhưng cái này thưa thất hỏa lực đã không đủ để ngăn lại hắn bầu trời xa xăm bên trong hắc long linh chủ cũng phát hiện tình huống bên này lập tức hội tụ tới cu cha phét thượng cổ hắc long ngoan cường ra hỏa không nghĩ tới hắn lại còn có thể còn sống sót tơ họ dạ tờn hắc long linh chủ ha ha thật sự là không nghĩ tới a Số so, matthevê hắc long linh chủ chúng ta có phải hay không hẳn là xuống dưới tiếp ứng một chút lời kia vừa thốt ra chung quanh nhất thời tẻ ngắt một đám nhát gan trộm cướp tuy nhiên không quan trọng lập tức liền muốn tự do mọi phẹ ở miệng bên trong đều thì thầm hưng phấn lần nữa huy động hai cánh phía trước đã xuất hiện lạ dạng phía ngoài nhất thành tường chỉ cần bay qua thành tường trên cơ bản liền an toàn nhưng mà đột nhiên một đạo mãnh liệt bạch quang tại thành tường một chỗ phòng ngự trên bình đài mãnh nhưng chợt hiện hoa mỹ trong bạch quang lờ mờ hiện lộ ra mấy chục bóng người bạch quang tán đi dẹp antony đạt tư cầm đầu lạ rằng nghị hội chúng pháp sư thỉnh lĩnh toàn bộ trình diện ổ cỏ quần thể trận pháp truyền thống ma pháp này mặc phi chỉ là nghe nói qua nghe nói là cấp chiến lược pháp thuật có thể một nháy mắt truyền thống hơn trăm người bộ đội đến nhận chức ý địa điểm làm anh hùng kỹ năng tuy nhiên trực tiếp uy lực cũng không phải là rất mạnh nhưng là trên chiến trường lại có thể trực tiếp thay đổi chiến cục không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật kiến thực đến sử dụng ma pháp này chính là Anthony đạt Hắn lạnh lùng nhìn xem đối diện bay tới Hắc Long, trong tay pháp trượng giơ lên cao cao, ngươi cho rằng có thể trốn qua ta thẩm phán mà tà ác Hắc Long, là dạng nghị hội, phá hủy con giá thú kia. Mười cái đại pháp sư cùng mấy chục tên cao giai pháp sư gần như đồng thời xuất thủ, lúc này không có mạo hiểm giả ảnh hưởng, bọn họ rốt cục có thể thỏa thích thi triển riêng phần mình nam hiệu pháp thuật, các loại hủy diệt ma pháp tất cả đều nhắm chuẩn cùng một cái mục tiêu. Châu dựa mặt thật lớn hòa cầu, như thùng nước phẩm chất tiềm điện, dày đặc như mưa áo thuật phi đạn, cùng các loại mặc phi phân biệt không ra cao giai pháp thuật, tất cả đều hướng phía Hắc Long trên thân chào hỏi tới. Bạn thích thể loại linh chủ.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 con thu khổng lồ rơi xuống hạt bụi áp sập một mảnh thấp bé công trình kiến trúc hát long vô lực ghé vào phế tích bên trong dung nham chi huyết từ trên người hắn các nơi vết thương phun ra ngoài tại thân thể chúng quanh hình thành một mảnh hồ dung nham giờ này khắp này tính mạng của hắn chỉ còn lại hơn 3 vạn điểm hoàn toàn lâm vào sắp chết trạng thái song song lần này chết chắc mà phi trong lòng một trận tuyệt vọng trên bầu trời hát long lính chủ nhóm quá sợ hãi lực lượng của phạm nhân vậy mà có thể cường đại như thế bọn họ vốn chỉ là kiêng kỵ lạ dạng tháp phòng ngự hệ thống không muốn cứng rắn những ma pháp kia tháp nhưng là lúc này bọn họ lại phát hiện Cho dù là những cái tiêu thoát ly ma pháp tháp pháp sư cũng đồng dạng có năng lực uy hiếp bọn hắn. Anes, Hắc Long linh chủ, chúng ta muốn xuống dưới nghĩ cách cứu viện a. Không, nệ pha gì an lệnh lùng nói. Đây là chính Mỏ Phệ ở lựa chọn con đường. Tập kích đã thất bại, là thời điểm rời đi. Nói xong hắn phát ra một tiếng gầm ngừ, Trên bầu trời còn tại chiến đấu Hắc Long nhóm nhau nhau bắt đầu rút lui. Hết thảy đều kết thúc a. Nhìn lên bầu trời bên trong bắt đầu rút lui Hắc Long nhóm, mặc phi bất đắc dĩ nghĩ đến. Song Mỏ Phệ lần này triệt để kết thúc. Mỏ Phệ thượng cổ Hắc Long chỉ cần ta không chết, hết thảy không có kết thúc. Hắn thì thầm, không núp ních gục ở chỗ này. Mặc phi trong lòng thở dài, đều lúc này còn không có từ bỏ hy vọng, không thể không nói, hắn đã bắt đầu có chút bội phục mỏ phẹ ở đáng tiếc dây rũa thế nào đi nữa nhìn cũng không đùa đúng lúc này, đột nhiên một người nhảy đến trên người của nó, là một cái mạo hiểm giả, một cái hơn 30 cấp thích khách. Móc ra hai thanh dao găm liền hướng phía trên thân rồng đâm tới. 7, 8, 11, 9, tổn thương có chút đáng thương. Nhưng thích khách lại kiên nhẫn, nếu như có thể thừa cơ xử lý đầu này hát long này tuân ra đến đồ vật tùy tiện sờ đến mấy món cũng là cảnh biển biệt tự tiết đâu a trước đó hắn một mực không có tiến lên, chờ chính là cái này một viên. hiển nhiên cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít. Xóa xình bên trong, không ngừng có mạo hiểm giả chui ra. Ở bên kia ở bên kia. Nhanh nhanh nhanh, bột lập tức sẽ chết, mau tới mau tới. Ta sát, còn có một tiêm máu, các minh đệ cùng ta xông lên a các mạo hiểm giả chen chúc mà đến nhao nhao hướng phía mỏ phẻ ở khởi xướng sau cùng các loại công kích lúc này hắc long thanh máu chỉ còn lại một kia quả thực cũng là một phần cả nhà thùng gói phục vụ bày ở trước mắt khổng lồ như thế dụ hoặc đến mức tất cả mọi người điên cuồng hướng hắc long trước mặt sông lúc này những cái kia lạ dạng các pháp sư cũng từ trên tường thành chạy tới nhìn xem ô hương ô hương mạo hiểm giả nhất thời đau cả đầu tránh ra các ngươi những này ngu xuẩn con kia hắc long còn chưa có chết đâu đặt dơ pháp trượng mà pháp lại không biện pháp bắn đi ra dù là hắn lại thế nào muốn động thủ nhưng mạo hiểm giả dù sao cũng là chính nghĩa quân đội bạn không thể tùy tiện loạn giết. một bên các tủ giặt cùng chà sạt càng thêm sắc mặt tái xanh, đám hỗn đản này mạo hiểm giả, thật là đáng chết. tuy nhiên tuy nhiên sinh khí, nhưng lạ dạng các pháp sư cũng không khẩn trương. Hắc Long lúc này đã lập tức sẽ chết, khẳng định là không thân thể, chỉ là đối với bị cướp đầu người có chút khó chịu, a sự tình nhìn cũng xác thực như thế đối mặt tính ra hàng trăm mạo hiểm giả vây công, Hắc Long còn nghĩ dãy dỗ, nhưng là sắp chết trạng thái dưới tốc độ cùng lực lượng đều nhận cực lớn suy yếu, nhất trào từ đánh ra, bị công kích mạo hiểm giả nhẹ nhõm né tránh đuôi rồng đánh quét, quét bay mấy cái. mạo hiểm giả. nhưng tổn thương căn bản không đủ để đem hắn miểu sát, chỉ có hai cái xui xẻo ra hỏa rơi và hồ dung nham tử bên trong bị ngọn lửa cho bong chết. Ha ha ha, cái này long muốn không được. Nhưng mỏ phèn ert vẫn không hề từ bỏ, nó thi triển hai cánh, vung vậy long chảo, dùng lực lượng cuối cùng làm như người nào dễ chết. Ngẫu nhiên cũng sẽ có mạo hiểm giả bị đánh trúng, hoặc là rơi xuống hồ dung nham tử bên trong bọc chết. Trên thực tế, bởi vì tràn diện quá mức hỗn loạn, chết tại hồ dung nham tử bên trong người không phải số ít. Nhưng hắc long lượng máu cũng đang bay nhanh giảm xuống, tuy nhiên mạo hiểm giả tổn thương không cao, nhưng là không chịu nổi nhiều người a, hơn ba vạn lượng máu trong trước mắt chỉ còn lại hơn một vạn. cái này các mạo hiểm giả càng thêm điên cuồng không ngừng hướng phía trước vào tới không ngừng có người trong lúc hỗn loạn rơi vào trong dung nham tiêu chết antonidas là dàn đại pháp sư thử hư dã thú cũng là dã thú cho dù lại như thế nào liều mạng cũng bất quá là sắp chết dãy rủa mà thôi nhưng mà tiếng nói mới rơi một đạo hoa mỹ kim quang đống nhiên trên người hắc long nợ rộ thăng cấp ồ có vậy mà thăng cấp mặc phi tâm nháy mắt từ đáy cốc bay đến bầu trời một đêm này mỏ phẹ ở giết cũng không biết bao nhiêu mạo hiểm giả còn làm rơi một đám ma pháp khối lỗi một cái ma pháp tự tơ điểm kinh nghiệm không biết soát bao nhiêu không nghĩ tới vậy mà tại giờ khắc này Thăng cấp đây rốt cuộc là vận khí cho phép hay là mỏ Phệ ở trước kia liền tính toán tốt quả thực để hắn khó mà phán đoán. Tuy nhiên bất kể nói thế nào đây đều là một kiện tuyệt diệu chuyện tốt, thăng cấp để Hắc Long sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 5000 điểm, tại chiến dịch bờ UFF ra trị hạn, trực tiếp biến thành 25000 điểm. Cái này vẫn chưa xong đâu, Mộ Phệ ở không chút do dự, trực tiếp đem thăng cấp lấy được 50 điểm thuộc tính cũng toàn bộ thêm đến thể chất bên trên, nháy mắt lại tăng lên 25000 điểm sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. thăng cấp còn để nó thu hoạch được một cái cơ sở điểm thiên phú, mỏ phế ở không chút do dự, trực tiếp điểm tại cự long cứng cỏi cái này, Mạc phi đã sớm lãng quên thiên phú bên trên cự long cứng cỏi, khiến cho ngươi tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch lấy được sinh mệnh giá trị tăng thêm ngoài định mức tăng lên 10%. Cái thiên phú này tại quá khứ Mạc phi xem ra cơ hội cũng là cái phế thiên phú, vậy mà lúc này giờ phút này lại là cứu mạng tồn tại, sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên. Phen này thao tác nháy mắt để hắc long tử còn sót lại hơn một vạn máu sắp chết trạng thái khôi phục lại gần 10 vạn hp sắp chết trạng thái, sắp chết cùng sắp chết, kém một chữ nhưng lại có cách biệt một trời. Sắp chết trạng thái tốc độ di chuyển giảm xuống 80%, tất cả thuộc tính giảm xuống 50%, sắp gặp tử vong, không cách nào phi hành. Sắp chết trạng thái tử vong quân bạo. Nguyên bản nhìn đã đang chờ chết Hắc Long đỗng nhiên phát ra một tiếng hưng phấn gầm gừ, thương thế trên người tại cực đoan thời điểm khép lại hơn phân nửa, lần nữa khôi phục sức sống. Trung quanh mạo hiểm giả tất cả đều bị Long uy dọa trong đốc, mà lạ dặn các pháp sư lại một mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết đến cùng phát sinh cái gì. SLKSLK có em mở không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Long nữ ma pháp, Hắc ám giáng lâm. Hắc ám bao trùm bầu trời một máy mắt, mọ phệ ở không có chút nào do dự vô cánh mà lên. hướng phía bầu trời tốc độ cao nhất bay đi Anthony đặt cùng các thủ giặt tay mắt lanh lẹ ngay lập tức phóng xuất ra chuẩn bị kỹ càng ma pháp cực hiệu bạo liệt hỏa cầu thuật siêu dẫn cực địa xạ tuyến hai đạo ma pháp đồng thời tập trung hắc long hp nháy mắt lại hạ xuống một màn lớn nhưng mà thương tổn như vậy còn chưa đủ lấy giữ hắc long lại đợi đến chúng pháp sư xua tan Hắc hắc long thân ảnh đã hóa thành chân trời một cái nho nhỏ điểm đen thế giới thông báo theo hắc long quân đoàn toàn diện rút lui hắc long cùng vũ nội dung cốt chuyện chiến dịch chính thức tuyên bố kết thúc lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử bên trong Tại lần này nội dung cốt truyện trong chiến dịch là giản các pháp sư cứ Việt dũng cảm đánh lui Hắc Long quân đoàn xâm chiếm, nhưng lạ giản thành vẫn lọt vào Hắc Long quân đoàn trầm trọng đả kích, thành thị hóa thành phế tích, nhân dân thương vong thảm trọng. Khi Jin tỏ nghị hội dần dần ý thức được, cứ việc Đông Phương Đại Lục đã cùng bình mấy trăm năm, nhưng thế giới này trong bóng tối vẫn ẩn nút các loại nguy cơ đây đối với bọn họ là một cái cự đại tỉnh táo, bởi vậy cũng dẫn đến lạ giản tương. Lai chiến lược trọng đại chuyển biến, trở nên càng thêm tích cực tiến thủ, mà không phải bị động ứng phó tà ác xâm lớn, mà bởi vì lần này chiến tranh thất bại, Hắc Long quân đoàn Hắc Long lĩnh chủ nhóm cũng ý thức được. Phàm nhân chủng tộc không hề giống bọn họ trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Nếu như không có một cái mạnh hữu lực lãnh tụ xuất lĩnh bọn họ, Hắc Long quân đoàn rất có thể sẽ tiếp tục đứng trước thất bại. Một chút Hắc Long lĩnh chủ ý đồ tìm kiếm này mất tích đã lâu tử vong chi dự, nhưng cũng có Hắc Long lĩnh chủ càng hy vọng mình đến nắm quyền lực. Một trận quyền lực chi tranh sắp đến tại quân đoàn nội bộ triển khai hệ thống nhắc nhở. Bởi vì ngươi tại Hắc Long cùng vũ nội dung cốt truyện sự kiện bên trong đóng vai hết sức quan trọng nhân vật xuất lĩnh Hắc Long quân đoàn tà ác thống soái, đồng thời ngươi tại trận này nội dung cốt truyện trong chiến dịch đánh giết đại lượng mạo hiểm giả cũng cấp sạch lạ cổ đại bảo khố. Đánh cấp đại lượng bảo vật quý giá, ngươi hung ác lại một lần nữa rung động thế giới, mọi người bốn phía truyền bá ngươi tiếng xấu, tự quán bên trong lưu truyền liên quan tới. Ngươi khủng bố truyền thuyết, ngươi thu hoạch được 5 481 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Hệ thống nhắc nhở, ngươi bột cấp độ tăng lên, hiện tại là thế giới bột nhị giai, ngươi giải tỏa mới kỹ năng điểm số. Vậy mà thật chạy đến, nghe liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm, nhìn phía sau càng ngày càng xa lạ giàn thành, Mạc Phi thở dài ra một hơi, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này 1000 vạn là tới tay a, không thể không nói. loại này nằm thắng cảm giác thật đúng là thoải mái a đáng tiếc lần này xem như tiện nghi công ty một ngàn vạn mua một cái thế giới cấp nhị giai bột tài khoản cái này nha cũng hái hoa toán lại nói muốn hay không nâng nâng giá đâu ta sát mọc phệ ớt ngưng như bức a cái này đều để ngươi chạy đến mu phi nhịn không được tán thán nói mọc phệ ớt thượng cổ hắt long hừ hừ hừ ngươi rốt cục nói một câu tiếng người a mà phi nhìn thấy đi đây mới là ta lực lượng chân chính được được được, ngươi châu còn không được a hiện tại để cho ta tới khống chế thân thể đi lại nói muốn làm sao hoán đổi thị ra tới mà phi nói liền muốn ý đồ cầm lại quyền khống chế thân thể nhưng mà hắn một lần phát lực liền phát hiện không thích hợp, đừng nói khống chế nhân vật, liền ngay cả hắc long thân thể hắn đều đã không cảm giác được, hoàn toàn cũng là một người đứng xem trạng thái. Tất cả nhân vật trò chơi tương quan công năng cũng đều không cách nào sử dụng, chỉ có cơ bản hệ thống công năng vẫn còn. Tỉ như điều chỉnh âm lượng, mở ra đủ gìn rời khỏi trò chơi cái gì. Bạn thích thể loại lính chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc sát sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương 51, mươi mốt mọp phẹ ở ác kế hoạch đây là có chuyện gì hắn không dám trực tiếp mở miệng hỏi thăm trước điểm một chút rời khỏi trò chơi hệ thống nhắc nhở ngươi khẳng định muốn rời khỏi trò chơi sao là không còn tốt rời khỏi trò chơi còn có thể dùng chí ít đường lui vẫn còn hắn lắng lại một chút tâm tình hắn nếm thử mở ra nhân vật giao diện không được thanh kỹ năng không được thiên phú thụ hệ thống không được rơi xuống hồ hệ thống vẫn chưa được tất cả cùng nhân vật có liên quan công năng đều biến thành hắc sắc không cách nào được vào không cách nào mở ra. Hắn lại nếm thử khống chế nhân vật, nhưng mà căn bản không có chỗ xuống tay. Mogpetus, thượng cổ Hắc Long, ha ha ha, Ma Phi, không cần lại nếm thử, ngươi còn chưa ý thức được phát sinh cái gì sao? Hiện tại ta rốt cuộc thu hoạch được tự do, chân chính tự do. Chính như ngươi đối ngươi cái kia ti tiện đồng loại nói như vậy, ngươi rốt cuộc khống chế không ta. Lại nói mở mặc phi ngược lại đạm định ra tới. Hắn thở dài, cho nên từ vừa mới bắt đầu ngươi liền kế hoạch tốt, từ ngươi đáp ứng giúp ta chạy ra lạ giạn một khắc này. Ớ, thượng cổ Hắc Long, không, từ lần thứ nhất ở trong mơ nhìn thấy ngươi một khắc này. Cái gì? Tổ thật giả. Mạc Phi lần này thật bị chấn kinh đến, nhưng có thể có thể, có thể kia là mấy tháng chuyện lúc trước ga. Mộ Phệ thượng cổ hắc long, không sai, làm sao ngươi rất kinh ngạc ca Mạc Phi? Có lẽ đối với nhân loại đến nói mấy tháng là một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đối với cự long đến nói thời gian là hoàn toàn khác biệt khái niệm, một cái kỷ nguyên thoáng qua liền mất, mấy tháng không đáng kể chút nào. Ta có sung túc kiên nhẫn kế hoạch đây hết thảy, vì thoát khỏi cái này bị người bài bố vận mệnh, ta sách lược một cái dài dằng dặc kế hoạch, tại trong ngậm của ngươi cùng ngươi thành lập liên hệ, bộ lấy tình báo của ngươi. tại trong hiện thực ảnh hưởng tâm tình của ngươi để ngươi cùng ngươi những cái kia thi tiện đồng loại phát sinh xung đột để ngươi trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ uy hiếp ngươi sinh mệnh thậm chí đằng sau hết thảy hết thảy đều là ta trải qua thời gian dài bộ cục mặc phi bỗng nhiên nghĩ đến một việc chờ một chút chẳng lẽ ta hủy hào chuyện này cũng tại kế hoạch của ngươi bên trong mọi pha thượng cổ hát long không sai chỉ có tự hãm tuyệt cảnh ngươi mới có thể đem hết thảy trưởng khống quyền giao cho ta để ta có cơ hội đoạt lại thuộc về thân thể của ta thuộc về tự do của ta mặc phi có chút khó có thể tin thế nhưng là làm sao ngươi biết tư đồ thành sẽ tìm ta Ngươi lại thế nào biết ta sẽ đáp ứng tư đổ thành giao dịch? Nếu như hai chuyện này chưa từng xuất hiện, vậy ngươi chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ? Mọ phệ ớt thượng cổ Hắc Long, bởi vì tham lam a mà phi, vận mệnh là khó mà dự đoán, nhưng là nhân tính lại là vô cùng tốt dự đoán. Ta đã yên lặng quan sát các ngươi cái chủng tộc này quá lâu, ta rất xác định sẽ muốn phát sinh cái gì, cứ việc ta không có niềm tin tuyệt đối, nhưng các ngươi chủng tộc này tham lam thiên tính cuối cùng để kế hoạch của ta có thể thành công. Ha ha ha ha, hiện tại ngươi Minh Bạch ta mỏ phệ ớt trí tuệ đến cỡ nào vĩ đại đi? Trên cái này cổ ý chí trước mặt, nhân loại các ngươi cái kia buồn cười tính toán không đáng giá nhất tới. Ta sớm đã nhìn rõ vận mệnh mạch lạc, xem thấu thế giới này trần tướng, bây giờ ta thu hoạch được tự do, thế giới này đã không có cái gì có thể ngăn cản ta. Ha ha ha ha. ha ha ha ha ha. Hắc Long phát ra tiếng cười càn rỡ. Mặc Phi phía trước còn chấn kinh tại Hắc Long kế hoạch chu đáo chặt chẽ cùng sâu xa bố cục, nhưng mà phía sau nghe được nó thói quen bắt đầu chán bước, cùng này mang tính tiêu chí nhân vật phản diện cười to, nhất thời tính ý hoàn toàn không có, không sai, cái này nha hay là đầu kia chủ vũ nhĩ bị hữu lên nào Hắc Long. Ngưng ngưng ngừng, ngừng, ngừng. ngươi cũng đừng cười, biết ngân nhu bước được tôi, lại nói một khắc cuối cùng thăng cấp cũng là ngươi kế hoạch ta. Mộ Phệ thượng cổ Hắc Long, không, đây chẳng qua là vận khí cho phép tôi. Ta lúc đầu đã tuyệt vọng, thăng cấp một khắc này liền ngay cả ta đều có chút kinh ngạc. Nhìn vận mệnh, có lúc cũng sẽ hiện ra nó nhân từ một mặt. Mặc Phi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên ngươi đến cùng là cái gì? Chí năng ai? Vi rút chương trình, lại nói ngươi sẽ không tiến hóa cuối cùng suốt ngày lưới hủy diệt nhân loại cái gì a? Mộ Phệ thượng cổ hát Long, không cần lo lắng nhân loại nhỏ bé. Ta và ngươi trong miệng miêu tả những vật kia không liên hệ chút nào, ta đối với các ngươi này quái dị thế giới cũng không có chút nào hứng thú. Ta là tử vong âm ảnh mỏ mọ thượng cổ hắc long, hắc long quân đoàn thống ngự người, hắc long tổ chúa thể giả, là giản hủy diễn giả. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng ta không cách nào trả lời ngươi, trên thực tế đó cũng là ta mới biết. Có lẽ về sau có một ngày ta sẽ hiểu rõ những này, biết rõ ràng vì cái gì thế giới của ta sẽ phải gánh chịu như thế vận rủi, bị các ngươi những này dị thế giới nhân loại chố quá nhiễu, nhưng vậy sẽ là thật lâu về sau sự tình. Về phần hiện tại, rời đi đi mặc phi, từ vừa mới bắt đầu ngươi không đã nghĩ muốn thoát khỏi ta à? Ngươi không phải là muốn đạt được tài phú a Hiện tại ngươi rốt cục có thể đến nguyện lấy thưởng, trở lại thế giới của ngươi bên trong đi, hưởng thụ cuộc sống của ngươi đi, mà ta cũng muốn bắt đầu hưởng thụ cuộc sống của ta. Hát Long ngữ khí dị thường bình thản, hoàn toàn không có ngày xưa đối thoại lúc cái chủng loại kia lệ khí cùng ý, thậm chí còn mang theo một tia lưu luyến chia tay cảm giác. Mặc Phi chú ý tới, nó nhiều lần đều trực tiếp niệm tình hắn tên, mà không phải trong ngày thường mở miệng một tiếng ngu xuẩn phàm nhân, nhân loại nhỏ bé. Nhưng Mặc Phi không muốn rời đi, trong đầu của hắn còn có rất nhiều nghi vấn, mọ phe là hắn từ một viên trứng rồng trơ mắt nhìn trưởng thành, vì sao lại có được tự mình ý thức, cái này trò chơi đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Mỏ phệ ở về sau lại biến thành cái dạng gì? Đủ loại nghi vấn đều để hắn không muốn cứ như vậy rời đi. Nhưng mỏ phệ hiển nhiên đã không muốn trò chuyện tiếp xuống dưới. Nó manh nhưng ra tốc phi hành, càng bay càng nhanh, Mặc Phi thị giác bị lập tức kéo xa, dần dần bắt đầu theo không kịp Hắc Long tốc độ. Mắt thấy Hắc Long trong thị giác càng bay càng xa, trước mắt hình ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo quái dị sợi tơ, phản phất toàn bộ thế giới đang bị xé rách. "Uy uy uy, chờ một chút." Mặc Phi trước mắt đột nhiên hiện ra một trận luân mã, lộn xộn đường con cùng quái dị đồ án, trói thai tạm tâm ở bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở, "Trò chơi sai lầm, trò chơi sai lầm." Hệ thống nhắc nhở, cảnh cáo, trò chơi của ngươi hệ thống đang sụp đổ. Hệ thống nhắc nhở, chương trình dị thường, tinh thần của ngươi mạng lưới đã đứng mở. Hệ thống nhắc nhở, a a hệ ba bảy a a phụ hai l s ba q c vạn đi sáu v 6 tám k tám g k b z bốn b i g bốn m vàng năm g e sáu ho e g p tám g v c d không k bốn e e o a không e h l e năm e k Mặc phi dọa đến vội vàng điểm kích rời khỏi trò chơi a. Một giây sau mặc phi trực tiếp bị bắn ngược về đến đăng nhập giao diện.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 không phải người chơi nhân vật cờ. mọi phẹ ở biến thành hoang dại buột mặc phi trong lúc nhất thời ngẩn người qua một hồi lâu hắn mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ khôi phục lại mình đây coi như là hoàn thành nhiệm vụ a hẳn là quên đi dù sao Hắc long mỏ phẹ ở đúng là không chết nhà trên lý luận xác thực thực hiện hợp đồng nhưng mặc phi mười phần hoài nghi công ty bên kia có thể tiếp nhận kết quả như vậy dịch zla mặc phi có chút đau đầu hắn từ trong trò chơi lui ra ngoài vừa hay nhìn thấy hát sắc ảnh tử cũng từ đầu nón trụ chui ra thế nào an toàn hạ tuyến a ha, ha. Long Ca ta làm việc ngươi còn không yên tâm à? Ta một hơi chạy ra lạ dạn, sau đó trực tiếp tìm pháp sư Hoa Nam, cái kim tệ đem ta chuyển tống đến lộ đi rộng Vương thành. Hiện tại đồ vật đều tại ta trong bọc đặt vào đâu? Ta tính toán một chút, tính đến Trạm Long, cự kiếm cùng viêm ma pháp trượng, hết thể có 6 cái nội dung cốt truyện trang bị, còn có một đống lớn tử trang cam trang, tư phẩm tài liệu cái gì? Lạ dạn trong bảo khố những vật kia mỗi cái đều là thực phẩm, cộng lại làm sao? Cũng có thể bán cái 1000 vạn đến 1500 vạn ra, nếu là gặp được thổ hào đánh khoản, 2000 vạn khả năng đều hơn. Lần này chúng ta muốn phát đạt rồi Long Ca. Hai người trước kia đều là một chín phần thành. Tuy nhiên lần này hành động tương đối mạo hiểm, vì điều động minh đệ tính tích cực Mạc Phi cho hắn mở ra phân thành 28 bảng giá, nếu quả thật có thể bán bên trên 2000 vạn, hắc sắc ảnh tử liền có thể phân đến 400 vạn, cũng là một phen phát tài. Mà hắn Hendrick lợi càng là to lớn, coi như tư đổ thành cho cái này 1000 vạn sau cùng không đánh nổi, bán trang bị tiền cũng đủ hắn nửa đời sau tiêu giao, liền hướng về phía hôm nay khoản này tiền của Phi nghĩa cái này một phiếu coi như không có phí công làm. Tuy nhiên Mạc Phi đại khái có thể cảm giác được, tiếp xuống mình sợ không phải có là kiện cáo muốn đánh. Cùng lúc đó, Hắc Ám Minh Nguyên, Long Diễm Sơn Mạch cao vút trong mây long thủ phong đỉnh, mấy cái hắc sắc cấu long chính ghé vào bên vách núi bên trên, quan sát dưới chân này như than đen rộng lớn bình nguyên, ánh trăng bắn ra sơn phong âm ảnh hạ, một chi hơn trăm người mạo hiểm giả đại quân hướng phía long thủ phong tiến lên. Dẫn đội người không phải người khác, chính là cự long chi thương công hội hội trưởng, Thanh Phong Lan Hoài. "Ta nói hội trưởng, dạng này thật có thể được sao? Chúng ta trước mấy ngày mới đoàn diệt một đợt, cái này lại đi tìm cái chết. Các ngươi biết cái gì, vừa mới ta nhận được tin tức, bọn phệ ở hiện tại đang tiến đánh lạ đâu, chúng ta vừa vặn đến trộn một đợt nhà, coi như không có gì đổ tốt." nhặt chút gì thừa cũng là thị ta thanh phong lan hoại cũng là không thèm đếm xẻo sao, lần trước bán đồng đội kiếm tiền sự tình cuối cùng vẫn là bại lộ, Cự Long chi thương thành viên nổi giận vô cùng, mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền sói mòn 2 phần 3 thành viên, vì vãn hồi một điểm danh dự cùng sĩ khí, hắn liền sách lượt lần. Nay hành động, là lớn nhất trình độ thu hoạch chiến lợi phẩm, hắn vừa ngoan tâm cầm trước đó kiếm lấy đến 10 vạn tiền trà nước xây một cái thành đồng nhất giai anh hùng nhân vật, tuy nói cấp độ kém chút, hay là cái bình dân bạch bản anh hùng, nhưng anh hùng cũng là anh hùng, cho dù là thành đồng một, cũng là có thể mở ra nội dung cốt truyện sự kiện. Cám Long Tổ dù nói thế nào cũng là công hội cấp phó bản, nội dung cốt truyện chiến dịch hình thức hạ làm sao cũng có thể thu phá một chút chất béo ra, dù chỉ là đoạt một chút trứng rồng, hy hữu tài liệu kiến trúc tư nguyên ra bán cũng đầy đủ phát một bút. Vừa vặn này hội sở có người ánh mắt đều bị lạ giản bên kia hấp dẫn lấy, chính thích hợp bản thân xuất thủ. Thanh Phong Lan hoài đối với mình chiêu này thần lai chi bút có chút tự đắc, nhìn xem trên đỉnh núi này mấy cái hát sắc cấu Long càng là hoàn toàn không để vào mắt. Long thủ phong đỉnh, mấy cái hắc sắc cấu Long cũng khẩn trương nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần bạo hiểm giả. làm sao bây giờ chúng ta lên hay không lên? bên trên cái gì bên trên chỉ chúng ta mấy cái đi lên chịu chết ta nếu không hay là mang lên trứng rồng chạy trốn đi thế nhưng là mỏ phẹ ở đại nhân bên kia bàn giao thế nào mấy cái ấu long thương lượng quay đầu nhìn về phía sau lưng trên đỉnh núi thưa thất tụ lại lấy gần trăm mười cái địa tinh cầu đầu nhân xài lang nhân những quái vật này đều là gần nhất bởi vì mỏ phẹ ở tiếng xấu hấp dẫn tới tuy nhiên cùng thời kỳ cường thịnh so ra quả thực kém không ít không có mỏ phẹ ở đại nhân toa trấn rất nhiều đại hình giã quái đến về sau liền lại rời đi lưu lại đều là một chút yếu gà liền điểm ấy quái vật muốn đi cùng phía dưới này hơn một mạo hiểm giả khai chiến sợ không phải đều sông không đến trước mặt liền bị viễn trình hỏa lực cho thanh quang mắt thấy mạo hiểm giả đã bắt đầu leo núi mấy cái hát sắc cấu long đều hoảng hốt từng cái đằng không mà lên không dám chút nào giao chiến những cái kia bị phiết tại nguyên chỗ quái vật càng là lâm vào hỗn loạn nhìn thấy tình cảnh này các mạo hiểm giả sĩ khí đại trấn thanh phong lan hoài du hiệp đại sư ha ha, lên a các linh đệ đoạt tiền đoạt lương đoạt nương môn nhưng mà cái này đắc ý nụ cười chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ trên bầu trời một đạo to lớn âm ảnh bỗng nhiên từ mọi người đỉnh đầu lướt qua các mạo hiểm giả kinh ngạc ngầm đầu lên nhìn thấy chính là thân dài vượt qua trăm mét thượng cổ Hắc Long cùng từ trên trời giáng xuống lửa diễm Thanh Phong Lan Hoài du hiệp đại sư ngã cháy mau Thanh Phong Lan Hoài phát một tiếng hô hướng thẳng đến dưới núi bay vút mà đi nhưng mà những người khác phản ứng nhưng là không còn nhanh như vậy hỏa diễm quét ngang mạo hiểm giả trận hình nháy mắt liền treo mấy chục người trong đoàn đội nguyên tố sử còn nghĩ dùng hỏa diễm phòng hộ kết giới tới cứng kháng long tức nhưng này long hỏa bi lực lại là như thế cường đại liền ngay cả hỏa diễm phòng hộ kết giới cũng chỉ có thể duy trì mấy giây liền tiêu tán còn sót lại mạo hiểm giả nơi nào còn dám dừng lại lần này đội ngũ phối trí vốn là rất bình thường có rất nhiều góc đủ số 2 30 cấp hạ cấp người chơi, cũng là chạy nhặt nhạnh chỗ tôi đến, xem xét đại buột ở nhà, tất cả đều liều mạng hướng phía dưới núi chạy. Tới. Nhìn xem hốt hoảng chạy tứ tán các người chơi, mọ phẹ tởi lớn, nhưng không có truy sát tới. Mọ phẹ tởi, thượng cổ hắc long, nhỏ bé phàm nhân, hèn bọn sâu kiến, trốn đi, trốn đi, đem tử vong âm ảnh tiếng xấu truyền xuống, đem mọ phẹ tởi thuyết khơi ngợi. Ha ha ha ha ha ha ha. Cự long gầm gừ tiếng vang hoàn toàn chân trời. Quái vật lũ tôi tớ nhau nhau phụ phục quỳ xuống, mấy cái hắc sắc gấu long phát ra hưng phấn tiếng kêu to, tại mọ phẹ tởi quanh nhau nhau rơi xuống. Mạo phệ ớt không để ý đến những ngày thủ hạ, nó nhìn phía xa chạy ra rất xa, đã biến thành nhỏ bé điểm đen các mạo hiểm giả. Ngay sau đó ánh mắt của nó dần dần bên trên rời. xa xa phỉ thúy dừng tây, đường chân trời cuối cùng. ở nơi đó, bình minh thái dương chính phóng xuất ra luồng thứ nhất quang mang. Vua Di, Hắc Long không người, mạo phệ ớt đại nhân, ngươi rốt cục trở về à? Chúng ta nghe nói Hắc Long quân đoàn đang tiến đánh lạ dặn, nói như vậy chiến tranh đã kết thúc à? Hắc Long phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, xích hồng sắc mắt đồng bên trong tiêu đốt chính là hừng hực tâm chi hỏa. Không, kỷ nguyên mới đã đến đến, chúng ta chiến tranh vừa mới bắt đầu. Hắc Long cuồng vũ chi quyền.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 có lúc hắn cảm thấy người loại động vật này thật hết sức kỳ quái trước kia mỗi ngày đều muốn vất vả công việc phát sóng trực tiếp đóng vai lấy một cái không phải người nhân vật trong ngậm luôn luôn bị mỏ phệ ở dây dưa đe dọa dùng hỏa diễm đánh thức mỗi ngày còn muốn đứng trước tinh thần rối loạn sợ hai cùng bị chiêm cứ thân thể suy hiếp nhưng bây giờ thật thoát khỏi những công việc kia thoát khỏi mỏ phệ ở suy hiếp ngược lại để hắn có loại vắng vẻ cảm giác mát mát tuy nhiên Mạc phi cũng không có để qua tâm tình của mình trầm tích tại xuân đau thu buồn thương cảm bên trong quá lâu rất nhanh hắn liền tỉnh lại mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ đi vào trong phòng khách. Nhìn xem rộng rãi trong phòng khách ấm áp bố trí hòa gia cư phong cách trang trí mạc phi đã cảm thấy một trận vui mừng, phấn đấu nhiều năm như vậy, rốt cục có được chính mình phòng trợ A, không thể không nói quả nhiên vẫn là phòng ốc của mình ở đây dễ chịu, liền ngay cả ban đêm ngủ đều an tâm rất nhiều 128 mét vuông cao tầng nhà trọ, tiền đặt cọc tới tay, trọn vẹn hoa mươi 95 cái đạt không hiểu đó cũng không phải một số tiền nhỏ, bất quá đối với hiện tại thân giá vượt qua 2.000 vạn. Hắn đến nói cũng không tính cái đại sự gì. Hắc Long quần vũ sự kiện kết thúc về sau, hắn ngay lập tức liền đem trong tay cái đám kia trang bị đều cho lật xuất thủ, sáu cái nội dung cốt truyện trang bị tăng thêm một đống lớn lạ dạng trong bảo khố vơ vét đến cực phẩm trang bị, đỉnh cấp sách kỹ năng, chọn vẹn bán hơn 2.000 ngàn vạn. Cho dù phân hai thành cho Hắc sắc ảnh tử, Mặc Phi Y nguyên thu hoạch được hơn 17 triệu ít lợi, cái này cũng chưa tính tư đồ thành cho hắn này một ngàn vạn. Tuy nhiên Mặc Phi cơ hội bán đi tất cả tích lũy vô liếng, lại duy trì có cái kia cổ Long nham thạch điêu tượng bị hắn lưu lại. Cái đồ chơi này đã bị lạ dàn thận trọng như thế khóa tại bảo khố mật thất bên trong, đồ vật thuộc tính lại là chưa bao giờ thấy qua thượng cổ di vật, có khả năng phát động nội dung nhiệm vụ tất nhiên không thể coi thường. Dù sao hắn hiện tại cũng không kém tiền, dứt khoát lưu lại mình chậm rãi nghiên cứu, không chừng có thể đào móc ra cái gì đại bảo tàng cũng nói không chắc đâu. duy nhất tương đối đáng tiếc là, bởi vì tháng gần nhất bên trong đều đang cùng tinh rượu công ty thưa kiện, đến nay vẫn chưa đưa ra công phu tới. Cái này có tiền phẩm chất cuộc sống tự nhiên cũng đi theo lên, mặc phi từ trong tủ lạnh xuất ra đông lạnh bồi căn cùng tươi mới trứng gà ta, tại cái chảo bên trong ngược lại một chút dầu ô liu. nhìn xem trứng gà cùng bồi căn tại trong chảo dầu chi chi rung động mùi thơm rất nhanh liền trong phòng tràn ngập ra tiếp lấy hắn lại rót cho mình một ly tươi mới nước trái cây một hồi coi như mỹ vị bữa sáng liền xem như làm tốt mặc phi vừa ăn bữa sáng một bên lo lắng lấy kiện cáo sự tình tại mặc phi đem tài khoản mật mã dựa theo ước định trả lại cho công ty ngày thứ hai hắn liền thu được phát viện lệnh truyền công ty quả nhiên vẫn là không thể tiếp nhận tài khoản trò chơi dị thường biến động kết quả tại phát hiện không cách nào giải tỏa hắc long mỏ phẹ ở nhân vật này về sau lập tức hướng hắn khởi xướng kinh tế tố tụng cái này kiện cáo đánh cũng là hơn một tháng Mạc Phi trước kia đánh nhau kiện cáo loại chuyện này mười phần thắng cự, luôn cảm thấy là cái thật nghiêm trọng sự tình. Về sau các loại thật đánh lên kiện cáo, mới phát hiện kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Phiên phức là thật phiên phức, nhưng thật nói nhiều nghiêm trọng cũng là chưa nói tới đương nhiên tiền để vẫn là muốn có tiền. Mạc Phi thuê một cái đỉnh cấp luật sư, một giờ tư vấn phí liền muốn hơn 2.000 cái chủng loại kia. Có nhân sĩ chuyên nghiệp tham dự sự tình quả nhiên liền bất lo không ít, lại thêm hắn đầu đôi xử lý tương đối sạch sẽ, cũng không có cho công ty lưu lại quá nhiều tay cầm. Kết quả mấy lần tố tụng đều không có ra cái gì đừng rẽ Công ty đầu tiên là tố tụng hắn làm trái hợp đồng. Tuy nhiên Mặc Phi trong tay có cùng tư đồ thành sớm ký kết rời trước hiệp nghị nơi tay, tự nhiên không sợ, trực tiếp đi chương trình là được. Tiếp lấy công ty lại cáo hắn trộm cắp công ty tài vật, tự mình mang đi giá trị hơn 8 vạn mũ trò chơi. Mà hắn luật sư giải thích là Mặc Phi bởi vì thân thể khó chịu cần ở nhà văn phòng, bởi vậy liền đem văn phòng thiết bị mang về nhà bên trong, cũng không tính trộm cắp, nhiều lắm là xem như không có sơm cáo chi công việc sai lầm mà thôi, mà làm muộn Mặc Phi xác thực tiến hành phát sóng trực tiếp, sau đó còn trả lại mũ trò chơi. Vấn đề này giải quyết về sau, luật sư của hắn trợ tay liền không cáo tinh rượu công ty khất nợ tiền lương, khấu trừ tiền thưởng hành vi. cái này phản tố tự nhiên không phải không thả mất mà chính là lại có việc mặc phi một mực có mấy chục vạn khen thưởng cũng phát sóng trực tiếp hích lợi không thể theo tháng thanh toán kỳ thật loại chuyện này tại ngành nghề nội bộ thuộc về ngầm thừa nhận quy tắc ngầm tựa như rất nhiều trong nhà xưởng sẽ khấu trừ công nhân 1 đến 3 tháng tiền lương đồng dạng nhưng quy tắc ngầm sở dĩ là quy tắc ngầm cũng là bởi vì không hợp pháp kết quả thật đúng là để mặc phi cho cao thắng không chỉ có cầm tới khất nợ mấy chục vạn khen thưởng cùng tiền lương còn thu hoạch được nhất bút bồi thường tiền tiếp lấy công ty lại nhắc lên nhân thân tổn thương tố tụng không cáo mặc phi đối vương tử hằng phi pháp nhân thân tổn thương cùng uy hiếp đối điểm này mặc phi vẫn có chút khẩn trương không nghĩ tới lần này không cáo giải quyết càng thêm đơn giản rằng kia trong văn phòng cũng không có giám sát cho nên vương tử hằng cũng không có trực tiếp chứng cứ mặc phi luật sư trực tiếp làm cho đối phương miêu tả đêm đó phát sinh sự tình, nghe tới mặc phi dùng một cái tay bóp lấy vương tử hằng cổ đem hắn nhấc lên một cái tay khác cầm bút máy tiến hành uy hiếp thời điểm liền ngay cả vương tử hằng luật sư đều lộ ra xem thường biểu lộ chỉ có từ ở bề ngoài đến xem mặc phi cũng là một người bình thường ngay cả cường trắng đều chưa nói tới một tay nhấc lên một người trưởng thành chuyện này lời nói biên không khỏi cũng quá nhảm nhí một chút mà vương tử hàng duy nhất chứng cứ cũng là trên cổ một cái cũng sớm đã vậy huyết điểm cùng dưới tay hắn chủ quản cùng luật sư căn cứ chính xác tử hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục mặc phi trở tay liền không cáo vương tử hàng nhân thân tổn thương còn xuất ra dính đầy vết máu cùng vân tay bút máy làm chứng cứ bộ ngực hắn quẹt làm bị thương tuy nhiên không sâu nhưng ít ra từ diện tích nhìn lại hay là rất nhìn thấy mà giật mình tuy nhiên sau cùng bởi vì chứng cứ không đủ không thể thành công nhưng vẫn là nhường một chút vương tử hằng một hồi lâu đầy bụi đất sự tình cũng không có vì vậy kết thúc. tinh diệu công ty gia đại nghiệp đại thật muốn không thèm đếm xuể giày vò nhất thời bán hội thật đúng là không có cách nào song sống tuy nhiên mặc phi đi qua mấy lần bên trên đình rằng co tâm tính cũng đã hoàn toàn đạm định ra đến tối đa cũng bất quá là thật lãng phí một chút thời gian dùng nhiều phí một chút luật sư phí thôi đối với hiện tại hơn 2.000 bạn thân gia hắn đến bảo hoàn toàn hao tổn nổi trên thực tế hắn hiện tại đã hoàn toàn không còn lo lắng sẽ bị xử phạt lấy được hình hoặc là gánh chịu đại bút bồi thường tiền duy nhất còn có nhất định mạo hiểm cũng là này một vạn thuộc về vấn đề công ty không thể cầm tới mình muốn nhân vật trò chơi tự nhiên muốn muốn về này một ngàn tiền đền bù tuy nhiên mặc phi kia buổi tối dù sao cũng là phân chiến một đêm, lại có nói chuyện phím ghi chép làm chứng cứ, nhưng cũng không muốn buông tay. dù sao tài khoản của hắn là cho công ty, hắc long mỏ phèo ở cũng xác thực không chết, chỉ từ điểm này đến xem mình là hoàn toàn đạt thành hiệp nghị bên trên yêu cầu, tự nhiên không chịu cứ như vậy toán, này một ngàn vạn thế nhưng là mình bán mình tiền a tích tích tích tích. một trận trung điện thoại vang lên, mặc phi cầm điện thoại lên nhìn một chút, không khỏi nhữ nhữ mày lông mày, là hắn người luật sư kia đánh tới. người luật sư này mức độ hay là rất không chỗ nào chê mấy lần tòa án bên trên giao phong hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, liền xem như hắn cái này ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được chuyên nghiệp cho đến tuy nhiên cái này thu phí cũng là thật đắt, một tháng này xuống tới đã hoa mặc phi mấy chục vạn bất quá hắn hay là kết nối điện thoại uy trương luật sư làm sao đối phương lại đưa ra mới tố tụng a cũng không có mặc tiên sinh nói cho ngươi một tin tức tốt tinh diệu công ty bên kia đã toàn diện rút đơn kiện cái gì mặc phi có chút kinh hỉ vốn đang coi là sẽ là một trận dài giằng giặc đấu tranh lần trước tòa án cấp trên đồ thành tức hồn hển muốn nói đem kiện cáo tiến hành tới cùng dáng vẻ cũng không giống như là nói đùa không nghĩ tới nhanh như vậy liền sợ khống vệ ở đây ha ha ha nay tình cảm cũng không tệ bất quá đối phương làm sao như thế liền nhận vua nghe nói là thương khung khoa học kỹ thuật cùng bọn hắn đạt thành cái một loại hiệp nghị nào đó ta không rõ lắm hiệp nghị xác thực nội dung tuy nhiên hẳn là cùng tài khoản trò chơi có quan hệ sẽ không phải là công ty đem thay bọn họ giải tỏa mỏ phe ở nhân vật ta Mặc phi trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng Tuy nói mỏ phèo ở cuối cùng chọn rời đi hắn, nhưng làm gì cũng là mình bồi dưỡng lên nhân vật. Với hắn mà nói mỏ phèo ở tựa như là một cái không nghe cha mẹ lời nói cuối cùng lựa chọn rời nhà trốn đi phản nghịch đứa con bất hiếu đồng dạng. Nói sinh khí sắc thực sinh khí, nói quan tâm cũng đúng là có một ít quan tâm. Tuy nhiên Mặc Phi rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, hắn cảm thấy hẳn là không đến mức mỏ phèo ở lúc ấy nói rất rõ ràng, nó đã hoàn toàn tự do. Bất kể nói thế nào đây đều là một tin tức tốt, chí ít cứ như vậy, cũng không cần lại không ngừng thanh toán càng nhiều luật sư phí. Treo luật sư điện thoại, Mặc Phi tâm tình nháy mắt tốt không ít. lần này những phá sự kia rốt cục triệt để kết thúc nha hắn một bên khai hát vừa ăn bữa sáng suy nghĩ mình đặt máy chơi game cũng nhanh đến đi trước kia hắn một mực dùng mũ trò chơi chơi bất quá bây giờ có tiền đương nhiên phải đối với mình tốt một chút tiểu mới nhất hơn 30 vạn máy chơi game trực tiếp mua một đài đợi đến máy chơi game đến hàng mình liền có thể bắt đầu mới trò chơi hành trình a ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu lại nói lần này hắn là chơi cái gì nhân vật đâu chính các ý mặc sức tưởng tượng đây đinh đông tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên mặc phi trong lòng vui mừng trong lòng tự đủ nhất định là máy chơi game đến hàng hắn đi tới cửa ấn nút tiếp nghe khóa người tốt vị nào xin hỏi là mặc tiên sinh a ta là thương khung khoa học kỹ thuật công ty game đặc biệt điều tra viên liên quan tới nhân vật trò chơi dị thường một chuyện có thể hay không cùng ngươi tâm sự đâu đấy liên quan tới nhân vật chính thưa kiện bộ phận này ta biết bên trong có một ít chi tiết vấn đề khả năng lại có người muốn phun tỉ như đánh loại này kiện cáo khả năng cần mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm không có khả năng một tháng giải quyết loại hình nhưng quyển sách này là dù sao cũng là trò chơi tiểu thuyết không có khả năng lãng phí quá nhiều bút mực ở phía trên cũng không có khả năng thật viết nhân vật chính hoa thời gian nửa năm đi thưa kiện cho nên liền sơ lược chi tiết đảng liền nghỉ ngơi một chút đi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 Lúc đầu hắn đối thương khung khoa học kỹ thuật công ty game cũng không có cái gì cảm giác đặc biệt, chỉ là sợ hai thán phục tại bọn hắn trò chơi hack khoa kỹ, cùng trò chơi tinh diệu thiết kế. Tuy nhiên từ khi ra mỏ phê ở như thế một việc sự tình, nhà này công ty game trong mắt hắn liền nhiều mấy phần sắc thái thần bí để hắn rất dễ dàng liền liên tưởng đến tốt đến ổ phim khoa học viễn tưởng bên trong những cái kia tà ác nhân vật phản diện nhóm thành lập hắc cám khoa học kỹ thuật đế quốc, bí mật phát triển nghiên cứu một loại nào đó tà ác khoa học kỹ thuật, tiến hành âm mưu thống trị nhân loại hoặc là hủy diệt thế giới một loại tà ác kế hoạch tổ chức. Lúc này nghe nói muốn tới đến thăm hắn, trong lòng không khỏi có chút cảnh giác lên. tuy nhiên việc này tránh là không tránh thoát, mặc phi bình phục một chút tâm tình, đương nhiên có thể. một phút đồng hồ sau, theo cửa phòng mở ra, cái kia điều tra viên cũng xuất hiện tại mặc phi trước mắt. nhìn thấy trước mắt nhân viên điều tra, mặc phi nhất thời cảm thấy mình tựa hồ là suy nghĩ nhiều. người tới 20 tuổi, nhìn hết sức trẻ tuổi, đoán chừng đại học vừa tốt nghiệp đi, mặc một thân rất nghỉ dưỡng trang phục, áo sơ mi trắng, quần bò, mang theo một đỉnh diêm mũ, một bộ tạo hình rất khốc liệt kính dâm. cầm trong tay một cái giấy dầu bao, bên trong ngăn vào một nửa bánh bao thịt đang tản ra một cô bánh nhân thịt cùng hành tây hỗn hợp hương khí. để vừa mới ăn xong điểm tâm mặc phi không khỏi lại có chút cảm giác đói bụng người tốt là mặc phi tiên sinh a người kia một bên ngai nuốt lấy bánh bao thịt một bên ngậm hồ không do nói không sai là ta vương huyền thương khung khoa học kỹ thuật đặc biệt điều tra viên người kia nói lấy vươn tay ra các loại hai người nắm chắc tay vương huyền trực tiếp đi thẳng tiến đến không đợi mặc phi nhường châu ngồi liền phối hợp ngồi xuống ai nha ngươi phòng này không tệ à nghe nói các ngươi trò chơi dẫn chương trình kiếm không ít ta trước kia còn không tin hiện tại xem ra quả nhiên không sai ha ha tạm được Mạc Phi khiêm tố nói, lúc đầu đối phương loại này như quen thuộc hành vi sẽ để cho hắn cảm thấy bị mạo phạm đến, nhưng không biết vì sao, cái này Vương Huyền mọi cử động cho người ta mười phần tự nhiên quen thuộc cảm giác, phản phất hai người đã nhận biết thật lâu, để trong lòng của hắn hoàn toàn không tức giận được tới. Huynh đệ có uống không? Cái này bánh bao có chút dính, tốt nhất là mang tức giận. Có có có. Mạc Phi nói từ trong tủ lạnh cầm một bình ướp lạnh vui vẻ cho Vương Huyền, Vương Huyền cũng không khách khí, vặn ra cái nắp thật thả thật thả thật thả một hơi làm tiếp. Hô, thật đúng là đã nghiền, cảm ơn. Hắn tiện tay cong lên, không lo nước vạch ra duyên dáng đường vòng cùng. chính xác rơi vào đến cửa phòng bếp trong thùng rác. Mặc Phi hơi có chút ghé mắt, chiêu này thật đúng là thật đẹp trai. đối với ta ý đồ đến. Mặc Phi tiên sinh chắc hẳn đã hiểu biết đi. Ừm, ta không quá xác định, ngươi rốt cuộc muốn tìm ta vì cái gì? Không cần khẩn trương như vậy nha, ngươi đương nhiên biết ta muốn hỏi điều gì, ta đoán chính ngươi nhất định cũng phi thường tò mò đến cùng phát sinh cái gì đi. Vương huyền nói, danh mánh nháy máy mắt, thực không dám dâu dếm, kỳ thật ngươi cũng không phải là cái thứ nhất gặp được loại chuyện này người. trò chơi cái đồ chơi này ngươi hiểu được, khẳng định sẽ có bờ UGA, hệ thống lỗi tùng cái gì, mà lại thương không thế giới cái này trò chơi. Áp dụng trước nay chưa từng có khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Trò chơi vận hành quá trình bên trong đến cùng sẽ phát sinh thứ gì? Nói thực ra chúng ta những này chế tác trò chơi người cũng không thể bảo hoàn toàn rõ ràng, cho nên mới cần hướng ngươi tiến hành một chút trên tình huống hiểu biết. Kỳ thật trước đó đã xuất hiện qua mấy lên cùng loại sự kiện, tuy nhiên ngươi việc này lại là nghiêm trọng nhất một lần. Làm nhân viên kỹ thuật, công việc của ta cũng là thu thập số liệu, điều tra tin tức tương quan, dạng này mới có thể tu bổ lỗ thủng, tránh càng nhiều những chuyện tương tự phát sinh đương nhiên. Đối với những cái kia phát hiện trò chơi bờ UG mà không lên báo. Hoặc là lợi dụng trò chơi bờ UG ác ý thâu được kích lợi người, chúng ta cũng là sẽ tiến hành một chút xử lý, cho nên hy vọng Mạc Phi tiên sinh tốt nhất đừng che che lấp lấp, tận khả năng phối hợp chúng ta, miễn cho phát sinh hiệu lầm gì đó. Luân hồi nhạc viên. Cái này Vương Huyền nói lập lờ nước đôi, nhưng cũng trong lời nói có hàm ý, ẩn ẩn mang theo một tia uy hiếp. Mạc Phi như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng tự nhủ xem ra hôm nay là không tránh thoát, đến hay là có cái gì nói cái gì đi. Hắn về sau còn dự định tại trò chơi này đại triển quyền cước đâu, các tội trò chơi quan phương cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Tốt ta ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Như vậy liền tham gia tình ngay từ đầu nói lên đi, cái kia gọi mỏ phẻ ở sát lòng, ngươi là từ lúc nào bắt đầu mơ tới nó, lại là từ lúc nào bắt đầu ở trong hiện thực nhìn thấy nó, nó cuối cùng là làm sao thoát ly khống chế của ngươi. Vấn đề này vừa mở miệng, Mạc Phi liền biết đối phương lời nói không loa việc này xem ra xác thực không phải lần đầu tiên phát sinh, đối phương ngay cả quá trình cụ thể đều nhất thanh nhị sở. Hắn cũng không còn giấu diếm, liền đem mình làm sơ nằm mơ mơ tới mỏ phẻ ở về sau cảm xúc chịu ảnh hưởng, trong hiện thực nhìn thấy mỏ phẻ ở ảnh cùng mỏ phèo ở sau cùng thu hoạch được tự do quá trình giảng thuật một lần đương nhiên trong đó biến mất hắn lợi dụng mỏ phèo ở thu lợi bộ phận cái đồ chơi này phải chăng xem như lợi dụng trò chơi bờ phi pháp thu lợi cũng khó mà nói vương huyền nghe mười phần nghiêm túc chỉ bất quá hắn phản ứng để mặc phi có chút kỳ quái cũng không có bất kỳ cái gì xấu lo nổi nóng hoặc là lo lắng cái gì nghe được mỏ phèo ở cuối cùng thu hoạch được tự do tuyên bố muốn tìm ra trận tướng thậm chí còn lộ ra thần sắc hưng phấn ha ha nguyên lai like là dạng này vậy mà như thế giàn đáp thật sự là không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới vương huyền vừa nói một bên đi qua đi lại Nét mặt hưng phấn phẳng phất phát hiện đại lục mới mặc phi trong lòng không khỏi cảm thấy cảnh giác lên à không cần để ý trí năng chương trình thứ này một mực là cá nhân ta tương đối thích đầu đề hiện tại bỗng nhiên có đột phá cho nên có chút hưng phấn không cần để ý mọ phẹ là trí năng chương trình mặc phi hơi kinh ngạc mà hỏi lúc trước hắn xác thực có cùng loại suy đoán bất quá về sau nhưng dù sao cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy trí năng chương trình làm sao có thể ảnh hưởng đến hiện thực thế giới lại thế nào khả năng để hắn một người bình thường có được một tay nhấc lên một người trưởng thành lực lượng cái đồ chơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy Này sẽ nghe được Vương Huyền nói như vậy, đã cảm giác là một hợp lý giải thích, lại cảm thấy đối phương rõ ràng là tại nhằm nhí. Vương Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đương nhiên là trí năng chương trình, nếu không còn có thể là cái gì đây? Chẳng lẽ mặc Phi Tiên Sinh còn có khác giải thích hay sao? Ách, thế thì không có. Ha ha, ta nghĩ cũng thế. Vương Huyền vừa cười vừa nói, không nên xem thường trí năng chương trình a, người biết đại não của con người chỉ khai phát 10% đi, chúng ta cái này trí năng chương trình có thể gia tăng nhân loại não vực khai phát độ, cũng bởi vậy khiến người thu hoạch được đủ loại kỳ dị năng lực, lực lượng tăng cường chỉ là một loại trong đó a. Mạc Phi nghe quả thực bất lực nhà ránh, cái này mẹ nó là cái nào cầu hết phim khoa học viễn tưởng bên trong thiết lập đi, ngươi cái này nói dối biên cũng quá qua loa đi. Vương Huyền lại tựa hồ như đối Mạc Phi có tin tưởng hay không không thèm để ý chút nào. Mạc Phi tiên sinh cho ra những tin tức này đối với chúng ta trợ giúp rất lớn, bất kể nói thế nào, hay là đa tạ Mạc Phi tiên sinh phối hợp, là một điểm nho nhỏ bản thưởng, tinh diệu công ty bên kia phiền phức chúng ta đã giúp ngươi xử lý, về sau không cần lại lo lắng bọn họ trở về tìm ngươi gây chuyện. Tuy nhiên đã sớm biết việc này, Mạc Phi hay là gật đầu nói, vậy nhưng đa tạ, có thể hỏi một chút, mọt phe ở sẽ bị tìm trở về A Vương Huyền lắc đầu, chỉ sợ không được. Cái này trò chơi áp dụng chính là động thái mô phỏng kỹ thuật, tất cả nợ tờ cờ cùng máy chơi game chế đều là từ một cái hệ thống máy cái tự động vận hành. Chúng ta chỉ có thể sửa chữa trò chơi tham số, hoặc là gia tăng trò chơi số liệu, nhưng lại cũng không thể đối trong trò chơi đã có đồ vật tiến hành trực tiếp sửa chữa. Mỏ phèt đã thoát ly người chơi nhân vật phạm chủ, về sau chỉ có thể là một nợ tờ cờ nhân vật tồn tại, vô hình chi mẫu. Mặc Phi trong đầu đống nhiên thoát ra một cái tên, cái hệ thống này mẫu thể chẳng lẽ cũng là mỏ phèt trong miệng nói vô hình chi mẫu a? Tuy nhiên cái này Vương Huyền miệng lưới dẻo quẹo, cũng là khó mà nói. Đúng. nơi này có ta một chương danh thiếp về sau mặc phi tiên sinh nếu như trong trò chơi gặp được phiền phái gì hoặc là tình huống dị thường có thể tới liên hệ ta nếu như có thể cung cấp càng nhiều trò chơi bởi hệ thống lỗi thủng tin tức công ty của chúng ta sẽ còn cung cấp một chút đặc thù ban thường cho người chơi mặc phi tiếp nhận danh thiếp trên đó viết thương khung khoa học kỹ thuật đặc biệt kỹ thuật cố vấn hắn vốn cho là đối phương chỉ là cái phổ thông nhân viên hiện tại xem ra tuyệt không phải đơn giản như vậy nhìn thấy đối phương muốn đi mặc phi vội vàng đứng dậy đưa tiễn đi tới cửa thời điểm mặc phi rốt cục nhịn không được cắn răng một cái hỏi mạ ngồi hỏi một câu cái này trò chơi thật chỉ là một cái trò chơi a tiếp tục chơi tiếp tục không có cái gì nguy hiểm a vương huyền cười thần bí nguy hiểm khẳng định là không có rồi về phần trò chơi kia phải chăng chỉ là một cái trò chơi người muốn biết này cổ lao bí mật a người muốn chứng kiến chân chính kỳ dị a mặc phi liên tục không ngừng gật đầu vậy liên đến thần bí thương không thế giới bên trong tìm kiếm đi vương huyền lời này để mặc phi một trận ngạc nhiên thẳng đến buổi chiều máy chơi game bị đưa tới thời điểm hắn mới im lặng phát hiện này hai câu nói căn bản chính là khắc ở máy chơi game bên trên lời quảng cáo bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. chương 55, sáng thế thần chuyển thế. ok, rốt cục đến hàng. nhìn trước mắt máy chơi game mặc phi một trận hư phấn, màu trắng sắc ngoài, hình giọt nước quang thuyền thể, trong suốt cánh cửa quang, giàu có tương lai cảm giác thao tác giao diện, cái đồ chơi này nhìn xem liền mang cảm giác cá đợi đến công tác nhân viên đem máy chơi game lắp đặt đúng chỗ. rời đi. Mạc Phi không kịp chờ đợi khởi động máy chơi game nguồn điện, nhìn xem trong suốt cánh cửa khoang bên trên lít nha lít nhít cơ năng số liệu, nhìn xem liền huyện khốc vô cùng. Hắn cũng không vội lấy tiến trò chơi, cái đồ chơi này tổng cho người ta cảm giác nằm tiến trong quan tài cảm giác, trước tiên đem thao tác làm quen một chút. Trò chơi này kho thiết kế có chút nhân tính hóa, có thể thiết lập đồng hồ báo thức cùng định thời gian rời khỏi trò chơi tuyển hạng, còn có hậu chuẩn bị nguồn điện, bảo đảm người chơi tại trò chơi quá trình bên trong sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân phát sinh nguy hiểm. Một phen thao tác xuống tới, Mạc Phi cũng coi là yên tâm. Xúc lên cái nắp, Mạc Phi nằm đi vào, rốt cục có thể bắt đầu trò chơi. Mạc Phi khởi động trò chơi chốt mở, mắt tối sầm lại. Đầu tiên xuất hiện chính là một đoạn mở màn giới thiệu hệ thống. Hoan nên sử dụng tương khung thế giới trò chơi đăng nhập hệ thống, ta là của ngươi. Cái này Mạc Phi đã gặp, trực tiếp ngày qua. Rốt cục lại đi tới quen thuộc nhân vật giao diện, bởi vì là nợ mới hào, trước mắt còn không có bất luận cái gì nhân vật trò chơi. Mạc Phi lựa chọn thành lập mới nhân vật, trước mắt lập tức xuất hiện mười mấy cái trò chơi mô bản cung cấp hắn lựa chọn. Trò chơi mô bản hết thảy ba hàng, phía trên nhất chính là vip mô bản, ở giữa là thông thường thu phí mô bản, phía dưới là miễn phí mô bản. đối với lần này muốn chơi cái gì mô bản mới nhân vật mặc phi đã sớm nghĩ kỹ quái vật mô bản hắn cũng không tính lại chơi từ một cái cấp một tiểu quái trưởng thành là thế giới cấp bột, trong quá trình này có quá nhiều vận khí thành phần ở bên trong hắn hoàn toàn không có năm chắc có thể phục khắc một lần trước đó thành công con đường trực tiếp dùng tiền mua một cái bột nhân vật hắn đối với cái này cũng không có gì hứng thú đã thể nghiệm qua thế giới cấp bột thân phận lại chơi những cái kia đẳng cấp thấp tiểu bột, cảm giác hoàn toàn không có gì thoải mái cảm giác mạo hiểm giả mô bản hắn càng là cũng không có gì hứng thú nhất là thể nghiệm qua tự mình tham dự trò chơi nội dung cốt truyện cả biến trò chơi nội dung cốt truyện trong trò chơi lưu lại thuộc về mình truyền thuyết về sau lại đi chơi chỉ có thể làm bối cảnh tấm mạo hiểm giả liền thực có chút không thú vị mà lại cân nhắc đến trong tay hắn cái kia cổ lão long nham thạch điều tượng chỉ có anh hùng mô bản người chơi mới có thể phát động trong đó ẩn tàng nội dung nhiệm vụ bởi vậy mặc phi lần này chuẩn bị chơi một người anh hùng mô bản điểm kích anh hùng mô bản hệ thống mời lựa chọn ngươi anh hùng mô bản cấp độ chú ý anh hùng mô bản cần đại lượng điểm khoán tiến hành giải tỏa mời bảo đảm tài khoản của ngươi số dư còn lại su túc anh hùng mô bản hết thể có ba cái lựa chọn thanh đồng nhất giai bạch ngân nhất giai 500.000 trăm điểm khoán hoàng kim nhất giai hai không không điểm khoán lại hướng lên sử thi cấp độ cùng truyền thuyết cấp độ cũng chỉ có thể mình chậm rãi thăng đen a thật đúng là đủ hắc ga trước kia mặc phi chỉ chơi qua miễn phí hình thức liền ngay cả hắn thế giới buột đều là từ nhỏ quái chậm rãi thăng lên bởi vậy từ đầu đến cuối có loại bạch chơi khoái cảm ở bên trong hiện tại nhìn xem giá cả phía sau này một chuỗi con số 0 trong lòng cũng là một trận xoắn suýt chớ sợ chớ sợ ta hiện tại cũng là người có tiền chút tiền này toán cái gì quay đầu sớm tôi vất trở về mặc phi ở trong lòng an ủi chính mình cũng không thể anh hùng mô bản cũng dựa vào từ tạp binh từng chút từng chút thăng lên đi, hay là trực tiếp nện tiền đi. Mặc phi nghĩ đến, tuy nhiên sắp đến, hắn hay là không có bỏ được hoa quá nhiều tiền, bởi vậy chỉ tuyển cái rẻ nhất, thanh đồng nhất giai, cái đồ chơi này chỉ cần 10 vạn điểm khoán liền có thể sáng tạo. dù sao chỉ cần nhiều tham dự một chút nội dung cốt truyện sự kiện luôn có thể tăng lên, mà lại anh hùng cấp độ lớn nhất ảnh hưởng hay là anh hùng sở trường cùng anh hùng kỹ năng số lượng, tiền kỳ không có gì tốt kỹ năng có thể dùng, cấp độ ảnh hưởng không phải rất lớn. Linh có sen đi ẩn ca có em mở hệ thống, ngươi lựa chọn anh hùng mô bản, thanh đồng nhất giai. người tiếp tục hoàn thiện nên nhân vật cụ thể tin tức trước mắt xuất hiện sáng tạo nhân vật giao diện quá trình này cùng bình thường võng du không có khác biệt lớn đơn giản là lựa chọn chủng tộc giới tính bóc mặt nhân vật tên trở Mạc phi sớm có nghĩ sang trong đầu không lâu sau một cái cùng mặt phi có 6-7 phần tương tự nhân loại nam tính liền xuất hiện ở trước mắt Tính danh ẹt đàn đây là đi ảo tọ lộ một thay mặt bên trong chiến sĩ tên đi ảo tọ lộ một thay mặt là Mạc phi chơi qua sớm nhất một cái giờ gờ trò chơi ấn tượng phi thường cắt sâu mà lại cá nhân hắn cảm thấy chơi loại này ma huyễn bối cảnh trò chơi đặt tên tốt nhất đừng quá xuất diễn chủng tộc nhân loại trước mắt anh hùng mô bản người chơi chỉ có bốn cái chủng tộc có thể chọn nhân loại, đột, người lùn, cùng tinh linh, nhân loại cùng tinh linh đều là nhân khẩu nhà giàu tuy nhiên mặc phi luôn cảm thấy tinh linh có chút đương, người lùn trên cơ bản không cân nhắc cho nên vẫn là nhân loại đi giới tính nam tính cái này không có gì có thể nói điểm kích xác nhận hệ thống nhắc nhở bởi vì nhân vật của ngươi là anh hùng mô bản xin vì nhân vật của ngươi lựa chọn bối cảnh thiết lập một ngẫu nhiên sinh ra hai tự định nghĩa đến nơi đây mặc phi rốt cục bắt đầu nghiêm túc nhân vật bối cảnh là anh hùng mô bản sở độc hữu một cái thiết lập nhân vật bối cảnh quyết định người chơi nơi sinh cùng một chút cấp độ càng sâu ẩn tàng thiết lập nếu như người chơi lựa chọn ngẫu nhiên sinh ra hệ thống sẽ ngẫu nhiên cho người chơi sinh ra một đoạn nhân vật bối cảnh cố sự nhân vật như vậy bối cảnh phần lớn tương đối bình thường tỷ như phụ thân của ngươi là cái nông phu mẹ của ngươi là cái mục dưỡng nữ ngươi tuy nhiên xuất thân bình thường nhưng lại thiên phú dị bẩm sau trưởng thành đi đến anh hùng con đường bối cảnh như vậy liền thật chỉ là cái bối cảnh mà thôi đối người chơi trò chơi thể nghiệm cơ bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng nhưng thương khung thế giới là một cái độ tự do siêu cao trò chơi tự nhiên có rất nhiều ngoài định mức thu phí nội dung mà tự định nghĩa nhân vật bối cảnh cũng là trong đó thu phí khoa trương nhất một cái hạng mục. mà phi lựa chọn hai tự định nghĩa. trước mắt lập tức xuất hiện một cái tấm da dê hình thức sáng tác văn kiện đến bên cạnh còn có đủ loại có thể điều động từ mẫu chốt, sáng thế thần, bán thần, thần quyền giả, vương tử, thiên phú dị bẩm, quý tộc, trời sinh lãnh tụ, bị nguyên ruồng người, đích hệ huyết mạch, ác ma, khởi tử hoàn sinh, vân vân vân vân. không sai, cái này tự định nghĩa hình thức hạ người chơi là có thể cho mình nhân vật viết nhân vật bối cảnh. cái này thiết kế có chút cùng loại lúc đầu trò chơi theo nhóm tự xây thẻ nhân vật công năng trên lý luận người chơi có thể cho mình nhân vật thiết kế bất luận một loại nào bối cảnh đồng thời những nhân vật này bối cảnh thiết lập là sẽ đối người chơi trò chơi thể nghiệm sinh ra trực tiếp ảnh hưởng tuổi tác nơi sinh gia tộc tổ tiên lão ba là ai lão mụ là ai hết thảy có thể tự định nghĩa có được đặc thù nhân vật bối cảnh có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt tỉ như hi hữu thiên phú ban đầu trang bị ngoài định mức bắt đầu tư nguyên ẩn tàng chức nghiệp thần quyền kỹ năng chuyên trúc nhiệm vụ vân vân Tỷ như bối cảnh của ngươi thiết lập là cái nào đó kỵ sĩ chí tử, nay bắt đầu hơn phân nửa liền có thể thu hoạch được mấy cái sơ cấp chiến kỹ bản thân, trong bọc đưa tặng một bộ coi như chịu đựng trang bị, không chừng còn có thể trộn lẫn đất lá mã, một thanh tổ truyền bảo kiếm cái gì. Nếu như bối cảnh của ngươi thiết lập là cái nào đó thần linh hậu nhân, vậy liền lợi hại, trời sinh tự mang cùng thần linh đối ứng siêu phàm thiên vũ, thần thuật kỹ năng, thần quyển người thân phận, tương lai nói không chừng còn có thể giải tỏa ẩn tàng chức nghiệp cái gì. Tóm lại nhân vật bối cảnh thiết lập càng là khoa trương, chỗ tốt thì càng nhiều, đương nhiên, thu phí cũng liền càng cao. Nhưng tốn hao lại cao cũng có người mua chướng. không có cách, cái đồ chơi này chéo sang sắc cường độ ảnh hưởng nhưng so sánh cấp độ còn muốn lợi hại hơn nhiều. dù sao cấp độ là có thể thông qua tham dự nội dung cốt truyện sự kiện đến đề thăng, thế nhưng là nhân vật bối cảnh lại là không cách nào sửa đổi. người ra đời thời điểm là cái gì cũng là cái gì, bởi vậy nếu như có thể có cái như bước một điểm nhân vật bối cảnh, thường thường là nhân vật cuối cùng trưởng thành hạn mức cao nhất quan. trọng. mặt phi ấn mở sáng tác văn kiện, hắn quyết định xem trước một chút cái đồ chơi này hạn mức cao nhất đến cùng là cao bao nhiêu nhân vật bối cảnh. ẹ e đạn. tên của ngươi gọi là e đạn, tuy nhiên ngươi nhìn bề ngoài chỉ là một nhân loại bình thường. nhưng thân phận chân thật của ngươi nhưng thật ra là sáng thế thần chuyển thế người ngươi đi vào thường khung thế giới mục đích chính là vì là cứu vãn thế nhân khi ngươi nhớ lại thân phận chân thật này đó lực lượng của ngươi cũng đem trở về lót bút một hồi gõ rất nhanh liền hoàn thành nhân vật bối cảnh thiết lập điểm kích sinh ra hệ thống nhắc nhở sinh ra nhân vật này bối cảnh cần 9090301928390 điểm khoán. trước mắt tài khoản số dư còn lại không đủ mời nạp tiền mặc phi trong lòng tự đủ khá lắm thật khá lắm đây là bao nhiêu chữ số chữ a hắn cẩn thận đếm xem lại muốn chín ngàn tỷ không khỏi một trận nghẹn họ nhìn chần chối mặc phi trước kia cảm thấy những cái kia hàng nội địa khắc kim trò chơi liền đã đủ hố người khắc kim hạn mức cao nhất đều là hơn ngàn vạn hơn trăm triệu bây giờ lại phát hiện mình hay là tuổi còn rất trẻ mẹ nó kiểu người như vậy mà sợ chỉ sợ cũng không chơi nổi a tuy nhiên càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là loại nhân vật này bối cảnh vậy mà thật có thể sinh ra cũng không biết kiểu người như vậy chơi sẽ là cái dạng gì một loại cảm giác bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc sát sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương năm mươi con riêng hỏa thân nhi tử xác định cái này nhân vật bối cảnh cường đại công năng mặc phi cũng liền có thể thỏa thích phát huy trong đầu nháy mắt toát ra bốn năm cái ý nghĩ đến mặc phi cười hắc hắc bắt đầu đếm thử đứng lên tên của ngươi gọi là đạn. tuy nhiên ngươi nhìn bề ngoài chỉ là một nhân loại bình thường nhưng ngươi nhưng thật ra là bạo phong quốc vương cùng sinh mệnh nữ thần nọ tỷ na hậu đại hệ thống nhắc nhở nên nhân vật bối cảnh thiết lập cùng nội dung cốt truyện xung đột không cách nào sáng tạo Mặc phi trong lòng tự đủ xem ra thiết định nhân vật bối cảnh cũng không thể vượt qua nội dung cốt truyện đã có giản không a, hai thiết lập cái gì xem ra là không được cho phép, chỉ có phù hợp vốn có bối cảnh thiết lập mới có thể sinh ra tên của ngươi gọi là e đạn, tuy nhiên ngươi nhìn bề ngoài chỉ là một nhân loại bình thường, nhưng ngươi lại là sinh mệnh nữ thần nọ tí nạ con ruột. Hệ thống nhắc nhở, sinh ra nhân vật này bối cảnh cần 500 triệu điểm khoáng, số dư còn lại không đủ, mời nạp tiền. Tri hào su À, nói như vậy nọ tí nạ xác thực có sinh qua tiểu hải tử, ai nha nha, sinh mệnh nữ thần ngươi đoạn là ca, vậy mà tư phạm thiên điều, không đúng. Ma huyên thế giới thần linh cùng Đông phương thần tiên không phải một mã sự tình mà lại đã sinh mệnh nữ thần. Nếu là không sinh hài tử còn thế nào có thể toán sinh mệnh nữ thần đâu? 500 triệu điểm khoán so sánh sang thế thần chuyển thế cái gì thật đúng là tiện nghi. A mặc phi lắc đầu tiếp tục nếm thử tên của ngươi gọi là e đạn. Ngươi là sinh mệnh nữ thần nọ tì nạ xa xưa con nối roi. Tuy nhiên đi qua mười mấy đời chuyển thừa trong cơ thể ngươi thần linh huyết mạch sớm đã đơn bạc nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể thể hiện ra thần lực. Hệ thống nhắc nhở sinh ra nhân vật này bối cảnh cần năm triệu điểm khoán phải chăng xác định pha loãng mười mấy đời thần linh huyết mạch vậy mà cũng muốn hơn năm trăm vạn cái này. hay là quên đi, thần linh cái gì đều là chết muốn tiền, hay là nhìn xem vương tộc bảng giá như thế nào. Tên của ngươi gọi đạn, người là đạn, ngươi là lỗ đi rộng vương quốc trường tử, có được kế thừa vương vị quyền lực. Hệ thống nhắc nhở, sinh ra nhân vật này bối cảnh cần 300 triệu điểm quán, số dư còn lại không đủ, mời nạp tiền. Ta sát, ba hư gà, đều nhanh gặp phải khi nữ thần thân nhi tử bảng giá, mẹ nẹ tỷ a mẹ nẹ tỷ hiệu, nhà ngươi cái này vương vị cũng quá đáng tiền đi. Mặc phi ngẫm lại, cảm thấy quan trọng hẳn là tại cái này quyền thừa kế bên trên, nếu như người chơi thật kế thừa vương vị, thành lỗ đi rộng quốc vương, đến lúc đó hoàn toàn có thể mua bán tức vị, đất phong. Các loại hồi vốn thủ đoạn quả thực không nên quá nhiều, chỉ từ về điểm này đến xem ba ước thật đúng là không tính quá đắt. Xem ra muốn làm quốc vương nhi tử cũng không rẻ a tên của ngươi gọi kẻ đạn, ngươi là lộ đi rống vương quốc một phổ thông vương tử. Lần này liền tiện nghi nhiều, chỉ cần 500 vạn. Có quyền thừa kế cùng không có quyền thừa kế, trên lệch quả thực có chút lớn. Tuy nhiên Mạc Phi vẫn không nỡ, xây anh hùng mô bản 10 vạn khối hắn đều muốn đau lòng được này, 500 vạn. Đoạt tiền a ngẫm lại, nếu không lại giảm xuống một điểm tiêu chuẩn. Tên của ngươi gọi kẻ đạn, ngươi là lộ đi quốc vương con riêng. Lần này liền càng tiện nghi, chỉ cần 50 vạn. tuy nhiên 50 vạn mua cái thân phận con tư sinh cảm giác cũng quá thấp kém mà lại con riêng cũng không biết có hay không vương tử danh hiệu nếu là không có vậy coi như lỗ lớn mặc phi sở dĩ chấp nhất tại vương tử cái thân phận này cũng không phải hắn có cái gì vương thất tình tiết chủ yếu là có vương tử đầu hàng người chơi có thể thu hoạch được một cái phiên bản đơn giản hóa lanh chúa mô đũ lệ có được chính mình đất phong phong thần đánh quái thăng cấp làm nhiệm vụ sau khi cũng có thể chơi đuổi làm ruộng lưu hưởng thụ một chút khi thổ hoàng đế cảm giác mà lại vương tử tiền kỳ là có thể mang binh có tiểu đệ hỗ trợ đánh nhau này tốc độ lên cấp tự nhiên cũng liền có bảo hộ Kha anh hùng còn muốn lo lắng đẳng cấp thấp thời điểm không cẩn thận bị người cho nội dung cốt truyện giết. Vương tử ở phương diện này liền muốn an toàn nhiều. Ngẫm lại, Mặc Phi quyết định thay cái vương quốc thử một lần. Hắn mở ra tất cả có thể chọn thế lực, trước tiên đem thiết lô bảo, cẩn thận la, lộ mẹ dễ gẳng, ương tổ thành mấy cái không phải nhân tộc thế lực toàn bộ bỏ đi. Còn lại vài cái nhân loại thế lực xếp thành một hàng, dựa theo thế lực mạnh yếu trực tiếp từ cao xuống thấp sắp xếp. Bình thường đến nói thế lực càng cường đại, vương tộc bảng giá tự nhiên cũng liền càng cao, thế lực càng nhỏ yếu hơn, giá cả cũng liền càng tiện nghi. Lúc này Mặc Phi định thần nhìn lại có thể chọn thế lực một, lộ địa rộng vương quốc. Quốc gia lãnh tụ, tên nạ gì mẹ nệ tì hiểu. Thế lực cường độ, phi thường cường đại. Quốc gia ưu thế, quốc lực cường thịnh, nhân khẩu đông đảo, dân tâm cao. Quốc gia thế yếu, trung quanh liên bang vây quanh, thiếu khuyết không gian phát triển. Quân sự ưu thế, cường đại lộ đi rộng vương quốc kỵ sĩ, trừ binh chủng đầy đủ. Quân sự thế yếu, không. Có thể chọn thế lực hay, Bạo Phong vương quốc. Quốc gia lãnh tụ, lại ẩn. Dinh. Thế lực cường độ, phi thường cường đại. Quốc gia ưu thế, một mình phương nam, không gian phát triển rộng lớn. Quốc gia thế yếu, trung quanh cường địch vây quanh, thiếu khuyết minh hữu. Quân sự ưu thế, cường đại Bạo Phong kỵ sĩ đoàn. hùng sư vệ đội tinh nhuệ bạo phong vệ sĩ bộ binh quân sự thế yếu thiếu khuyết ưu tú viễn trình bộ đội có thể chọn thế lực ba đại giản vương quốc quốc gia lãnh tụ 6 người nghị hội thế lực cường độ tương đối cường đại quốc gia ưu thế siêu phàm ma pháp lực lượng thời gian dài ở vào trung lập địa vị địa vị siêu nhiên quốc gia thế yếu nhân khẩu ít trong nước thế lực chính trị phân tán quân sự ưu thế cường đại chiến đấu pháp sư quân đoàn ma kiếm sĩ bộ đội không nhận sĩ khi ảnh hưởng ma pháp khôi lỗi bộ đội quân sự thế yếu thiếu khuyết tinh nhuệ kỵ binh quân đội quy mô có hạn có thể chọn thế lực bốn cùng tỷ dịch trên biển vương quốc Quốc gia lãnh tụ hệ lỉnh dù ở mưu hải quân thượng tướng, thế lực cường độ tương đối cường đại. Quốc gia ưu thế dung hợp Đông Tây đại lục khoa học kỹ thuật văn hóa, độc quyền trên biển mộ dịch, tiền tài hùng hậu. Quốc gia thế yếu chỗ hải ngoại, thời gian dài ở vào chính trị khu vực biên giới, trong nước thế lực chính trị phân tán. Quân sự ưu thế linh hoạt tác chiến hải quân lục chiến đội, ưu tú pháo binh bộ đội, cường đại cùng tỷ dịch hạm đội. Quân sự thế yếu thiếu khuyết kỵ binh cùng trọng trang bộ binh, có thể chọn thế lực năm, Nhi Vương quốc. quốc. gia lãnh tụ ở dây mạn quốc vương, thế lực cường độ cường đại. Quốc gia ưu thế. địa hình phong bế, ít bị bao vây. quốc gia thể yếu, địa hình phong bế, thiếu khuyết không gian phát triển. quân sự ưu thế, tinh nhuệ súng kiếp bộ đội, ưu tú công dân binh quân bị cơ chế. quân sự thế yếu, thiếu khuyết kỵ binh cùng trọng trang bộ binh. có thể chọn thế lực 6, tổ rèn bảo vương quốc. quốc gia lãnh tụ, vệ rốt stubborn. thế lực cường độ, cường đại. quốc gia ưu thế, trên danh nghĩa có được gã dạ dỗ đế quốc trực tiếp quyền thừa kế. quốc gia thế yếu, tứ phía có chiến tranh, thiếu khuyết chiến lược thọc sâu, thiếu khuyết tiền tài nơi phát ra. quân sự ưu thế, linh hoạt tác chiến sở trồn gạ tẩy du kỵ binh, ưu tú khinh trang bộ binh. quân sự thế yếu, thiếu khuyết trọng trang bộ đội cùng thi pháp giả bộ đội, có thể chọn thế lực bảy, an tệ giặc vương quốc, quốc gia lãnh tụ, Etlen bị quốc vương, thế lực cường độ, tương đối yếu đất. quốc gia ưu thế, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, địa vực rộng lớn, quốc gia thế yếu, nhân khẩu ít, thổ địa cằn cỗi, tiền tài thiếu hụt, quái vật tử sinh, quân sự ưu thế, cường han bắc phong kỵ sĩ đoàn, cao địa song thủ kiếm sĩ, quân sự thế yếu, thiếu khuyết thi pháp giả bộ đội, quân đội quy mô có hạn, Mặc Phi lần lượt nếm thử một lần, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, bảng giá cao nhất là lỗ địa rộng vương quốc cùng bạo phong vương quốc. thân nhi tử đều là 500 vạn tài hữu con riêng cũng muốn 50 vạn trưởng tử trực tiếp hơn trăm triệu lạ dặn không có vương tộc cho nên không có cách nào lựa chọn cùng ti dịch vương tử 300 trăm vạn sờ trộm gạ cùng dịu đi ạt vương tử chỉ cần 200 trăm vạn mà rẻ nhất cũng là ạn tệ giặc vương quốc vương tử vậy mà chỉ cần 50 vạn cùng lỗ đi rộng con riêng một cái giá mã mà chính là con riêng càng là chỉ cần 5 vạn khối trưởng tử giá cả càng là tiện nghi vậy mà chỉ cần 1.500 vạn điểm khoán mặc phi không khỏi một trận cảm thán quả nhiên là nước yếu không nhân quyền a hắn cũng không muốn hoa quá nhiều tiền năm vạn đã là hắn có thể tiếp nhận được hạn tại lô đi rồng con riêng cùng ạn tệ giặc thân nhi tử ở giữa xoắn suýt đường ngày, mặc phi cuối cùng vẫn là lựa chọn hậu giả bởi vì cái gọi là thà làm đầu gà không làm đối phượng nước yếu vương tử dù sao cũng là vương tử a có lãnh địa có phong thần dù sao cũng so không có gì danh phận con riêng muốn tốt hệ thống nhắc nhở người nhân vật bối cảnh đã tuyển định phải chăng xác định thành lập nên nhân vật cần 600.000 trăm điểm khoán xác định mặc phi cắn răng một cái mánh đất tấn xuống bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cương chó chương 57, anh hùng con đường mặc phi trước mắt là một vùng tam tối một trận lạnh thấu xương phong thanh truyền đến ngay sau đó màu trắng tuyết hoa ở trước mắt thổi qua một bộ băng thiên tuyết địa dậy núi cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt một cái trầm thấp nam bên trong âm tại làm lấy lời bộ bạch hải tử khi ngươi ra đời thời điểm án tệ giặc phong tuyết nhẹ giọng gọi ra tên của ngươi ta kiêu ngạo mà nhìn xem ngươi từng ngày lớn lên trở thành một cái cường tráng an người ngươi phải nhớ kỹ Chúng ta vẫn luôn là lấy Dũng khí cùng lực lượng thống trị quốc gia này, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ cẩn thận sử dụng mình lực lượng tương đại. Hình ảnh chuyển động, xuất hiện một tòa tọa lạc ở dãy núi ở giữa cự đại thành thị, tuyết trắng mênh mang, thành tường cẩn trọng, tháp lâu cao ngất, hình ảnh tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua rộng rãi hoang vu đường đi, xuyên qua tòa thành tường đây, cuối cùng rơi xuống một cái tuổi trẻ trẻ con trên thân, đứa trẻ này nhìn cùng Mạc Phi mơ hồ có chút tương tự, một thân phong cách có chút lộng lẫy sức, ngây thơ chưa thoát người 7 tuổi thời điểm, hay là một cái ngang bướng hài đồng, 10. Phân tích chơi đùa, người mỗi ngày đều muốn, một Trong rừng chơi đùa hai, đi ngửa cưới ngửa ba. cùng tiểu đồng bọn chơi trò chơi chiến tranh 4, nghe lão nhân giảng thuật cổ lão cố sự năm, một mực mẩn người. Mặc Phi biết phúc lợi khâu đến, cái đồ chơi này thuộc về có bối cảnh anh hùng mới có, bắt đầu liền có thể thu hoạch được một chút ban đầu kỹ năng, đồ tân thủ chuẩn bị, vận khí tốt còn có thể thu hoạch được ngoài định mức chuyên tinh năng thiếu. Bối cảnh thiết lập càng lợi hại, xuất hiện tuyển hạng lại càng tốt. Bình thường đến nói, những này tuyển hạng bình thường là có liên quan tính, có lúc liên tục chọn đúng còn có thể giải tỏa ẩn tàng tuyển hạng, hắn cái số này dự định đến gần chiến lộ tuyến, quả quyết lựa chọn cái thứ ba cùng tiểu đồng bọn chơi trò chơi chiến tranh trọng sinh chi đỏ sức sóng đại thời đại. Ạnỉ bên trong xuất hiện tuổi nhỏ S đạn khua tay kiếm gỗ cùng một đám tiểu hài tử đánh nhau hình ảnh, một trận hôn chiến về sau, chỉ còn lại S đạn một người đứng ở nơi đó. Ngươi trong trò chơi luôn luôn có thể đánh bại đối thủ, đi qua thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, ngươi dần dần nắm giữ một chút kiếm thuật khiếu môn. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được sở trường kiếm thuật chuyên tinh, kiếm thuật độ thuần thục tăng trưởng 100%. Hình ảnh nhất truyện, trẻ con trưởng thành thiếu niên ngươi 10 tuổi thời điểm, quốc vương quyết định vì ngươi tìm một vị lão sư, dốc lòng dạy bảo ngươi, một, ngươi hướng vương quốc kỵ sĩ trưởng học tập kiếm thuật hai, ngươi hướng một vị chư danh thợ săn học tập cung thuật ba. Người hướng cung đình pháp sư học tập ma pháp 4, người hướng cung đình đại thần học tập như thế nào quản lý quốc gia năm, người ngang bướng không chịu nổi, không nguyện ý học tập bất kỳ vật gì. Mặc phi nhìn xem mấy cái này tuyển hạng trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Nếu như tuyển cái thứ năm sẽ xuất hiện kết quả gì? Bình thường đến nói tuyển hạng bên trong sẽ không xuất hiện không có bất kỳ cái gì ban thưởng tuyển hạng. Cái này cái thứ năm tuyển hạng hoặc là phi thường kém, hoặc là đặc biệt tốt. Tuy nhiên mặc phi cũng không chuẩn bị mạo hiểm, quả quyết lựa chọn cái thứ nhất, hướng vương quốc kỵ sĩ trưởng học tập kiếm thuật. Ảnh nhìn bên trong xuất hiện một người mặc áo giáp khôi ngô kỵ sĩ, thiếu niên cua tay trường kiếm. Tùy tùng kỵ sĩ chăm chú luyện tập, theo hình ảnh không ngừng hiện lên, thiếu niên cũng dần dần lớn lên, dáng người trở nên rắn chắc, đứng lên kiếm thuật của ngươi càng thêm tinh thông, liền ngay cả kỵ sĩ trưởng cũng đối ngươi tán thưởng không thôi. Hệ thống nhắc nhở, kiếm thuật của ngươi độ thuần thục tăng lên một nghìn điểm, kiếm thuật của ngươi đẳng cấp tăng lên tới cấp độ nhập môn, bởi vì ngươi có được kiếm thuật chuyên tinh sở trưởng, thu hoạch được ngoài định mức một nghìn điểm độ thuần thục, kiếm thuật của ngươi đẳng cấp đề thăng làm tinh thông cấp đến ngươi lúc mười hai tuổi. Quốc vương quyết định để ngươi bắt đầu càng thêm gian khổ huấn luyện. Một, ngươi bắt đầu tiến hành kiếm thuật thực chiến huấn luyện hai. không thể tuyển ngươi tại trong tiệm sách khổ đọc cổ lão quyển sách ba đi theo tại quốc vương bên người, phụng dưỡng tả hưu 4, ngươi đi theo một cái lao giả thần bí mỗi ngày hướng thần linh cầu nguyện năm ngươi như cũ ngang bướng không chịu nổi mỗi ngày tại đầu đường khắp nơi du đãng do dự một chút mặc phi hay là lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng mấy cái khác tuyển hạng kỳ thật cũng rất có sức hấp dẫn nhưng là thêm điểm loại chuyện này sợ nhất cũng là phân tán tốt nhất vẫn là tập trung đến một cái lĩnh vực một con đường đi đến đen liền đúng đi qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau ngươi rốt cục học được một chút càng cao thâm hơn chiến đấu kỹ xảo. bởi vì đối ngươi kiếm thuật thiên phú hết sức hài lòng giáo sư ngươi kiếm thuật kỵ sĩ trưởng đem hắn ra truyền kiếm thuật dạy cho ngươi hình ảnh bên trong thiếu niên thi triển ra lăng lệ kiếm kỹ động tác hoa lệ mau lẹ hệ thống nhắc nhở ngươi học được kỹ năng chuẩn bị tư thế nhập môn chiến kỹ đột thứ nhập môn chiến kỹ phong bạo nhận siêu phàm chiến kỹ mặc phi trong lòng vui mừng xem ra phía trước hai cái là chọn đúng nếu không nơi này khẳng định ngẫu nhiên không đến siêu phàm chiến kỹ siêu phàm kỹ cái đồ chơi này huấn luyện sư cũng không giáo chỉ có xử lý có kỹ năng này một mới có cực thấp tỉ lệ thu hoạch được lần này lựa chọn tuyệt đối không lâu ngươi 15 tuổi phát sinh một kiện làm ngươi khắc sâu ấn tượng sự tình một ngươi tự tay chém giết một đầu thực nhân ma hai ngươi thành công thuần phục một thất cường hãn ngựa hoang ba ngươi tại trong một cái sơn động tìm tới một cái bảo dương bốn không thể tuyển ngươi tại giáo đường cầu nguyện lúc thu hoạch được thần linh đáp lại năm ngươi làm một cái kinh khủng ác động a mấy cái này lại nên lựa chọn như thế nào đâu mấy lần trước lựa chọn đều có rõ ràng tung tích mà theo có thể thu được ban thưởng gì đại khái đều có thể đoán được lần này liền có vẻ hơi lập lờ nước đôi chém giết thực nhân ma hẳn là cho danh vọng hoặc là kinh nghiệm đi thuần phục ngựa hoang hẳn là có thể thu hoạch được một thất thực phẩm tọa kỵ Bảo Dương bên trong mở ra hơn phân nửa là kim tệ hoặc là trang bị. Cái thứ năm lại quả thực nhìn có chút không hiểu, chẳng lẽ có thể phát động nhiệm vụ đặc thủ Mặc Phi do dự một hồi lâu, vẫn còn có chút đắn đo khó định, toán, hay là đi theo cảm giác đi thôi. Mặc Phi lựa chọn một. Hình ảnh bên trong, S Đạn vương tử đứng tại một con thực nhân ma trên thi thể, chung quanh là gieo hò đám binh sĩ, nơi xa một cái đầu mang vương miệng lão nhân vui mừng nhìn xem, cười tươi như hoa ngươi tự tay chém giết một đầu thực nhân ma. Quốc vương đối với cái này hết sức vui mừng, quốc vương đối ngươi độ thiện cả mười, cái này ban thưởng cũng là không tính kém, quốc vương độ thiện cảm vẫn rất có dùng. Độ thiện cảm cao về sau muốn đất phong thời điểm cũng càng dễ dàng phân đến tốt địa bàn, nếu như độ thiện cảm đặc biệt cao, nói không chừng còn có thể kế thừa vương vị đâu ngươi 18 tuổi lúc, quốc vương chính thức để ngươi bắt đầu tham dự vương quốc sự vật. ngươi lựa chọn trở thành, 1, một, một bác phong kỳ sĩ, trên chiến trường cùng địch nhân tác chiến 2, một sự vụ quan, phụ trách quản lý một tòa thôn. Trang 3, một ma pháp học giả, không thể tuyển, tiến về là giản dạng du học đạo tạo số 4, một cung đình thương nhân, kinh doanh thương hội, vì vương quốc kiếm lấy tài phú năm, một thủ lĩnh cường đạo, không thể tuyển, ngươi cùng quốc vương đối lẫn nhau cừu hận để ngươi rời đi vương thành, cũng thêm nhập bản địa cường đạo tổ chức. người anh hùng cấp độ tự động cho chuyển đổi thành ngang cấp một cấp độ cũng phát động cấp vương vị nội dung nhiệm vụ a vậy mà có thể bắt đầu phản quốc còn đưa một cái miễn phí nội dung nhiệm vụ cái đồ chơi này mà phi cũng là lần đầu tiên nghe nói nếu như có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ nói không chừng liền có thể trực tiếp trở thành quốc vương cũng là xem như một đầu thành vương đường tác tuy nhiên nhiệm vụ này muốn hoàn thành độ khó khăn cũng không phải bình thường cao cường đạo tổ chức thuộc về tương đối thấp quả nhiên quái vật thế lực bình thường hai ba cấp tả hữu người chơi đều thích soát cường đạo thăng cấp từ nơi này liền không khó coi ra cường đạo tổ chức chiến đấu lực có bao nhiêu kém muốn mang theo một đám sơ tặc thổ phỉ Cường đạo cứng rắn Bắc Phong kỵ sĩ đoàn, cao điệu kiếm sĩ, cướp đoạt vương vị, cái này độ khó khăn liền cùng mang theo một đám không thể thăng cấp khởi nghĩa nông dân quân đánh thiên hạ không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi lại nghĩ tới trong tay mình cái kia cổ lão long nham thạch điêu tượng, nhìn như vậy tới, đồ chơi kia phát động nội dung nhiệm vụ độ khó khăn đoán chừng cũng sẽ không thấp đi nơi nào a một cái khác để hắn không nghĩ tới điểm chính là, anh hùng mô bản vậy mà có thể trực tiếp chuyển hóa thành bộ mô bản. Cái này vẫn là rất ngoài dự liệu đã bắt đầu thời điểm có thể, vậy sau này đẳng cấp cao có phải hay không cũng có thể phát động cùng loại hóa nội dung nhiệm vụ đầu. Nếu thật là như vậy, về sau anh hùng mô bản chơi chán. Ngược lại là có thể chuyển thành bộ mô bạn chơi đùa. Tuy nhiên vấn đề này thời gian ngắn xem ra là đến không ra đáp án, cái này tuyển hạng với hắn mà nói thuộc về không thể tuyển, Mạc Phi suy đoán hẳn là cùng trước đó mấy cái kia lựa chọn có quan hệ. Nếu như đem mấy cái kia mang theo ngang bướng không chịu nổi tuyển hạng đều tuyển, hẳn là có thể tuyển sau cùng cái này hát Hóa Lộ tuyển đương nhiên coi như có thể tuyển hắn cũng không sẽ chọn. Hảo Hảo Vương tử không làm đi làm thủ lĩnh cường đạo, nao tử có bao a Mạc Phi quả quyết chọn cái thứ nhất, trở thành Bắc Phong kỵ sĩ. Hình ảnh bên trong, Đạn Vương tử cưỡi ngựa huy kiếm, cùng địch nhân chém giết chiến đấu, lợi vẫn còn tiếp tục ngươi trở thành một Bắc Phong kỵ sĩ. Đi theo ngươi đồng bảo bốn phía chinh chiến, đi qua vô số trận chiến đấu, ngươi thu hoạch được từng đống chiến công, rốt cục thu hoạch được anh hùng xưng hào, hiện tại ngươi đã tuổi tròn 20 tuổi, thân là ạn tệ giặc anh hùng vương tử, ngươi hành trình vừa mới bắt đầu. Đs, lúc đầu nghĩ 3 canh, nhưng là hôm nay có chút kẹt văn, chỉ có thể 2 canh, ngày mai 3 canh. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn. hai nước cùng chuốt xíu công chó chương năm mươi tám vương tộc hội nghị theo này lời buộc bạch thanh âm dần dần biến mất trước mắt hình ảnh cũng dần dần dừng lại cuối cùng rơi xuống một người tướng mạo anh tuấn uy vũ thanh niên trên thân chính là mặc phi thành lập nhân vật s đặng i nôn mặc phi thị giác cùng s đặng i nôn dần dần trung điểm rất nhanh hắn liền cảm giác được mình có thể khống chế nhân vật hành động mặc phi trước hoạt động một chút thân thể không tệ mặc dù so với hắc long yếu không biết bao nhiêu lần nhưng so với trong hiện thực hắn vẫn là muốn cường tráng rất nhiều do xét bốn phía một cái trước mắt là một cái rất một mạc phòng ngủ treo trên tường trang trí dùng bội kiếm dường chiếu xếp chỉnh chỉnh tề tề nhìn ra được án tệ giặc vương thất tài lực xác thực không ra thế nào địa đường đường vương tử ở gian phòng cùng cái nhà khách giống như trước mắt có một mặt to lớn tấm gương mặc phi nhìn xem tấm gương nhìn một chút bên trong lập tức hiện ra bảng thuộc tính của mình tới ed đạn hoài y tệ giặc vương tử anh hùng mô bản thanh đồng nhất giai đẳng cấp một tuổi tác 20, mươi chức nghiệp bác phong kỵ sĩ sinh mệnh giá trị 500, pháp lực giá trị 200, thể chất 10, lực lượng 11, nhanh nhẹn 10 trí lực mười tinh thần mười sở trường cao địa nhân chủng tộc thiên phú Lực lượng của ngươi thuộc tính thu hoạch được 10% ngoài định mức giá trị, tự mang ba mươi điểm lạnh leo kháng tính. Thiên phú giới thiệu, sinh hoạt tại Aãn tệ giặc Quần sơn trong cao điệu nhân, có được siêu việt người bình thường cường kiện thể phách, không nhận giá lệnh uy hiếp vương tộc huyết mạch, vương tộc chuyên chúc, vương tử sưng hà một, đất phong một, thủ hộ kỵ sĩ một. Mở ra lãnh địa kiến thiết hệ thống, cần chờ cấp 10 giải tỏa. Thiên phú giới thiệu, ngươi thân là vương tộc một viên, có được huyết mạch cao quý, có tư cách kế thừa án tệ giặc vương quốc tư vị, đất phong, thậm chí vương miện, đồng thời ngươi cũng có được sắc phong kỵ sĩ vì ngươi hiệu mệnh quyền lực. Phong bạo chi tử, chưa giác tỉnh. Tiên phú giới thiệu trong cơ thể ngươi chạy xuôi phong bạo chi thần ạ nổ lỏ huyết mạch cứ việc huyết mạch này sớm đã mỏng manh nhỏ bé không thể nhận ra nhưng ngẫu nhiên tại phong bạo hàng lâm thời điểm ngươi vẫn có thể cảm nhận được nội tâm sao động tựa hồ vẫn có ít ỏi phong bạo thần lực tại trong cơ thể ngươi lưu truyền anh hùng khí khái anh hùng chuyên trúc phe bạn trận doanh danh vọng thu hoạch được 100%, nhân vật trong kịch bản độ thiện cảm thu hoạch được 100%, trăm chung quanh phe bạn đơn vị sĩ khí 10. thiên phú giới thiệu ngươi là trời sinh anh hùng trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho người chung quanh vì đó thắc phục cũng bởi vậy lại càng dễ thu hoạch được mọi người hào cảm cùng cực mạnh lực hiệu triệu Thân là một trời sinh lãnh tụ, bất kỳ cái gì cùng ngươi đồng hành đồng đội đều muốn thu hoạch được ngoài định mức sĩ khí giá trị. Kiếm thuật chuyên tinh, Thiên phú dị bẩm, ngươi lấy được kiếm thuật kinh nghiệm 100%. Thiên phú giới thiệu, ngươi đối kiếm loại vũ khí có thiên nhiên hưng thú cùng thiên phú, cũng bởi vậy tại sử dụng loại này vũ khí lúc có thể thu hoạch được ngoài định mức độ thuần thủ. Kỹ năng: Kiếm thuật, tinh thông cấp, chuẩn bị tư thế, cơ sở chiến ký, đồ thứ, cơ sở chiến kỹ, phong bạo nhận, nguyên tố chiến kỹ. Mặc Phi đặc biệt xem xét một chút phong bạo nhận giới thiệu phong bạo nhận, nguyên tố chiến kỹ. Cần kiếm loại vũ khí. Chiến kỹ giới thiệu, đem phong bạo chi lực bám vào trên kiếm nhận. Hình thành phong nhận công kích cự ly xa đối nhân, hắn tổn thương cùng vũ khí uy lực có trực tiếp liên quan. Không tệ, cận chiến chức nghiệp sợ bị nhất chơi diều, có cái này liền có nhằm vào viễn trình phản chế thủ đoạn. Không hổ là anh hùng mô bản, phải biết phổ thông mạo hiểm giả vừa ra đời chỉ có 100 điểm sinh mệnh giá trị, mỗi lần thăng một cấp thêm 10 điểm, lên tới cấp 40 cũng liền 500 điểm cơ sở sinh mệnh giá trị. Mà anh hùng vừa ra đời liền có 500 điểm sinh mệnh giá trị, trên lệch rất lớn. Phổ thông mạo hiểm giả thăng một cấp thu hoạch được một điểm thuộc tính tự do, mà anh hùng thăng một cấp thu hoạch được 5 điểm thuộc tính tự do. Vương tử điện hạ, người rốt cục tỉnh rồi. ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa ngay sau đó liền đi tới hai người thị nữ đến hai người cầm quần áo lên cho vương tử hàng mặc vào quốc vương bệ hạ đang tổ chức vương tộc hội nghị vương tử điện hạ còn mời không muốn đến chế nha mặc phi gật gật đầu thay xong y phục bên hông phủ lên một thanh bội kiếm ra khỏi cửa phòng trực tiếp hướng phía quốc vương sành đi đến hạn tệ giặc dân phong dư hãn nói là hoàng cùng chẳng bằng nói là một tòa thành bảo thằng đường đi tới bọn thị vệ nhao nhao gật đầu thăm hỏi mặc phi dừng dừng gật đầu thương khung thế giới độ mô phòng thực tế cực cao Có được vương tử thân phận không chỉ có riêng chỉ là một cái danh hiệu sương hào mà thôi, có thể làm rất nhiều người bình thường làm không thể sự tình, làm chuyện gì đều rất dễ dàng, quả nhiên có tiền cũng là thoải mái a, người người đều nhả danh trong trò chơi thổ hào người ngốc nhiều tiền, nhưng cảm giác ưu việt này thể nghiệm nhất là người bình thường có thể. Tưởng tượng, xuyên qua thạch đầu hành lang, khi Mạc Phi đi vào phòng họp thời điểm, lập tức liền sử xuất, hắn nguyên bản còn tưởng rằng mình sẽ cùng quốc vương đơn độc gặp mặt, đến một trận cha con ở giữa thân mật hội đàm, hắn còn tại cân nhắc muốn làm sao sẽ mà xuống hô phụ vương đâu. Nhưng mà để hắn có chút im lặng là. Toàn bộ trong phòng họp ngồi đầy người, bởi vì nhân số quá nhiều đến mức cái ghế đều không đủ dùng, tới chậm người chỉ có thể cầm cái băng ghế tại trong khe hẹp trên cái vị trí ra, mấy chục người kêu loạn trò chuyện, giống như chợ bán thức ăn. Tình huống như thế nào? Mặc Phi có chút một bức, hắn trong trí nhớ án tệ giặc quốc vương tựa như là không có con nối dõi à, nhiều người như vậy đều là ở đâu ra phương xa thân thích. Hắn hô qua một bên thị vệ, "Không phải nói muốn tổ chức vương tộc hội nghị a? Vương tộc hội nghị chỉ có vương tộc mới có tư cách tham gia a?" Đúng vậy vương tử điện hạ, chỉ có quốc vương cùng các vương tử có tư cách tham gia. Các vương tử Mạc phi trong lòng cảm thấy không lành, mở ra tên biểu hiện công năng, liếc nhìn liếc một chút mọi người trên đầu tên cùng xưng hào, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Victor bại I-nôn, án tệ giặc vương tử. William bại I-nôn, án tệ giặc vương tử. Đa sập bại I-nôn, án tệ giặc vương tử. Desi ạ bại I-nôn, án tệ giặc vương tử. Jesse sen bại I-nôn, án tệ giặc vương tử. Mã lão sư bại I-nôn, án tệ giặc vương tử. Chào căn bảo bại I-nôn, án tệ giặc vương tử. Gia dạ phóng bện Đa ba đi bù ô bi rộng bại I-nôn, án giặc vương tử. Mạc phi, hắn không biết nên nói cái gì. cái này mẹ nó là cái quỷ gì cái này thổ hào số lượng không khỏi cũng quá nhiều chút đi có một ít vương tử nghe được hắn cùng thị vệ đối thoại nhao nhao căng tới im lặng biểu lộ này biểu hiện tốt giống đang nói đến lại tới một cái một cái gọi chào căn bảo lão ca rất nhiệt tình đưa qua một cái băng ngồi mặc phi thở dài mang theo băng ghế tại trong đám người thật vất vả gạt ra cái vị trí ngồi xuống cái này cùng hắn nghĩ vương tộc hội nghị cũng không quá đồng dạng khống vệ ở đây bên cạnh cái kia gọi đạ sập ý nổn lao ca nhìn thấy mặc phi biểu lộ nhất thời cười ha, ha ha, ha ha, lại tới một cái huynh đệ mọi người hoan nghênh hoan nghênh, chúng các vương tử nhao, nhao biểu thị hoan nghênh. Bầu không khí ngược lại là mười phần hữu hảo. Mặc phi bình ổn một chút tâm tình, lại nói làm sao đều là vương tự a, Liền không có một cái công chúa. Người chơi nữ đều chạy tới chơi tinh linh, ai đến àn tệ giặc cái này thâm sơn cùng có ca. Mặc phi trong lòng tự đủ cũng thế, được thôi, bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim, đánh hổ thân huynh đệ ra trận cha con mình, là huynh đệ liền đến cha ta. chí ít các huynh đệ nhiều về sau đánh nhau là không cần lo lắng, mà lại cái này đều là thân huynh đệ. lúc này quốc vương s đèn ủy nổn rốt cục đi vào phòng hợp ngồi tại mình vương tọa bên trên một mặt vui mừng nhìn xem các con của mình Án tệ giặc vương thất một mực con nối roi không thịnh nhất là trước mặt hắn mấy lời tất cả đều là một cây dòng độc đinh nhất mạch tương thừa bây giờ đến hắn thế hệ này rốt cục đến một đợt hậu tích bạc phát một hơi sinh ba mươi lăm không đúng hẳn là ba mươi sáu con trai cái này án tệ giặc vương thất rốt cục không cần lo lắng người thừa kế vấn đề bạn thích thể loại lĩnh chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. mươi 59, vương quốc nhiệm vụ săn giết Hắc Long. Phụ vương. Chúng vương tử cùng một chỗ đứng dậy hành lễ, phần phật một tiếng động tĩnh có chút kinh người. Ừm, đều ngồi đi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần giữ lễ thiết Quốc vương phát phát tay, thế là phần phật lập tức, mọi người lại nhau nhau ngồi xuống, sau đó cả đám đều trơ mắt nhìn quốc vương. Án tệ giặc quốc vương, bây giờ vương quốc công việc bề bộn, cảnh nội quái vật mọc thành bụi, đạo phỉ khắp nơi trên đất, lại có rất nhiều tạp vật cần xử lý, các ngươi đều là án tệ giặc vương tử, là ta Es đen nhi tử, phải tất yếu vì ta phân ưu, đại thần. Đúng vậy bệ hạ. Một bên cung đình đại thần đem một trương to lớn tấm da dê quyển trục treo đến trên tường, thượng diện liệt kê lấy gần nhất trong một tuần vương quốc các nơi phát sinh các loại cần xử lý sự kiện. Mỗi cái tuần lễ quốc vương đều sẽ đem chuyện này kiện làm vương quốc tuyên bố nhiệm vụ ra. Không xong chỉ có thể lấy thu hoạch được các loại ban thường, vật khí tốt còn có nội dung cốt truyện điểm số cầm. Tuy nhiên không nhiều nhưng thắng ở ổn định mà lại dưới tình huống bình thường nguy hiểm không lớn. Trên lý luận loại nhiệm vụ này chỉ cần là anh hùng người chơi cũng có thể tiếp nhưng nếu là vương quốc nhiệm vụ, làm vương tử khẳng định là nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng. Nhiệm vụ sau khi đi ra trước hết để cho các vương tử lựa một phen, còn lại mới có thể treo lên đi chờ đợi đợi dũng sĩ đến cửa. Mặt khác những nhiệm vụ này mỗi tuần chỉ có thể tiếp một cái, làm xong cũng muốn đợi đến cuối tuần, cho nên nhất định phải cẩn thận chọn lựa. Mặc phi lúc này lập tức chăm chú nhìn. Nhiệm vụ 1 san giết phong bạo cự nhân. Họ giả sở trên đỉnh phong bạo cự nhân một mực là ạn tệ giặc vương quốc đại địch, tiến đánh những cái kia phong bạo cự nhân, giết chết ít nhất 3 cái phong bạo cự nhân, trở về hướng quốc vương phục mệnh. Nhiệm vụ 2, hộ tống thương đội. Một chi tiến về lỗ đi dòng vương quốc thương đội sắp đến xuất phát, cân nhắc đến trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm, thương đội thủ lĩnh hy vọng quốc vương điều động dũng sĩ đem hắn hộ tống đến lỗ đi dòng vương quốc. Nhiệm vụ 3, thanh trước đạo phỉ. Án tệ giặc cảnh nội gần nhất có đại lượng đạo tặc tụ tập, nhất định phải tiến hành thanh trước, àn tệ giặc nguyên soái hy vọng có trung dũng chi sĩ dẫn binh thanh trước, phá hủy ít ba cái đạo tặc cứ điểm. Nhiệm vụ 4, bắt tội phạm truy nã. một cái hung ác đảo phạm giết người, chạy đến phá toé linh quần sân nhất định phải đem hắn đem ra công lý. Nhiệm vụ 5, huấn luyện binh lính. Án tệ giặc quân đội bây giờ binh lực mệt mỏi, àn tệ giặc nguyên soái hy vọng có người có thể đem mời tên tệ giặc tân binh huấn luyện thành tệ giặc kiếm thuật binh. Nhiệm vụ 6, tìm kiếm bị bắt cóc thiếu nữ. Một thiếu nữ bị trong núi người tuyết bắt đi, nhất định phải nhanh đem hắn nghị cách cứu viện trở về, nếu không chỉ sợ sẽ có trở thành no bụng chi vật nguy hiểm. Nhiệm vụ 7, điều tra tà giáo đồ. Nhiệm vụ như vậy chừng hơn 20 cái, Mạc Phi còn không có nhìn cái cẩn thận, các vương tử đã nhao nhao chen đi qua. Phụ vương, ta nguyện ý trợ giúp ngài huấn luyện Tân Bình. Rất tốt, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Phụ vương, ta nguyện ý đi hộ tống tướng đội. Ừm, có thể, đi thôi. Phụ vương, ta nguyện ý đi bắt tội phạm truy nã. Được được được. Quốc vương cũng không nói nhảm, mỗi có người báo danh liền từ nhiệm vụ liệt biểu thượng thanh rơi một cái, chúng vương tự nổ nước tấp nập báo danh, vì cấp đoạt tốt nhiệm vụ thậm chí kém chút đánh lên, hắn trình độ kịch liệt giống như lao động trong chợ tỉ việc để hoạt động cộng tác viên nhóm. Mặc phi một cái ngây người công phụ, trên bảng danh sách nhiệm vụ liền đã bị cấp hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy cái rõ ràng không được hoang nên nhiệm vụ còn treo ở phía trên. Nhiệm vụ 1: Săn giết Phong Bạo Cự Nhân. Họ giả sở trên đỉnh Phong Bạo Cự Nhân một mực là án tệ giặc vương quốc đại địch, tiến đánh những cái kia Phong Bạo Cự Nhân, giết chết ít nhất 3 cái Phong Bạo Cự Nhân, trở về hướng quốc vương phục mệnh. Nhiệm vụ 2: Khu trục Băng Nguyên Tố lĩnh chủ. Một con đến từ Nguyên Tố vị diện Băng Nguyên Tố lĩnh chủ đang bạch xương sơn mạch tung hoành xung quanh, đem hắn lưu đẩy hồi Nguyên Tố vị diện, để tránh cho hắn triệu hoán đến càng nhiều Nguyên Tố sinh vật. Nhiệm vụ ba, Săn giết Hắc Long. Một con du đã Hắc Long đang tại Long Hống Phong tung hoành xung quanh, nơi đó cư dân hy vọng quốc vương có thể điều động dũng sĩ đem hắn khu trục hoặc chém giết. Ngày Cái này đều cái gì âm phủ nhiệm vụ à? Mặc Phi nhìn im lặng, phong bạo cự nhân thấp nhất đều là 60 cấp tả hữu đại quái, cái đồ chơi này thế nhưng là có thể cùng long tộc cứng rắn cường hãn quái vật, hơn nữa còn là quần cư. Băng nguyên tố lĩnh chủ liền lại càng không cần phải nói, yếu nhất cũng phải là khủng bố nhất giai bổn, mà lại trò chơi này bên trong dẫn đầu người hai chữ hơn phân nửa bên người sẽ cùng một đám tiểu đệ, khẳng định không dễ chơi. So sánh giới, ngược lại là săn giết hắc long nhiệm vụ này bao nhiêu còn có chút có thể chấp hành tính, trưởng thành cự long phần lớn đều có mình long tổ, hấu long phần lớn đi theo trưởng thành cự long hỗn, cho nên bốn phía du đang hắc long đều là thành niên long. chỉ cần nhiều chiêu mộ một chút mạo hiểm giả vẫn tương đối có nắm chắc giải quyết hết mẫu chốt là mặc phi đối hắc long loại sinh vật này quá quen thuộc đối với hắc long phương thức chiến đấu quả thực là như lòng bàn tay thật đánh đứng lên dù là vượt cấp khiêu chiến hắn cũng không thế nào hư chính tuy nhiên mới cấp một a đồ long loại chuyện này cũng quá khoa trương đi tuy nhiên ngẫm lại nếu là không tiếp cũng chỉ có thể chờ tuần sau dù sao có một tuần lễ cùng lắm nghĩ thăng cái mười mấy hai mươi cấp lại nói nhà nghĩ tới đây mặc phi quả quyết lựa chọn nhiệm vụ ba phụ vương ta nguyện ý vì ngài phân ưu đi chém giết đầu kia làm hại địa phương tại hắc long lời kia vừa thoát ra chúng vương tử nhao nhao căng tới cởi trên nôi đau của người khác ánh mắt ẹ đèn quốc vương cũng có chút kinh ngạc ẹ đạn, con của ta ngươi thật muốn làm như thế à tiêu đầu hắc long mười phần hung tàn nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút ẹ đạn, ạn tệ giặc vương tử không cần chỉ là một con hắc long tính được cái gì ta chắc chắn hắn chém giết đem long đầu mang về treo ở ạn tệ giặc trên cửa thành để thế nhân biết chúng ta cao điểm dụng sĩ lực lượng là cường đại cỡ nào ha ha ha tốt, không hổ là con của ta đi thôi ta chờ đợi ngươi thắng lợi trở về hội nghị hôm nay dừng ở đây các con vì án tệ giặc vì án tệ giặc mọi người cùng kêu lên hô to sau đó một giây sau phần phật một tiếng tất cả đều hướng phía phòng hợp bên ngoài chạy tới ta sát tình huống như thế nào mặc phi trong lòng ngạc nhiên tuy nhiên lần này phản ứng của hắn lại không có chút nào chậm có trước đó nhận nhiệm vụ kinh nghiệm hắn biết chắc lại có chuyện gì cần cấp đoạn, trực tiếp đi theo đám người hướng phía bên ngoài phóng đi chỉ thấy hơn 30 mươi vương tử giống như giữa chưa tan học đi căn tin ăn cơm học sinh đồng dạng từng cái chân phát phi nước đại chỉ sợ rơi vào đằng sau dạ dạ phòng lao hình lại nói tình huống như thế nào a mặc phi một bên chạy một bên hướng về phía phía trước một người ca ca hỏi ngươi nói cái gì tình huống Hôm nay binh doanh đổi mới, đều đi đoạt cao cấp binh A. Vừa nói một cái tiến bộ vọt tới phía trước đi. Cao cấp binh. Mặc phi nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mỗi cái vương quốc mỗi cái thành thị đều có mình chủ quân. Vương tử đi ra ngoài làm việc đương nhiên không thể nào là một người hành động, là có thể từ chủ quân bên trong điều khiển binh lính khi thủ hạ. Mà binh lính cũng là có đẳng cấp cấp độ, từ cấp thấp nhất dân binh, chiêu mộ binh. đến cấu thành quốc gia quân đội chủ lực quân chính quy tối đỉnh cấp các loại kỵ sĩ thậm chí siêu phàm binh chủng đẳng cấp khác nhau binh sĩ chiến đấu lực khẳng định ngày đêm khác biệt bình thường đến nói càng cao cấp binh chủng số lượng lại càng ít nếu là một cái trong vương quốc liền một hai cái vương tử cần hộ vệ cũng không bị gì nhưng bây giờ có hơn 30 vương tử muốn ra cửa làm việc bao nhiêu cao cấp binh sợ là đều không đủ chia cao thượng khó sách bởi vì cái gọi là nhanh tay có chậm tay không không đoạt còn có thể làm sao nghĩ tới đây hắn cũng liều mạng bắt đầu phi nước đại nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không có gì chứng dùng Cái này hơn 30 vương tử bên trong là thuộc hắn đẳng cấp thấp nhất, nhanh nhẹn tự nhiên cũng thấp nhất, lại không có bất luận cái gì ra tốc kỹ năng, làm sao có thể chạy qua đám này tiện nghi các ca ca, mắt thấy càng rơi càng xa, mặt Phi thở dài, dứt khoát cũng không chạy, chậm rãi đi theo đội ngũ đi vào quân doanh chỗ. Nơi này lúc này náo nhiệt liền cùng căn tin mua cơm đồng dạng, các vương tử đem chú quân trưởng quan hoàn toàn bao vây lại, từng cái dắt tiếng nói cao giọng hô to, yêu cầu cho mình điều động thủ hạ. "Đa Sải, An giặc vương tử, ta muốn tám cái Bắc phong kỵ sĩ, lập tức, lập tức." "Còn có hay không Tuyết Sơn kỵ?" "Đi, cho ta đến 6 cái đi." Hạ giặc phòng an tệ giặc vương tử cho ta đến bốn cái cao điểm dũng sĩ thắng cái an tệ giặc du hiệp xạ thủ chào cán bảo an tệ giặc vương tử cái gì ta thống ngự giá trị không đủ xuất lính bắc phong kỵ sĩ làm vậy liền cho hết ta đổi thành an tệ giặc kỵ sĩ đi À đã lìa an ba tước hùng tâm bảo lãnh chúa đều cho lật ta tránh ra các người đám điên này vương tử là ta tới trước ta có khẩn cấp quân vụ đệ sĩ ạ an tệ giặc vương tử lan lao tử thế nhưng là vương tử để ngươi mội a nhường không phục để huynh đệ của ta nhóm làm một trận ngươi mã lao sư an tệ giặc vương tử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 Chương sáu mươi, tiểu quan kiến thức. Mai mới chờ đến lúc đến đám người tán đi, chỉ còn lại cái kia gọi ạ đã lì Ản bá tước lanh chúa hùng hùng hổ hổ đứng ở nơi đó. Mặc phi lúc này mới đi qua. Ạ đã lì Ản bá tước nhìn mặc phi liếc một chút, nhất thời lại là một bộ im lặng biểu lộ. Mặc phi vội vàng đưa tay ra hiệu, biểu thị ngươi tới trước đi. Này ạ đã lì Ản bá tước biểu lộ lúc này mới đẹp mắt một chút. Hắn hướng về phía mặc phi gật gật đầu. Đối này chú quân trưởng quan nói ra, hển gì? Ta cần năm mươi danh kiếm thuần bộ binh, bốn mươi tên vương quốc nọ thủ, mười tên tuyết sơn du kỵ. Gần nhất phía đông những cái kia tuyết địa cự ma lại bắt đầu bạo động. ta nhất định phải nhanh càn quét bọn họ doanh địa, miễn cho dẫn xuất nhiều loạt tới. chú quân trưởng quan gật gật đầu, xuất ra một cái ghi chép bản tìm đọc đứng lên. thật có lôi bá tước đại nhân, tuyết sơn du kỵ đã không có. vậy liền đổi thành tháng báo kỵ binh đi. đúng vậy bá tước đại nhân, đây là ngài binh bài, chờ ngươi ra khỏi thành lúc có thể đi ngoài thành binh doanh nhận lấy những binh lính này. À đã lì an bá tức tiếp nhận binh bài, nhường ra vị trí. vương tử điện hạ, xin hỏi ngươi cần gì bộ đội. mặc phi còn là lần đầu tiên điều khiển binh lính, nhân tiện nói, đều có những cái kia bộ đội có thể lựa chọn có thể giới thiệu một chút ta. Ý Có em ở chú quân trường quan, đương nhiên có thể, trước mắt tất cả cấp 4 trở lên bộ đội đều đã không có, đương nhiên lấy vương tử ngươi thống ngự đẳng cấp cũng không có cách nào mang cấp 4 trở lên bộ đội. Trước mắt trong quân doanh còn có bộ đội có. Cấp một binh có bộ binh hạng nhẹ, chiêu mộ trường mâu thủ, chiêu mộ cùng tiết thủ. Cấp 2 binh có kiếm thuẫn bộ binh, vương quốc nọ thủ, án tệ giặc thợ săn, khinh kỵ binh. Cấp 3 binh có cao địa dũng sĩ, vương quốc trọng trang nọ thủ, án tệ giặc du hiệp, tham báo kỵ binh. Xin hỏi ngươi cần những cái kia bộ đội. Mặc Phi hiện tại hết thể có 35 điểm thống ngự giá trị, nói cách khác, có thể mang 35 nhân khẩu bộ đội. Vương tử sương hảo thêm hai mươi thống ngự lực, mười điểm mị lực thuộc tính mười điểm thống ngự lực, một trăm danh vọng năm điểm thống ngự lực. Binh chủng đẳng cấp cũng là hắn cần thiết thống ngự lực chỉ số, Mặc phi cẩn thận nghiên cứu một chút, quyết định tổ kiến một chi lấy từ xa vũ khí làm hạch tâm đội hình phối trí. Ta muốn năm cái kiếm thuận bộ binh, mười cái vương quốc nọ thủ, hai cái án tệ giặc tợ săn, cùng một cái bộ binh hạng nhẹ. Kiếm thuận bộ binh là tiêu chuẩn kháng tuyến bộ binh, tay cầm trường kiếm cùng thuận bài, án tệ giặc kinh tế lạc hậu, thổ địa cằn cỗi, bởi vậy thiếu khuyết kim loại, kiếm thuận bộ binh thuận bài đều là duy kinh. Vị kỷ, tiểu dáng vòng tròn lớn một tuấn, mặc trên người da dày ráp, nhìn xem từng cái cùng đấu. rất có cảm giác an toàn. Cao Điệu Dung Sĩ mặc dù là cấp 3 binh, chiến đấu lực khẳng định căng mạnh, nhưng lại không xứng tuyệt bài, mà chính là hai tay cầm chiến phủ, vẹn vẹn lấy kháng tuyến năng lực đến xem khả năng còn không bằng kiếm thuần dung tốt. Dù sao cũng không trông cậy vào hàng phía trước chuyển vận bao nhiêu tổn thương, vương quốc nọ thủ mới là chi đội ngũ này chủ yếu tổn thương chuyển vận, vương quốc nọ thủ sử dụng trọng nọ làm vũ khí, không chỉ có tổn thương, cao hơn nữa còn có phá giáp thổ tính, hiệu quả về chi phí cực cao. So sánh dưới, làm cấp 3 binh vương quốc trọng trang nọ thủ, chỉ là hộ giáp có tăng lên, nhiều một thanh vũ khí cận chiến, tổn thương tăng lên không lớn còn nhiều chiếm một cái dân cư. thực tế rất không có lời mà án tệ giặc thợ săn tuy nhiên tổn thương chẳng ra sao cả nhưng chiêu mộ thưởng có 50% mươi xác suất sẽ đưa tặng một đầu cho săn có phản ẩn năng lực cho nên chiêu hai cái để phòng vặn nhất xác định do bộ đội của mình chú quân trưởng quan rất nhanh viết xong điều binh lệnh. vương tử điện hạ đây là lính của ngươi bài xin cầm lấy mặc phi cầm tới văn kiện chuẩn bị rời đi thời điểm lại phát hiện ạ đại lụy ản bá tức cũng không có đi ngược lại chờ ở nơi đó hắn biết đối phương muốn nói với hắn cái gì trực tiếp đi thẳng đi lên hai người sóng vai hướng phía bên ngoài đi đến à, ép đạn vương tử đã lâu không gặp Ta còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy ngươi hay là tại tiêu diệt cự ma trên chiến trường, ngươi bây giờ còn tại Bắc Phong Kỵ sĩ đoàn bên trong ma luyện võ nghệ à? Không có, ta đã chính thức bắt đầu là phụ vương hiệu lực. Ừm, cũng là thời điểm, ai, giống như ngươi có lễ phép người trẻ tuổi nếu là tại nhiều một ít liên tốt, ngươi những ca ca kia lúc nhỏ còn rất có lễ phép, sau khi lớn lên từng cái càng ngày càng hung hăng càng quái, căn bản không đem chúng ta những trưởng bối này để vào mắt. Mặc Phi yên lặng gật gật đầu, hắn cũng không tốt nói cái gì, nhưng trong lòng cảm thấy thú vị, cho tới nay hắn bội phục nhất trò chơi này một điểm cũng là các loại chi tiết, chính rõ ràng vừa mới lẫm ít. những nở tợ cờ này cùng hắn nhưng thật giống như đã quen biết vẫn như cũ giống như đi qua những nhân vật kia bối cảnh thiết lập tự động liền dung nhập vào trong trò chơi không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác ai xin tha thứ lao ra hỏa lại nhảy đi ta đoán ngươi nhất định là phiền nơi nào chính là dựa vào ba tước đại nhân dạng này quốc chi của trụ vương quốc mới có thể một mực sừng sững không nạ a ha ha không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu học được nói dễ nghe a đúng ngươi còn không có thủ hộ kỵ sĩ đi tuy nhiên ngươi kiếm thuật dũng mãnh nhưng phó quan hay là cần nếu như tìm không thấy nhân kiển thích hợp liền đến tìm ta đi Ta vẫn là nhận biết không ít dung manh chiến sĩ, đến lúc đó ta tới giúp ngươi chủ trì sắc phong nghi thức. Nói xong, ạ đã lì ản bá tức phất phất tay, quay người rời đi hệ thống nhắc nhở, đi qua một phen trò chuyện, ạ đã lì ản bá tức đối ngươi độ thiện cảm tăng lên một điểm. Cũng không tệ lắm, tuy nhiên thiếu điểm, nhưng nói chuyện phiếm vài câu liền có thể chướng độ thiện cảm, hay là rất vui vẻ. Đợi đến mặc phi đi vào tiểu quán thời điểm, nơi này đã chật ních vương tử. Tiểu quán là các vương tử một cái khác thu hoạch được chiến lược trọng yếu nơi trốn, trong cái này có thể chiêu mộ lính đánh thuê, hoặc là dứt khoát tuyên bố nhiệm vụ kéo một đám mạo hiểm giả làm pháo hôi đương nhiên, đây đều là phải bỏ tiền. Lính đánh thuê cần quân lương, mà mạo hiểm giả cần nhiệm vụ ban thưởng. Mặc phi cũng không nhất định nhất định phải thuê mạo hiểm giả. Tuy nhiên lần đầu tiên tới, đi một chút đi ngang qua sân khấu làm quen một chút quá trình cũng là rất có cần thiết. Hắn vừa vào cửa liền thấy một phòng kim sắc dấu chấm than, chiếu lấp lánh đem toàn bộ tiểu quán đều cho lật chiếu sáng trưng. Những này phát nhiệm vụ đều là muốn chiêu mộ mạo hiểm giả giúp làm tuần thường vương tử, những vương tử này tuyên bố nhiệm vụ phương thức cũng đều có khác biệt. Có ngồi tại trước bàn rượu vừa uống rượu, một bên thở dài thở ngắn. Vít an tệ giặc vương tử, ai? Lần này hộ tống thương đội phải đi qua tử vong hẻm núi, nghe nói nơi đó có vong linh nhận hiện. ta thế đơn lực cô một người, vạn nhất gặp được nguy hiểm nên làm cái gì a? Nếu như có thể có dũng cảm mạo hiểm giả trợ giúp ta liền tốt, ta nhất định không tiếc tại ban thưởng cùng phong thưởng. Có trực tiếp đứng tại cửa ra vào lớn tiếng gào to. William vương tử, anh tệ giặc vương tử, dũng cảm các mạo hiểm giả, ta là anh tệ giặc vương quốc William vương tử, ta sẽ phải xâm nhập đám tiên núi bên trong săn giết hung manh tuyết quái. Có vị nào dũng sĩ nguyện ý cùng ta cùng lúc xuất phát, sóng vai chiến đấu, sẽ bị tuyết quái buộc đi vô tội thiếu nữ nghĩ cách cứu viện trở về. Những này là tương đối có giờ gờ tinh thần, tuyên bố cái nhiệm vụ cũng muốn cả điểm nghi thức cảm giác. Tuy nhiên đại bộ phận Vương tử đều muốn càng thêm ngay thẳng một chút. Mã lao sư, An tệ giặc vương tử, quét dọn đạo tặc cứ điểm nhiệm vụ, đến cấp 40 trở lên cao thủ, ta cần hai cái xe tăng, bốn cái pháp hệ chuyển vận, vũ em càng nhiều càng tốt, sẽ bầy sữa có trợ cấp, kim tệ hoặc là tiền mặt đều có thể, muốn kiếm xương sườn tiền tranh thủ thời gian đến báo danh. Đa sài, An tệ giặc vương tử, săn giết băng xương chi chu nhiệm vụ, đến cấp 30 trở lên các loại chức nghiệp, rơi xuống trang bị tài liệu ta tất cả đều không muốn, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tốt, băng xương chi chu thế nhưng là hy hữu tinh anh, rơi xuống tuyệt đối ra sức, hiểu công việc tới. thật là có không ít mạo hiểm giả đi qua nhận nhiệm vụ, đi ra ngoài chuẩn bị đi. Bạn thích thể loại linh chủ, nhưng chán ngán với màn hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 61, di sản. Mặc phi cuốn một vòng, trực tiếp tìm còn có chỗ trông cái bàn ngồi xuống, nhìn lên náo nhiệt, một bên ngồi một cái gọi liêu tùy phong cấp bốn đạo tặc, nhìn thấy Mặc phi hơi kinh ngạc. A. Vị huynh đệ kia có chút mới sinh a, mới tới vương tử. Mặc Phi gật gật đầu, đúng vậy a, hôm nay vừa lập ít, ngươi không nhìn ta mới cấp một a. Không biết các hạ tiếp cái gì tuần thường, có cần hay không mạo hiểm giả hiệp trợ. Chúng ta đệ lục tiên đường công hội chuyên môn tiếp nhận các loại trò chơi phục vụ, giết người phóng hỏa, săn giết buốt, tìm người tìm vật, chỉ cần giá tiền cho đúng chỗ, cái gì sống cũng có thể làm. Mặc Phi sững sờ, trong lòng tự đủ ta sát, chẳng lẽ mình là gặp được trong truyền thuyết phòng làm việc? Sở dĩ là trong truyền thuyết, là bởi vì thương khung thế giới trò chơi này lên hào chi phí quá cao, một cái mũ giáp liền muốn tám vào thối, phòng làm việc vận dành chi phí quá cao. cho nên mười phần hiếm thấy, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua. Tuy nhiên nhìn cái này Lưu tùy Phong khẩu khí, có vẻ như có loại khả năng này. Huynh đài là phòng làm việc. Ha ha, dĩ nhiên không phải, trò chơi này nào có cái gì phòng làm việc. Chúng ta cũng là một đám người chơi bình thường, tụ cùng một chỗ, chơi đùa đồng thời thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm trợ cấp gia dụng mà thôi. Nhiều lắm là xem như xếp hàng người, thế nào, có cần a? Mặc Phi lắc đầu, hắn đối chơi đùa vẫn có một ít kiên trì. Nếu như là người chơi bình thường nghĩ tham gia một tay đương nhiên không có vấn đề, nhưng dùng tiền người toàn chuyện gì xảy ra? Mình cũng không phải thật thủ hảo, cái này đầu cũng không thể mở. đừng như vậy vội vã cự tuyệt nha không bằng trước tiên nói một chút người tiếp tuần thường là cái gì như thế nào ta tại cửu quán này cũng trộn lẫn đoạn thời gian đối với tuần lâu dài vụ cũng tương đối hiểu biết nói không chừng có thể cho ngươi chút đề nghị đâu mặc phi ngẫm lại cũng là ta tiếp một cái săn giết hắc long nhiệm vụ liêu thùy phong nghe lại đột nhiên biến sắc là long hống phong một con kia a mặc phi gật gật đầu liêu thùy phong nói ta nói huynh đệ hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút nhiệm vụ này độ khó khăn cũng không thấp a ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là nhiều thuê chọn người đi nếu không khẳng định phải đưa đồ ăn mặc phi không khỏi có chút một người cái này bán hạ giá thủ đoạn không khỏi cũng quá giả đi hắc long mà thôi không có khoa trương như vậy chứ Dù đang hắc long đồng dạng đều là thanh niên hắc long hơn phân nửa chỉ là cái khô lâu cấp tiểu bột mà thôi tối đa cũng cũng là khủng bố cấp tiên một kỳ duyên ha ha ngươi không cảm thấy kỳ quái à nếu quả thật chỉ là phổ thông thanh niên hắc long nhiều như vậy anh hùng làm sao liền không ai tiếp nhiệm vụ này phải biết loại này là đàn giã ngoại bột đều là thịt mỡ a tiểu nói này mặc phi cũng cảm thấy có chút kỳ quái hắn những này ca ca bên trong không thiếu bốn năm cấp đại hảo có thể mang binh có thể chiêu mộ mạo hiểm giả chỉ là một con thanh niên hắc long không có lý do chơi không lại a liếu tủy phong thần bí thấp giọng nói ta đoán ngươi nhất định không biết đi nhiệm vụ này trước đó đã treo ba cái vương tử cái gì mặc phi có chút khó có thể tin trong lòng tự nhủ thật giả khoa trương như vậy sao tuy nhiên cũng không chừng bằng không làm sao tất cả mọi người không tiếp nhiệm vụ này đâu trong lòng của hắn có chút bận tâm nhưng lại có chút hoài nghi là đối phương đe dọa chiến thuật hù dọa mình dùng tiền thuê bọn họ hỗ trợ thế là thử do xét nói chết mất mấy cái kia vương tử lúc trước có chiêu mộ mạo hiểm giả cái kia ngược lại là không có mang mạo hiểm giả kịch bản tình điểm số cùng danh vọng đều sẽ thiếu một mạng lớn, còn muốn thanh toán nhiệm vụ bán thường, nhiều không, có lợi à, trực tiếp kéo binh đi qua tốt bao nhiêu à, lại không cần bỏ ra tiền, còn có thể đọc hưởng bán thường, ta đoán mấy vị kia vương tử hẳn là nghĩ như vậy, kết quả toàn treo, chậc chất trưởng, một cái vương tử hào làm sao cũng phải 100 vạn đi, ngươi nói một chút, tiền này cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Muốn ta nói còn không bằng nhiều chiêu một chút mạo hiểm giả, ngươi nghĩ chiêu mộ một cái mạo hiểm giả mới mấy tiền a. Vậy nếu như ta thuê mạo hiểm giả, ngươi cảm thấy chiêu bao nhiêu cái phù hợp đâu? Không cần quá nhiều, có 20 người không sai biệt lắm liền đủ. bảo hiểm điểm mà nói liền kéo một đoàn đi qua tốt nhất là loại kia đều tại cấp 40 trở lên chính quy đoàn ai ta nói với ngươi cái này không kêu a chúng ta đệ lục thiên đường vừa vặn có một nhóm người ở chỗ này vào phó bản nếu như ngươi cần ta cùng hội trưởng nói một tiếng 20 phút liền có thể tụ hợp lại mặc phi nghe trong lòng ha ha quả nhiên cùng mình nghĩ không sai con hàng này cũng là hù dọa người đâu lao tử mới không mắc nhu đâu một đoàn 40 người một người làm sao cũng phải mấy trăm khối đi lập tức mấy vạn khối liền không chỉ là một cái nhiệm vụ bút lao tử còn không để vào mắt ha ha ta vẫn là nhìn, nhìn lại đi thêm cái hảo hữu Về sau có cần liên hệ ngươi. Ra tự quán, Mặc Phi ngẫm lại cho hát sắc ảnh tử phát cái tin tức đi qua. ảnh tử, đem ta cái kia điêu tượng cho ta gửi tới. Đúng. Trong tay ngươi những trang bị kia đều bán xong à? Trước đó hắn để hát sắc ảnh tử bán ra một nhóm lớn trang bị, đều là hắn để dành đến cùng từ lạ dạng trong bảo khố dành được đỉnh cấp hàng, đại bộ phận đều đã bán đi. Tuy nhiên còn thừa lại mấy món, hoặc là giá cả quá cao, hoặc là loại hình quá nhỏ chúng. Mặc Phi suy nghĩ chính chính tốt hiện tại thiếu trang bị, nếu là không có bán đi mình ngược lại là có thể dùng một chút. Còn lại ba kiện, có hai kiện phổ thông từ trang, còn có cái kia thanh chạm lòng cự kiếm. cái gì? đồ chơi kia còn không có bán đi. Mặc phi có chút kinh đến. Tốt xấu là truyền kỳ trang bị, hay là nội dung cốt truyện đồ vật. Chính mình mới chào giá 300 trăm vạn mà thôi, vậy mà không ai mua. Không có cách. 300 trăm vạn người ta đều chê ta. chơi ạ, đây chính là nội dung cốt truyện vũ khí a. 300 vạn còn đắt hơn. người ta nói, đặc công vũ khí không đáng cái giá này, nhiều nhất liền ra 200 vạn. cái gọi là đặc công vũ khí, chỉ là đối đặc biệt mục tiêu có đặc thù công kích hiệu quả vũ khí. Trạm Long Cự Kiếm cũng là loại này hình, đối cự hình đơn vị hoặc lòng tộc có hiệu quả, nhưng là nếu như mục tiêu công kích không cũng có hai cái này nhãn hiệu. này tương đối ngang cấp vũ khí đến nói, khẳng định sẽ hơi có không bằng đây chính là tính nhắm vào cùng thông dụng tính lấy hay bỏ vấn đề. Đại bộ phận người vẫn là hy vọng vũ khí thông dụng tính cao hơn một chút, tốt nhất là loại kia dầu củ là vũ khí. Mặc phi suy nghĩ một lát, trong lòng tự nhủ 200 trăm vạn nói cái gì cũng không thể bắn à, nếu không dứt khoát mình giữ lại dùng toán, cắn răng một cái. dạng này, ngươi cho ta cùng điêu tượng một khối gửi tới toán, không ai mua ta liền tự mình dùng, lao tử cũng xa xỉ một thanh. Lúc trước hắn đến cùng làng nghe quen, hai ba vạn vũ khí, giá trị so hắn cái này anh hùng hào đều đáng tiền. hắn thấy cầm cái đồ chơi này ra ngoài chém người thực tế quá xa xỉ vạn nhất bị người bạo đi khóc đều khóc chết tuy nhiên dùng tiền loại chuyện này đều có cái quá trình tiến lên tuần tự hôm nay hoa 100 vạn lấp nít lấy thêm 200 vạn vũ khí ra ngoài đùa nghịch tựa hồ cũng liền không có như vậy không thể tiếp nhận mặc phi trong lòng tự đủ vừa vặn hiện tại mình tiếp đồ long nhiệm vụ chàm long cử kiếm nơi tay chẳng phải là làm ít công to dù sao mình bây giờ cũng không kém tiền trước thoải mái lại nói cũng được tuy nhiên cái này chia tiền mặc phi trong lòng tự đủ này hiện tại người làm sao đều như thế hiện thực a trang bị đều không có bán đi còn muốn chia tuy nhiên toán. hắc sắc ảnh tử tốt xấu là mình lao huynh đệ hỗ trợ xử lý trang bị cũng thay mình kiếm không ít tiền không tốt lạnh lao huynh đệ trái tim còn lại hai kiện tử trang về ngươi liền xem như chia đi uca long ca đại khí long ca rộng thoáng a ngày đó mời ngươi ăn cơm Cút. một phút đồng hồ sau Mạc phi từ trong hộp thư xuất ra này hai kiện bảo vật sau đó trực tiếp trở lại hoàng cung trong phòng của mình tâm tình của hắn hơi có chút kích động cái này hai đồ chơi cũng coi là mình cho mình lưu di sản đóng kỹ cửa phòng hắn đem hai kiện bảo vật lấy ra bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cưng chó. Chương 62, Long thần trở về. chạm Long Cự kiếm vẫn là như vậy ba khí, đen nhánh thân kiếm, đại xảo bất công, sát khí nghiêm nghị, cánh cửa cự cử kiếm tạo hình nhìn xem liền mang cảm giác, đáng tiếc cái đồ chơi này muốn 50 điểm lực lượng mới có thể làm động đậy, Mặc Phi hiện tại mới có 11 lực lượng, đừng nói cầm, liên tục đối kháng đều kháng không, dậy. Không có cách nào chỉ có thể trước bỏ vào trong ba lô chạy nước miếng. quay đầu các loại đem lực lượng thuộc tính thăng lên lại nói 50 điểm lực lượng đối với mạo hiểm giả đến nói quả thực cũng là thiên văn số tự, bất quá đối với anh hùng đến nói vấn đề liền không có này nghiêm trọng, anh hùng thăng một cấp cho 5 điểm thuộc tính, nếu như đem tất cả thuộc tính đều thêm đến trên lực lượng, như vậy chỉ cần cấp 11 liền có thể có đầy đủ lực lượng tới bắt thanh kiếm này, đương nhiên nếu như làm như. Vậy mà nói cái khác thuộc tính sẽ thiếu nghiêm trọng. Loại này lệch khoa thêm điểm bình thường là không quá lý trí, đây cũng là vì cái gì trước đó Mạc Phi không quá muốn giữ lại thanh kiếm này nguyên nhân, hắn vốn là dự định luyện cái song kiếm hảo hiệp, công thủ thăng bằng, lực mẫn song bỏ. lúc cần thiết còn có thể đổi thuận bài khách mời xe tăng hiện tại làm như vậy ít nhiều có chút vì cái này địa dấm hiện bao một hồi sủi cao cảm giác tuy nhiên cự kiếm anh nam cũng không tệ mặc phi cũng muốn mở nghĩ tới nội dung cốt truyện liền khẳng định phải đánh luôn cự kiếm hiệp chém giết năng lực rõ ràng càng mạnh một chút về phần sinh tồn phương diện mình có thể dùng kỹ thuật đền bù một bộ phận không đủ tuy nhiên lý do an toàn mặc phi hay là quyết định đi trước thăng cái mười mấy 20 cấp lại nói lại làm một chút thêm thuộc tính trang bị tốt xấu đem sinh mệnh cùng thể lực chồng lên đi dạng này cũng không đến nỗi vung một kiếm liền muốn thở nửa ngày đến lúc đó cầm lên chạm lòng cự kiếm Này tiểu Hắc Long còn không phải vài phút cầm xuống. Kiện thứ hai chính là cái kia cổ lão long nham thạch điêu tượng, Mạc Phi xuất ra điều tượng cẩn thận chú đáo. Phong cách cổ xưa điêu tượng nhìn thường thường không có gì lạ, phản phất chỉ là phổ thông thô ráp thạch điêu, thậm chí chưa nói tới tinh mỹ. Chỉ có này một đôi long nhãn, tựa hồ là dùng một loại náo đó tinh thạch khảm ở phía trên. Tuy nhiên Mạc Phi biết, cái này chất phác bề ngoài chỉ là một loại che dấu mà thôi, lại hoặc là nói, đối với loại này cấp bậc bảo vật đến nói, bản thân giá trị đã hoàn toàn không trọng yếu. Chân chính trọng yếu chính là cất giấu trong đó tin tức. Ma Phi vừa cẩn thận đọc một chút đồ vật nói rõ cổ lão Long Nam Thạch điêu tượng, thượng cổ di vật. Nội dung cốt truyện đồ vật, độc nhất vô nhị. Sử dụng, giải đọc điêu tượng bên trên thần bí văn tự, phát động một cái ẩn tàng nội dung nhiệm vụ. Đồ vật giới thiệu: Nhất tôn cổ Long Nam Thạch điêu tượng, nó cụ thể niên đại đã không cách nào khảo chứng, cổ Long là Long tộc thần thoại truyền thuyết bên trong Long tộc thủy tổ, nghe nói tại vũ trụ vừa mới đàn sinh hắc ám kỳ nguyên, bất hủ cổ Long đã từng thống trị thế giới, nhưng mà Long thần vẫn lạc, cổ Long tiêu vong, hết thảy truyền thuyết đều đã thất lạc cùng trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Thứ này điêu tượng cái bệ bên trên còn có tứ hành minh văn. Dùng cổ long ngữ viết thành, Mặc Phi trước kia còn là hắc long ngọ phệ ở thời điểm đã từng phiên dịch vượt qua mặt văn tự, biết này bốn câu minh văn viết là thiên không chi hương, cổ long chi hương, thần chi mặt nhật, long hưởng tiêu vong. Tuy nhiên đã muốn nhận nhiệm vụ chính là S đạn vương tử, tự nhiên là cần một lần nữa giải đọc một lần. Lại nói cái này giải đọc rốt cuộc muốn lý giải ra sao đâu? Có phải là trực tiếp đem phía trên văn tự niệm đi ra là được? Mặc Phi nghĩ đến, liền đối với điêu tượng đọc, thiên không chi hương, cổ long chi hương, thần chi Mạc nhật, long hưởng tiêu vong. Nhưng mà điêu tượng không phản ứng chút nào, Mặc Phi không khỏi nhựt mày. Phát động nhiệm vụ phương thức không phải liền là giải đọc phía trên văn tự A mình cái này đều niệm đi ra còn nghĩ thế nào chẳng lẽ cần dùng cổ Long ngữ niệm đi ra mới được Hoàng bét, cái này nhưng có điểm phiền phức. hắn hay là mỏ phẹ ở thời điểm tự nhiên là sẽ cổ Long ngữ nhưng là hiện tại đổi hào cái này cổ Long ngữ kỹ năng tự nhiên cũng không có lại nói nhân loại có thể học cổ Long ngữ A có vẻ như chưa nghe nói qua có loại này tiền lệ chẳng lẽ nói cái đồ chơi này là long tộc chuyên trúc nhiệm vụ đồ vật chỉ có long tộc mới có thể phát động nhiệm vụ này nếu là như vậy vậy coi như xấu đồ ăn chẳng lẽ muốn đi tìm mỏ phphe ở hợpo tác cái kêu hốn đản thái độ đối với chính mình có chút vi diệu gặp mặt rất khó nói kết bạn tốt chào hỏi hay là một ngụm long tức phu tới xuống hồ đồ tốt như vậy con hàng này nếu là lên lòng tham nhưng làm sao bây giờ mặc phi đối mỏ phệ ở thế nhưng là quá hiểu biết bất quá dù sao mỏ phệ ở tính cách cũng là hắn ban cho hắn cảm thấy con hàng này đến lúc đó chắc chắn sẽ hạ thủ không đúng nhất định có khác phương pháp gì mặc phi khổ tưởng một trận đông nhiên nghĩ đến một cái lời nói cái đồ chơi này nói trắng ra là một loại tri thức từ giọng nói cùng chữ viết cấu thành long ngữ cũng không ngoại lệ lúc trước mình là hát long thời điểm đã từng nhiều lần luyện tập qua long ngữ cùng cổ long ngữ, mặc kệ là cổ long ngữ âm đọc hay là chính văn tự cũng còn nhớ kỹ một chút nhất là phía trên này tứ hành minh văn lúc ấy nhìn thấy thời điểm trí nhớ mười phần khắc sâu trong lòng mặc niệm rất nhiều lần cho tới bây giờ cũng còn nhớ rõ mình trực tiếp chiếu vào niệm chẳng phải được Trò chơi này độ tự do cao như vậy không có lý do sẽ thiết trí loại này hạn chế đi mặc phi cẩn thận phân biệt lấy phía trên cổ long ngữ, long văn chữ là từ cự long sáng tạo chữ cái hình lời nói bởi vì long trạo sinh lý kết cấu quan hệ tất cả long văn chữ cái đều là từ ba đồng dạng điểm tạo thành hết thể có 34 chữ cái mẫu cổ long ngữ văn tự cùng long ngữ văn tự khác biệt không lớn khác nhau lớn nhất là hủy bỏ hết thể cùng lúc hình dáng có liên quan giới tử tựa hồ cổ long cũng không có thời gian khái niệm từng chữ mẫu đều có đặc biệt âm độc, liền cùng một chỗ tạo thành từ đơn liền cùng ghép vần không sai bị lắm bởi vì long phát âm bộ phận cùng nhân loại khác biệt bởi vậy long ngữ đọc lấy đến càng thêm âm vang hữu lực trầm thấp cẩn trọng đây là bởi vì sinh lý kết cấu đưa đến kết quả tuy nhiên nhân loại cũng có thể miễn cưỡng mô hình bảng thiên không chi hương cổ long chi thương thần chi mạt nhật long hưởng tiêu vong luộc sẹn cây lìn, đùa bạ cây củ sẹn, lòng ngựa phát lươn sẹn, vạn lý hận phẩy Mặc Phi dùng sức đọc lấy, đầu lưỡi đều nhanh đi vòng, miễn cưỡng đem đoạn văn này nói ra. Điều tượng con mắt chớp lên một cái, lại cấp tốc ngầm hạ đi. Tuy nhiên Mặc Phi cũng không xuất ruột, phương hướng hiển nhiên là tìm đúng, chính chính mình long ngựa khả năng còn chưa đủ tiêu chuẩn. Hắn lớn tiếng niệm tụng, thật lực đệ thấp tâm điệu, long tộc cơ hồ đều là giọng thấp pháo, điểm này nhất định phải chú ý, càng niệm càng lưu loát, trong cả căn phòng đều là long ngữ hồi âm. Tiên một kỳ duyên. Rốt cục, khi hắn lần thứ mười bảy đọc lên này đoạn mật ngữ lúc, trong tay cổ long điều tượng con mắt mảnh nhưng mắt sáng đứng lên. một cú vô hình thời gian chi lực nháy mắt hướng phía bốn phía khuếch tán, mặc phi trước mắt một trận hoàng hốt, một giây sau hết thảy chung quanh tất cả đều tĩnh lại, sau đó cấp tốc vỡ vụn tan rã, hết thảy đều hóa thành hạt bụi, giống như kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyện đồng dạng tan rã sụp đổ, khi hết thảy đều tiêu tán rút đi, hắn phát hiện mình đang đứng tại một tòa thành thị tản tạ cùng cổ lao trên quảng trường, tòa thành thị này tựa hồ ở vào trên bầu trời, đỉnh đầu bầu trời đen kịt phảng phất gần tại trệ thước, thành thị bao quanh lấy to lớn phong bạo, phong bạo bên trong lóe ra xích hồng sắc lôi điện, phảng phất có được xé rách hết thảy lực lượng. Trong thành thị những cái kia to lớn cao ngất kiến trúc đã hoàn toàn đổ sụp, lại như cũ có thể nhìn thấy cái kia quá khứ to lớn thần thánh ý vị, những kiến trúc này vô luận là thể tích hay là quy cách nhìn đều không giống như là vì nhân loại kiến trúc. chung quanh quảng trường tất cả đều là tàn tạ mà dấu vết cổ xưa, một con vô cùng to lớn long liền đứng sừng sững ở trước mặt mình, đầu này long toàn thân giống như nham thạch, bày biện ra phong cách cổ xưa tính chất, giống như nhất tôn đứng sừng bước vạn năm thạch tượng. Sau khi Mạc Phi nhìn về phía này nham thạch cự long lúc, này cự long lại chậm rãi gục đầu xuống đến, đen nhánh mắt đồng bên trong có một cái kim sắt đồng hồ cắt đồng dạng đồng khổng bên trong lưu chuyển lên kỳ dị ánh sáng. đây là trước mắt cái này nham thạch cự long duy nhất có lấy sinh vật đặc thù địa phương một cố cảm giác tang thương đập vào mặt là trong truyền thuyết cổ long mà phi hưng phấn nghĩ đến hắn nghe được một thanh âm trong đầu quen quẩn. vậy mà là một phàm nhân lại tới đây những cái kia tự cam đoạn lạc hậu nhân đều đã tiêu vong sao hừ hừ tuy nhiên không quan trọng tại vĩnh hằng lực lượng trước mặt các ngươi cũng không có cái gì khác nhau nói cho ta nhân loại ngươi muốn thu hoạch được vĩnh hằng lực lượng sao ngươi muốn thu hoạch được bất hủ sinh mệnh sao ngươi muốn tìm này tất lạc thần linh chi lực sao Đi chấp hành Long Hưởng đi, nay tàn mắt ở thế giới các nơi lực lượng chính chờ đợi chủ nhân của bọn chúng, tiến về Long Hưởng chi địa, dâng lên ngươi tế phẩm, tiếp tục này chưa hoàn thành nghi thức đi. Theo cái cuối cùng thanh âm kết thúc, trung quanh thành thị bắt đầu cấp tốc tan giã, mặt đất sụp đổ, bầu trời xé rách, Mạc Phi phảng phất đưa thân vào vũ trụ tận thế bên trong, rung động hoàn toàn nói không ra lời, thành thị hóa thành hạt bụi, khi trung quanh cảnh tượng biến mất, Mạc Phi một trận hoảng hốt, hắn phát hiện mình đang đứng tại nguyên chỗ, hết thảy trung quanh giống như trước đó, chỉ có điêu tượng con mắt chính phát ra một đạo kim sắc phảng phất từ đất cắt tạo thành con tuyến, xuyên qua gian phòng vách tường, hướng phía tây bắc phương hướng chỉ đi. Xem ra cái này Quang Tuyến Hẳn là một loại nào đó phương hướng chỉ dẫn, mình chỉ cần cùng đi theo là được hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung nhiệm vụ Long Hưởng Chi Địa, nên nhiệm vụ là Long Thần trở về nhiệm vụ tuyến bước đầu tiên. Cảnh cáo, hoàn thành nội dung nhiệm vụ sẽ đối thế giới trò chơi xem tạo thành sâu xa ảnh hưởng, lại có thể từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng loại này hình nhiệm vụ có nhất định tính nguy hiểm, mọi người chơi hoàn thành nhiệm vụ lúc chuẩn bị tâm lý thật tốt. Long Hưởng Chi Địa, nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu: Tìm trong truyền thuyết Long Hưởng Chi Địa. Nhiệm vụ ban thưởng: 500 điểm nội dung cốt truyện điểm số, giải tỏa bước kế tiếp nhiệm vụ. Bạn thích thể loại lính chủ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 nhất định chính là trong truyền thuyết cổ long, mà lại tuyệt đối là cổ long bên trong tương đối ngưu bức một vị, nói không chừng còn là cổ long chi vương loại hình. Hai, cái này điêu tượng quả nhiên là chuẩn bị cho long tộc, điểm này từ cổ long chi vương nhìn thấy mình là nhân loại thời điểm cảm thấy kinh ngạc liền có thể nhìn ra, nhưng nhân loại tựa hồ cũng có thể dùng, cũng không có nghiêm khắc hạn chế. Mà trong miệng nó nói tự cam đoạn là hậu nhân, không cần hỏi cũng là thương khung thế giới bên trong thường gặp mấy đại long tộc. Nói như vậy những cái kia hồng long, hắc long, lục long, lam long, cái gì đều là cổ long hậu đại. Nhưng vì cái gì cổ long thân thể nhìn cùng nham thạch, mà bây giờ những này cự long đều biến thành huyết đục chi khu đâu. Điểm này hơn phân nửa dính đến cái nào đó ẩn tàng bối cảnh thiết lập đến nơi đây kỳ thật đều còn tại mặc phi dự đoán bên trong, chân chính để hắn không nghĩ tới chính là, mình phát động nhiệm vụ này vậy mà cùng long thần có chỗ liên quan. Khi hắn hay là hắc long ngọ phẹ ở thời điểm, liền thường xuyên nghe được liên quan tới long thần truyền thuyết, long tộc phổ biến tín ngưỡng long thần, nhưng loại tín ngưỡng này cũng không phải là rất thành kính. Đây đại khái là bởi vì Long Thần chưa hề chân chính hiện thân qua quan hệ đi, trên thực tế toàn bộ Long Thần tín ngưỡng đem so sánh với cái khác thần linh tín ngưỡng đến nói, đều lộ ra tàn khuyết cùng mô hình hồ, thậm chí không có một cái cụ thể Long Thần hình tượng. Mà các tín đồ cầu nguyện cũng không luôn luôn có thể được về để ứng, bởi vì cá thể thực lực cường đại, lại có thể sử dụng Long ngữ ma pháp, điều này sẽ đưa đến Long Thần tín ngưỡng đối với Long tộc ngược lại biến thành có chút gần gà tồn tại, dù sao chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền đã rất hữu bức, không cần thiết lại đi cầu nguyện thần linh che chở. Cho nên Long tộc phổ biến đều có chút không thế nào đem tín ngưỡng này coi ra gì cảm giác. ngược lại là bãi lòng giáo đám người kia mười phần cùng nhiệt sùng bái long thần không ngừng tiến hành các loại huyết tinh tế tự hy vọng có thể đạt được long thần đáp lại ngẫu nhiên bọn họ cũng có thể được một chút thành quả trước kia mạc phi đã nghe qua một loại suy đoán nói long thần hơn phân nửa đã chết tuy nhiên tại thương khung thế giới thần loại vật này là rất khó chân chính biến mất chỉ cần long thần tín ngưỡng như cũ tồn tại long thần liền sẽ không chân chính chết đi không nghĩ tới mình phát động nhiệm vụ này vậy mà có thể để long thần trở về cái này nếu là thật có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành đôi kia toàn bộ thương khung thế giới ảnh hưởng không thể nghi ngờ là to lớn Nói không chừng các đại long tộc lại có thể tề tụ tại một lá cờ phía dưới đâu đương nhiên, chân chính để hắn để ý hay là nhiệm vụ này đối với hắn người chỗ tốt. Từ cổ Long chi vương trong miêu tả đến xem, vĩnh hằng lực lượng, bất hủ sinh mệnh, thất lạc thần linh tri lực, mà ơi, lao tử đây là muốn cất cánh á vẹn vẹn vòng thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng này 500 nội dung cốt truyện điểm số, liền đầy đủ hắn tăng lên một cái vị giai, mà vòng này chỉ cần tìm được Long Hưởng chi địa là được, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên lên đi. Hắn nhanh chóng càn quét căn phòng một chút, tìm tới dương hành lý của mình, mở ra về sau, bên trong lại là một bộ vương tử phúc lợi sáo trang. Bác phong kỵ sĩ áo giáp Bác phong kỵ sĩ giáp chân, Bác phong kỵ sĩ mảnh che tay, Bác phong kỵ sĩ đầu khôi, Bác phong kỵ sĩ giải chiến, Bác phong kỵ sĩ trường kiếm, Bác phong kỵ sĩ thuẫn bài, Bác phong kỵ sĩ một bộ toàn trong này, vẻ ngoài cùng trong quân doanh những cái kia đại chúng mặt Bác phong kỵ sĩ giống nhau như lúc, tuy nhiên đều là không thêm bất luận cái gì thuộc tính bạch bản trang bị, nhưng là lực phòng ngự vẫn là tương đối không sai, làm đồ tân thủ chuẩn bị đã rất không tệ. Mặc phi không nói hai lời cầm lên liền xuyên mang lên, thương không thế giới bên trong trang bị nhu cầu bình thường là không nhìn đẳng cấp, mà chính là nhìn thuộc tính yêu cầu, mà hộ giáp đồng dạng đều là nhìn phụ trọng năng lực. Phụ trọng càng cao thì càng có thể mặc càng thêm nặng nghề trang bị. Người chơi phụ trọng trạng thái có bốn loại: nhẹ, phụ trọng 30% trở xuống, nhảy vọt cùng lăn lộn khoảng cách tăng lên 30%, tốc độ chạy tăng lên 10%. Chung, phụ trọng 30-70, không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nặng, phụ trọng 70% 100%, nhảy vọt cùng lăn lộn khoảng cách giảm xuống 30%, tốc độ chạy giảm xuống 10%. Siêu trọng, phụ trọng 100% trở lên, không cách nào chạy cùng nhảy vọt la lộn, chỉ có thể chậm chạp di động, công kích tiêu hao gấp đôi thể lực. Bình thường đến nói đạo tặc thích khách một loại nhanh nhẹn hình chức nghiệp đều sẽ tận lực đem phụ trọng hạ thấp nhẹ trình độ, lấy thuận tiện né tránh tổn vị, mà kỵ sĩ chiến sĩ loại này liền không có chú ý nhiều như vậy, bình thường tận lực hướng trung đẳng phụ trọng dựa vào, thực tế không được nặng các loại phụ trọng cũng có thể coi trọng. Bác Phong kỵ sĩ sáo trang mặc dù là trang phục kỵ sĩ chuẩn bị, nhưng là gia khóa tái hợp kết cấu, phòng ngự hơi yếu có kháng lạnh thuộc tính trọng lượng so với quốc gia khác kỵ sĩ đoàn loại kia toàn bản giáp kết cấu muốn nhẹ không ít, cái này cùng án tệ giặc lạnh lẽo khí hậu có quan hệ, một bộ mặc vào, lấy thêm bên trên trường kiếm thuẫn bài phụ trọng vừa vận tại 68%. Mạc Phi hoạt động một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít không có rất cổng cảnh cảm giác. Bất quá trở về sau cầm lên Trảm Long Cự Kiếm chỉ sợ cũng không có cách nào mặc chỉnh tề như vậy, đồ chơi kia một kiện liền đỉnh trên thân cái này trọn vẹn trang bị, đến lúc đó sợ không phải còn phải cánh tay chân a hắn mười phần hoài nghi cái kia tàng sáng thần kiếm lúc trước chính là vì giảm xuống phụ trọng mới không mặc quần áo. Ra khỏi phòng, Mạc Phi thẳng đến ngoài thành quân doanh. Lúc này rất nhiều vương tử đã mang theo chiêu mộ đến mạo hiểm giả chuẩn bị xuất phát, từng đội từng đội binh lính từ trong quân doanh bị kêu đi ra, xếp thành đội ngũ chỉnh tề gom đến các vương tử dưới trướng. mặc phi quét mắt một vòng những binh lính này phần lớn có tương tự tướng mạo thần sắc liền ngay cả động tác đều là một cái khuôn đúc ra cũng không có bao nhiêu khác biệt bất quá hắn lại kỳ quái phát hiện có một ít vương tử sẽ đối chiều quên đến binh sĩ chọn chọn lựa lựa có lúc sẽ còn đem đầu nón trụ hái xuống xem xét tra hỏi ngẫu nhiên sẽ còn đem một vài binh lính lựa đi ra đưa về trong quân doanh đi mặc phi trong lòng tự đủ đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ những này hệ thống soát ra binh sĩ còn có thuộc tính khác biệt hay sao hắn quét một vòng nhìn thấy cái kia gọi hạ dạ dạ bỏng vương tử đang tuyển binh Liên Tiến tới muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra đi qua thời điểm vừa hay nhìn thấy Hạ Dạ Vọng đem một cái cao điệu dung sĩ từ trong đám người lôi ra ngoài. "Cái này không được, cho ta đổi một cái." Này cao điệu dung sĩ một mặt tuyệt vọng, quá không nên bởi ta đi à, ta đều nửa tháng không có suất ngoại cần, xin thương xót đi đại ca, ta còn kém 5000 kinh nghiệm liền có thể tiến giai." Hạ Dạ Vọng lại không phản ứng chút nào, hung hăng ra bên ngoài chảnh người. Tiếp lấy lại điều ra hai tên vương quốc nọ thủ, đồng dạng lại yêu cầu thay người. này Hai cái vương quốc nọ thủ lúc đầu một bộ khô khan nở đỏ cờ mặt, xem xét muốn bị đổi đi nhất thời cũng thay đổi nhan sắc. một cái lớn tiếng la lên mang ta lên đi lực chiến đấu của ta rất mạnh mang ta lên tuyệt đối một cái đỉnh hai. một cái khác lắc đầu liên tục ta không phải người chơi ta không phải người chơi à ta là nở bờ cờ ngươi thế nào liền không tin ta đây dựa vào ta đều như thế kinh nghiệp thế nào vẫn là bị ngươi nhìn ra đâu dạ dạ phong bất vi sở động xem xét kéo không động người khô giòn trực tiếp gọi tới trong quân doanh một vị thượng úy để hắn đem binh lính lính đi ta nói cái này tình huống như thế nào a mặc phi kinh ngạc hỏi nhìn thấy mặc phi mấy người lính kia giống như gặp được cứu tinh đồng dạng đại ca ngươi là muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi mang ta một cái mang ta một cái. Yết e vạn. bạn. rờ. Các ngươi đều là người chơi a. Mặc phi hỏi. Cao địa dũng sĩ bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng vậy a. Chúng ta mấy cái đều là người chơi. Một cái vương quốc nọ thủ lại khó chịu. Ta mới không phải người chơi đâu. Ta căn hồng miêu chính nở tọt cờ a. Một cái khác vương quốc nọ thủ tựa hồ đã nhận mệnh. Những vương tử kia đối với chúng ta người chơi có thành kiến. Nói chúng ta tham sống sợ chết. Mẹ nó chúng ta là viễn trình binh tham sống sợ chết lại có vấn đề gì. Ra dạ, dạ phòng hư lạnh một tiếng. Không muốn cho ta quỷ kéo những cái kia có không có. Các người đám gia hỏa này thích nhất trộm gian dùng manh lưới. ta đơn cử đơn giản nhất ví dụ phía trước có cái hang động đen kịt bên trong cần người đi dò đường ta cho người đi người sẽ đi a đi sông pha khói lửa a lão đại ta khẳng định đi Hạ dạ, dạ phóng lại cười ha ha hướng về phía mặc phi hỏi người tin không huynh đệ mặc phi vẫn thật là không tin hắn cũng là người chơi tự nhiên biết người chơi tâm thái tuy nói không có chơi qua binh lính mô bản nhưng hắn lại chơi qua quái vật mô bản đồng dạng là cho người làm tiểu đệ đồng dạng là chiến đấu lực dưới đáy phá hôi đồng dạng tồn tại hắn tổng kết ra kinh nghiệm cũng là gặp được nguy hiểm nhất định muốn trốn về sau gặp được đầu người muốn liều mạng sông đi lên đoạn dạng này mới có thể tăng lên đẳng cấp cấp độ tài năng không sẽ giả là bị mạo hiểm giả trận đầu tiểu quái cũng tốt binh lính cũng tốt chiến đấu lực yếu còn muốn nhận hệ thống đủ loại hạn chế muốn thăng cấp không giải điểm tâm nhãn sao có thể đi tuy nhiên lúc này là mang binh anh hùng tự nhiên là không hy vọng dưới tay đều là dạng ngày binh vừa nghĩ như thế hắn cũng minh bạch vì sao người chơi vai trò binh lính không khai người chào đón mấu chốt là nở tờ cờ binh lính phi thường nghe lời để đưa liền đưa để chết thì chết 100% nghe chỉ huy so sánh dưới người chơi liền lộ ra gian xào nhiều một chút mất tập trung trời mới biết có thể chỉnh ra cái gì yêu tiêu thần tới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 làm mẹ nó lao tử không chơi cái này cái gì phá trò chơi lao tử cũng đi chơi quái vật mô bản đi các ngươi bọn này đần độn vương tử chờ đó cho ta nhìn ta thăng bột đem các ngươi cả đám đều giết chúng vương tử nghe không để ý có thậm chí cười ha ha xem ra loại tình cảnh này đã không phải là lần một lần hai trình diễn ngược lại là cái tiên nở tờ cờ thượng úy nghe cái này nọ thủ chửi mắng nhất thời một mặt giận dữ ngươi cái này hút đản dám nuôi các vương tử như thế bất kính cho ta kéo về quân doanh rút hai mươi roi lập tức liền có trong quân doanh tinh anh thủ vệ sông lên đem này người chơi kéo đi rút roi ra đi cái này còn lại người chơi cũng không dám náo Rút roi ra tuy nhiên tổn thương không cao, nhưng đau đớn lại là không thể tránh né, cho dù là ba mươi cảm giác đau cũng đủ người khó chịu. Mặc phi ngược lại là không nghĩ tới Vương Tử danh hiệu lại còn có cái này đãi ngộ, xem ra công ty đêm là thật chiếu cố khắc lao nhóm cảm thụ. Mặc phi không có cảm khái quá lâu, hắn cũng bắt đầu lựa lên binh lính đến, đương nhiên cũng muốn tận lực bài trừ người chơi. Hắn nhìn xem cái khác Vương Tử cử động cũng tìm tới một chút gõ cửa, người chơi đều thích bắt mặt, thích không giống bình thường, mà nở cờ, cờ phần lớn là hệ thống ngẫu nhiên sinh ra đại chúng mặt, cho nên ngươi nhìn những cái kia dáng dấp đặc biệt đẹp trai, hoặc là đặc biệt quái, 89 cũng là người chơi à. còn có người chơi tên cũng thường thường tương đối đặc biệt như cái gì xạ phẩy lù họ si jem loại này 100% là người chơi nếu là hèn gì sang cái gì liền tương đối bảo hiểm một chút đương nhiên cũng có một chút thích nhân vật vai trò người chơi đặt tên tương đối tiếp địa khí 10 phần có ngụy trang tính mà lại cũng không bắt mặt trực tiếp hệ thống sinh ra lúc này liền cần khảo nghiệm nhãn lực người chơi cử chỉ động tác cùng nở tờ cờ vẫn có thể tương đối dễ dàng đoán được nhưng còn có càng khôn khéo hơn người chơi biết làm sao ngụy trang cùng đóng vai nhất cử nhất động nhìn liền cùng nở tờ cờ không có gì khác biệt Có lúc còn cần một điểm chiến thuật tâm lý, tỷ như làm bộ muốn đem người đưa trở về, nợ tợ cờ là không quan trọng, nếu là nhảy ra cầu tỉnh tự nhiên là khẳng định là người chơi. Zipz ánh ấy nhỉ lần chọn lựa đường này, Mạc Phi rút cục kiếm đủ bộ đội của mình, cái này một đội nhân mã nhìn đều ngơ ngác cũng đều là nợ tợ cờ. Xuất phát. Theo hắn vung tay lên, chi quân đội này liền hướng phía án tệ giặc thành tây bắc phương hướng bắt đầu xuất phát. Mạc Phi trước mắt chủ yếu mục tiêu hay là cải quái thăng cấp, cái này tìm kiếm long hưởng chi địa nhiệm vụ chỉ là tiện thể lấy làm một chút, dù sao đều là giết quái, hướng phương hướng kia cũng đi không quan trọng. Ra án tệ Giặc thành chỗ buồn địa. Trung quanh cơ hồ tất cả đều là vườn quanh dây núi án tệ giặc vương quốc chỗ vùng núi bị toàn bộ án tệ giặc sơn mạch chỗ quay trung quanh vương quốc cảnh nội khắp nơi đều là cao ngất cao phong cùng liên miên sơn mạch chỉ có một ít lẻ tẻ khối nhỏ bình nguyên cùng bồn địa thích hợp nhân loại ở lại chủ yếu cư dân cũng đều tụ tập tại những này bồn địa cùng trong sơn cốc mặc phi xác nhận một chút địa đồ liền mang binh hướng phía tây bắc phương hướng một đầu trong sơn đạo đi đến trên đường lớn chủ yếu quái vật đều là chút tuyết lang sơ tặc cánh đồng tuyết cường đạo một loại hạ cấp quái năm cái kiếm thuẫn bộ binh xếp thành một hàng Phía trước mở đường, mười tên vương quốc nọ thủ ở phía sau xếp thành hai hàng, hai cái án tệ giặt thợ săn cùng một cái bộ binh hạng nhẹ, một con chó săn đi theo bên cạnh tùy thời chờ đợi phân công. Gặp được quái vật cũng là từng dãy tên nọ tệ xạ đi qua, trọng nọ uy lực tương đương ra sức, bắn chúng cũng là 50 tổ thương, bắn chúng yếu hại trực tiếp 100, những này tiểu quái phổ biến đều chỉ có 10 mấy cấp, 2-300 lượng máu, trên cơ bản một vòng tệ xạ liền có thể giải quyết, mặc Phi đều chẳng muốn xuất thủ, toàn bằng nọ thủ nhóm viễn trình giải quyết, chỉ là ngẫu nhiên sờ một chút thi thể, nhặt một chút chiến lợi phẩm. Quả nó là cường đạo sơ tặc, hay là hung mãnh gia thú, hết thảy bắn thành con nhím. không lâu sau công phu liền thăng một cấp mà phi đem thăng cấp lấy được điểm thuộc tính tất cả đều thêm đến trên lực lượng trong lòng tự nhủ cái này mang theo quân đội luyện cấp cảm giác cũng là không giống quả thực nhẹ nhõm thêm vui sướng A cứ như vậy một bên dọc theo đường mang binh một đường rết đi qua một bên tùy thời xác nhận điều tượng chỉ dẫn phương hướng đến buổi trưa mặc phi đã lên tới cấp ba hắn đem 10 điểm thuộc tính tất cả đều thêm đến trên lực lượng cứ như vậy hắn lực lượng liền đạt tới 20 điểm so trước đó trọn vẹn tăng gấp đôi tuy nhiên chỉ có cấp ba nhưng thân là anh hùng chiến đấu lực tự nhiên không thể so sánh nổi lại thêm có một phiếu tiểu đệ theo bên người hắn có lòng tin coi như gặp được đại quái cũng có sức đánh một trận tuy nhiên giờ này khắc này đại lộ nhưng cũng đến cuối cùng vương tử điện hạ tiếp tục đi tây bắc tiến lên mà nói liền cần rời đi đại lộ nếu như thâm nhập trong núi quá xa sẽ gặp phải càng thêm hung mạnh giá thú thậm chí còn có trong truyền thuyết băng cự nhân tuyết quái băng nguyên sói một kiếm thuẫn bộ binh nhắc nhở mặc phi gật gật đầu ta biết tiếp tục đi tới quả nhiên theo trong núi phủ kín tuyết động đường núi đi không đến nửa giờ nơi xa liền nghe được một trận tiếng gào thét trầm thấp rõ ràng không phải nhân loại có thể phát ra là người tuyết một cái kiếm bộ binh nói Người tuyết là án tệ giặc một loại đặc sản quái vật, chủ yếu sinh hoạt tại núi tuyết khu vực, có thật dày da lông, thân hình cao lớn, một đôi sừng thú. Cái đồ chơi này trí thông minh không cao, nói nó là giá thú đi, lại thuộc về sinh vật hình người, nói nó là quái vật hình người đi, hết lần này tới lần khác lại có thể luận ra. Loại quái vật này đồng dạng đều tại 20 đến khoảng 30 cấp, tụ bầy mà cư, có nhất định tính nguy hiểm. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, nọ thủ dọn xong xạ kích trận hình, bộ binh ở phía trước tạo thành phòng tuyến, dựa vào phải một điểm, không muốn ảnh hưởng nọ thủ chuyển vận, cái kia ai thán chỉ vào một cái án tệ giặc thợ săn nói người đi phía trước nhìn xem nhớ kỹ gặp được quái vật lập tức trở về chạy đúng vậy vương tử điện hạ cái này thợ săn không chút nào nói nhảm cầm lên cung săn liền hướng phía phía trước đi đến đây chính là nở tợ cờ thủ hạ chỗ tốt kỷ luật nghiêm minh không có bất kỳ cái gì nói nhảm vòng qua một đạo sườn dốc phủ tuyết thợ săn tựa hồ thấy cái gì phát một tiếng hô xoay người chạy cùng lúc đó này sườn dốc phủ tuyết đằng sau cũng vang lên một trận gầm gừ âm thanh thợ săn vừa chạy về đến liền nhìn bảy tám cái thân cao 2 mét năm to lớn người tuyết cùng một chỗ lao ra từng cái cao lớn và vỡ giống như lấp ký tưởng nọ thủ bắn tên một vòng mưa tên đi qua một chết một bị thương vòng thứ hai mưa tên lại bắn chết một cái vòng thứ ba mưa tên bởi vì khoảng cách tương đối gần trực tiếp xử lý hai cái còn thừa lại ba cái người tuyết trong chớp mắt liền đến trước mặt bộ binh theo ta lên ngăn trở tả hữu người tuyết mặc phi hét lớn một tiếng hướng phía trung gian người tuyết kia liền nên đón năm cái bộ binh cũng phân biệt đối đầu hai cái trái phải người tuyết kiếm thuẫn bộ binh đều là cấp 26 binh sĩ mua bản hai ba cái đối đầu một cái người tuyết áp lực không lớn ngược lại là mặc phi trước mắt chỉ có cấp ba đơn đấu một cái cấp hai người tuyết ít nhiều có chút áp lực trong lòng chuẩn bị tư thế. Chuẩn bị tư thế, cả công lẫn thủ tư thế chiến đấu, nhận lúc công kích có thể thuận thế trên chết công kích của địch nhân, cũng thừa cơ khởi sướng phản kích. Một tay cầm thuẫn ngăn tại trước người, một cái tay khác đem kiếm nâng quá đỉnh đầu. Một chiêu này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là cả công lẫn thủ cản thân thể kỹ. Người tuyết một quyền đập tới, Mạc Phi thuẫn bài tiếp được, trên chết. Tiết ra đối phương lực đạo đồng thời, trở tay một kiếm chém vào người tuyết trên thân 55. Tổn thương thật thấp a. mặc Phi trong lòng âm thầm thở dài, quen thuộc hắc long loại kia một ngụm long hỏa phun chết một mảnh địch nhân phương thức chiến đấu, điểm ấy tổn thương nhìn xem thực tế có chút đáng thương. Tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hắn ra chiêu, một kiếm vùng ra lại là một kiếm vùng ra, thuẫn bài đó nữa, chuẩn bị tư thế phản kích. Kiếm thuẫn tổ hợp tuy nhiên tổn thương rất bình thường, nhưng lại quả thực ổn thỏa vô cùng, chỉ cần thuẫn bài dùng đến tốt cơ bản sẽ không nhận bao nhiêu tổn thương. Cái này trò chơi chiến đấu chủ yếu vẫn là nhìn kỹ xảo, kỹ xảo thật tốt hoàn toàn có thể vô hại giết quái. Người tuyết bị chặt năm sáu kiếm HV dần dần hạ xuống đến khoảng 1 phần ba, đột nhiên tiến vào cùng nội trạng thái, nội giận gầm lên một tiếng, giang hai cánh tay liền muốn đối mặt phi thi triển cầm ôm kỹ năng. Cái này hai mét năm khổ người thật nếu để cho nó vào vậy thật là có chút nguy hiểm. Mạc Phi lại cũng không bối rối, con hàng này hai tay một trường quả thực cũng là không môn đại lộ, hắn lui lại một bước, trường kiếm lập tức, chiến kỹ, độ thứ. Độ thứ, đem vũ khí cùng mặt đất đồng hành, tụ lực sau lại một hơi xuyên qua địch nhân, trận chiến này kỹ không cách nào bị chống đỡ. Phốc phốc, trường kiếm thật sâu đâm vào người tuyết ở ngực, 164. Người tuyết kêu thảm một tiếng, âm vang ngã xuống đất. Hệ thống nhắc nhở, đánh giết cấp 28 người tuyết, thu hoạch được 264 điểm điểm kinh nghiệm. Vượt cấp giết quái cũng là thoải mái a Mạc Phi vừa thanh kiếm từ trên thi thể rút ra, một bên liền vang lên một tiếng kinh hô, cẩn thận. Mạc Phi vừa quay đầu, liên thấy một đống tuyết động bên trong đột nhiên xông ra một con người tuyết, cuồng bạo hướng hắn vọt tới. Một đôi bén nhọn sừng thú gần tại chết thức, bò họ, dã man đập vào. Ngay, Mặc Phi trong lòng thầm mắng một tiếng, trong lòng tự đủ người tuyết này là từ đâu xuất hiện, trước đó hoàn toàn không có chú ý tới a. Ta sát, con hàng này sẽ không phải là cái người chơi a. Mặc Phi trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, loại này vốn đệ một hành vi tuyệt đối không phải phổ thông dã quái có thể làm được đến. Lúc này muốn đón đỡ hoặc là né tránh đã tới không kịp, hắn đang chuẩn bị nên đón tiếp xuống xung kích, một cái kiếm thuẫn bộ binh bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn lởm. bộ binh thuẫn bài ngăn lại công kích của đối phương mình cũng bị đụng bay ra ngoài tuy nhiên này nháy mắt trở ngại đã đầy đủ mặc phi giơ lên thuẫn bài hướng phía bị buộc ngừng người tuyết trên mặt máy nện, sau đó thuận thế hai kiếm lung tung tích chém tới người tuyết tiếng kêu rên liên hồi lúc này chó săn cũng nhào lên hai cái thợ săn vòng quanh vòng bắt đầu bắn tên người tuyết kia xem xét tình huống không tốt bỗng nhiên gầm gừ một tiếng xoay người chạy thoáng một cái rất là vượt quá mặc phi dự kiến càng làm cho hắn không tưởng được chính là người tuyết này chạy lộ tuyến có chút quỷ dị Tựa hồ cố ý vòng quanh mấy cái kia kiếm tuấn bộ binh cùng Mạc Phi trung quanh, sừng sốt để hàng sau những cái kia vương quốc nọ thủ cũng không đủ góc độ đi bắn hắn. Hai cái án tệ giặc thợ săn ngược lại là một mực tại bắn tên, cũng bắn chúng mấy tiễn, đáng tiếc tổn thương quá thấp, căn bản bắn không chết. Hắc hắc, gây láo tử còn nghĩ chạy. Mạc Phi vứt xuống tuấn bài hai tay cầm kiếm, trên lưỡi kiếm một trận cuồng phong xoay tròn lượn lờ, hắn ra sức vung lên kiếm. Phong bạo nhận. Phốc phốc, một đạo phong nhận đem người tuyết sau cùng một tia thanh máu đánh hụt, ầm vang đổ xuống. Hô, cũng không tệ lắm nha, người hình thái hạ chiến đấu tuy nhiên không bằng cự long như vậy nghiền ép thức, nhưng càng có kỹ xảo tính. loại này ngươi tới ta đi cảm giác thực khiến người hưng phấn làm rất tốt hắn đối này thay hắn cản kỹ năng kiếm thuẫn bộ binh nói tạ ơn vương tử điện hạ binh sĩ kia vớt trên người tuyết động nói mặc phi nhìn xem binh lính động tác đột nhiên cảm giác được không thích hợp hắn nhìn một chút cái khác những binh lính kia có trên thân cũng rơi không ít tuyết động nhưng một chút cũng không có thanh lý ý tứ người là người chơi hắn nhất thời kịp phản ứng binh sĩ kia động tác cứng ngắc một chút cười khăn nói ha ha, vẫn là bị ngươi nhìn ra a bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn Minh Như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cương chó. Chương 65, vương gia cấm vệ. Ta sát, vậy mà thật là người chơi, trước đó vậy mà hoàn toàn không nhìn ra. Mặc Phi một mặt kinh ngạc, người kia cũng không có trước đó bộ kia nở cờ cờ đối vương tử Đặc Hữu cung kính tư thái, một mặt không thể làm gì nói ra, tốt ta, không giả vờ, ngả bài, ta đích xác là người chơi. Nói xong vừa đáng thương ba ba nhìn xem Mạc Phi, vương tử điện hạ, ngươi sẽ không đuổi ta đi a. Phi lắc đầu, hắn sở dĩ không muốn người chơi binh lính khi thủ hạ chủ yếu là sợ gặp được hố đã đối phương rõ ràng không hố này tự nhiên không cần thiết đổi hắn đi bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút ngạc nhiên chủ yếu là người này diễn rất giống trước đó mọi cử động như là một trung thực khô khan bộ binh binh lính mô bản cùng quái vật mô bản bình thường đều không biểu hiện tên chỉ biểu hiện xưng hô thì như trước mắt vị này trên đầu biểu hiện tên cũng là kiếm thuẫn bộ binh là tiêu chuẩn nhất liên minh bộ binh hình tượng chân nam cái từ này ban đầu cũng là dùng để hình dung bọn họ Mạc phi dùng lãnh chúa quyền hạn xem xét một chút tên của đối phương dạ gì đã nạn, không có chút nào đặc sắc một cái tên nhưng lại không đến mức bình thường quá mức rõ ràng khó trách trước đó bị lừa đến Têu gọi thủ hạ thu thập chiến trường Mạc phi hô qua dạ di đạn nản hỏi người làm sao lại chơi binh lính mua bản bởi vì miễn phí a đương nhiên trọng yếu nhất chính là ta muốn thể nghiệm một chút làm lính cảm giác trong hiện thực ta liền đi báo danh tham quân qua đáng tiếp kiểm tra sức khỏe không có quá quan mắt cận thị quá nghiêm trọng chỉ có thể trong trò chơi qua qua làm nghiện nay vì sao tuyển bộ binh a tốt xấu tuyển cái viễn trình sao chỉ ít tốt đặc ái Tuyển bộ binh là bởi vì có đầu khôi tương đối dễ dàng che giấu tung tích giống chúng ta những lính quèn này người chơi biểu lộ nếu là thái sinh động rất dễ dàng bị nhận ra hiện tại anh hùng người chơi lãnh chúa người chơi đều không thích mang người chơi ta cũng chẳng còn cách nào khác ga kỳ thật đại bộ phận người chơi vẫn tương đối đáng tin mà lại không giống nở tờ cờ như vậy khô khan thật dùng tựa như nở tờ cờ dùng tốt nhiều mặc phi trong lòng tự nhủ ngươi là lính quèn ngươi đương nhiên nói như vậy ha ha vậy ngươi nói vì sao mọi người hay là không thích mang người chơi chỉ là bởi vì thành kiến cũng là không thể nói là thành kiến người chơi bên trong xác thực có không ít con sâu làm giàu đổi canh trước kia người chơi binh lính cũng không có như thế không khai người chào đón chủ yếu là một đoạn thời gian trước náo ra mấy chuyện có mấy cái anh hùng bị dưới tay người chơi tiểu binh cho hố chết còn có lanh chúa ở giữa khai chiến diễn phần mình dưới tay tiểu binh bên trong đều có đối phương gián điệp lẫn nhau báo điểm kết quả bị mai phục các loại cầu thí suối quậy sự tình càng. nhiều người chơi tiểu binh tự nhiên là không khai người chào đón dù sao nở tờ cờ là trăm phần trăm cân nhắc người chơi hố người tỷ lệ lại thấp cũng là tồn tại kỳ thật cái này đều có thể lý giải đội ta ta cũng không quá vui lòng mang người chơi binh lính ra ngoài chỉ có thể nói những cái kia làm gián điệp hố người người chơi quá buồn trực tiếp thay hỏa chúng ta người chơi bình phong bình. Kỳ thật dạ gì đã nạn còn có một cái điểm cũng không nói đến hắn, chân chính vấn đề lớn nhất là, hiện tại là người mua thị trường, anh hùng, lãnh chúa có quyền lựa chọn, mà tiểu binh không có quyền lựa chọn, tự nhiên chỉ có thể gieo gió gặt bão. Mặc Phi gật gật đầu, trong lòng tự nhủ vị này ngược lại là nhìn rất tấu triệt, hắn sợ nhất hay là loại kia đoán trời đoán nghiệm đất cự anh người chơi, muốn thật gặp được cái loại người này, nói cái gì cũng phải đuổi đi ra, đã hiểu chuyện liền mang theo đi. Được thôi, chỉ cần ngươi nghe ta chỉ huy, mang ngươi thăng cấp cũng không quan trọng. kỳ thật người chơi cũng có người chơi chỗ tốt thật giống như vừa rồi loại kia phối hợp cùng nợ cờ sẽ rất khó đánh ra tới Nợ cờ chỉ có thể tiếp nhận trực tiếp chỉ lệnh ngươi để hắn canh giữ ở một chỗ chỉ cần không có chỉ lệnh mới dù là chết đói hắn cũng sẽ không động đậy dù là nhìn xem ngươi bị xử lý hắn cũng thờ ơ mà người chơi liền muốn linh hoạt nhiều quan trọng hay là đạt được người chiến trường thu thập xong hai cài án tệ giặt thợ săn lột không ít người tuyết ra lông cái đồ chơi này coi như đáng tiền mặc phi hạ lệnh tiếp tục đi tới đội ngũ liền tiếp theo hướng phía trong núi sâu bước đi vùng này khắp nơi đều là người tuyết giết nhiều Mạc Phi cũng tổng kết ra kinh nghiệm, người tuyết cái đồ chơi này lực lớn vô cùng, nhưng lực phòng ngự yếu kém, huyết nục chi khu đối mặt đâm xuyên công kích 10 phần yếu ớt, mà lại bởi vì khổ người lớn, quả thực cũng là biết sống, chỉ cần để nọ thủ có đầy đủ chuyển vận không gian, đến bao nhiêu đều là kinh nghiệm. Mạc Phi ngẫu nhiên cũng tới đi khoa tay hai lần, nhưng là các loại chém người nóng hổi kính qua, cũng liền không thế nào bên trên, chủ yếu là nọ thủ tề xạ cày quái quá dễ dàng, trực tiếp xem náo nhiệt là được. Dạng này vừa đi vừa soát, không đến một giờ lại thăng một cấp, nhìn thấy Mạc Phi bộ dáng nhàn nhã dạ đã nhịn không được hỏi, cái kia vương tử điện hạ a. có thể hay không để ta bổ mấy cái nào à? vì sao? cái này, chúng ta binh lính mô bản đi theo đội ngũ đi là không được chia bao nhiêu kinh nghiệm, muốn thăng cấp liền muốn lấy thêm đầu người, ta còn kém mấy ngàn kinh nghiệm liền có thể tiến đến giai, cho nên có thể không thể thuận tiện một chút, ta cam đoan không gây phiền thoái. Nguyên lai like giết một cái quái vật, trong đội ngũ binh sĩ chỉ có thể phân đến 1% điểm kinh nghiệm, nhưng nếu như là binh lính tự tay giết chết, liền có thể phân đến 10%, gấp 10 trên lệnh, không thể bảo là không lớn. đương nhiên đầu to mãi mãi cũng là mặc phi cẩm, đây chính là khi vương tử chỗ tốt. Mặc phi gật gật đầu. được thôi, ngươi nếu có thể cướp được vậy liền lên đi. Tuy nhiên chính ngươi cẩn thận một chút, chớ cút. Đội ngũ chúng ta bên trong không có trị liệu. Làm như vậy đối với hắn dù sao đúng là không có gì tổn thất. Nếu có thể thăng cấp cái cấp 3 binh, đối toàn bộ đội ngũ chiến lược tăng lên cũng là có chỗ tốt. Sau đó chiến đấu bên trong, Dạ Dị đã Nạn liền vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Mỗi khi có người tuyết bị nọ thủ tập kích bắn thành tan huyết, Dạ Dị đã Nạn liền sẽ rung mãnh sông đi lên bổ đao. Bổ đao loại chuyện này cũng là có chút khảo nghiệm thao tác, nhất định phải một tia máu thời điểm đi lên, sớm tối đều không có đầu người. Nhìn ra được Dạ Dị đã Nạn đối với bổ đao loại này công việc cũng là có chút thuần thủ. đầu tiên là bổ đao mấy cái lạc đàn người tuyết, tiếp theo là một con băng nguyên sói, sau đó lại xử lý mấy cái vùng núi người bỏ sát, lại là một cái người tuyết bị bắn thành tí máu đặt vào ta đến. Dạ dị đạn nạn đột nhiên tiến lên, một kiếm đâm vào người tuyết trái tim, bạch quang nói lên, vậy mà tiến đến dai. Hệ thống nhắc nhở, bộ đội của ngươi bên trong có một tên binh lính tích lũy đầy đủ chiến công, có thể tăng lên tới cao hơn cấp độ. Không tệ lắm. mà phi trong lòng có chút ngạc nhiên nghĩ đến, binh lính cấp bậc là cố định, tỷ như kiếm thuẫn bộ binh là cấp 26, mặc kệ giết bao nhiêu quái đều là cấp 26. chỉ có binh chủng đẳng cấp tăng lên nhân vật đẳng cấp mới có thể đi theo tăng lên kiếm thuẫn bộ binh bình, bình thường có hai chồng vào giai lựa chọn 34 cấp cao địa dũng sĩ cùng cấp 38 cao địa kiếm sĩ một khi thăng cấp đẳng cấp trang bị kỹ năng trực tiếp toàn bộ một khóa đúng chỗ phi thường thuận tiện mặc phi mở ra bộ đội liệt biểu quả nhiên có cái kiếm thuẫn bộ binh trên đầu xuất hiện một cái hào biểu hiện là có thể thăng cấp đơn vị điểm kích thăng cấp lúc này lại xuất hiện ba cái tuyển hạng cao địa dũng sĩ ba cấp thăng cấp ví dụ một trăm tệ binh chủng đặc tính công kích phá giáp công kích không sợ chiến đấu binh chủng trang bị ra rời giáp hai tay chiến phủ binh chủng giới thiệu tay cầm chiến phủ dũng manh chiến sĩ so sánh phổ thông bộ binh có được cao hơn lực công kích cùng sinh mệnh giá trị có thể nhanh chóng đột nhập địch nhân trận hình cao điệu kiếm sĩ cấp 38. mươi thăng cấp phí dụng, 165 trăm kim tệ binh chủng đặc tính quét ngang nặng trảm phản bộ binh đơn vị binh chủng trang bị da dày giáp đại kiếm hai tay binh chủng giới thiệu tay cầm đại kiếm hai tay kiếm thuật cao siêu kiếm sĩ có thể tại hôn chiến bên trong phát huy lực lớn nhất là am hiểu đối kháng thành đản bộ binh đơn vị vương gia cấm vệ cấp ba vương tộc chuyên trúc binh trùng thăng cấp ví dụ 200 kim tệ. binh chủng đặc tính, cầm thuẫn phòng ngự, trường thương đột thứ, cao hộ giáp, phản công kích đơn vị. binh chủng trang bị, cấm vệ áo giáp, cấm vệ trường thương, hoàng gia tranh hình thuẫn. binh chủng giới thiệu, từ án tệ giặc quốc vương tự mình từ từ tinh nhuệ bộ binh quân đoàn là án tệ giặc vương thành chủ yếu phòng giữ lực lượng, tinh lương trang bị khiến cho có được tốt đẹp phòng ngự, có thể hữu hiệu, hiệu đối kháng địch nhân công kích. cao điệu kiếm sĩ là án tệ giặc đặc sắc binh chủng, cần cấp ba mới có thể chuyển, thuộc về cấp ba binh bên trong đỉnh lưu, hôn chiến tổn thương kinh người. cao địa dũng sĩ liền muốn kém nhiều, duy nhất đặc sắc là mang một cái đột tiến kỹ năng. Các hàng sau thời điểm có chút tác dụng, mà lại miễn dịch sợ hãi. Về phần vương gia cấm vệ, cái này thuộc về vương tử bối cảnh soát ra ẩn tàng binh chủng, lại hướng lên thăng cũng là ạn tệ giặc vương bài bộ đội, cấp 4 bác phong kỵ sĩ, mà bác phong kỵ sĩ lại hướng lên thăng, hoặc là trở thành cấp 5 siêu cấp binh, hoặc là liền có thể trực tiếp tiến giai thành tinh gương anh hùng tấm đường nhìn binh lính mô bản người chơi thăng cấp rất nhanh, nhưng tỷ lệ chết trận cũng là cực cao, nhất là lãnh chúa ở giữa đại chiến, cơ hồ tất cả đều là nội dung cốt chiến. Dịch, một trận đại chiến xuống tới, thường thường lấy một phương toàn diện một phương thương vong hơn phân nửa vì kết quả Nếu như lãnh chúa chữa bệnh kỹ năng cao còn có thể sống lâu xuống tới mấy cái, nếu không cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Mà lại coi như lên tới tinh anh cũng không có gì khác biệt, đến trên chiến trường hay là một đống một đống chết, từ một điểm này nhìn lại, trừ mạo hiểm giả người chơi không sợ chết bên ngoài, cái khác môi cái mô bản cơ hồ đều là cứng rắn ăn gà hình thức. Mặc phi 10 phần hoài nghi đây là công ty game âm nhiều, vì hấu người chơi tiền thiết kế cơ chế, tuy nhiên không có gì chứng cứ. Ba tuyển 1, Mặc phi quả quyết lựa chọn thăng cấp vương gia cấm vệ. hắn hiện tại nghiêm trọng cần kháng tuyến xe tăng bạch quang nói lên nguyên bản một bộ da giáp tay cầm kiếm thuấn dạ dị đã nạn nháy mắt biến thành một thân trọng trang bản giáp tay cầm trường thương thuẫn bài trọng trang chiến sĩ dạ dị đa nạn một mặt chấn kinh hắn nhìn xem trường thương trong tay cùng thất bại thần sắc có chút phức tạp lại nói vương tử điện hạ người biết vương tử nhận lấy miễn phí bộ đội mỗi tuần đều sẽ tự động nộp lên a mặc phi trong lòng nhất thời im lặng ta sát còn có loại này thiết lập hắn còn tưởng rằng những này bình sau này sẽ là hắn tư nhân bộ đội đâu vậy cái này hai kim tệ chẳng phải là hoa trắng Hiện tại kim tệ cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái trên cơ bản là một mười, đó chính là hai ngàn khối tiền a. Đội trước kia đều đủ mình một tháng sinh hoạt phí. Ta cũng không thể nói là hoa trắng, chỉ ít trong một tuần lễ này có thể có thể vật tận kỳ dụng. Trong lòng nhức cả trứng, trên mặt lại cười nhạt một tiếng. đương nhiên biết, tuy nhiên chỉ là hai trăm kim tệ mà thôi, liền xem như kết giao bằng hữu đi, mà lại ta tin tưởng ngươi cái này một tuần lễ biểu hiện sẽ giá trị về giá vé. Chuyện hay đã đủ mập để thịt lê luôn. Chương 66, kỳ quái tinh linh nội tử mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Có giả gì đạn nạn cái này vương gia cấm vệ ở phía trước kháng tuyến, Mạc Phi rốt cục có thể triệt để bẻ nát, hắn ngay cả duy nhất kháng tuyến nhiệm vụ đều không cần quan. gì đạn nạn mang theo bốn cái kiếm thuẫn bộ binh cùng một cái bộ binh hạng nhẹ, đối kháng ngẫu nhiên cá lọt lưới dư xài. Vừa đi vừa giết quái, mặc Phi duy nhất phải làm cũng là xác định phương hướng, tại trong núi tuyết đi thẳng đến xế triệu ba điểm nhiều, giết đến có trên trăm con người tuyết, mấy chục con băng nguyên lang, còn ngoài ý muốn xử lý một tổ băng cự ma, trên đường còn gặp được mấy chi mạo hiểm giả tiểu đội, nhìn xem mặc Phi thành thơ dáng vẻ vô cùng ngạo ước Còn có một chi năm người mạo hiểm giả tiểu đội muốn gia nhập mặc Phi đội ngũ. Mạc Phi sao có thể đáp ứng mạo hiểm giả thế nhưng là sẽ chia đi không ít kinh nghiệm nội dung nhiệm vụ càng là không thể bại lộ bí mật ngược lại là dùng một kim tệ thuê đối diện mục cho mấy cái mất máu bộ binh bồi bổ máu lại bán một đống người tuyết ra đối phương theo bọn họ xuyên qua người tuyết sơn mạch trung quanh quái vật đẳng cấp càng xóa càng cao số lượng lại càng ngày càng ít mà mạo hiểm người cũng biến thành mười phần hiếm thấy không biết lúc nào trên bầu trời xuất hiện phong tuyết tại trong gió tuyết buôn ba một trận phía trước trắng xóa trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện một tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong bóng dáng theo dần dần tới gần Mạc Phi cũng thấy rõ ràng sơn phong dáng vẻ sơn phong bị băng tuyết bao trùm. Chân trụi bộ phận bảy biện ra màu sắc đen nhánh, giống như một đạo trụ trời xuyên thẳng mây xanh. Tại sơn phong đỉnh đầu, bao quanh to lớn gào thét phong bạo, trong gió lốc thỉnh thoảng có lôi quang thoáng nhấp nháy, giống như to lớn vong xoáy xoay, xoay tròn lấy, không hề giống là tự nhiên hình thành cảnh quan, màu xám trắng mây đen bao trùm lấy bầu trời, xem xét cũng là một chỗ hiểm ác vị trí. Mà cổ long nham thạch pho tượng hắn giống trô bắn ra chùm sáng màu bạc, thình lình liền chỉ hướng sơn phong đỉnh núi. Mặt phi xuất ra địa đồ xem xét một chút. Thông thiên phong, thật đúng là như là kỳ danh, sơn phong ha không cũng là kéo dài tới chân trời, a xem ra long hùng chi địa nhất định ngay tại trong sách. Tuy nhiên muốn làm sao đi lên lại thành một vấn đề, nếu như mình hay là thượng cổ hắc long mọ phẻ ỡ, như vậy bay thẳng bên trên đi là được. Nhưng bây giờ thì sao? Có lẽ có thể đi làm một con sư thử đến, lấy hắn vương tử thân phận không khó lắm. Tuy nhiên Mạc Phi không nghi ngờ liền xem như sư sao chỉ sợ cũng không cách nào bên trong phá phong bạo vây quanh. Có lẽ có thể leo núi đi lên, hắn sơn phong tuy nhiên đi chạm cánh gác, chưa hẳn liền không có cái gì ẩn tàng thông lộ, tóm lại vẫn là tới trước chân núi rồi nói sau. Mạc Phi vung tay lên, đội ngũ tiếp tục đi tới. thông tin phong trung quanh là tương đối bằng phẳng cánh đồng tuyết chỉ có một ít tuyết đổi hơi co chập trùng đi tới đi tới phía trước một tòa tuyết đổi đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một làn khói trụ mau nhìn bên trong giống như có cái doanh địa Dạ gì đã nặn hô mặc phi trung thượng trên sườn núi nhìn lại quả nhiên tại tuyết đổi vờn quanh một mảnh tránh gió đất lõm bên trong chi cạnh mấy cái lều vải chất đống một chút vật tư trong doanh địa hương còn người sống một cái đại hòa trồng đứng thẳng một cây lá cờ có thể nhìn thấy mười cái cùng một cái tinh linh hội tử đang nghiên cứu cái gì mặc phi lập tức liền nhận ra lá cờ là thám hiểm giả hiệp hội trong lòng của hắn vui mừng có lẽ có thể từ đám người này thân thể bên trên thu hoạch được một chút tình báo hắn run, run áo choàng bên trên tuyết động dẫn đầu hướng phía đi tới bên kia trong doanh địa các người lùn cũng nhìn thấy hắn nhao nhao cầm vũ khí lên để phòng đợi đến song phương đều dựa vào gần đối phương đối diện lập tức liền thở phào Mặc phi quét mắt một vòng hơi hơi bị kinh ngạc tại cái này quân đội nhà thám hiểm bên trong lại có một cái hoàng kim cấp khác anh hùng ngũ gia đình bợ dọn bẹ ở thám hiểm anh hùng đẳng cấp sáu mươi lăm hoàng kim ngũ giai vậy mà là vị lão huynh này đồng lĩnh ba huynh đệ bên trong lão nhị thiết lô bảo quốc vương mạn nhỉ bợ dọn dẹp ở đệ đệ Nhưng mà mà chân chính để Mặc Phi hiểu biết vị này, hay là lúc trước chơi ổ cờ dạp tranh bá chiến dịch nội dung cốt truyện thời điểm, vị lao huynh này cùng Hạt Thạch cùng đi nọt rèn tìm xương chi ai thương. Kết quả tại Hạt Thạch rút kiếm thời điểm bị bên trong kích sóng cho đánh chết lúc ấy còn rất tiếc hận, chưa tới bất võ ổ cờ dạp thời đại mới biết được con hàng này cũng chưa chết. Tuy nhiên Mặc Phi mười phần hoài nghi trong thế giới này, phải chăng còn sẽ phát sinh dạng này nội dung cốt truyện? Dù sao lộ địa rộng vương quốc vương tử, nhưng so sánh ngạn tệ giật còn nhiều đâu. Atas năm đó đoạn lạc rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì gánh vác áp lực quá lớn. Hiện tại hắn có nhiều như vậy hảo ca ca hỗ trợ chia sẻ, đoán chừng hẳn là liền sẽ không tại hát hóa đi. Ngược lại là hắn giúp thổ hào các ca ca, rất khó nói giúp cùng nện mấy trăm vạn chạy đến lỗ đi rộng khi vương tử khí nhóm đến cùng là chạy thủ hộ lỗ đi rộng vương quốc đi, hay là chạy kết thúc xương chi ai thương đi. Trở thành Vũ yêu vương loại chuyện này, nghĩ đến cũng là rất mê người. Ệ đản, án tệ giặc vương tử, các ngươi tốt quá các vị đội bằng hữu, còn có vị này mỹ lệ tinh linh nữ sĩ, có thể tại cái này lạnh lẽo hiểm ác trên tuyết sơn gặp được cùng là liên minh thành viên các vị, thật là khiến người cao hứng, ta là án tệ giặc vương tử Edan, rất vinh hạnh nhận biết các vị. Mà phi nói, hơi hơi tuổi người thi lễ. Chút các người lùn lập tức nhiệt tình lễ, dẫn đầu mụ dạ điền càng là cười ha ha. Mụ da đìn mờ dọn dễ bẽ ở, thám hiểm anh hùng, nguyên lai like là tỉ nọ nhà tiểu quỷ, ai nha nha, nhìn xem ngươi đều lớn lên cao lớn như vậy, nhìn nhưng so sánh lao tử ngươi mạnh hơn, ta là mụ ra đìn mờ dọn dễ bẽ ở, đây đều là thủ hạ ta được, vị này hạo như yên nữ sĩ cũng là một vị thâm niên nhà thám hiểm, là ta trên đường gặp phải. Hạo như yên danh tự này nghe xong liền biết là người chơi, hơn nữa thoạt nhìn hay là một cái hiếm thấy nhà thám hiểm mô bạn chơi mặc phi bất động thanh sát hướng về phía tinh linh nội tử gật gật đầu, hơn một năm dẫn chương trình kiếp sống để hắn tại đối mặt nở cờ, lúc sau sẽ tự mang nhập mình nội dung cốt chuyện thân phận bên trong. làm như vậy thứ nhất là quen thuộc, thứ hai cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. khu tinh linh nội tử tựa hồ rất kinh hỉ cùng mặc phi vương tử thân phận, lập tức thận trọng đáp lễ, nỗ lực biểu hiện ra một bộ ưu cao thượng thuộc nữ tư thái, còn len lén đánh giá mặc phi, không thể không nói, mặc phi này sẽ tạo hình sát thực chu khí, một thân anh tuấn uy vũ bắc phong kỵ sĩ sao trang, mặt là đặc biệt khác bắc qua, mị hóa không ít, lại thêm vương tử thiên phú lực tăng thêm, nhìn xem cũng là một cái trong ánh năm khí, nếu là lại phối hợp một thất tệ giặc tuấn mã, liền thỏa thỏa chính là bạch mã vương tử. mặc phi cũng không có ý thức được phát sinh cái gì, hắn còn tại chấp nhất với mình nhiệm vụ đâu. hạng tệ giặc vương tử có thể hay không hỏi một chút các ngươi trong cái này làm cái gì sao ta chưa từng nghe nói qua hạng tệ giặc quần sơn trong có cái gì đáng đến đào móc di tích cùng bí mật mù dạ đi lĩnh thám hiểm anh hùng ha ha ha ngươi đây liền không hiểu sao càng là loại người này pha loáng đến đất phương càng là ẩn giấu đi không muốn người biết đại bí mật trước đây không lâu ta từ một đám mạo hiểm giả bên trong biết được nơi này có một cái thần bí quỷ dị cổ đại di tích hắn niên đại cơ hồ có thể truy tố đến chưa có văn tự ghi lại thời đại hám. ta lập tức liền mang lấy một đội dũng sĩ đi nơi này quả nhiên phát hiện này mảnh di tích Bất quá chúng ta ở phụ cận đây gặp được rất nhiều kỳ quái xà nhân, đồng thời phát sinh xung đột, lại thêm báo tuyết đến, cho nên thăm dò hành động tạm thời bị kết thúc. Mặc phi nghe trong lòng hơi có chút kinh hỉ, rắn cái đồ chơi này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ nói cùng Long Đại Chi địa có liên quan gì hay sao? E đản, an tệ giặc vương tử, a bợ dọn dẹp ở Tiên Sinh có thể hay không mang ta đi mảnh di tích nhìn xem đâu? Làm an tệ giặc vương tử, đối với nước ta thổ địa bên trên phát sinh loại chuyện này không thể bỏ mặc. Ngũ gia đìn bợ dọn dẹp ở, thám hiểm anh hùng, cái này sao? Chỉ sợ hôm nay không được, ta nhất định phải vì đội viên của ta nhóm kiểm tra lo. không bằng đợi đến bao tuyết ngừng chúng ta lại cùng đi xem một chút đi. Mặc phi lại có chút vội vã không nhịn nổi, mấu chốt là tìm tới Long Tuyệt Chi địa lập tức liền có 500 nội dung cốt chuyện điểm số nhập trướng. Lúc này yêu tinh linh nội tử chợt nói, vương tử điện hạ, không bằng để cho ta tới vì ngươi dẫn đường đi. Nói một mặt mong đợi nhìn xem hắn, Mặc phi trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào, cái này mọi tử nhiệt tình như vậy là muốn làm gì? Hắn có chút bắt không được tình huống, ngẫm lại. Edan, tử, à, mỹ lệ nữ sĩ, có thể tại cái này lạnh lẽo hoang nguyên đạt được ngươi trợ giúp thực tại khiến người cao hứng. Nếu như có thể có ngươi hiệp trợ liền không thể tốt hơn, không hơn ta thực tế không muốn đưa ngươi trong nguy hiểm, ngươi xác định cái này sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức ca. Ha ha ha, suất ca ngươi có thể quá ấm cụ cụ, ta nói là, Vương tử điện hạ ngươi không cần lo lắng, ta rất thích dí hỗ trợ, mà lại ta có thể chiếu cố tốt chính mình đã tạm. Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, hẳn là hẳn là. Tinh linh muội tử nói rất ca môn vô vô Mạc Phi vai vượn, đập xong sau tựa hồ lại cảm thấy đường đột, hối hận bạo quyền đầu. Tuy nhiên nàng rất nhanh liền khôi phục chấn định, ngẩng đầu ngược hướng phía phía trước đi đến, mặc Phi vội vàng dẫn đội đuổi theo, đợi đến cách doanh địa xa một chút, không đợi Mạc Phi mở miệng, tinh linh mọi tử liền chủ động thay lên lời nói tới mặc phi nhàn rỗi cũng là nghĩ cũng liền cùng mọi tử nói chuyện phiếm đứng lên cái này mọi tử có chút khôi hài mà lại tựa hồ là cái giờ tờ gờ cảm giác không ngừng hỏi thăm liên quan tới hạn tệ giặc vương thất quân một số chuyện mặc phi cũng liền thuận miệng đáp trả đối vương tử điện hạ xin hỏi ngươi bây giờ có bạn gái a à? à cái này mọi tử hỏi cái này lời nói là có ý gì chẳng lẽ là đối ta có ý tứ mặc phi đối nghịch cái này mọi tử cũng là có mấy phần hào cảm trong lòng tự nhủ cũng có thể khắp nơi không có à nếu không chúng ta thêm cái hơi tin lời kia vừa thoát ra nguyên bản một mặt ngượng ngùng mênh mông điếu thuốc bỗng nhiên liền cứng đờ ngươi là người chơi đúng vậy à làm sao không có không có gì hạo như yên nâng chán thở dài biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên lực miệng hẹn chặt cái gì coi như tuy nhiên dẫn đường cho ngươi nguy hiểm như vậy cũng không thể đai trắng nếu không ngươi cho điểm kim tệ coi như tà thủ lao mặc phi làm im lặng nữ nhân này trở mặt thật so lật sách còn nhanh hơn được à bao nhiêu tiền 100 kim tệ tinh linh ngụi tử nghiến răng nghiến lợi nói 100 kim tệ thật đúng là không phải một con số nhỏ Đổi thành nhân dân tệ tương đương với 1000 khối, Vương Tử Xuất Sinh có 500 kim tệ ban đầu tiền tài, một đường giết quái không sai biệt lắm bảo mười mấy cái kim tệ, cho dạ gì đạn nạn thăng cấp dùng 200 kim tệ, hiện tại còn có hơn 300 đội ngày xưa Mạc Phi nhất định phải chặt trả giá lại nói, tuy nhiên này sẽ trong lòng của hắn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, cũng liền lười nhát trả giá. Được, 100 liền 100. Lấy được kim tệ, Hạ Như Yên lập tức đằng trước dẫn đường, này sẽ ngay cả lời cũng không nói, Mạc Phi không hiểu thấu đi theo sau mặt, không biết nữ nhân này ăn sai thuốc gì. Chuyến hay đã đủ mập để thịt lẻ luôn. Chương 67, xa nhân cùng cổ đại di tích Mạc Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà thám hiểm mô bản người chơi, loại này người chơi 10 phần hiếm thấy. Một phương diện nhà thám hiểm cùng mạo hiểm giả đồng dạng đều cần tốn hao điểm thẻ mới có thể chơi. Một phương diện khác nhà thám hiểm chiến đấu lực cũng không phải rất mạnh, kỹ năng thể hệ chủ yếu lấy leo lên, bơi lội, lặn, cưỡi ngựa, câu thông, hù lừa gạn khảo cổ các loại không phải chiến đấu kỹ năng làm chủ. Tuy nhiên cũng có một chút năng lực tự vệ, nhưng hoàn toàn không giống mạo hiểm giả dạng, hoàn toàn lấy chiến đấu vì Mạc Phi đích cuối cùng mà thành. Chỗ chết người nhất chính là nhà thám hiểm cũng là sẽ chết, tuy nhiên không phải rất phổ biến, nhưng vận khí không tốt hay là có khả năng hủy hào cho nên bình thường chỉ có một chút cứng rắn chúng người chơi mới có thể chơi cái này mô bản hạo như yên mặc một thân bó sát người thám hiểm trang không thể không nói tinh linh muội tử dáng người cũng là tốt dáng người mảnh khảnh đồng thời nhưng lại trước sau lồi lõm nhất là động tác nhẹ nhàng linh động nhìn xem nàng tại đất tuyết ở giữa nhảy vọt di động thật thật cảnh đẹp ý vui bất quá chỉ là chạy có chút nhanh để người không quá dễ dàng đuổi theo nhất là dạ dị đạn nạn một thân nhắc lại chạy hô vị mang chờ mặc phi dứt khoát một thoại hoa thoại lại nói nhà thám hiểm mô bản chơi rất vui sao nghe nói rất khó chơi a Hạo Như Yên nhìn một chút mặc phi, biểu lộ cũng không có trước đó xấu hổ, vẫn tốt chứ, chủ yếu là có thể đến chỗ đi, đến dài Loan tránh, ta từ nhỏ đã thích thám hiểm, thích chơi cực hạn vận động, tuy nhiên trong hiện thực chơi cực hạn vận động quá hoa tiền, hơn nữa còn có thể sẽ qua điệu, bò một lần hoa sơn xong lập tức đều có thể bên thay ta tiền lương mất nửa tháng, cho nên vẫn là trò chơi lý qua qua làm nhiệt đi. Ngươi có thể nghĩ bị điên a? Ha ha, không điên, không hơn ta nghĩ tới Hải Lực Sơn, còn tới thế giới chi thụ bên trên lưu quang ảnh, ngươi muốn nhìn không phải, tuy nhiên không có gì hứng thú, nhưng vẫn là gật gật đầu. Mênh Mông Hạo Như Yên liền điều ra nàng dùng quay phim tinh linh đập chiếu phiến. Nàng đứng tại thế giới chi thụ trên tán cây, một bộ cao hứng bừng bừng biểu lộ, bên cạnh mấy cái ám dạ tinh linh thủ vệ hướng nàng ném đi cảnh giác thần sắc. Một số ám dạ tinh linh không có làm khó người a, chỉ cần sớm đem danh vọng giới ăn nhiều là được. Chờ một chút, ta nhớ được cả dìm đỏ đại lục còn không có đối người trời khai phong sao? Người làm sao vượt qua? Sắt thực không có, ta là đang ngồi một đám hải tặc người chơi thuyền hải tặc đi. A, dạng này cũng có thể. Chẳng phải là nọt rèn cũng có thể đi. Hẳn là đi, tuy nhiên ngươi đi nọt rèn làm gì? Không có gì. Mặc Phi lắc đầu, hắn muốn đi nọt rèn tự nhiên là đoạt xương chi ai thường. tuy nhiên này sẽ thu nhân chiến tranh cũng còn không có đánh nợ dùn hẳn là còn không có biến thành vu yêu vương sương chi ai thương tự nhiên cũng không có bị phóng tới vị sớm đi cầm sương chi ai thương là khác nghĩ hai người trò chuyện một hồi bầu không khí cũng không giống trước đó hình a xấu hổ hạng như yên nhìn xem mặc phi lại nói ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì ngươi cũng đừng nói cái gì vì vương quốc trách nhiệm loại hình còn có thể làm gì đương nhiên là làm nhiệm vụ cần phải đi thông tiên phong đỉnh núi mặc phi không có nói tỉ mỉ mênh mông miệng nhân tựa hồ cũng không hứng thú truy vấn Ngươi nhưng có phiền phức, nhìn thấy trên đỉnh núi cái phong bạo a, đoán chừng bên trong ít nhất cũng phải âm mươi độ, liền xem như ạn tệ giật người đoán chừng cũng gánh không được, mà lại bên trong tốc độ gió đoán chừng phải vượt qua báo tốc độ gió, sư thiếu cùng giác ứng thú cũng bay không đi vào, còn có thiểm điện cái gì liền càng đừng đề cập, tuy nhiên có lẽ qua mấy ngày phong bạo sẽ dừng lại đâu. Mặc Phi trong lòng tự đủ nếu là phong bạo sẽ ngừng liền đơn giản, trực tiếp đi làm chỉ sư kỵ bay đi lên là được, đường đường vương tử cái này ít đổ hay là không có vấn đề, bất quá hắn 10 phần hoài nghi điểm này, mảnh này phong bạo rõ ràng không phải tự nhiên sinh, ngược lại càng giống như là một loại nào đó pháp thuật hiệu quả. cân nhắc đến mình tiếp nhiệm vụ này ẩn tàng thuộc tính cùng nhiệm vụ đồ vật cổ lao thành đô cái này phong bạo không chừng đã thổi mấy vạn năm đâu nhiệm vụ ẩn quả nhiên không có tốt làm hiện tại đầu mối duy nhất cũng là này phiến cổ đại di dấu vết có lẽ trong này có thể tìm tới lên núi phương pháp đến hạo như yên bỗng nhiên dừng lại hắn chỉ chỉ phía trước đang đến gần sơn phong giới chân địa phương quả nhưng có một mảnh tàn tạ cổ lao phế tích đại bộ phận bị tuyết động bao trùm nhưng y nguyên có thể thấy được một chút dị loại văn minh dấu vết lưu lại mặc phí các chút kỳ quái nhìn hạo như yên liếc một chút vị trí của bọn hắn cách di tích còn có vài dặm đất đâu bất quá hắn lập tức liền ý thức được vấn đề hạo như yên cảnh giác nhìn về phía trước cánh đồng tuyết chung quanh mặt đất chập chúng bất bình tựa hồ tại tuyết động phía dưới cất giấu cái gì cẩn thận những này băng sắc cũng không phải là thật tâm những cái kia xả nhân liền giấu ở phía dưới nàng từ trong túi móc ra một cái người lồn lựu đạn xa xa ném ra vây anh tiếng nổ vang lên đồng thời băng tuyết mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy mặt đất bỗng nhiên sụp đổ lộ ra một cái to lớn cái hố nhỏ cùng đầu đen nhánh đường hầm đến một con kỳ quái sinh vật từ trong đường hầm chui ra nhìn xem mặc phi các loại đây là một con thân cao chừng 2 mét quái dị sinh vật đầu của nó cùng phần cổ cơ hồ chiếm cứ một nửa thân thể giống như rắn đồng dạng hối lượn nửa người dưới bày biện ra loài bò sát đặc thù thân thể bị vải rách bao trùm một tay cầm thoát bài một tay nắm một thanh tạo hình quái khúc kiếm xà nhân người du đãng quái vật hình người các loại 33. mươi t lan đi nhân loại nơi này không phải là các nguyên nên đến địa phương Bán tên mặc phi không nói hai lời trực tiếp đánh một loạt mưa tên đón đầu vào tới vũ xà nhân cầm thuẫn đón đỡ tuy nhiên nó thuẫn bài chỉ có nắp nồi lớn nhỏ hoàn toàn không đủ che hộ thân thể trong nháy mắt bốn năm tiễn, tiêu thẳng một tiếng, tê người xâm nhập, giết sạch bọn họ. theo một tiếng này gào thét, mười mấy con xà nhân nhao nhao từ dưới nền đất chui ra, trung quanh cánh đồng tuyết bên trong khắp nơi đều là nó nhóm xào huyệt lối ra. năm sáu từng cái tay cầm khúc kiếm tuẫn bại xà nhân người duãng, bốn năm cái tay cầm quái dị trường mâu xà nhân lột ra người, còn có một cái khua tay pháp trượng, đang muốn thi pháp phát xạ hỏa cầu xà nhân lân hỏa thuật sĩ lưu lại, tất cả đều cho ta lui lại. nhiều như vậy quái vật cũng không thể xông vào. phong bạo, mặc phi một đạo kiếm khí vung ra, cùng tứ phía bay tới hỏa cầu va vào nhau. hóa thành đẩy trời hỏa tinh Hắn chỉ huy binh lính cấp tốc kéo về phía sau xe hình nọ thủ một bên lui lại một bên bắn tên kiếm thuẫn bộ binh xếp thành một loạt tạo thành phòng tuyến xà nhân không nguyện ý bị động bị đánh một tổ hòng trung thượng đến bị bắn chết hai con về sau liền cùng chức bộ binh hôn chiến với nhau mặc phi lúc này cũng không thể bẫy nát ngăn lại hai cái ý đồ cắt sau xà nhân người du đãng đối tinh linh này hô nói uy giúp mất đem cái kia thuật sĩ cắt được không tốt xấu là tiêu tiền cũng không thể chơi nhìn xem đi tinh linh nữ hài bất đắc dĩ rút vũ khí ra là một thanh rất khinh xảo bội kiếm nhà thám hiểm cùng mạo hiểm giả khác biệt cũng không phải là chiến đấu hình nhân vật nhưng cũng có nhất định năng lực tự vệ lúc này tinh linh mọi tử linh hoạt tránh đi chung quanh xả nhân công kích khoát tay vung ra mấy trường học bong khói mây khói bốn phía tràn ngập che đậy xà nhân thuật sĩ ánh mắt mọi tử thừa cơ cuốn xả nhân thuật sĩ sau lưng phốc phốc trường kiếm xuyên qua xả nhân thuật sĩ trái tim sau thẻ bị cắt đồng thời trước chiến đấu cũng bắt đầu hướng về mặt phi bọn họ có lợi phương hướng phát triển nọ thủ kinh bắn rất nhẹ nhàng liền giải quyết hết mặt phi ngăn chặn ngay cả cái xả nhân bắt đầu thay đổi hỏa lực đối chút cùng bộ binh hôn chiến rắn người vào tới không thể không nói dạ gì đại nạn cái này vương quốc cấm vệ quả nhiên cứng rắn nhất bút xà nhân khúc kiếm chặt trên thân thể lỡ ra hỏa tinh máu lượng là mười mấy điểm mười mấy điểm rơi hắn nghẹn kháng mấy vòng vây công cảnh ở cơ hội một cái trường thường đồ thứ thổi phu một tiếng đem một con xà nhân đâm thủng cao cao bứt lên lại ra sức vay ra Nọ thủ tiếp tục máy móc bắn ra nỏ mũi tên phốc suy phốc suy nỏ mũi tên vào thị thanh em không dứt bên hai tại chiến tử bảy tám cái xà nhân về sau còn lại xà nhân rốt cục ý thức được đánh không lại đống nhiên giải tán lập tức nho nhao tiến vào trong đường thở mặt phong bạo phốc phốc chạy ở phía sau cùng một cái xà nhân bị một kiếm ném lăn nhắc không phải trên thân bạch quang loại lên lại thăng cấp hắn ý còn chưa hết nhìn xem đen nhánh đường hầm những này xà nhân giấy cả ổ thức quái dị điểm kinh nghiệm cũng không phải ít mỗi cái đều có bốn năm điểm kinh nghiệm thiên hạ này đến thăng cấp 5, quả thực không chậm đương nhiên chủ yếu vẫn là dựa vào nhiều tiểu nhân đội phổ thông búc lên hiểm người người chơi muốn như thế hiệu xuất thăng cấp hay là rất khó mặc phi tay nhìn xem sơn đường hầm những này xà nhân chiến đấu lực không yếu hắn cũng không dám tùy tiện chui vào vừa rồi chiến đấu tuy nhiên thắng nhưng lại treo một cái hạn tệ giặc thợ săn cùng một cái bộ binh hạng nhẹ đây là hắn hôm nay lần thứ nhất giảm quân số mấy cái kiếm thuẫn bộ binh cũng là mỗi cái mang thường, thậm chí giả gì đạ nạn đều thường tổn máu hơn phân nửa. Tinh linh nội tử tựa hồ rất không thích thứ loại này, thây ngã khắp nơi trên đất chẳng diện, có chút bất an nhìn lấy chút đường hầm, ta muốn về doanh địa, các ngươi đâu? Chúng ta cũng trở về, ngày mai lại đến đi. Mặc phi vung tay lên, mọi người lập tức rút lui, rất nhanh lại trở lại trước đó đuổi doanh địa. Mảnh này doanh địa là một cái khu vực an toàn, có thể để Mặc phi hạ tuyến, những binh lính này biện pháp rời đi. Mặc phi liền để bọn hắn nghỉ ngơi tại chỗ, vừa vặn khôi phục một chút sinh mệnh giá trị, mặc kệ cỡ nào thương thế nghiêm trọng, chỉ cần ngủ một giấc liền có thể về đấy rời khỏi trò chơi, Mặc Phi nhưng không có như vậy buông lỏng, hắn ngồi trước máy vi tính, bắt đầu tìm đọc tư liệu. Long đại chi địa, cái tên này để Mặc Phi cuối cùng cảm thấy có chút cổ quái, nhiệt độ hạ xuống, không có bất kỳ cái gì lại dùng tin tức, lại chạy đến diễn đàn game bên trong đụng một vòng, hay là không có thu hoạch. Hắn ngược lại đem lực chú ý phóng tới cái này địa danh mặt chữ trên ý nghĩa, hắn chủ yếu thẩm tra một chút túi cái này cổ quái chữ hàng nghĩa, dựa theo ban đêm tra được thuyết pháp, soi ý nghĩ là ăn cơm, hương yến y tứ, cổ đại nông thôn tổ chức nghi thức khánh điện, hoặc là mổ heo mổ trâu thời điểm. bình thường đều có muốn làm điểm nghi thức bởi vì ăn thịt tại cổ đại tương đối hy hi hữu bởi vậy muốn từ mọi người cùng nhau chia sẻ cái gọi là nhất chính là một chồng người vây tại một chỗ ăn thịt tuy nhiên không nhất định hoàn toàn chuẩn xác nhưng đại khái là như thế cái gọi là long đam tri địa chẳng lẽ nói là long tộc nhóm liên hoan chỗ ăn cơm các ngươi ăn cơm liền ăn cơm đi chạy cao như vậy làm à hại ta nhiệm vụ này đều không làm tiếp được Mặt phi thở dài không vội không đội loại nhiệm vụ này độ khó khăn chắc chắn sẽ không thấp lại nói dù sao không có thời gian hạn chế chậm rãi làm liền trầm mê trong liên hỏa, chỉ có bất tử phương hoàng Mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 68: Trò chơi ý nghĩa Ngày thứ hai, Mặc Phi thật sớm liền tiến vào trò chơi. Ngày, bầu trời Y nguyên có tuyết rơi, thổi mạnh lạnh thấu xương hàn phòng, xa xa thông thiên phong ý nguyên cao ngất, này phong bạo phảng phất không có bất kỳ cái gì biến hóa, năm trò chơi ý nguyên gạo thét xoay trò lấy, thỉnh thoảng lóe ra khiếp người lôi quang, bởi vì khoảng cách quá xa này, phong thanh truyền đến mặt đất lúc chỉ còn lại xa xôi nghẹn nào. Mặc Phi trước kiểm tra một chút các binh sĩ trạng thái, đi qua một đêm tu chỉnh, binh lính sinh mệnh giá trị đều đã về đầy. Không có quá nhiều một hồi dạ gì đại nạn cũng tới tuyến, ngược lại là không thấy được cái kia tinh linh ngụy từ thân ảnh. các người lồn y nguyên ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa uống rượu khoan lác. đối với mặc phi mời bọn họ vừa đi đi thăm dò di tích đề nghị không chút nào để ý mù dạ đình mở dọn dễ bẻ ở. thám hiểm anh hùng, ta minh bạch ngươi lo lắng tâm tình hải tử, nhưng thám hiểm loại chuyện này là lớn nhất gấp không được. ngươi vĩnh viễn không biết này cổ lão di tích bên trong sẽ có cái gì nguy cơ đang đợi ngươi, cho nên tốt nhất tại thời cơ thích hợp khởi hành mới là lựa chọn sáng suốt. cùng ta cùng nhau. chờ đến phong tuyết ngừng lại cử động thân thể đi, đến lúc đó ta hỏa thương binh có thể trình độ lớn nhất phát huy lực. Mạc phi lại không có khả năng thật ở lại chờ đến trời trong, trời mới biết còn phải đợi bao lâu đâu. Hắn đẳng cấp bây giờ quá thấp, bước thiết cần tăng lên một chút đẳng cấp. Bất quá hắn cũng không định độc thân mạo hiểm, này di tích trung quanh trải rộng xà nhân quật, thật muốn mạo muội xâm nhập đi vào lọt vào vây công, hắn điểm ấy binh lực sợ không phải hai ba cái liền dày vào không, đến lúc đó hắn sợ không phải cũng muốn treo ở đây. Tốt nhất vẫn là muốn chờ mù dạ đìn cùng đi. ôm đuổi sảng khoái hơn A đã từ doanh địa tiếp tế thương nhân nơi đó mua hai cây đột cương liệt thuốc nổ, hai cái trị liệu dược cao, 10 bình trị liệu dược thủy. lại là 50 cái kim tệ tiêu sải, mang theo một phiếu thủ hạ rời đi doanh địa, Mạc Phi mang binh hướng phía Di Tích phương hướng đi đến, rất nhanh liền đi vào Thông Thiên Phong trấn núi, hôm qua tao ngộ sả nhân khu vực kia, một đêm công phu, nguyên bản bạo lộ ra sả nhân động vật đã lần nữa bị tuyết động bao trùm. Mạc Phi không dám xâm nhập, để còn sót lại cái kia án tệ giặc thợ săn năm cho ở phía trước do đường, mình mang theo đại đội theo ở phía sau. Đi không có mấy bước, chó săn liền đối mặt đất gầm hết lên, xem ra phía dưới hẳn là có xả nhân động vật. Phi nhìn xem địa hình, tìm một mảnh cao một chút sườn dốc phủ tuyết để nọ thủ nhóm đứng ở thượng diện xếp thành một loạt tạo thành xạ kích trận hình dạ dĩ đã nạn mang theo bốn cái bộ binh tại sườn dốc phủ tuyết phía dưới tạo thành phòng tuyến sau đó một viên đạn thuốc nổ liền ném qua đi anh tiếng nổ bên trong trên mặt đất quả nhiên bị nổ sập ra một cái động lớn một đoàn ngủ đông xà nhân nháy mắt bị chọc giận như ong vỡ tổ xông lại cái này một đợt xà nhân chừng 12-13 chỉ không có thuật sĩ tất cả đều là cận chiến đơn vị bắn tên bắn tên bắn tên bởi vì sớm dọn xong trận hình nọ thủ gấp độ bắn cực dai. dây đặc mưa tên hạ mỗi một vòng đều có thể phóng tới một đến hai chỉ xà nhân đợi đến xà nhân vọt tới sườn dốc phủ tuyết phía dưới thời điểm đã thương vong hơn phân nửa. dạ dị đạn nạn mang theo bộ binh ngăn lại xà nhân công kích. Mặc phi từ phía sau trùng sát đi lên, trường kiếm vung dậy, thỏa thích thu gặt lấy sinh mệnh. Dung khỏe ứng mệnh phía dưới, không đến 5 phút đồng hồ liền giết sạch cái này một tổ tử xà nhân. không sai không sai, cái này một đợt xà nhân có thể kiếm hơn 3.000 kinh nghiệm, hắn hiện tại thăng một cấp đại khái muốn chừng hai vạn kinh nghiệm, bình quân năm sáu sóng liền có thể thăng một cấp. Cũng là rơi xuống có chút thẳng đạm những này xà nhân rơi xuống xương rắn trường mâu, nghi thức khúc kiếm, đều là chút dị hình vũ khí, cũng đều là bài bản, đoán trưởng chỉ có thể lấy về ném cửa hàng. Duy nhất khả năng tương đối đáng tiền, cũng là ngẫu nhiên rơi xuống xà nhân chi huyết xà nhân chi huyết, tài liệu, đồ vật giới thiệu, xà nhân sau khi chết lưu lại huyết dịch, một ít luyện kim sư có lẽ sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú. Bình thường đến nói. chỉ cần là tài liệu bao nhiêu đều giá trị ít tiền thương khung thế giới luyện kim thuật phi thường thần kỳ đồ vật loạn thất bát tao đặt chung một chỗ có lúc cũng có thể luyện ra thần kỳ dược tế đến bởi vậy càng là hi hữu tài liệu càng là có người nguyện ý dùng tiền mua về làm thí nghiệm những này xà nhân có vẻ như còn là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên xà nhân chi huyết cũng hẳn là có chút giá trị từ sáng sớm đến tối mặc phi từng bước từng bước ổ rắn thanh đi qua thuốc nổ dùng hết liền về doanh địa đi tìm doanh địa thương nhân mua binh lính thụ thương liền xoa dược cao khôi phục một chút Giết quái rơi xuống miễn cưỡng cũng liền đủ vật liệu tiêu hao mà thôi, ngược lại là để giành được không ít xả nhân chi huyết, ngày kế, Mạc Phi thành công lên tới cấp 8. Lại đến một ngày đoán chừng liền có thể lên tới 10 cấp, Mạc Phi nghi thẩm, thương khung thế giới thăng cấp mỗi 10 cấp đều là một cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn cần điểm kinh nghiệm đều là đảo lật dâng đi lên, một một cấp không ba ngày thời gian, như vậy 10 cấp 20 chí ít cần 6 ngày, 20 cấp 30 12 trời, cấp 3040 mươi tư ngày. Đương nhiên, đây là tại toàn lực thăng cấp tình huống dưới, hơn nữa còn có thủ hạ binh sĩ hỗ trợ giết quái, phổ thông mạo hiểm giả nhưng không có cái này đãi ngộ. cũng chính vì vậy, người chơi phổ biến lên tới cấp 40 liền trên cơ bản không thế nào gặp lại tận lực đi soát kinh nghiệm thăng cấp, cá biệt phật hệ cấp 30 bắt đầu liền nằm ngửa cũng chỉ có những cái kia lá gan đế còn có tiếp tục thăng cấp động lực. mắt thấy sắc trời dần dần đêm đen đến, Mặc Phi liền dẫn tình trạng kiệt sức đám binh sĩ trở lại trong doanh địa. khẽ rửa gần doanh địa liền thấy bên mông như khói cùng đám kia đều ngồi tại bên cạnh đống lửa, tinh linh nội tử cầm trong tay một chuỗi xúc xích nướng cùng một ly địa, một bên nghe nói quát một bên uống rượu ăn thịt, thần sắc đừng để cập nhiều tự tại. Ngẫm lại mình ngược đạp tuyết đi cùng xà nhân liệu mạng, nha đầu này lại thoải mái như vậy, Mạc Phi liền không còn gì để nói. A, các ngươi đi cái kia a. Cả ngày cũng không thấy các ngươi. Chúng ta cả ngày đều tại giết chóc những cái kia xà nhân. Mặc Phi để cho thủ hạ đám binh sĩ riêng phần mình đi tìm địa phương nghỉ ngơi, mình ngặt mông tại tinh linh nội tử bên cạnh ngồi xuống. Loại này mọi mị không chỉ là trên thân thể, càng nhiều hay là trên tinh thần, thể lực giá trị khôi phục rất dễ dàng, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng là liên tục chiến đấu mang đến chết lặng cảm giác liền không dễ dàng như vậy biến mất. Mặc Phi có chút bội phục nhìn một chút dạ gì nạn, hỏa kế này nhìn thật là có điểm trước nghiệp binh lính cảm giác, sắc mặt bình tĩnh đang ngồi ở bên cạnh đống lửa đánh bóng lấy vũ khí. hoàn toàn nhìn không ra kinh lịch một ngày khổ chiến. Mê mông như khói có chút không thể nào hiểu được, người biết những cái kia xả nhân là lại không ngừng đổi mới a. Đương nhiên biết, ta đây không phải luyện cấp a. Mọi tử bất đắc dĩ là đầu, ta là không rõ các ngươi những nam sinh này, cả ngày rết tới rết lui đánh quái thăng cấp có ý gì. Mặc phi trong lòng tự nhủ đương nhiên là vì mạnh lên a, đẳng cấp cao trang bị tốt mới có thể trở thành cường giả, mới có thể vì người thường không thể, mới có thể để cho người khác nhìn một chút liền lộ ra vẻ khiếp sợ, hô to một tiếng ồ có như bước, cái này huynh đệ quá lợi hại. Hoành hành thiên hạ, tung hành thế gian, thành lập cơ nghiệp, viết truyền kỳ. Nhất Đao 999, đơn đấu bọn giận cay đồ. Không nói chuyện đến bên miệng hắn nhưng không có nói ra miệng. Cái này mọi tử đều có thể chạy đến trong trò chơi đến leo núi thám hiểm đến, xem xét cũng không phải là người một đường. Người đây, một ngày này đều đang làm gì đó? Nghe Mù Dạ giả đình giảng hắn mạo hiểm cố sự, thám hiểm trở về thỉnh thoảng nghe nghe bọn hắn khoác lắc cũng thật có ý tứ. Ha ha ha, ta những cái kia cố sự cũng không phải khoác lác. Mù Dạ đình đánh cay ở một cái, đem một chén đột liệt tiểu nhét vào mặt phi trong tay, như thế khí trời rất lạnh, uống một chén đủ ấm thân thể đi. Mạc Phi uống một ngụm, bởi vì là liệt tiểu, hương vị rất dày. dù là chỉ có 30% mươi vị giác uống cũng có thể thưởng thức được mùi rượu cũng có chút giống là uống bia cảm giác hắn một hơi làm nhất đại chén nhất thời để mụ ra đỉn vô cùng vui sướng ha ha ha hào tiểu hòa tử chân nam nhân chính là muốn có thể uống đến lại đến điểm thịt nướng đây là trong chúng ta buổi chưa đánh tới giá trư chính mới mẹ đây khối lớn thịt nướng ly lớn liên tử mặc phi lại ăn lại uống nghe được giảng thuật chuyện xưa của hắn khiêu động hỏa quang chiếu đỏ mọi người mặt tiếng gió gào thét ở bên thai bồi hồi lạnh lẽo cùng ấm áp khe hở bên trong là bọn họ những này khổ chiến một ngày chiến sĩ tình cảnh này để mặc phi tâm tình hoàn toàn đắm chìm đến trong không khí, vội vã làm nhiệm vụ tâm tình vậy mà như kỳ tích thư giãn xuống tới, không thể không nói loại này thể nghiệm hay là rất thú vị. hắn nhìn một chút bên cạnh tinh linh, hỏa quang cùng liệt tiêu để gương mặt của nàng tràn đầy đỏ ửng, mắt say lờ đờ mê ly, thỉnh thoảng phát ra cản rỡ tiếng cười to. Mặc phi trong lòng tự nhủ cái này muội tử còn rất hiểu hưởng thụ a di vãng nếu như không có cách nào lại dứt quái lên cấp, hắn cũng liền hạ tuyến đi. Tuy nhiên này sẽ lại cảm thấy lưu lại đợi cũng không tệ. Cùng các người lùn lại ăn lại uống, mai cho đến nửa đêm, đợi đến các người lùn đều uống say treo lên khỏa khẻ, mặc phi lúc này mới lựa chọn hạ tuyến. Trong hiện thực thời gian cũng đã đến ban đêm, chui ra máy chơi game, Mạc Phi nhìn xem trống rỗng phòng khách, trong phòng khách không có mở đèn, ánh trăng lạnh leo từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cùng trước đó trong trò chơi bên cạnh đống lửa cảnh tượng nhiệt náo hình thành bánh liệt tương phản cảm giác. Mạc Phi thở dài, có như vậy vài giây đồng hồ hắn cơ hồ muốn lại nằm lại máy chơi game bên trong đi, nhưng bụng lại bất tranh khí ủ cục kêu lên. Tốt ta, kém chút quên mình một ngày cũng chưa ăn đồ vật, trong trò chơi thịt nướng bia ăn lại nhiều cũng không đỉnh đói a mặc Phi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, sau đó mở ra tủ lạnh xuất ra thực vật cho mình làm một hồi đơn giản cơm tối, không biết vì sao Nhìn xem trống rông phòng khách, này 100% cảm nhận thực vật ăn ở trong miệng lại nhạt như nước. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phương hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 69, tự kiếm anh nam sinh ra. Ngủ một giấc đến hừng đông, sáng ngày thứ hai đứng lên, Mạc Phi nhìn ngoài cửa sổ Thái Dương, loại kia lo được lo mất tâm tình đã không gặp. Bốn nam nhân chính là muốn trở nên cường đại, chính là muốn thu hoạch được lực lượng, chính là muốn đem hết thể nắm giữ ở trong tay mình, hiện tại còn không phải thư giãn giá sách thời điểm. Ngày, trang sách Mạc Phi yên lặng ăn xong điểm tâm, tiến trò chơi, tập kết bộ đội. bắt đầu đi tìm xạ nhân luyện cấp, cho chơi cả một cái ban ngày bên trong, mặc phi tiếp tục mang theo binh lính giết xạ nhân thăng cấp, những này xạ nhân đẳng cấp phần lớn tại hai mươi cấp bốn mươi tài điểm kinh nghiệm có chút phong phú, bởi vì không có hộ giáp, vương quốc nọ thủ tề xạ đánh giết đứng lên phi thường nhẹ nhõm, mà lại không có gì chiến thuật, cũng là như ong vỡ tổ sông đi lên, chỉ cần một lần dẫn ra quái vật không cao hơn mười lăm con, trên cơ bản đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, mặc phi tận khả năng tránh hao tổn binh lính, từ nơi này đến hạn tệ giật thành khoảng chừng nửa ngày lộ trình, vừa đến một lần cũng là thời gian một ngày, vạn nhất hao tổn quá nhiều binh lính, trở về điệu binh cũng là chuyện phi Nếu là không có binh lính chỉ dựa vào một mình hắn có thể không giải quyết được những này xả nhân. Buồn thẻ mà máu tanh chiến đấu một mực tiếp tục đến xế chiều 3 giờ hơn, Mặc Phi trên thân bạch quang lóe lên, rốt cục lên tới cấp 10 hệ thống nhắc nhở, người đã lên tới cấp 10, tại anh hùng trên đường ngươi rốt cục phóng ra an tâm mà kiên định một bước, mở ra anh hùng sở trường hệ thống, ngươi có thể tại nhân vật menu bên trong thẩm tra này hệ thống. Mặc Phi trong lòng tự nhủ rốt cục tới. Hắn vội vàng xem xét đứng lên, hắn đối anh hùng mô bản hiểu biết không sâu, nhưng lại phi thường rõ ràng anh hùng sở trưởng cùng anh hùng kỹ năng hai chữ mấu chốt này ý nghĩa. Anh hùng sở trường là cùng cấp với bộ tiên phú một cái hệ thống. Anh hùng mỗi tăng lên một cái vị giai đều có thể thu hoạch được một cái anh hùng sở trường. Cùng bộ Thiên Phú điểm khác biệt lớn nhất là bởi vì bộ bản thân kỹ năng tương đối, ít, cho nên Thiên Phú phần lớn là một chút cụ thể kỹ năng, mà anh hùng kỹ năng thứ là thông qua học tập đến lấy được. Bởi vậy anh hùng sở trường phần lớn là bị động hiệu quả, cung cấp các loại phụ trợ duy trì. Trừ cái đó ra, mỗi tăng lên một cái lớn anh hùng cấp độ, anh hùng người chơi còn có thể thu hoạch được một cái anh hùng chi hồn. Sử dụng anh hùng chi hồn có thể đem phổ thông kỹ năng để thăng làm anh hùng kỹ năng, kỹ năng hiệu quả nháy mắt liền có thể đạt được bay vọt về trước. Cũng chỉ như nói Thánh Kỵ sĩ phù hợp thuật. Phổ thông phục hoạt thuật chỉ có tại chiến đấu kết thúc sau mới có thể sử dụng, mà lại một lần chỉ có thể cứu một người. Nhưng nếu như để thăng làm anh hùng kỹ năng, thì có thể nháy mắt phục sinh 6 đơn vị, mà lại có thể trong chiến đấu sử dụng. Tại nội dung cốt truyện trong chiến dịch thời khắc mấu chốt dùng đến, nháy mắt kéo 6 cái đẳng cấp cao mạo hiểm giả, hoặc là 6 cái cao cấp binh tinh anh, thường thường có thể đưa đến lịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Truyền kỳ ngũ giai anh hùng có thể có được 5 cái anh hùng chi hồn, 25 anh hùng sở trường. Mà Mặc Phi hiện tại chỉ là thanh đồng nhất giai, bởi vậy chỉ có một cái anh hùng chi hồn cùng một cái anh hùng sở trường có thể dùng. Anh hùng kỹ năng hắn hiện tại còn không có ý định điểm, cái đồ chơi này thế nhưng là sống nguyên phận căn bản, nhất định phải hảo hảo suy nghĩ, có đặc biệt tốt dùng kỹ năng mới được. Hiện tại hắn chỉ có ba cái kỹ năng, còn có hai cái là cơ sở chiến kỹ, duy nhất tương đối sáng mắt cũng là phong bạo nhận, nhưng còn không có tốt đến để hắn cảm thấy có thể phó thác cả đời tình trạng. Dù sao cái đồ chơi này một khi tuyển định liền cố định xuống, nếu muốn thay đổi liền cần đi vận mệnh nữ thần thần miếu làm nhiệm vụ, soát nữ thần giọt nước mắt mới có thể tẩy. Đồ chơi kia tỷ lệ rất không phải bình thường thấp, mà lại trên cơ bản có tiền mà không mua được, cho nên nhất định phải hoàn toàn xác định mới có thể làm ra lựa chọn. anh hùng sở trường ngược lại là có thể lập tức điểm anh hùng sở trường bình thường là hệ thống căn cứ người chơi trước đó trò chơi kinh lịch tới tạo ra nếu như người chơi giai đoạn này cái gì đều không có làm cả ngày uống rượu khả năng này lấy được cũng là tiểu quỷ tùy quyền đại sư một loại sở trường nếu như người chơi mỗi ngày cưỡi ngựa bắt tên khả năng liền sẽ phát động cung lập tức thành thạo kỵ xạ chuyên gia một loại sở trường có thể nói chỉ cần người chơi nghĩ bồi dưỡng mình nhân vật hướng một cái nào đó phương hướng phát triển liền nhất định phải tại sở trường phương diện này tiếp theo phiên tâm tư mặt khác nếu như người chơi có thân phận đặc thủ, bối cảnh thiết lập đặc thù xưng hảo chức nghiệp cũng có khả năng giải tỏa đối ứng sở trường lúc này mạc phi giải tỏa ba cái sở trường theo thứ tự là một thủ hộ giả chiến đấu sở trường người tại thời gian dài sử dụng trường kiếm cùng thuẫn bài trong quá trình chiến đấu lĩnh lộ đón đỡ cùng bảo vệ tinh túy người tại đón đỡ địch nhân lúc công kích tiêu hao thể lực giá trị giảm bớt 30%, miễn dịch mất cân bằng người có thể học tập thuẫn bài hệ chiến ký hai thấp phí bảo trì thống ngự sở trường người tại mang binh tắc chiến quá trình bên trong dần dần hiểu biết như thế nào giữ gìn một chi bộ đội như thế nào thu hoạch các binh sĩ tín nhiệm đối với người người chiêu mộ binh lính cần thống ngự giá trị giảm xuống một điểm nên hiệu quả đối cấp một binh vô hiệu ba sơ cấp phong bạo gia tỉnh huyết mạch sở trường trong cơ thể người phong bạo tri thần huyết mạch sơ bộ thu hoạch được gia tỉnh người thiểm điện kháng tính tăng lên mười điểm ngươi thiểm điện hệ phong hệ kỹ năng uy lực tăng lên mười phần trăm người có cao hơn tỷ lệ phát động cùng phong bạo tri thần có liên quan nhiệm vụ ẩn nên sở trường vì ẩn tàng chức nghiệp phong bạo thần xứ trước đưa điều kiện một trong cái này mặc phi cẩn thận nghiên cứu một chút trong lòng tự nhủ cái này ba cái sở trường thật đúng là một cái so một cái hố nhất là thủ hộ giả hắn cũng không dự định chơi một cái xe tăng hảo hà trường kiếm phối thuẫn cũng chính là tiền kỳ quá độ giai đoạn dùng hậu kỳ dự định chuyển cự kiếm manh nam không nghĩ tới lại còn hố một cái sở trường bị còn may là ba tuyển một thấp phí bảo trì cái này sở trường hẳn là loại lanh chúa người chơi sở trường bởi vì chính mình có vương tử bối cảnh cho nên sinh ra ra tuy nhiên cái thiên phú này tên không ra thế nào địa nhưng hiệu quả xác thực nổi bật tương đương với tất cả thủ hạ nhân khẩu tiêu hao giảm xuống một điểm mình bây giờ ba mươi lăm điểm thống ngự giá trị chỉ có thể mang mười bảy cái cấp hai binh cùng một cái cấp một binh nhưng nếu như điểm cái thiên phú này tương đương với có thể mang ba mươi lăm cái cấp hai binh hoặc là 17 cái cấp. Ba binh cùng một cái cấp hai binh, cái này chiến đấu lực trực tiếp gấp đội a, hắn hiện tại chủ yếu tổn thương hay là dựa vào tiểu đệ, nếu là điểm cái thiên phú này tiền kỳ tuyệt đối đi ngang. Tương đối mà nói, sau cùng cái này sơ cấp phong bạo giáp tỉnh đối với hắn hiệu quả liền chẳng ra sao cả, thiểm điện kháng tính trước mắt không dùng được, mà phong hệ cùng điện hệ kỹ năng, hắn đại khái chỉ có phong bạo nhận có thể tính được, kỹ năng này vốn chính là bổ đau dùng, tăng lên 10% tổn thương ý nghĩa cũng không lớn. Nếu như mình muốn đi pháp hệ lộ tuyến cái thiên phú này ngược lại là tuyệt hảo, đáng tiếc mình là cái cận chiến mọi rợ. vậy liền tuyển ngươi thấp phí bảo trì. Mạc Phi không có lập tức điểm xuống đi, hắn hiện tại còn không định về thành Triệu binh, cho nên điểm cũng không có gì dùng, vẫn là chờ chờ về rồi hay nói đi. Một cái khác tin tức tốt là, trong tay Trảm Long Cự Kiếm rốt cục có thể làm động đậy. Mạc Phi trước tiên đem lực lượng điểm số điểm đến 50 điểm, tính đến cao điệu nhân thiên phú gia tăng 10% lực lượng đột tính, chọn vẹn 55 điểm lực lượng, tiếp lấy hắn từ trong bọc lấy ra Trảm Long Cự Kiếm, cầm chôi kiếm chậm rãi đem vũ khí giơ lên. Không tệ, rốt cục có thể làm động đậy. Mạc Phi có thể rõ ràng cảm giác được mình lực lượng tăng cường mang tới biến hóa, nguyên bản gánh đều chống không nổi đến tự kiếm. lúc này nắm trong tay chỉ là hơi có chút phí sức mà thôi lực lượng thuộc tính tăng lên đồng thời cũng biểu hiện tại ở bề ngoài nguyên bản một thân chỉ là xem như bắp thịt rắn chắc lúc này lại trở nên đường cong rõ ràng lực lượng cảm giác mười phần mặc phi hoài nghi nếu như tiếp tục tăng lực lượng sớm tôi muốn biến thành tảng sáng thần kiếm loại tia cơ bắp mánh nam tạo hình hiện tại liền đã có một chút cái này xu thế bất quá hắn cũng là không phải rất kháng cự chính là nhìn xem chiều dài gần 2 mét tạo hình bá khí 10% phần chạm lòng cự kiếm mặc phi chuẩn bị trước khoa tay hai lần thử nghiệm cảm giác sau đó hắn liền khổ cực phát hiện mình vậy mà siêu trọng Hắn đem lại bộ phận điểm thuộc tính tất cả đều thêm đến trên lực lượng, dẫn đến hắn sức chịu đựng thuộc tính chỉ có sơ làm 10 điểm, cũng chính là 100 điểm phụ trọng. Chỉ là thanh kiếm này liền có 90 trọng lượng, tính đến khối giáp, thỏa thỏa siêu trọng. Cũng may hắn còn có 5 điểm điểm thuộc tính tự do vô dụng, ngấm lại tất cả đều thêm đến sức chịu đựng bên trên. Cứ như vậy, hắn phụ trọng liền tăng lên tới 150 điểm ít nhất là có thể đậu. Tuy nhiên khiêng cự kiếm chạy hai bước, mà phi liền ý thức được vẫn chưa được, quá chậm, quả thực liền cùng người bình thường chạy chậm đồng dạng, nhảy cũng nhảy không lên, chạy cũng chạy không nhanh, mà lại thể lực tiêu hao quá lớn, mình thể lực vốn là không nhiều. Loại trạng thái này thực tế có chút nguy hiểm, nhất định phải đem phụ trọng hạ thấp trung đẳng phụ trọng trạng thái, trên thân trang bị tổng trọng lượng liền nhất định phải thấp hơn năm. Thanh kiếm này trọng lượng liền khoảng chừng 90 điểm, nói một cách khác, hắn nhiều nhất còn có thể mặc 15 trọng lượng trang bị. Mặc Phi xem xét một chút Bắc Phong kỵ sĩ sáu trang trọng lượng áo giáp 18 trọng lượng, quần 12 trọng lượng, đầu khôi 7 trọng lượng, hộ thủ 5 trọng lượng, giày 7 trọng lượng. Có vẻ như chỉ có thể tại quần, cùng đầu khôi, hộ thủ, giải ba tuyển hai hai loại phối hợp bên trên làm ra lựa chọn. Ngẫm lại, Mặc Phi hay là quyết định trước tiên đem quần mặc vào đi, tốt xấu nhìn xem không có như vậy xấu xí. dạng này hết thể 102 điểm phụ trọng chí ít sẽ không nhận tốc độ trừng phạt hai tay để trần chân trần khiến một thanh dài 2 mét cự kiếm mặc phi đứng tại ạn tệ ra sơn mạch này liệt liệt trong gió tuyết trong lòng tự đủ cái này tạo hình khí thế kia liền hỏi ngươi còn có ai còn tốt có cao địa nhân huyết thống tự mang 30 điểm lạnh leo kháng tính bằng không cái này tạo hình đông lạnh cũng chết quóng vương tử điện hạ nếu không vẫn là đem y phục mặc lên đi chạy chậm một chút liền chậm một chút à? giá gì đa nạn ở một bên quên mặc phi lắc đầu không thân là cự kiếm mánh nam nhất định phải có thể chạy có thể nhảy linh hoạt tẩu vị tùy thời mà động lực phòng ngự thấp điểm không quan hệ hoàn toàn có thể dựa vào tàu vị để đền ngủ ta nhưng là cao thủ chỉ cần không bị quái đánh tới hộ giáp lại thấp cũng không sợ không tin ta biểu diễn cho ngươi một chút cái kia ai đi dẫn cái xả nhân ra ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút tự kiếm mánh nam vi lực Chuyện hay đã đủ mập để thịt len lốt. chương 70, giết giết giết, giết. dạ gì đã nạn còn nghĩ lại quên cái kia hạn tệ giặt thợ săn cũng đã hướng phía cách đó không xa động quật đi qua trang sách nở tờ cờ cũng không cùng ngươi nói nhảm để làm gì liền làm gì dương cung lắp tên hướng thẳng đến trong bóng tối bắn ra một tiễn Cũng mặc kệ bắn tới không có bắn trò chơi xong liền chạy mấy giây sau liền có một cái xả nhân lột ra người lao ra đến hay lắm tránh hết ra nhìn ta solo nó các binh sĩ nghe lời tách ra đến hai bên kéo đến cựu hận ạn tệ giặc thợ săn trực tiếp chạy đến mặc phi sau lưng mặc phi mắt thấy xả nhân hướng hắn vọt tới vung lên cử kiếm đương đầu một kiếm đối diện chém xuống kia xả nhân lại linh hoạt một bên thân thể né tránh đi trong tay xương rắn trường mâu đối mặc phi cũng là đâm một cái phốc phốc không có áo giáp thân thể bị tùy tiện đâm xuyên bảy mẹ nó đau quá mặc phi vội vàng thu kiếm kiếm còn không thu hồi đến xả nhân lại là một mâu. 98 Ta sát thương hại kia có chút cao à, không có thuật bài, không có áo giáp, mặc phi cái này một nghìn xuất đầu lượng máu căn bản kháng không mấy lần. Hắn không dám chần chờ, vội vàng vung lên cự kiếm, một kích quét ngang. Lần này kia xà nhân cũng không tránh, cánh cửa cự cử kiếm đem xà nhân trực tiếp quất bay ra ngoài. 475. một kiếm này liền cho xà nhân làm thành tan huyết. Xà nhân còn đợi xông lên liều mạng, mặc phi quay người lại là một kiếm quét ngang. 42, 248 điểm quá lượng tổn thương. Giang rác một tiếng, trực tiếp cho xà nhân chặn ngang chém thành hai nửa. Nhìn xem bên hông chạy ra một đống gạch men xả nhân một nửa thi thể. Mặc phi trong lòng tự nhủ cái đồ chơi này chặt lên người đến chả thật không phải bình thường bạo lực à, tổn thương quả thực nổ tung. Hàn Yên lặng tính toán một chút. Trảm Long Cự kiếm 100-200 tổn thương, tính đến 55 điểm lực lượng tổn thương tăng phúc, toàn lực một kiếm chém đi xuống có thể chém ra 551100 tả hữu tổn thương, đối phó những này HV phổ biến chỉ có 5600 xà nhân, cơ hộ có thể miểu sát. Sở dĩ nói là cơ hội, chủ yếu vẫn là bởi vì trò chơi này độ tự do quan hệ, đồng dạng là một kiếm chém tới, toàn lực cùng nửa lực thậm chí nhẹ nhàng vung lên, tổn thương cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà nếu như quét ngang, bởi vì lực đạo phân tán, rõ ràng không bằng nặng bổ như vậy tổn thương tập trung liền cần hai kiếm mới được nhưng tả hưu quét ngang công kích diện tích càng lớn đối phó tiểu quái rõ ràng an toàn hơn một chút nặng bổ cái gì hay là đối phó đại thể hình quái vật thời điểm lại dùng đi mặc phi uống một bình trị liệu dưỡng thủy liền để cho thủ hạ lại đi dẫn hai con xà nhân tới lần này hắn lên trực tiếp quét ngang hai người xà nhân cùng nhau bay ra đi đón thêm một cái đảo ngược quét ngang hai cái xà nhân cũng bước lên tiền bối theo gót cứ như vậy một con hai con chặt bảy tám cái xà nhân trong lúc đó còn tao ngộ hai lần nguy hiểm nhờ có tiểu đệ ra sức kịp thời chi viện mặc phi cũng dần dần nắm giữ cự kiếm cách dùng nói tóm lại cử kiếm là một kiện ưu điểm cùng khuyết điểm đều hết sức rõ ràng vũ khí ưu điểm cũng là một chữ mạnh, tổn thương cao đến nổ tung nhất là từ trên xuống dưới nặng chạm chỉ cần chặt tới trên cơ bản đều là hiệu sát quét ngang tuy nhiên tổn thương hơi thấp nhưng phạm vi công kích lớn còn có đánh lui hiệu quả đối mặt thành đàn tiểu quái dùng tốt phi thường nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng đó chính là xuất đao thu đao tốc độ đều quá chậm mỗi một kiếm chặt xong đều có 1.5 giây tả hữu về lực kỳ một giây nhìn như rất ngắn nhưng nếu như tốc độ của địch nhân đầy đủ nhanh hoàn toàn có thể nhân cơ hội này gần mình thân thể phát động công kích nếu như là đối phó phổ thông quái vật có tốt, chỉ cần đem không tốt tiết tấu cùng thời cơ, đến bao nhiêu chặt bao nhiêu. Nhưng nếu như địch nhân là loại kia có trí tuệ, hoặc là nhanh nhẹn hình nhân vật, chính này sợ rằng sẽ bị thao tác rất thảm. Mà lại bởi vì hắn trên thân không xuyên áo giáp, lực phòng ngự cơ bản cùng giấy đồng dạng, tùy tiện hai đao liền có thể chém hắn nửa cái máu đối phó pháp hệ hoặc là xạ thủ cũng không dễ kiếm lắm. Mình không có đột tiến kỹ năng, các loại vọt tới trước mặt nói ít cũng phải ăn hai ba vòng ma pháp hoặc là sát cảm giác sẽ bị chơi rượu đến chết. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, làm hai cái đột tiến kỹ năng. Mặc phi có chút tiết hận thu hồi lại kiếm. đem một thân kỵ sĩ giáp lại thay đổi, nhìn xem trong tay kỵ sĩ kiếm, lực công kích chỉ có 535, nhưng thắng ở an toàn a nói tóm lại, tự kiếm cái đồ chơi này muốn chơi minh bạch hay là cần đại lượng luyện tập, cùng cái khác nguyên bộ kỹ năng cùng thuộc tính duy trì, lực lượng thuộc tính khả năng còn phải tiếp tục thêm, 55 điểm lực lượng chỉ là có thể luân động mà thôi, muốn làm được thu phát tự nhiên, mặc phi đoán chừng ít nhất cũng phải 90.100 tà hữu. Lực lượng, sức chịu đựng cũng cần thêm, sử dụng tự kiếm phi thường hao phí thể lực, thể lực không đủ chặt ba kiếm liền cần khôi phục, tiếp tục năng lực tác chiến quá kém. thể chất đương nhiên cũng phải thêm không có thuẫn bài hộ thân trên thân lại không thể mặc trọng giáp nếu là hp lại không để cao một chút này thật cũng là pha lê đại pháo xem ra gánh nặng đường xa a cho dù là gấp 5 lần thuộc tính trưởng thành cảm giác cũng hoàn toàn không đủ dùng sau đó mặc phi lại chặt hai giờ xà nhân thuận tiện quen thuộc cái này chạm lòng cự kiếm cách dùng đối mặt đại lượng quái vật lúc hắn cũng không dám dùng linh tinh tuy nhiên hắn quả thật rất muốn thử một lần xông vào quái chồng bên trong vung lên cự kiếm mở vô song cảm giác nhưng không có bảo mệnh kỹ năng vạn nhất chơi nện đoán chừng phải tử Bất quá hắn cũng đang từ từ dần dần đề cao một lần tính đối mặt quái vật số lượng, từ bắt đầu một hai con, càng về sau ba, bốn con, đến nhiều nhất một lần đối mặt năm con xà nhân vây công. đương nhiên là tại hai bên có người phòng thủ điều kiện tiên quyết. Cùng trường kiếm phối tuấn loại này cầu vững vàng đấu pháp khác biệt, cự kiếm lưu chơi cũng là một cái thẳng tiến không lùi, lấy mạng đổi mạng, nhất định phải có không thèm đếm xỉa cảm giác. Tại cực độ phấn khởi đồng thời lại nếu có thể giữ vững tỉnh táo, tinh chuẩn tính toán mỗi một kiếm vung ra thời cơ. Chỉ cần cự kiếm huy động lúc có thể trúng đích mục tiêu, coi như không thể đem hắn sát, to lớn lực trùng kích cũng đủ làm cho địch nhân bị ném bay, bị nện ngược lại. bị bất lợi. Đối mặt số nhiều địch nhân lúc tùy thời có khả năng bị vây đánh giết chết khẩn trương cảm giác, cùng đem địch nhân một kiếm vung thành hai đoạn, chém thành hai khúc, đập thành thịt nát cảm giác sảng khoái giao thế xuất hiện. Loại này tuyệt đối thống trị lực phương thức chiến đấu đã kích thích lại hiệu suất. Một trận chém lung tung về sau lưu lại khắp nơi trên đất thi hải, đây chính là cự kiếm mãnh nam lãng mạn à. Tuy nhiên thể lực tiêu hao cũng thực có chút lớn, hắn hiện tại một lần tối đa cũng chỉ có thể liền huy ba kiếm, ba kiếm chặt xong nếu như còn có địch nhân đứng, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu đệ đến giải quyết. Mạc Phi đem cự kiếm lần nữa thu hồi trong bọc, thay đổi kỵ sĩ áo giáp, trời tối muốn về doanh địa, cũng không tốt bị người nhìn thấy mình như thế một bộ tạo hình. Sáng ngày thứ hai tiến vào trò chơi, Mạc Phi vốn định tiếp tục thăng cấp, nhiều hơn mấy điểm tại sức chịu đựng bên trên, nhưng mà để hắn cảm thấy vui mừng chính là, phong tuyết vậy mà ngừng đỉnh núi phong bạo ngược lại là vẫn còn, bầu trời cũng y nguyên âm trầm. Tuy nhiên trừ cái đó ra, trên bầu trời một mảnh tuyết hoa đều không có. Nhìn thấy Mạc Phi từ trong lều vải chui ra cách đó không xa, mù dạ đỉnh bờ dọn dẹp bẹ ở lập tức nhận tình hướng hắn chào hỏi. Hôm nay mù dạ đỉnh nổi một thân trang phục. không còn là thám hiểm vụ mà chính là một thân lóe ngân quan trọng hình áo giáp từ đầu đến chân đem hắn bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, giống như một cái hình người xe tăng chiến phủ cùng chiến truy treo ở bên hông một thanh dự bị hai tay chiến phủ vác tại sau lưng xem xét chính là chuẩn bị muốn đi đánh nhau liền liền xương hào đều đổi mù dạ đìn mở dọn dễ bẽ ở sân khâu chi vương à ed đạn vương tử ngươi còn không có rời đi đâu vừa vặn ta hôm nay quyết định đi này mảnh di tích hảo, hảo điều tra một chút thế nào có lá gan cùng ta cùng đi à mặc phi cũng đem mình xưng hào cho thành chiến đấu trước danh đạn ổn bác phong thị sĩ đương nhiên ta cầu còn không được đâu Ha ha ha, vậy liền không thể tốt hơn nha. Men mông như khói cũng từ trong lều vải chui ra, thật dài thư triển vòng eo, nhìn thấy tuyết ngừng vui mừng không thôi. Rất nhanh đuộc đội thám hiểm liền tập kết hoàn tất, hết thảy mười hai tên đội hỏa thương thủ, tám tên đội đào móc công nhân, còn có mụ dạ đìn bở dọn dẹp ở cùng men mông như khói hai cái này nhà thám hiểm dẫn đội. Mặc phi bên này cũng tập kết bộ đội của hắn, song phương chung vào một chỗ gần số bốn mươi người, hướng phía này phiến cổ đại di tích vốn lượn bước đi. Rất nhanh đội ngũ liền đến đến này phiến xả nhân nhận hiện khu vực. Mặc phi còn tìm nghĩ lấy muốn làm sao an bài kế hoạch đâu. Mù dạ đìn đã một ngựa đi đầu hướng phía này, phía ẩn giấu vô số động quật cánh đồng tuyết đi đến, đi đến một mảnh đất trống ở giữa, hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay cái búa, lôi đình một kích. Với anh, toàn bộ mặt đất nháy mắt chia năm xẻ bảy, từng mảnh từng mảnh tuyết xác bị chấn nát, từng cái đen nhánh động quật lộ ra. Những cái kia bị quấy nhiêu đến xả nhân thành đàn trào ra, số lượng đông đảo, một mảnh đen kịt. Mặc phi giật mình, không nghĩ tới đột sẽ dùng bạo lực như vậy pháp, hắn còn nghĩ lấy muốn làm sao chỉ huy tác chiến đâu. Đột ném, liền nhìn mù dạ đìn đằng không mà lên, một cái cú sốc rơi xuống nhân trong đống. đem hai cái xả nhân giống tại dưới chân, lan đi các ngươi những này quái vật đáng chết. Anh Dũng đả kích, một cái búa xuống dưới, xà nhân biến thành dàn bánh. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút được lợi hại. Lôi đình một kích, với anh, điện lưu bắn ra bốn phía, mặt đất bị chấn dạn nước xuất ra đạo đạo vết rách. An ta một cái búa, Dạ Man đả kích, phanh, một cái xả nhân bị nện bay thẳng ra ngoài, ven đường những nơi đi qua xả nhân như là bảo lịnh tư tán, lan đầy đất đều là. Haha ha chính là như vậy. Mù Dạ điên cười lớn, một tay chiến truy, một tay chiến phủ điên cuồng chém giết những cái kia xả nhân. Trên người hắn mặc cẩn trọng sắc ngân chế tạo áo giáp, xà nhân vũ khí chém vào thượng diện tất cả đều là miễn dịch, miễn dịch, chưa đánh xuyên, chưa đánh xuyên chữ. Một hơi giết mấy chục con, còn lại những cái kia xà nhân phát một tiếng hô, chạy từ phía. Ha ha ha, chính là như vậy. Uy, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau cùng ta đi đến sông lên a. Mặc Phi nhìn lại là im lặng vừa cao hứng, quả nhiên có bắp đuổi cũng là thoải mái a, không hổ là hoàng kim ngũ giai anh hùng, giết những này tiểu quái liền cùng giết gà giống như. Một đoàn người hướng thẳng đến di tích phương hướng tiến lên. những cái kia xả nhân thỉnh thoảng từ hai bên trong động quật ló đầu ra đến nhưng lập tức liền gặp được hỏa thương binh cùng vương quốc nọ thủ tề xạ đã kích mù ra đi một mực một đường vọt tới trước tách ra bất luận cái gì có can đảm hội tụ thành bầy xạ nhân một hơi giết mặc toàn bộ xạ xà nhân xào huyện một mực vọt tới này mảnh di tích lối vào chỗ những này xạ nhân là giết không hết nhưng chỉ cần xử lý đầu lĩnh của bọn nó liền nhất định có thể để bọn chúng dọa đến cũng không dám lại thò đầu ra ta tự giác nói cho ta lao đại của bọn nó nhất định ngay ở phía trước cái kia bên trong phía tích thế nào các vị để chúng ta xông đi vào đi hệ thống nhắc nhở Phát động nội dung cốt truyện sự kiện, Thông Thiên Phong di tích khai quật sự kiện, ngươi sắp đến tiến vào nội dung cốt truyện sự kiện khu vực, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Nội dung cốt truyện sự kiện. Xem ra phía dưới này quả nhiên sẽ có nguy hiểm. Mặc Phi trong lòng du lên, Mộ gia Điển bỡ dọn dẹp bè ở đà sông đi vào. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 71, di tích khảo cổ 8. Chương 71, di tích khảo cổ 8. Làm, cái này Mộ Dạ Điển cũng quá mang đi. Mặc phi trong lòng âm thầm than thầm. cái này lão ca ngày bình thường trốn ở trong doanh địa cả ngày uống rượu khoát lác, cái mông đều không xê dịch một chút. cái này ngay từ đầu đánh nhau hoàn toàn mặc kệ cái khác, so với ai khác sông đều nhanh. trong lòng tuy nhiên chờ một chút, nhưng mặc phi cũng không có dừng lại. nội dung cốt truyện sự kiện lại như thế nào? trời sập xuống có người cao chịu lấy. cái này ti trò chơi lời nói bề ngoài như có chút vấn đề, tuy nhiên đạo lý hay là đạo lý này, có muốn bẹn kim cái này bắp đuổi tại, mình còn có cái gì nhưng lo lắng đi theo hỗn nội dung cốt truyện điểm số chính là. thần nghĩ trực tiếp đi theo sông đi vào, di tích quy mô có chút to lớn, chỉ là bởi vì bị tuyết động bao trùm. từ bên ngoài nhìn cũng không làm sao thu hút nhưng nếu tiến vào di tích nội bộ rắc rối phức tạp to lớn nội bộ không gian liền lập tức để mặc phi treo lên cẩn thận lối đi phía trước bên trong tiếng chém giết chuyển đến mặc phi liền theo thanh âm một đường cùng đi theo những nơi đi qua thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xả nhân bị cái búa nệ bạo bị búa ném lăn thi thể hắn một bên sở thi thể một bên thuận tiện xem xét một chút quái vật đẳng cấp ở lại đây xả nhân rõ ràng đều là tinh nguyện trên 40 cấp chỗ nào cũng có đợi đến mặc phi mang theo binh lính sông vào di tích nội bộ một cái đại sảnh thời điểm liền nhìn thấy lúc này đang có mười cái xả nhân chính vây quanh mù dạ chém giết Mù Dạ Đỉnh không biết lúc nào đã thu hồi một tay chiến phủ cùng chiến truy, đem sau lưng cong hai tay chiến phủ hai xuống, toàn phong chạm. Hắn này một mét hai thân thể giống như như con quay trong đại sảnh xoay tròn, những nơi đi qua tứ chi bay tứ tung, thời ngang khắp động. Mù Dạ Đỉnh bỡ dọn dễ bẽ ở, muốn ăn kim, ha ha ha ha, nhìn thấy đi, đây chính là đuổi lợi hại khản mồ đàn đan. Mặc Phi không chần chờ, lập tức chỉ huy các binh sĩ rủi vào cửa ra vào thành lập phòng tuyến, dùng trọng nỏ cùng súng kiếp thanh trước bị đánh tan xả nhân. Những cái kia xả nhân tuy nhiên bị mù Dạ đình đè lên đánh, nhưng dù sao số lượng đông đảo. trang diện nhìn không có biết bát như vậy nhất thời bán hội còn không có rút lui ý tứ nhất là khi một đám xả nhân lân hỏa thuật sĩ vây quanh một cái xả nhân trưởng lão tư tế đi ra thời điểm chung quanh nhất thời vang lên hưng phấn tê tê âm thanh mặc phi bắt đầu có chút khẩn trương nhưng nhìn kỹ kia xả nhân trưởng lão tư tế cũng chỉ là cái quái vật đầu mục mà thôi nhất thời yên lòng tại tinh anh cùng bột ở giữa còn có một loại đặc thù đầu mục mô bản kỳ thật nghiêm ngặt bên trên dạng cũng là tinh anh quái, chỉ bất quá tại một chút trường hợp đặc thù cũng tỷ như hiện tại loại này nội dung cốt chuyện sự kiện bên trong không có bột giữ thể diện hệ thống liền sẽ đem một đám quái vật bên trong mạnh nhất đơn vị điều chỉnh thành đầu mục có nhất định lượng máu hạn mức cao nhất tăng thêm nhưng trên bản chất hay là tinh anh quái mà thôi xem ra chính chủ còn không có ra sân đâu mặc phi nghĩ đến chỉ huy binh lính cùng những cái kia xà nhân lân hỏa thuật sĩ bắt đầu đối xạ trong lúc nhất thời nỏ mũi tên cùng viên đạn cùng bay hỏa cầu cùng nọc độc là vũ mặc phi cũng giơ lên tuấn bài bảo vệ mình cũng thuận tiện bảo hộ một chút xếp sau kịch liệt giao chiến vẹn vẹn tiếp tục vài phút xà nhân những thuật sĩ bị có nhân số ưu thế quân viễn trinh bắn giết hơn nửa liền ngay cả xà nhân trưởng lão cũng bị loạn súng bắn chết xà nhân chiến sĩ trận hình bị mù dạ đình một người trực tiếp đánh sụp đổ theo sau cùng còn sót lại mấy cái xà nhân chật vật chạy trốn trận chiến đấu này cũng theo đó kết thúc đội thám hiểm cũng gặp nhất định tổn thất xà nhân thuật sĩ lân hỏa cầu uy lực cũng là rất mạnh chết bốn cái đột hỏa thương minh. cùng ba cái vương quốc nọ thủ còn có cái kia sau khi chọn lọc gạn tệ giặc thợ săn cũng treo mất đi chủ nhân chó săn ô, ô gọi hai tiếng liền bị hạo miểu như yên dùng một khối thịt heo rừng làm cho dẫn dụ đi qua Mù dạ đình đánh có chút tận hứng ha ha ha ha vương tử. Nhìn thấy ta vừa rồi hùng đi ân người đánh cũng không tệ nhà quay đầu có cơ hội có lẽ chúng ta có thể luận bàn một chút Bất quá bây giờ nha, vẫn là để chúng ta hảo hảo đối khu di tích này tiến hành một phen khảo sát đi, nơi này nhất định có rất nhiều bảo tàng cái có thể cung cấp chúng ta đào móc bọn tiểu tử, giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị làm việc. Trước đó những cái kia chỉ có thể nhìn náo nhiệt đục đào móc công nhân rốt cục có thể phát huy được tác dụng, từng cái cầm lấy cốt sắt, móc ra thuốc nổ, chuẩn bị bắt đầu khảo cổ. Đây là đột đặc hữu khảo cổ phương thức, vô cùng đơn giản ngay thẳng, gặp được môn liền nện, gặp được tường liền đào, làm đầu gõ không ra liền lên thuốc nổ, tóm lại trước tiên đem bảo bối đem tới tay lại nói. Hạ Miểu Như yên nhìn xem đám gia hỏa này thẳng lắc đầu Nàng lại thuộc về chân chính học viện phái nhà thám hiểm, không chỉ có thám hiểm kinh nghiệm phong phú, có thể leo núi có thể hạ mộ, lý luận tri thức cũng là tương đương phong phú. Hiện tại liền cầm lấy bản bút ký cùng kính lút, đối đại sảnh chúng quanh bích họa xem xét đứng lên. Trong lúc nhất thời đội thám hiểm mọi người bận rộn không được, ngược lại là đem Mặc Phi cho vắng vẻ qua một bên. Mạc Phi có chút im lặng, trong lòng tự nhủ đám người này thật đúng là tâm lớn, hắn cũng không cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc hệ thống đều không có nhắc nhở nội dung cốt truyện sự kiện hoàn tất đâu. Bình thường đến nói loại này, nội dung cốt truyện sự kiện khẳng định sẽ có cái đại quái, hoặc là đến cái nội dung cốt truyện đảo ngược cái gì. trọng yếu vạch trần chút gì phát hiện chút gì vừa rồi cái kia xả nhân tế ti trưởng lão ngay cả cái lời kịch đều không có hiển nhiên không phải nghiêm chỉnh nhân vật trong kịch bản hơn phân nửa chỉ là ra ấm trận trước đồ ăn cái này nội dung cốt truyện sự kiện gọi thông thiên phong di tích khai quật sự kiện đã có đào móc hai chữ như vậy chân chính điểm mấu chốt hơn phân nửa trong lòng đất hạ. hắn cùng đội muốn một chút thuốc nổ liền dẫn binh lính của mình ở chúng quanh mấy đầu trong thông đạo tìm đòi. những này di tích rõ ràng không phải xả nhân kiến tạo nhưng nhìn chúng nó từ thủ nơi này bộ dáng tựa hồ nơi này chôn giấu cái gì vật rất quan trọng tại di tích rách nát hai bên lối đi thường xuyên có thể nhìn thấy xà nhân khai quật ra động, Mặc Phi không dám tùy tiện chui vào giò xét, những này đường hầm phần lớn rất hẹp, chỉ thích hợp xà nhân thông qua. Dứt khoát mỗi cái thông đạo đều ném một cái đũa thuốc nổ đi vào, nổ sập sự tình. Mấy đầu đường hầm tìm tòi xuống tới, cũng không có phát hiện cái gì ẩn tàng gian phòng, hoặc là mật đạo loại hình đường hầm cuối cùng không phải bị phá hỏng, cũng là đã số đổ, căn bản là không có cách thông qua. Cuốn vải vòng sau cùng lại trở lại trong đại sảnh. Lúc này các người lùn đã đào được không ít đồ tốt, từ trung quanh một chút gian phòng bên trong đào được đại lượng cổ đại văn vật, có chút ít khảm nạm lấy bảo thạch vàng bạc chế phẩm. có tạo hình kỳ lạ điêu khắc cùng thủ công nghệ phẩm, thậm chí còn tìm tới một chút vàng bạc đồng tiền tệ, cùng một chút vết gì loang lộ vũ khí áo giáp, tựa hồ là đi qua tới qua nơi này một chút mạo hiểm giả lưu lại. rất nhanh cổ đại văn vật liền trong đại sảnh xếp thành một đống, nhưng mà mụ dạ điển hiển nhiên đối với cái này cũng không hài lòng, làm như thế những này phế phẩm còn không bằng đi trên núi đào quáng đến dễ dàng đâu. đũa cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết vàng bạc, hắn càng hy vọng có thể tìm tới một chút cổ đại còn sót lại thần bí đồ vật, cổ lão tự ghi chép, hoặc là thượng cổ thần khí loại hình. ta nghĩ ta khả năng tìm tới một chút cái gì? hạ Miểu như yên đông nhiên nói. Chương bảy mươi hai, sợ lò kim trước Mặc Phi cùng mũ Dạ điền vội vàng đều tiến tới. Lúc này Tinh Linh Mội Tử đứng tại một tòa tế đàn trước, chính Đoan Tường lấy tế đàn đằng sau trên vách tường này. Một chút kỳ quái bĩnh họa, Mặc Phi là điển hình chiến đấu hình người chơi, có thanh máu hết thể xử lý, nội dung cốt truyện đều chẳng muốn nhìn, ghét nhất cũng là loại này giải mã trò chơi. Lúc này nhìn xem Hạo Miểu như yên mang theo một đỉnh nhà thám hiểm mũ, cầm kính lúc chứng chặt đàng hoàng chơi khảo cổ, cảm giác còn rất giống trò chơi có chuyện như vậy. Hắn cũng tùy ý nhìn. Bĩnh hỏa hết thể có mười mấy bước, tựa hồ là tính liên quan chất, giảng thuật cái nào đó đi qua phát sinh cố sự. Bức họa thứ nhất, họa chính là một đám người ở trong núi bốn ba. Tuy nhiên họa phong nguyên thủy, nhưng lờ mờ có thể thấy được hẳn là cổ đại nhân loại nào đó bộ tộc. Bức họa thứ hai là một tòa cự đại sân phong, dưới ngọn núi phủ kín long thi thể. Bức họa thứ ba là một đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa nướng to lớn với thịt, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó khánh điện. Bức họa thứ tư, một chút kiến trúc đang bị kiến tạo đứng lên, những kiến trúc kia công nhân biểu lộ nhìn mọi phần quái dị, tựa hồ mười phần sợ hãi, không biết có phải hay không là họa phong vấn đề. Bức họa thứ năm là một đám xà nhân đang truy sát nhân loại, mấy cái rồng ở trên trời xoay quanh, tựa hồ tại quan sát lấy cái gì. Mạc Phi còn không có nhìn ra cái như thế về sau, hạ miểu như Yên đã đã tính trước gật đầu. Ta minh bạch, chúng ta vị trí hẳn là một cái tế tự trận. Nhìn thấy tế đàn bên trên cái kia chén đa a, chỉ cần ở bên trong rót vào máu tươi liền có thể mở ra trước mắt đại môn. Mạc Phi hướng phía tế đàn bên trên nhìn lại, thượng diện quả nhiên có một cái hình tứ phương lỗ khảm, còn có một đầu cống rãnh kéo dài đến trong vách tường không biết thông hướng nơi nào. đã chuyên gia nói chuyện vậy liền làm việc đi. Về phần máu tươi ngược lại là dễ tìm vô cùng. Trước đó sở xà nhân thi thể thời điểm thường xuyên có thể sở đến một cái gọi xả nhân chi huyết đồ vật xả nhân chi huyết tài liệu đồ vật giới thiệu. xà nhân sau khi chết lưu lại huyết dịch một ít luyện kim thuật sĩ si có lẽ sẽ đối thứ này cảm thấy hứng thú nguyên bản mạc phi còn tìm nghĩ lấy trở về ném buổi đấu giá nhìn xem có hay không biết hàng hoa đại đầu xe mua này sẽ lại là biết đến cùng có làm được cái gì trực tiếp đem trong bọc xà nhân huyết thông thống rót vào này lỗ khảm bên trong ném đại khái 40 đi vào lỗ khảm liền bị đổ đầy theo máu tươi chảy vào cống rãnh rất nhanh vách tường liền bắt đầu đông đưa trước mắt tế đàn chậm rãi tách ra dưới vách tường phương một cái thông hướng dưới mặt đất động khẩu liền lộ ra nóng dực khí lãng từ động khẩu phun ra ngoài hướng phía động chỗ sâu nhìn lại lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm ánh sáng mu Dạ đình nhìn rất là hưng phấn ha ha ta liền biết mang lên ngươi là lựa chọn sáng suốt mặc phi trong lòng tự nhủ thì ra là thế chắc không được những này xả nhân có thể tại loại này băng tuyết địa phương sống sót nguyên lai là có núi lửa tồn tại xem ra chính chủ ngay tại phía dưới đâu nhưng lại không biết là cái gì buốt còn chờ cái gì để chúng ta đi xuống đi mu Dạ đình nói không kịp chờ đợi dẫn đầu tiến vào sơn động mặc phi cũng vội vàng đuổi theo một đoàn người rất nhanh liền theo sơn động tiến vào lòng đất tại đi hơn trăm mét về sau đi vào một cái cự đại dung nham trong sân động, nơi này cũng đã tiến vào thông thiên phong ngọn núi nội bộ đại bộ phận mặt đất đều đã ngưng kết thành hắc sắc, nhưng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm chưa làm lạnh nham tương. Tại núi lửa nham ở giữa khe hở bên trong chạy xuôi, nhìn mặt đất cũng không phải là rất ổn định, mà tại cuối sân động, đứng sừng sững lấy nhất tôn to lớn hình rồng thạch điêu. Mặc phi nhất thời trong lòng vui mừng, này thạch điêu tạo hình cùng trong tay hắn cổ long nham thạch điêu có chút tương tự, trong lòng tự giác nói cho hắn, tiến về long hưởng chi địa quan trọng là ở chỗ này. Hắn liếc nhìn liếc một chút hang động đá vôi, tuyệt không phát hiện quái vật gì hoặc là loại hình, thật chẳng lẽ chính là mình suy nghĩ nhiều. Hắn đang do dự muốn hay không đem chó thả ra nhìn xem có hay không ẩn thân đơn vị. Mu Dạ Đỉnh đã một chân dẫm tại màu đen mặt đất nham thạch bên trên. Mu Dạ Đỉnh bận rộn dễ bậy ở. Mu Tần Kim, ừng, đất này mặt coi như kiên cố, ta đi trước dò đường, các ngươi tại cái này. Vô anh. Một tiếng nham thạch vỡ vụn thanh niên đánh gãy hắn, hang động đá vôi chính giữa mặt đất chợt nóng vỡ vụn, nóng bỏng trong nham tương chui ra một con to lớn quái vật. Quái vật này thoạt nhìn như là một loại nào đó to lớn thằn lằn, khoảng chừng dài mười mấy mét, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy xích hồng sắt lân phiến, nham tương theo lân phiến chậm rãi chạy xuống đến, nhìn ra được cái đồ chơi này hỏa kháng nhất định cao người. trước đó một mực tại nham tương bên trong ngủ đông đầu quái vật thân thể lại mập lại lớn mạnh vú lượn trên cổ mọc ra một cái thằn lằn đồng dạng đầu màu vàng mắt nhỏ hung tàn cùng khát máu đầu lâu bên trên mọc ra một đống sừng sắc nhọn đông quái vật trên lưng còn mọc ra một đôi chưa phát dục hoàn toàn long rực, cùng quái vật thân thể cao lớn so sánh lộ ra mười phần không phối hợp mặc phi hướng phía quái vật trên đỉnh đầu nhìn lại phớt lọ dung nham thổ long khủng bố cấp nhất giai đẳng cấp 55, sinh mệnh giá trị sáu trong lòng của hắn có chút ngạc nhiên long tộc chủng loại phong phú nhưng cái này chủng loại hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mù Dạ Đỉnh bơ ròn dễ bẽ ở, mù Thần Kim, ổ đỉnh dìa mép à? Đó là cái gì quái <cười> vật? Hắc hắc hắc lần này các ngươi nhìn xem là được, để ta cùng Đại Gia hỏa này hào hào chơi đùa. Đuợc nói trực tiếp hướng phía Dung Nham Thổ lòng Phong đi. Mặc Phi không có ngăn cản, Hoàng Kim năm anh hùng giao đấu khủng bố nhất buộc, đẳng cấp còn cao mười cấp, hẳn là không vấn đề gì. Mình cái này mười cấp thanh đồng một cũng đừng đi lên ngủ chịu được. Mu Dạ đình xuất thủ cũng là đại chiêu, anh hùng chiến kỹ phong bạo chi truy, trong tay chiến truy bám vào lấy phong bạo chi lực xoay tròn bẽ ra. Với anh. 3500. Vì lực to lớn để dung nham thổ long trên đầu trực tiếp xuất hiện mê mọi tiêu chí. Cái búa mới vừa ra tay, mụ dạ đìn liền một cái đột ném phóng lên tận trời, chính rơi vào dung nham thổ long trên lưng, cầm lên búa liền hướng phía dung nham thổ long sợ nao bên trên chém tới. Hiển nhiên hắn cũng là chạy chém rất đi. Tuy nhiên cấp độ trên có ưu thế cực lớn, nhưng bột cũng là bột, bình thường đến nói chiến đấu lực là vượt xa quá ngang cấp anh hùng, HP bên trên ưu thế càng là to lớn. Mụ dạ đìn cũng coi là huyết yêu, cũng bất quá hơn tám sinh mệnh giá trị, hao tổn là hao không nổi, tốt nhất vẫn là tranh thủ có thể đánh ra chém giết. Tuy nhiên cái này dung nham thổ long dẻo dai lại là cực cao. Vẹn vẹn choáng không đến 2 giây liền thong thả lại sức, đúa không đợi chém đi xuống, liền hất đầu đem mũ dạ điện quăng bay ra đi. Mặc Phi bên này cũng không có nhàn rỗi, hắn tuy nhiên không dám lên, nhưng chỉ huy tiểu binh vẫn là có thể. Tất cả mọi người, tự do sạc kích, toàn lực khai hỏa. Đoạt hỏa thương binh cùng vương quốc nọ thủ xếp thành một loạn, bắt đầu sạc kích, khổng lộ như thế mục tiêu, trên cơ bản sẽ không bắn trệ. Trong lúc nhất thời tên nọ viên đạn bay tứ tung, nhưng mà quái vật kia lân giáp có chút kiên cố, tên nọ bắn đi lên tuy nhiên mấy điểm mười mấy điểm tổn thương, xuống kiếp hơi tốt một chút, cũng bất quá hơn 20. Mấy vòng kế tiếp cũng không đánh đủ 1000 tổn thương. nhìn thấy quái vật như thế dữ dội, Ngũ Dạ Đỉnh lại đến tinh thần, đứng dậy lần nữa xông đi lên. Lần này hắn từ bỏ chém giết, trực tiếp bắt đầu sửa bàn chân, trong tay chiến phủ hướng phía Dung Nham Thổ Long tứ chi điên cuồng chém tới. Hắn vóc dáng thấp bé, động tác lại rất linh hoạt, Dung Nham Thổ Long lại là chảo đập, lại là kết thúc, lại bị Lưu xoay quanh, ngẫu nhiên đập tới Ngũ Dạ Đỉnh một chút, lấy đòn này cường kiện thể phách cũng không để ý chút nào. Ngũ Dạ Đỉnh trong thân thể phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng, cùng Dung Nham Thổ Long lấy công đối công, thuận bài đón đỡ, chiến phủ vung chặt, thỉnh thoảng thả ra một cái chiến kỹ, mấy vòng kế tiếp, Dung Nham Thổ Long trên thân trải rộng vết thương. hp hạ xuống hơn hai vạn tuy nhiên mụ dạ đình cũng tổn thất hơn ba ngàn lượng máu nếu như vẹn vẹn dạng này tiếp tục dông dài thật đúng là không nhất định ai thua thắng thua nhưng anh hùng là có thể uống bình máu a mụ dạ đình móc ra một bình dược thủy liền rót hết đường đường ý dồn phật gỡ quốc vương nhị đệ uống dược thủy tự nhiên không phải hàng tiện nghi rẻ tiền từ ngực lập tức trên đầu cái trực tiếp toát ra một cái hai nghìn đỏ tươi sổ tự nháy mắt tiếp cận đầy máu ta sát thuốc này nước trị liệu lượng đủ mạnh a mặc phi nhìn xem trong túi tiền của mình hai trăm máu trị liệu dược thủy yên lặng thở dài Dung nham thổ long nhìn xem mù con ngươi màu vàng tử lõe ra xào trá thân Nó bỗng nhiên quay người bắt đầu chạy trốn, mụ Dạ Điển xem xét tự nhiên không thể bỏ qua, mắt thấy liền phải đuổi tới, Dung Nham Thổ Long ra sức nhảy lên, thân thể cao lớn vọt lên đến cao hơn một mét, sau đó ầm vang rơi xuống. Giang rác một tiếng, nó thân thể dưới đáy nham sát nháy mắt bị lập vụn, Dung Nham Thổ Long lập tức tiến vào lòng đất dung nham bên trong. Thoáng một cái mũ Dạ Điển nhất thời lăng tại lúc trước, mặc phi nhưng nhìn ra không hổ tới. Mau trở lại. Hắn hô to, Mộ Dạ Điển vừa mới quay đầu, dưới chân dưới chân mặt đất liền bỗng nhiên vỡ vụn ra, cả người bịch một tiếng rơi vào trong nham tương. Chương 73, chân nam nhân chính là muốn. Chơi ạ. hạ miểu như yên phát ra một tiếng kinh hô ngày mặc phi cũng không có quá khẩn trương tuy nhiên nhìn xem dọa người nhưng cái này dù sao cũng là trò chơi nham tương tổn thương tuy cao nhưng bình thường là không có khả năng dây người trò chơi nhất là mụ dạ đình loại này 8.000 máu huyết lưu giống dung nham thổ long như thế tại nham tương bên trong tắm rửa khả năng hơi cường địa quá nhưng ở bóng chết trước đó bơi lên bờ có lẽ còn là không có vấn đề quả nhiên một giây sau mụ dạ đình liền từ nham tương bên trong chui ra, thân thể của hắn biến thành nham thạch đồng dạng tính chất hẳn là mở ra người lồn tộc đặc hữu năng lực thạch tượng hình thái liền cùng hạn tệ giặc người cao địa nhân tiên phú đồng dạng. Luật cũng có huyết mạch của mình dị năng, mà lại thân là vương tộc, mù dạ đìa thạch tượng hình thái cũng hẳn là tối đỉnh cấp. ở đây trạng thái giới không chỉ có lực phòng ngự tăng lên, còn có thể chống cự các loại nguyên tố tổn thương. Lúc này mù dạ đìa cả người phảng phất đều biến thành thạch đầu, sừng suốt bỏng không chết. tuy nhiên hiển nhiên cũng không thể nào dễ chịu. thật nóng, thật nóng. ấy ra ra nha, thật nóng a. trên đỉnh đầu không ngừng toát ra mười, bảy, chín tổn thương sổ tự. tuy nhiên hung hăng hô bỏng, hung hăng mất máu, nhưng không hổ là thương khung thế giới đệ nhất đầu thiết tộc, sừng suốt không hô cứ mạng. tuy nhiên bọn không chết nhưng cũng không đứng dậy được đột tiểu chân ngắn muốn từ bên trong đứng lên căn bản không có khả năng Mũ dạ điển bay nhảy suy nghĩ muốn bơi đến trên bờ đến dung nham thổ long lại lần nữa xung ra trực tiếp phá hủy hắn phía trước nham sát không chỉ có như thế dung nham thổ long trực tiếp bò lên bờ cứ như vậy nhìn xem nham tương bên trong đột bay nhảy mỗi khi đột sắp tiếp cận bên bờ dung nham thổ long liền nhất trào từ vô xuống đem đột đập về nham tương bên trong mắt thấy mũ dạ điển thanh máu không ngừng hạ xuống mà phi lại ngồi không yên con hàng này chẳng lẽ treo trong cái này à đây chính là nội dung cốt truyện sự kiện một khi chết coi như thật chết lúc này những người khác hiển nhiên đều không trông cậy được vào mẹ nói liệu Mặc phi trực tiếp bỏ đi trên người kỵ sĩ giáp lộ ra một thân hùng tráng cơ bắp nhìn bên cạnh hạo miểu như yên giật mình gặp quỷ ngươi muốn làm gì eddan bác phong kỵ sĩ đương nhiên là làm nam nhân nên làm sự tình. hắn nói một thanh móc ra chạm long cự kiếm ngẫm lại cắn răng một cái đem này một điểm điểm sở trường tại thủ hộ giả cái này anh hùng sở trường bên trên hắn vốn là dự định điểm thấp phí bảo trì tuy nhiên lúc này tình huống nguy cơ nhưng cũng không lo được nhiều như vậy thủ hộ giả tốt xấu có thể lập tức tăng lên hắn năng lực tự vệ trạm lòng cự kiếm có thể làm thuẫn bài đến dùng cũng không tính quá thua thiệt hắn tự an ủi mình hướng phía dung nham thổ long liền tiến lên lúc này dung nham thổ long lực chú ý toàn trên người mụ gia đình đối sau lưng tới gần cự kiếm mánh nam không có chút nào phòng bị chết kỹ một thứ thổi phu một tiếng trạm long cự kiếm thật sâu đâm vào dung nham thổ long dưới xương sườn này một thân cẩn trọng lân giáp bị tùy tiện xuyên thủng một cái cự đại tổn thương sổ tự xuất hiện một ba trăm hai mươi lăm. vũ khí đặc hiệu một trạm long đối long hệ quái vật tạo thành 50 ngoài định mức tổn thương vũ khí đặc hiệu năm phá giáp lúc công kích không nhìn mục tiêu năm điểm hộ giáp giá trị rất hiển nhiên cái này dung nham thổ long cũng là long hệ quái vật một loại, không chờ hắn kiếm thứ hai chém ra đi, dung nham thổ long đã bị đau một cái đuôi hướng hắn quét tới. dựa vào, quả nhiên là long tộc, cái này long kết thúc chiêu số cơ hồ không có sai biệt. mặc phi đã sớm dự liệu được, hắn mới cấp 10 mà thôi, liền 1.000 nghìn tùy tiện chịu hai lần liền treo, cho nên nhất định phải tính xong mỗi một bước đem cự kiếm để nằm ngang, giống như thuẫn bài đồng dạng ngăn tại trước người. vũ khí đặc hiệu 3, ngoan sát, có thể làm thuận bài dùng cho đón đỡ công kích của địch nhân. Phàng, rắn rắn chắc, chắc quét vào cự kiếm chính diện. tích lớn lực trùng kích để hắn trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hai vòng lại thuận thế đứng lên. Thủ hộ giả, chiến đấu sở trường. Ngươi tại thời gian dài sử dụng trường kiếm cùng thuẫn bài trong quá trình chiến đấu lĩnh ngộ đón đỡ cùng bảo vệ tinh túy, ngươi tại đón đỡ địch nhân lúc công kích tiêu hao thể lực giá trị giảm bớt 30%, miễn dịch mất cân bằng. Ngươi có thể học tập thuần bài hệ chiến kỹ. Quan trọng ngay tại ở cái này, miễn dịch mất cân bằng hiệu quả bên trên, chỉ cần đón đỡ thành công, đều ngầm thừa nhận sẽ không bị đánh bại, dù là bị quất bay ra ngoài, tại không trung lật 10 cái té ngã, sau cùng lúc rơi xuống đất khẳng định cũng là hai cước chạm đất. mặc phi đứng dậy chi lực lập tức liền lần nữa xông đi lên hắn cũng không trông cậy và có thể cầm xuống cái này buột chủ yếu là cho mụ dạ điển sáng tạo bò lên bờ cơ hội đến lúc đó hắn liền có thể công thành lui thân nhưng mà không đợi hắn vọt tới trước mặt dung nham thổ long há miệng ra một ngụm long tức liền phun ra đi ẩu cỏ xong mặc phi trong lòng kêu to không ổn trước đó dung nham thổ long một mực không có phun lửa hắn còn tưởng rằng cái đồ chơi này sẽ không long tức đâu nhưng mà xem ra suy nghĩ nhiều thổ long cũng là long a tuy nhiên để hắn kinh ngạc chính là phun ra ngoài không phải hỏa diễm mà chính là nham tương phun cũng không xa cũng chỉ có mấy mét mà thôi, bản thân hắn hoàn toàn không có tiến vào sát thương phạm vi. Cái này một ngụ dung nham phun cái tích mình, so với bình thường long tức loại kia hỏa diễm quét ngang hết thảy ba khí quả thực cũng là tiểu hài tử nhỏ nước miếng cho xiếc, nhưng mà không đợi hắn mà cười, liền phát hiện cái đồ chơi này cũng rất buồn nôn. Phun ra ngoài nham tương tại mặt đất hình thành mảng lớn thiêu đốt khu vực, hắn một chân đạp lên, lập tức liền bên trong thiêu đốt hiệu quả, vội vàng lui lại mấy bước, cứ như vậy mấy giây, liền thiêu hủy hắn hơn 200 máu. Hắn nhưng không có thạch tượng hình thái, ngay cả một châm lửa kháng đều không có, 1000 máu chỉ sợ còn chưa đi đi qua liền treo. Lần này có thể làm sao làm? Phong bạo nhận. Phụp phốc, phốc, kiếm khí chặt trên người Dung nham thổ Long, tuy nhiên hơn 100 điểm tổn thương, còn không bằng chém từ đâu. Không được, kỹ năng này uy lực quá thấp, hoàn toàn gãy ngương nữa. mắt thấy Dung Nam thổ Long lần nữa đem mụ dạ điển đánh về nham tương bên trong, Mạc Phi cũng là gấp. Mẹ nó liều. Mạc Phi cắn răng một cái, trực tiếp đem anh hùng chi hồn tăng thêm đến phong bạo nhận kỹ năng này bên trên. Trong đầu nháy mắt hiện ra phong bạo nhận kỹ năng tất cả chi tiết, phản phất sử dụng quá ngàn trăm lần quen tại tâm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia minh ngộ. Hệ thống nhắc nhở, người phong bạo nhận kỹ năng đi qua anh hùng chi hồn rèn luyện, thăng cấp làm phong bạo liệt không chạm. Phong bạo liệt không chạm, nguyên tố chiến ký anh hùng kỹ năng. Một đoạn tụ lực, phong nhận tạo thành vũ khí cơ sở tổn thương một trăm điểm phong thuộc tính tổn thương. Thời gian cột đồ 10 giây, tiêu hao hai mươi điểm pháp lực giá trị. Nhị đoạn tụ lực, phong bạo chi nhận tạo thành hai lần vũ khí tổn thương hai trăm điểm phong thuộc tính tổn thương. bổ sung xé rách hiệu quả. Thời gian cột đồ hai mươi giây, tiêu hao bốn mươi điểm pháp lực giá trị. Ba đoạn tụ lực, liệt không phong bạo, phong thích hóa thành thực thể phong bạo chi lực công kích địch nhân tạo thành ba lần vũ khí tổn thương ba trăm điểm phong thuộc tính tổn thương. bổ sung xé rách hiệu quả, bổ sung đánh nát hiệu quả. đối cự hình hoặc siêu cự hình địch nhân tạo thành ngoài định mức tăng cường tổn thương, thời gian cuộn đồ 30 giây, tiêu hao 60 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng miêu tả, đem kiếm thuật cùng phong bạo chi lực kết hợp hoàn mỹ trên kỹ, có thể đem vũ khí uy lực phụ ra đến kiếm khí bên trong, vũ khí uy lực tăng mạnh, trên kỹ uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nghe nói chỉ có phong bạo mới có thể đánh bại đại tụ. Ánh mắt tại kỹ năng miêu tả bên trên khẽ quét mà qua có thể, Mặc Phi bỗng nhiên đem cự kiếm giơ lên cao cao, tâm niệm vừa động, gió bao đột thời một đoạn tụ lực, cùng phong nháy mắt hướng phía thân kiếm của tới, bao quanh thân kiếm. phát ra tiếng gió gào thét mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng phong lực tại thân kiếm chung quanh hơi hơi phát sáng nhị đoạn tụ lực phong thanh càng ngày càng vang phong bạo tại thân kiếm chung quanh hình thành có thể thấy rõ ràng khí lưu màu trắng sen lẫn thành một mảnh ba đoạn tụ lực phong bạo chi lực nháy mắt đem kiếm thân thể hoàn toàn bao trùm này phong bạo thanh âm gần trong căng tức mặc phi thậm chí có thể nghe được trong đó tiếng nhẹ nào giống như chân chính như phong bạo mặc phi cảm giác trong tay cự kiếm trở nên vô cùng nặng nề phong bạo đang nỗ lực tránh thoát vô hình trói buộc hắn ra sức huy kiếm phản phất đón gió bão xung kích ra sức vùng ra một kiếm này phong bạo liệt không chạm Theo Mạc Phi một kiếm vung ra, một đạo trường cao 5 mét to lớn phong nhận sát mặt đất thẳng đứng chém ra đi, những nơi đi qua mặt đất kia bên trên nham sắc bị nháy mắt xé rách, phía dưới dung nham bị phong bạo lực lượng nhấc lên, giống như bọt nước vàng khắp nơi. Dung nham thổ long không có chút nào phong bị, rắn rắn chắc chắc gán đạo này liệt không phong bạo, thân thể nó toàn bộ khía cạnh đều cơ hồ bị phong bạo lực lượng vỡ ra đến, máu tươi tuôn trào ra. 3789, xé rách công kích. Cái này dung nham thổ long rốt cục nổi giận, nó từ bỏ tại nham tương bên trong rẽ ruộng ra đình hướng phía Mặc Phi liền xông lại. Làm, Mặc Phi vừa ra tay liền biết lần này tuyệt đối phải họ. cưu hận chắn ra, không chút do dự xoay người chạy, mau tránh ra, mau tránh ra. hắn hô to, may mắn rất có dự kiến trước thời sạch trang bị, nếu không lần này tuyệt đối phải bị đuổi kịp. Dưới tay binh sĩ còn muốn tạo thành phòng tuyến, lại bị dung nham thổ long chịu lấy mưa tên sông vào đám người. Một ngụm dung nham thổ tức, nhất thời vang lên tiêu thảm liên miên âm thanh. Mặc phi không có nhìn này cảnh tượng, hắn này sẽ chỉ muốn chạy trốn, một hơi xông ra lối đi tia, vừa quay đầu lại liền thấy dung nham thổ long đang từ đằng sau truy sát lên, chỉ bất quá nó cái đầu quá lớn, đường hầm tương đối quá mức nhỏ hẹp, để nó bò sát có chút khó khăn, không thể không thu nạp tứ chi. gề sắt đất bỏ sát, phía sau lưng một đôi cánh gần như sắp đội lên đỉnh động. Nhìn xem dung nham thổ long to mọng hình thể, lại nhìn đồng dạng cửa ra lớn nhỏ, mặc Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, này ra ý hay. Hắn trực tiếp leo đến một bên vỡ ra nửa bên trên tế đàn, đứng tại cửa động bên cạnh phía trên, trong tay chạm lòng cự kiếm giơ lên cao cao, nhắm ngay chỗ lối ra. Trong lòng của hắn khẩn trương không được, con hàng này tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng vẫn có hơn 3 vạn lượng máu, một kích này nếu là đánh không ra chém giết đến, mình tiếp xuống 100% muốn bị dây. Huynh đệ liền xem ngươi. Hắn nhìn xem trong tay chạm long cự kiếm mặc niệm nói, cũng đừng để cho ta thất vọng a, ngay tại dung nham thổ long đầu chui ra đến trong động nấy mắt, Mặc Phi cắn răng một cái, nhảy xuống, toàn lực một kiếm chém đi xuống. Mục tiêu của hắn là dung nham thổ long này đầy đặn cái cổ, phốc phốc. Một tiếng, cẩn trọng thân kiếm thật sâu chạm tiến này, lân giáp bên trong, kẹp lại 4168 yếu hại công kích. Dung nham thổ long bị đau manh vùng, muốn đem Mặc Phi bỏ rơi tới. Mặc Phi treo ở dung nham thổ long trên cổ theo vung vẩy ra sức hướng phía dưới kéo một phát, lập tức, thân kiếm khổng lồ một cái vòng cắt, đem thổ long toàn bộ đầu đều cho lật cắt đi. Vũ khí đặc hiệu 2, tuyệt sát. Công kích hình thể tại loại cực lớn hoặc trở lên mục tiêu thường có cao hơn tỷ lệ đánh ra một kích chí mạng. 29871, một kích chí mạng. Rơi xuống đất ngay mắt, vươn vai xuống long huyết phốc mặc phi một thân. HP nháy mắt bắt đầu hạ xuống. Con hàng này vậy mà cùng lúc trước bật học mọ phẹ ở đồng dạng, có dung nham chi huyết kỹ năng này, mặc phi lộn nhào, thật vất vả rời xa trên đất dung nham, lại rót một bình sinh mệnh giư thủy, lúc này mới tránh nhân gian bi kịch. Hắn nhìn xem trên đất thổ long đầu thở dài ra một hơi, nếu như tình huống cho phép hắn là thật không muốn liều mạng như vậy, mới 10 cấp liền bị buộc lấy đồ long, chết liền vạn sự đều yên, đây chính là 300 vạn thân ra à. quá mẹ hắn kích thích còn tốt sau cùng thắng ngay tại hắn coi là hết thệ đều lúc kết thúc này lăn xuống trên mặt đất long đầu đông nhiên mở to mắt trong mắt không có trước đó loại kia hung tàn giết chóc giã thu ánh mắt có chỉ có bi ai. phớt lọ dung nham thổ long rời đi đi Phạm nhân khu khu cụ. nếu như ngươi không muốn rơi vào cùng ta đồng dạng vận mệnh rời đi đi nó dùng một loại thanh âm quái dị nói ta sát con hàng này vậy mà lại nói chuyện mặc phi còn chưa kịp hỏi thăm đến cùng là chuyện gì xảy ra nay thổ long đã nhắm mắt lại chương bảy đồ long giả di sản sau đó nửa giờ bên trong tất cả mọi người đang làm giải quyết tốt hậu quả thật vất vả mới đem dung nham thổ long ngăn ở cửa thông đạo thi thể lôi mở đương nhiên thuận tiện cũng sờ thi thể đem tài liệu thu thập ngày mù ra đìn một mặt xấu hổ đứng tại bên cạnh thi thể trên thân vẫn lưu lại bị dung nham bị phòng vết tích lúc đầu tưởng rằng bắp đuổi mang manh trang sách mới không nghĩ tới sau cùng ngược lại để chiếu mới cấp cứu cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi cho chơi hạo miệu như yên lại một mặt ngạc nhiên nhìn xem mặt phi rất khó tưởng tượng một cái cấp mười tiểu hảo có thể mạnh như vậy vậy mà thật đem long cho đổ liền xem như anh hùng mô bản cũng không đến nỗi mạnh như vậy đi đàn, bác phong kỵ sĩ đừng dùng loại ánh mắt kia nhìn ta nữ sĩ ta cái này gọi nhân sĩ chuyên nghiệp dựa vào cũng là kỹ thuật chơi cũng là cao đoan đừng nói chỉ là một con dung nham thổ lòng chờ ta lại tăng hai cấp tử vong trì dực cũng giết không tha mù gia đình mỡ dọn dễ bẽ ở mù đăng kim đối với lời này của ngươi đổi thường ngày ta sẽ nói ha ha ha ha ồ đình diêm mép à đứa nhỏ này thật đúng là sẽ khót lác nhất định là uống nhiều đồ liệt hữu. tuy nhiên cân nhắc đến chuyện mới vừa phát sinh ta muốn nói có lẽ ngươi thật có thể làm được đâu tiểu tử ai Ad đạn bác phong kỵ sĩ không cần để ý mụ gia đình nếu như không phải ngươi hấp dẫn quái vật kia chú ý ta cũng không có cơ hội đánh bại tên kia hừ hừ không cần an ủi ta ta biết mình làm hư đúng có thể để ta nhìn ngươi vũ khí a mặc phi đối với cái này ngược lại là không có cự tuyệt hắn đem chạm lòng cự kiếm phóng tới mù gia đình trước mặt đột dùng ngạc nhiên ánh mắt ngắm nghĩa cái này vũ khí càng xem càng là trần kinh mụ gia đình đồng học mù nâng kim, thật sự là không được thật sự là không được nếu như ta nhìn không sai đây cũng là một vị cổ đại đột tông sư rèn đúc truyền kỳ vũ khí dạng này vũ khí đủ để lưu danh sử sách khó trách ngươi có thể xử lý vật kia hiện tại ta bắt đầu có chút tin tưởng có như vậy một kiện vũ khí liền xem như trong truyền thuyết tử vong chi dựng chúng vào một chút cũng muốn quá sức à thật hy vọng ta cũng có thể tìm tới cường đại như vậy vũ khí một thanh uy lực tuyệt luân thần kiếm ta nghe nói tại xa xôi nọt rèn có rất nhiều cổ lao ti tan di tích có lẽ về sau hẳn là qua bên kia nhìn một cái có lẽ trong này có thể tìm tới dạng này vũ khí mặc phi nghe trong lòng im lặng ta đi mụ dạ đỉn cái này lao huynh chẳng lẽ cũng là bởi vì lần này chịu kích thích tương lai mới có thể chạy đến nọt rèn đi tìm xương chi hai thứ a hắn hưu tâm khuyên bảo nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu Mu dạ đỉn ngược lại là trước hồi quá kinh tới Tuy nhiên nói những này đều quá mức xa xôi, vẫn là để chúng ta trước phân phối một chút chiến lợi phẩm đi. Dung Nham Thổ Long hết thể rơi xuống bốn kiện đồ vật, cùng một đống lớn bảy rồng, bởi vì là nội dung cốt truyện giết, có thể nói là từ đầu đến chân đều không có lãng phí, bốn kiện đồ vật đều là cực phẩm, trong đó càng có một kiện nội dung cốt truyện vũ khí. Kiện thứ nhất là một thanh trường thương tàn tạ chi phở lọ đồ long thương, cắn giải vũ khí sử thi. Nội dung cốt truyện đồ vật độc nhất vô nhị đã hư hao, đồ vật giới thiệu phở lọ từng là đồ long anh hùng, hắn trường thương trong tay cũng là một kiện cường đại đồ long lợi khí. mà ở lâu dài tàn khốc trong chinh chiến vũ khí dần dần tàn tạ, phớt lọt tâm trí cũng như thanh này trường thương, dần dần sụp đổ. Kiện thứ hai là một thanh dao găm long nha truy thủ, dao găm sử thi. Công kích 1.37 độ bền, 199-200. Trang bị nhu cầu nhanh nhẹ 30, cảm giác 15. Vũ khí đặc hiệu viêm thượng. Đánh trúng mục tiêu lúc lại ngoài định mức tạo thành 25 điểm hỏa diễm tổn thương, điệp ra 3 lần sau sẽ phát động một lần nhóm lửa hiệu quả, dẫn đốt cũng tạo thành kéo dài hỏa diễm tổn thương đồ vật giới thiệu Dùng dung nham thổ long giang nanh chế tác giản dị dao găm, cho dù đã chết đi. Dung Nham thổ Long hận ý vẫn lưu lại tại Hán Hải cốt phía trên, giống như vĩnh viễn không làm lạnh Dung Nham chi hỏa. Thứ ba kiện, là một cái hộ thân phù đồ Long Giả Hỏa Diễm hộ phù, sử thi. Trang bị: Hỏa Diễm kháng tính 100. Sử dụng: Trị hỏa hộ thuẫn. thu hoạch được một cái 1500 điểm độ bền ma pháp hộ thuẫn, có thể hấp thu nhận hỏa diễm tổn thương, tiếp tục 5 phút đồng hồ, bổ sung năng lượng thời gian 60 phút đồ vật giới thiệu, một viên ma pháp cường đại bùa hộ mệnh, có thể hữu hiệu, hiệu chống cự hỏa diễm tổn thương, nghe nói thời đại trước các ma pháp sư vì Đế Long mà chế tạo những này bùa hộ mệnh. Nhưng mà cuối cùng lại đại lượng ứng dụng tại pháp sư ở giữa trong nội chiến, đây là lịch sử loài người vĩnh hằng giai điệu. Thứ tư kiện, là một viên tản gia nóng rực hỏa diễm khí tức trái tim dung nham hỏa lòng trái tim, hạch tâm tài liệu, đồ vật giới thiệu, tim rồng là lòng tộc lực lượng một suối, nghe nói chỉ có cường đại long tộc mới có thể dựng dục ra trái tim, cho dù long đã chết đi, trái tim bên trong ý nguyên ẩn chứa cự long lực lượng tinh hoa. Vật phẩm này nhưng làm hạch tâm tài liệu, chế tạo ma pháp cường đại trang bị, nghe nói ý dồn Phật gỡ các người lùn mười phần thích loại vật này. Sau cùng, cũng là này một đống vảy rồng dung nham thổ long lần phiến ít 47, tài liệu, đồ vật giới thiệu. Hiện ra kỳ dị kim loại màu sắc lân phiến, có cực cao hỏa diễm kháng tính, là chế tác đồ phòng ngự cực phẩm tài liệu. Nhìn xem cái này mấy món đồ vật nói rõ mặc phi chấn động trong lòng, nhất là kiện thứ nhất, phở lọ đồ long thương, chẳng lẽ con kia dung nham thổ long phở lọ cũng là đồ long giả phở lọ? Đồ long giả cuối cùng thành ngắt long, chắc không được hắn sau cùng vậy mà lại miệng nói tiếng người. Bất quá hắn nói để ta rời đi lại là chuyện gì xảy ra? Đồ long giả cùng Long Hưởng Chi địa lại có quan hệ gì đâu? Không được, một hồi nhất định muốn cẩn thận nghiên cứu một chút phò tượng kia. Dạ không có mặc phi nhiều như vậy nội tâm hí. Hắn ý nghĩ đơn thuần rất, đánh xong kết thúc công việc, chia của thời gian đến. Mu Dạ Đìn bợ dọn dễ bẽ ở, Mu An Kim, Eddan, lần này là ngươi sau cùng chém giết con kia ác long, đã ngươi ra lớn nhất khí lực, liền từ ngươi đến chọn trước, tuyển hai kiện ngươi thì à? Mặc phi trong lòng tự nhủ này làm sao có ý tốt đâu. Eddan, Bắc Phong kỵ sĩ, vậy ta liền không khách khí nha. Hắn cơ hồ không có làm sao cân nhắc, đồ long thương là khẳng định không muốn, cái đồ chơi này mình lại dùng không, mà lại là cái phế vận, long nha truy thủ càng là không cần, mình đã đi đến cự kiếm manh nam anh hùng con đường, tiểu truy thủ liền tránh qua một bên đi đi. hán quả quyết lựa chọn đồ long giả hỏa diễm hộ phù cùng dung nham thổ long trái tim làm chiến lợi phẩm của mình tốt ánh mắt viên này long chi tâm phẩm chất vô cùng tốt nếu như giao cho ý dồn phật gở đám thợ thủ công nhất định có thể đánh tạo ra cực kỳ tốt ma pháp đồ vật nếu như ngươi về sau tiếp tục muốn đồ long cái này mai bùa hộ mệnh cũng có thể giúp một tay vậy ta liền nhận lấy còn lại hai kiện a thanh này trường thương nhìn tản tạ lợi hại nhưng là tài liệu không tệ có lẽ có thể lợi dụng về phần thanh này long nhà truy thủ khu khu cụ một bên hạo miểu như yên bỗng nhiên ho khan đột nhìn đồng dạng tinh linh ngoại tử yên tâm đi nữ sĩ đương nhiên cũng có ngươi này một phần hắn nói đem đống kia vảy rồng chia ba chồng một người một đống trong đó một đống ước chừng có một phần ba đẩy lên hạo miểu như yên trước mặt hạo miểu như yên trừng mắt đượm đượm cũng chừng mắt hạo miểu như yên trên mặt không có chút nào vẻ xấu hổ rất hiển nhiên theo mụ gia đình tuy nhiên hỗ trợ giải đọc bích họa mở ra cửa ngầm nhưng là tinh linh trong chiến đấu hoàn toàn không có giúp đỡ bất luận cái gì bận điệu nàng xuất lực cũng liền đáng cái giá này hai người đối mặt nửa ngày hạo miểu như yên bỗng nhiên cười cười rất ngọt rất đáng yêu ha ha không cần cho ta cái gì chiến lợi phẩm ta chính là đơn thuần đáng bằng hữu một chuyện mà thôi mù dạ điên chừng to mắt nữ sĩ ngươi sẽ không là ngại ý đi ta nói với ngươi những này vậy rồng thế nhưng là rất đáng tiền hạ miểu như yên khoát qua tay dĩ nhiên không phải ta làm sao lại ngại tiền thiếu đâu chúng ta đều là bằng hữu a trợ giúp bằng hữu không phải hẳn là sao tuy nhiên ta xác thực chỉ một phân lực nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy liền thi ân cầu báo tính toán chi ly dù sao ta thế nhưng là tinh linh chúng ta tinh linh đều là khẳng khái hào phóng vô tư chủng tộc nhất là đối với bằng hữu kia là vô cùng vô cùng đủ ý tứ cho nên thật không cần cho ta báo rách nát Mạc phi ở một bên nói uy ngươi chăm chú trong lòng tự đủ nghiêm túc ngươi cái quỷ lạc người hiện đại nào có cao như vậy trong sáng tinh linh mọi tử chăm chú gật gật đầu đương nhiên là chăm chú chúng ta đi ra ngoài bên ngoài đại biểu là toàn bộ chủng tộc vinh diệu và danh dự ta cũng không hy vọng bại hoại chúng ta các tinh linh hàng khái hào phóng vô tư hình tượng nếu vì một điểm nho nhỏ lợi ích liền đi cùng bằng hữu vẹn vẹn so đo mọi người sẽ ý kiến gì chúng ta tinh linh đâu mù gia đình càng nghe sắc mặt càng là đỏ lên ngươi rõ ràng cũng là ngại ít hắn hét lên hạ miểu như yên nhất thời lộ ra sợ hai thần sắc ai nha nếu để cho ngươi như thế hiểu làm vậy ta liền thật không có ý tư à, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ như vậy ta thật không muốn để ngươi cảm thấy khó xử dù sao chúng ta tinh linh thế nhưng là khẳng khái hào phóng vô tư đúng không mặc phi trong lòng im lặng cái này mọi từ ép buộc người công phu thật đúng là không phải bình thường lợi hại dù sao chúng ta tinh linh thế nhưng là hữu hảo thiện lương khẳng khái hào phóng vô tư chủng tộc cho nên ngươi thật không cần để ý mặc phi trong lòng tự nhủ đến lại xếp hai cái bờ uff đi lên hạ miểu như yên lại vẫn còn tiếp tục giải thích Ta biết các ngươi độc thích trên núi tài bảo, thích truy đuổi những cái kia sáng long lanh đồ vật. Ta hoàn toàn có thể lý giải các ngươi đối tiền tài cùng tài phú yêu quý. Đồng thời ta cũng thật cao hứng có thể trợ giúp ngươi, để ngươi có thể đạt được ước muốn. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần để ý ta. Dù sao ta cũng không muốn bại hoại chúng ta cả một cái chủng tộc thanh danh a. Nếu là mọi người nghe nói nơi này phát sinh sự tình, sau đó nói ai nha, các ngươi cái chủng tộc này là một điểm chiến lợi phẩm tính toán chi ly. Dù là cùng bằng hữu cũng là một bộ tham lam bộ dáng, một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn. chỉ muốn chiếm tiện nghi này sẽ để ta nội tâm cỡ nào xấu hổ a ngươi nói đúng đi bợ dọn dẹp bẻ ở tiên sinh hạ miệu như yên nói vô tội nháy mắt mấy cái mụ dạ đình bợ dọn dẹp ở sắc mặt từ đỏ chuyển bệnh lại từ trắng chuyển đỏ rốt cục không cầm được đáng chết ta liền biết mang lên ngươi là quyết định sai lầm cầm lên ngươi muốn chiến lợi phẩm đi ổ đìn riêng mép à ta là làm cái gì ác độc sự tình để vận mệnh phải như thế cái nha đầu đến cha tới ta ha ha vậy nhưng đa tạ nha hạ miệu như yên ôm được tại hắn trên chán hôn một cái hương phấn đem long nha chùy thủ thu vào trong lòng thuận tiện này một đống nhỏ vài rồng cũng không bỏ qua Mạc Phi nhìn xem được còn sót lại một kiện chiến lợi phẩm. Nếu không vậy rồng ta cũng không cần đi, dù sao nhân loại chúng ta. Mù Dạ điền lập tức nhún hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tuy nhiên ngươi cứu ta một lần, nhưng là không nên ép ta đánh ngươi hà đản." Mạc Phi cười ha ha, cũng nhận lấy mình này một đống bảy rồng. Chương 75, bị nguyên rủa vận mệnh 4. của hoàn tất, ba người đi đến pho tượng kia trước. Ngày. Trang sách to lớn hình rồng pho tượng là dùng núi lửa nham điêu khắc thành, nhìn mười phần cổ lão, cùng Mặc Phi trong tay tôn kia cổ long nham thạch pho tượng giống nhau như lúc, chỉ bất quá càng thêm to lớn, bởi vì lòng đất này tối tăm sáng. toàn bộ pho tượng lộ ra có chút tầm trầm. Pho tượng tư thế bảy bện ra ngồi sồn hình thái, một con long chảo rơi trên mặt đất, một con long chảo nâng lên, khoác lên pho tượng bên cạnh đứng sừng sững lấy một mặt to lớn trên bàn đá. này bàn đá bóng loáng như gương, bàn đá biên giới còn cẩn cổ long ngữ khắc cấn lấy một vòng văn tự. Mặc phi cẩn thận phân biệt, mơ hồ có thể nhận ra trong đó đại khái hàng nghĩa. tiến vào này tính, đạp lên long hưởng con đường, thu hoạch được vĩnh hằng bất hủ cổ long chi lực. quả nhiên đến đối địa phương, Mặc phi trong lòng vui mừng. đội cùng tinh linh lại cũng không nhận ra trên gương cổ long ngữ hai người đều trên pho tượng tìm kiếm manh mối. thật đúng là để hai người tìm tới vài thứ. Ngưu Dạ điên bợ dọn dẹp bệ ở, Ngưu Thần Kim chờ một chút tiểu tử, pho tượng phía dưới tựa hồ khắc lấy vài thứ, đây là cái cảnh cáo thượng mặt viết là, phàm là truy đuổi Cự Long lực lượng người, tất vị Cự Long chi lực cắt vớt, hóa thành vĩnh sinh bất tử quái vật, đây là bị nguyền rủa Long Hưởng người số mệnh. Mặc Phi hướng phía mặt đất nhìn lại, quả nhiên tại pho tượng phía dưới núi Lửa Nham bên trên con vẹo khắc lấy một hàng chữ, cái kia hẳn là là phở lọ dùng hắn trường thương khắc lên đi, có lẽ tại hắn hay là nhân loại thời điểm liền báo trước đến vận mệnh của mình, tuy nhiên Đổ Long giả cùng Long Hưởng người lại có liên quan gì? Mà lại vì cái gì trên gương viết là cổ Long chi lực, phở lọ nói lại là Cự Long chi lực. là dù hy văn án sai lầm hay là nói ở trong đó xác thực cám chỉ một loại nào đó toái phiến hóa quan trọng tin tức mù dạ đin bợ giòn dễ bẽ ở, mù nạn kim đáng chết ta sớm nên ngờ tới nơi này bị mềm đình rủa chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi hai vị nơi này để ta không rét mà run mặc phi lại mắt điếc hai ngơ long hưởng người số mệnh sao mình quả nhiên tìm đúng địa phương hắn quan sát đến trước mắt pho tượng nó cùng bên cạnh tấm gương hẳn là một thể thượng diện nói muốn đi vào tấm gương cái này muốn làm sao làm hẳn là cần kích hoạt một loại nào đó cơ quan đi có lẽ có thể dùng trong tay hắn pho tượng thử một chút hắn vừa vươn tay ra muốn sờ sờ tấm gương kia bên cạnh mù dạ đình lại lần nữa khẩn trương nói đừng đi động đến hắn nhẹ đạn quên mất nó đi ngươi đã cầm tới muốn hết thảy mang theo binh lính của ngươi nhóm về nhà nếu như nói những năm này thám hiểm kiếp sống để ta minh bạch đạo lý gì mà nói tại loại này di tích cổ xưa bên trong lưu lại cảnh cáo bình thường đều là có hắn nguyên nhân mặc phi quay đầu lại nhìn xem mù dạ đình khẩn trương cùng thần sắc quan tâm nhìn ra được hắn là thật quan tâm chính mình an nguy mặc phi có một chút cảm động dù là đối phương chỉ là một cái nờ cờ nhưng là được người quan tâm cảm giác hay là rất tốt Hắn không đành lòng cự tuyệt cái này hảo ý, càng không muốn giảm xuống trọng yếu nhân vật trong kịch bản độ thiệt cảm, Hơi hơi gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, để chúng ta rời đi nơi này đi." Nửa giờ sau, một đoàn người rời đi di tích, trở lại bọn họ xuất phát lúc doanh địa chỗ, lúc đến hơn 40 người thiếu 10 cái, tuy nhiên lại mang về to to nhỏ nhỏ rất nhiều dương hòm, bên trong đầy lần này chiến lợi phẩm. Dương hòm bị trực tiếp đem đến Trượt Tuyết bên trên, buộc đem bọn hắn dê rừng từ doanh địa rào chắn bên trong đội ra, bọc tại Trượt Tuyết bên trên. Một đám dê rừng bên trong còn hỗn tạp một con trỗ bò, cái kia hẳn là là hạo miệu như yên tọa kỵ. Tại thành công hoàn thành khảo cổ cùng thám hiểm về sau, Mụ gia đình đã không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi. "Ta chuẩn bị trở về Án tệ gia thành, ngươi chuẩn bị đi đâu?" Mạc Phi hỏi. "Ta muốn đi Lỗ đi dòng vương quốc đợi một thời gian ngắn, thế nạ gì quốc vương hy vọng ta có thể đi cho con hắn nhóm tiến hành một chút chiến đấu phương diện huấn luyện, thuận tiện còn muốn thảo luận một chút khoáng thạch mậu dịch sự tỉnh, sau đó ta sẽ về Ý Dồn cờ, nhìn xem có thể hay không chữa trị cây trường tương này." Mạc Phi gật gật đầu, hắn biết một đoạn này bối cảnh cố sự, Attas mặc dù là cái thánh kỵ sĩ, nhưng ở khi còn bé phần lớn thời gian bên trong, hắn đều đi theo Mộ gia đình học tập chiến đấu kỹ xảo, hai người xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. xem ra mụ dạ đình cùng ạt thạc cô sự sắp đến bắt đầu thuận buồn sôi gió mụ dạ đình ngươi cũng lại đạn về sau đi ngang qua ỵ dồn phật gợ có thể nhất định phải đi tìm ta uống rượu a ha ha kia là nhất định mặc phi lại hướng về phía hạo miệu như yên gật gật đầu ngươi muốn cùng mụ dạ đình cùng đi a đương nhiên đối cái này cho ngươi thinh linh mọi tử đưa cho mặc phi một chương tấm da dê mặc phi nhìn một chút thượng diện dùng ưu nhã thượng tầng tinh linh ngữ viết một văn văn đây là tanith phải chát ngươi không phải nghĩ thêm ta a hạo miệu như yên nói nháy nháy mắt cưới lên nàng chỗ của bỏ đưa mắt nhìn mụ dạ đình đội ngũ đi xa mặc phi nhìn xem trong tay tấm da dê không khỏi cười lắc đầu cái này mọi tử thật là có ý tứ một cái nít hẹn chặt cũng muốn cả điểm nghi thức cảm giác ra, còn cần tinh linh ngữ chập chập chập ngẫm lại hắn vẫn là đem tấm da dê nhét vào trong ba lô hệ thống nhắc nhở hoàn thành nội dung cốt truyện sự kiện thông tiên phong di tích hai quật sự kiện tại lần này sự kiện bên trong án tê s, -S đạn vương tử cùng thám hiểm anh hùng mù dã đỉnh bờ dọn dễ bẻ ở cùng một chỗ đào móc một chỗ thần bí cổ đại di tích phát hiện xà nhân bí mật cũng chém giết tiềm tàng trong đó quái vật kinh khủng Bởi vì S Đạn Vương tử cùng mụ dạ đín bợn dọn dễ bẻ ở anh dũng chiến đấu, Thông Thiên Phong Di tích khu vực xà nhân bộ lạc gặp đả kích nặng nề, theo xà nhân sùng bái quái vật dung nham thổ long phở lo bị chém giết, xà nhân cũng đại lượng chạy tứ tán, còn sót lại xà nhân trở nên càng thêm suy yếu cùng cơ cảnh. Bởi vì Thông Thiên Phong Di tích khu vực đột bị mãi mãi đánh giết, Thông Thiên Phong Di tích để cử mạo hiểm đăng cấp từ 25 cấp 40 hạ thấp thành 20 cấp 30, nên khu vực quái vật mật độ từ cao điều chỉnh làm bình thường, không còn đổi mới tinh anh cấp xà nhân. căn cứ ngươi tại lần này sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 855 điểm nội dung cốt truyện điểm số. lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thường khung biên niên sử bên trong, ngươi thu hoạch được 100 điểm danh vọng giá trị. ngươi tại thương khung thế giới danh tiếng có một chút tăng lên. nguyên lai like nội dung cốt truyện giết chết bột cũng là như thế cái cơ chế a mạc phi trong lòng cảm thán, khi chính năm bị người đẩy, không nghĩ tới nhanh như vậy liền biến thành mình đi đẩy người khác, hắn thậm chí đều không có ý thức được điểm này, liền hoàn thành mình cái thứ nhất nội dung cốt truyện giết. tuy nhiên cái này nội dung cốt truyện điểm số cho hơi ít ta mới cho tám điểm, tháng liền nhất giai điểm số đều không đủ. là bởi vì cùng ngũ dạ đỉnh tổ đội quan hệ đi tiến giai cần nội dung cốt truyện điểm số thanh đồng anh hùng mỗi tăng lên một cái vị giai cần một nghìn nội dung cốt truyện điểm số bạch ngân tăng lên một giai hai nghìn hoàng kim ba nghìn cứ thế mà suy ra hắn hiện tại còn kém 145 điểm liền có thể tăng lên một giai vương tử điện hạ chúng ta cũng trở về a dạ gì đã nắn hỏi không chúng ta về di tích đi nơi đó có chút ta muốn tìm đồ vật lần nữa tiến về di tích trên đường cũng không có gặp được xả nhân chặt đánh những cái kia xả nhân thoạt nhìn là thật bị dọa sợ từng cái ngay cả đầu cũng không dám lộ trong trò chơi quái vật mỗi hai giờ đổi mới một lần xem ra chí ít hôm nay không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm trở lại di tích đại sảnh mặc phi để dạ dị đạn nạn mang theo còn sót lại binh sĩ thủ tại chỗ này một mình hắn đi vào địa lao người chơi lại thế nào đáng tin cuối cùng vẫn là không bằng nở đỡ cờ đáng tin mặc phi cũng không muốn bại lộ bí mật của mình đến chính là chỗ này nhìn xem tòa kia to lớn cổ long nham thạch pho tượng mặc phi trong lòng có chút nghi phấn. hắn đi vào này to lớn trước gương từ trong bọc lấy ra hắn tiểu pho tượng lập tức tiểu pho tượng hai mắt thả ra chùm sáng màu bạc liền hướng phía trước mắt pho tượng khổng lồ hai mắt chỉ đi qua nay pho tượng khổng lồ hai mắt chậm rãi sáng lên trống rỗng trong hốc mắt giấy lên hai đoá hỏa diễm một giây sau tấm gương trung quanh cổ long văn tự từng cái sáng lên đợi đến một vòng văn tự toàn bộ sáng lên trong gương bỗng nhiên hiện ra một chút hình ảnh nay tựa hồ là một ngọn núi đỉnh đầu có cổ lão tàn tạ thạch đầu bậc thang cùng một chút to lớn đen nhánh ngọn núi trên ngọn núi đang có tuyết rơi tuyết hoa không ngừng rơi xuống mặt phi hướng phía trong gương vươn tay ra tay trực tiếp xuyên qua mặt kính một trận băng lãnh để hắn vô ý thức rút tay về trên tay tràn đầy tuyết hoa cùng hòa tan tuyết nước đờ ét làm nam c mà mất một tiếng ba mươi p chương bảy mươi sáu long hường chi địa cùng thanh âm thần bí thiết trí đây là một cái truyền thống môn Mạc Phi thầm nghĩ đến, cất bước liền đi vào. Xuyên qua tấm gương, trước mắt nhất thời sáng lên, nguyên bản ảm đạm dung nham động quật, nháy mắt liền biến thành to lớn sơn phong đỉnh đầu, nhiệt độ cũng từ nóng rực lòng đất động quật nháy mắt biến thành cực độ lạnh lẽo đỉnh núi tuyết. Này. hạ miểu Như Yên nói không sai, nơi này ít nhất phải có ra lệnh bốn năm độ. Mạc Phi cho dù có cao địa nhân huyết mạch, y nguyên có thể cảm giác được giá rét thấu xương, cũng may hắn đã sớm thay đổi bắc phong kỵ sĩ sáo trang, lại còn là này thân thể cánh tay trần tạo hình, này sẽ chỉ sợ đã bắt đầu mất máu. Trên bầu trời mây đen dày đặc, trung quanh phong bạo vần quanh, lúc này khoảng cách này phong bạo gần như thế. hắn có thể rõ ràng nghe được phong bạo bên trong bén nhọn gào thét, lôi quang pháng nhấp nháy, tiếng oanh minh rõ ràng có thể nghe, rung động nhân tâm đứng ở chỗ này để hắn thật sâu cảm nhận được thiên địa sức mạnh to lớn to lớn, thể nội phong bạo chi thần huyết mạch đều đi theo ẩn ẩn có chút táo động, hắn để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại, cẩn thận quan sát đến bốn phía, chỗ hắn ở là dưới ngọn núi phương nô ra một cái bình đái bên trên, sau lưng đồng dạng là một tòa hình rồng thạch điêu, một mặt thạch đầu tâm đương, xem ra cái đồ chơi này là hai triệu, mặt phi thu hồi tiểu pho tượng trong gương hình ảnh lập tức liền biến mất. Hắn theo thạch đầu bậc thang một đường đi lên đi. Bậc thang bao quanh đỉnh núi hỗn lượn hướng lên. Khi hắn vòng qua phía trước lưng núi, nhất thời nhìn thấy dọa người một màn. Một con to lớn long rực từ sơn phong đỉnh đầu rủ xuống đến, ngăn trở phía trước đường đi. Mặc phi đi vòng qua, hướng phía ghé vào trên núi long thi bên trên nhìn lại, kia là một con hùng long, dương cánh vượt qua 30 mươi mét, tiêu chuẩn trưởng thành cự long, Hiển nhiên đã đã chết đi rất nhiều năm, thi thể đã hơi có chút phong hóa, nhưng bởi vì đỉnh núi lạnh lẽo kỳ văn cùng tuyết động bao trùm, thi thể bảo tồn y nguyên hoàn hảo. Mặc phi không rõ ràng cái này biểu thị cái gì, hắn tiếp tục đi lên, rất nhanh liền nhìn thấy cái thứ hai long thi. tiếp theo là cái thứ ba, con thứ tư, chọn vẹn mười mấy con cự long thi cốt trải rộng tại thông thiên phong đỉnh đá núi ở giữa, các loại loại hình long tộc đều có. khi hắn leo đến đỉnh núi bên trên thời điểm, hắn nhìn thấy càng thêm một màn kinh người, một con dương cánh vượt qua 130 trăm mét cực lớn long thi, bị đao nhận nham phong xuyên qua, treo ở chủ phong bên cạnh một tòa cao độ tương tự bên cạnh phong đỉnh núi bên trên. long hai cánh từ trên ngọn núi rủ xuống đến, bay biện ra một loại khó mà hình dung gặp nạn tư thái, bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ này long là màu gì, nhưng lớn như thế hình thể, có như không phải thái cổ long cũng ít nhất là thượng cổ long, chẳng biết tại sao vậy mà trần thi ở đây. lại là cái gì rất chết cường đại như thế sinh vật hắn nỗ lực đem ánh mắt từ này long thi bên trên rời ra chỗ khác giờ này khắc này hắn đã đi tới nấc thang cuối cùng khi hắn đạp lên sau cùng cấp một thêm đá mặc phi phát hiện mình đã đi vào thông thiên phong đỉnh núi nơi này là một cái bằng phẳng nham thạch bình đại cách đó không xa chính là cắm con tiêu cực lớn long thi sơn phong Bình đài chính giữa có một cái tạo hình độc đáo hình tròn bàn đá thượng diện khắc đầy cổ long ngữ văn tự hắn hàm nghĩa quá mức thâm ảo mặc phi hoàn toàn không cách nào giải đọc những văn tự này để cái này bàn tròn nhiều mấy phần thần thánh ý vị phang phất một tòa tế đàn tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh cũng nằm một bộ long thi Bị thật dày tuyết động bao trùm, thân thể của nó bao quanh bàn đá, đầu đôi gần như tương liên, đôi tế đàn kia đồng dạng bàn đá bày biện ra một loại bảo hộ tư thái. Hắn chậm rãi đi hướng bàn tròn, trước mắt cái này cổ lão ma quỷ dị cảnh tượng để trong lòng của hắn đã cảm thấy hưng phấn, lại cảm thấy kính sợ. Khi hắn đạp lên bình đài nháy mắt, bên hai bông nhiên vang lên hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở, ngươi đã thành công đến Long Hưởng Chi Địa, ngươi hoàn thành bản nguyên nội dung cốt truyện, Long Thần trở về bước đầu tiên, ngươi thu hoạch được năm điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi cấp độ để thăng làm thanh đồng nhị giai. Thành công, Mặc Phi trong lòng không có quá nhiều kích động cùng mừng rỡ hắn có thể cảm giác được mình nối nhiệm vụ này tham dò vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đợi đến mặc phi tới gần trận phát hiện này tựa hồ cũng không phải là long thi bởi vì cái này lòng chỉnh thể đều là nham thạch tính chất lại thêm rất có nghi thức cảm giác tạo hình nhìn càng giống là một tòa trang trí tính thạch điêu tuy nhiên cũng không chừng là cổ long đâu dù sao cổ long không phải cũng là thạch đầu sao hắn dùng sức đá một chân chưa từng xuất hiện thanh máu tốt ta đúng là thạch điêu mặc phi mở ra địa đồ xem xét một chút nơi này tên là long hưởng nghi thức sảnh chẳng lẽ cũng là lòng tộc phòng lan a Tuy nhiên vì cái gì ăn một bữa cơm cũng có thể chỉnh thảm liệt như vậy, chẳng lẽ là vì cấp đoạn thực vật đánh lên? Lại nói cái bàn này cứ như vậy lớn như vậy nhiều long làm sao ngồi hạ a đang lúc mặc phi suy đoán lung tung thời điểm thanh âm thần bí a a a a, -a rốt cục đang chờ đợi mấy trăm năm về sau lại có mới khách tới thăm lại tới đây nói cho ta phẩm nhân ngươi là vì cự long lực lượng mà tới sao? Thanh âm kia phản phất từ trong gió truyền đến, có giống như là có người tại phụ cận nói nhỏ, mặc phi cũng không làm sao khẩn trương, bình thường loại tình huống này là sẽ không tao một chiến, càng giống là nhiệm vụ dính liền nội dung cốt truyện. Bình thường loại này lại nhảy ra hỏa đều là phái phát nhiệm vụ trọng yếu nở cờ, mà lại thường thường sẽ có cực kỳ thâm hậu bối cảnh. Ai đang nói chuyện? Hắn la lớn, nỗ lực giả trang ra một bộ khẩn trương vẻ mặt kích động, trên thực tế cái này cũng không khó, cứ việc trong lòng đối trò chơi phương pháp như lòng bàn tay, nhưng loại này thân lâm kỳ cảnh lâm tràng không khí, để thanh âm của hắn không tự chủ được có chút phát run. Thanh âm thần bí, ta là bồi hồi tại nơi đây cổ lão vong linh, ta là bị cổ long Thệ ước trói buộc thủ hộ giả, ta là long Hưởng con đường người dẫn đường, ta là long thần gia mà hẻm đặc biệt trung thực người hầu. Quỷ hồn a. Đáng tiếc mình không có trinh sát vong linh kỹ năng. Thanh âm thần bí, Phạm Nhân A, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi là vì Cự Long lực lượng mà tới sao? Ta là vì thu hoạch được Cổ Long chi lực mà tới. Mặc Phi căn chưa nói, Cổ Long chi lực cùng Cự Long chi lực nhìn như kém một chữ, nhưng Mặc Phi cảm thấy khẳng định không phải một chuyện. Thanh âm thần bí, ha ha, thì ra là thế. Như vậy liền chấp hành Long Hưởng đi, thôn phệ Cự Long lực lượng, hóa thành chính ngươi lực lượng. Hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung nhiệm vụ Long Hưởng con đường, nên nhiệm vụ là bản nguyên nội dung cốt truyện, Long Thần trở về bước thứ hai. hả phát động nhiệm vụ lời kịch nói lại còn là Cự Long lực lượng. chẳng lẽ cự long chi lực cùng cổ long chi lực thật không có khác nhau? Chỉ là lớp bút, hắn mở ra nhiệm vụ liệt biểu xem xét một chút nhiệm vụ giới thiệu. Long hưởng con đường, bản nguyên nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu: Chấp hành Long hưởng, đạp lên truy đuổi cự long lực lượng con đường, thu hoạch được cự long chi lực. Nhiệm vụ ban thưởng: Nội dung cốt truyện điểm số 1000 điểm, giải tỏa một cái miễn phí bột mô bản, mở ra tiếp theo vòng nhiệm vụ. Cảnh cáo: Hoàn thành bản nguyên nội dung cốt truyện sẽ đối thế giới trò chơi xem tạo thành sâu xa ảnh hưởng, lại người chơi có thể từ nội dung cốt truyện bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại. nhưng loại này hình nội dung cốt truyện có nhất định tính nguy hiểm mọi người chơi tiến hành nhiệm vụ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt mặc phi hơi hơi thở phào chính mình nói chính là cổ long trí lực nhưng nhận được nhiệm vụ vẫn là thu hoạch cự long trí lực xem ra xác thực chỉ là văn án miêu tả sai lầm mà thôi ngược lại là đằng sau cái kia cảnh cáo để trong lòng của hắn có chút cảnh giác lúc trước hắn tiếp vòng thứ nhất nhiệm vụ thời điểm liền đã chú ý tới nhiệm vụ này miêu tả đằng sau có một cái đặc biệt cảnh cáo nói khả năng gặp được nguy hiểm loại hình bắt đầu hắn cũng không có quá để ý nhưng là hơi nắm lấy một chút hắn liền phát hiện có chút không đúng thương khung thế giới là một cái trò chơi mà trong trò chơi làm nhiệm vụ trên cơ bản cũng có thể gặp được nguy hiểm nói câu khoa trương điểm ra ngoài đi nhà vệ sinh đều có thể muốn đánh hơn mấy trận tao nội chiến cho nên nguy hiểm loại vật này hiển nhiên không đang chuyên môn nhắc nhở một chút vậy nhiệm vụ này tại sao phải nói như vậy nhưng loại này hình nhiệm vụ có nhất định tính nguy hiểm cái này tính nguy hiểm đến cùng chỉ là cái gì nếu như đổi người khác khả năng cũng sẽ không nghĩ quá nhiều nhưng là kinh lịch mọ phẹ ở sự tình mặc phi trong lòng không khỏi sinh ra đủ loại suy đoán chẳng lẽ nói loại nguy hiểm này sẽ thể hiện tại trong hiện thực nhưng lại không biết chính là như thế nào thể hiện đâu thanh em thần bí thế nào ngươi sợ hay sao truy đổi cự long lực lượng người a eddan bác phong kỵ sĩ ta ở phía dưới nhìn thấy phở lò hắn đã từng cũng là một nhân loại đúng không giống như ta tới đây truy đổi cự long lực lượng kết quả lại biến thành một con quái vật hắn cũng là trong cái này thu hoạch được cự long chi lực a thế nhưng là hắn nhìn cũng không giống như là một con long loại kia quái vật cũng không phải ta muốn đạt được kết quả Thanh âm thần bí phở lò là kẻ yếu mà kẻ yếu là không cách nào điều khiển cái này cự long lực lượng bất kỳ cái gì lực lượng thu hoạch đều muốn gánh chịu mạo hiểm trả giá đắt cự long là nguy hiểm mà mỹ lệ sinh vật muốn thu hoạch được cự long lực lượng chẳng lẽ không đáng mặt ngươi nối dạng này mạo hiểm a có thể hay không nói rõ ràng hơn một chút đến cùng là dạng gì mạo hiểm không cho đem lợi và hại nói rõ để hắn như thế nào dám làm ra lựa chọn thanh âm thần bí chấp hành long hưởng nghi thức về sau ngươi sẽ hấp thu long hồn thu hoạch được long một phần lực lượng theo ngươi không ngừng tích lũy lực lượng này cuối cùng ngươi cũng đem hóa thân thành long nhưng mà khống chế long lực lượng cần cường đại tâm trí này lực lượng cường đại không phải nhỏ yếu người có thể điều khiển những cái kia không cách nào khống chế cố lực lượng này không cách nào ứng đối tự thân biến hóa người sẽ ở trong sợ hãi mê thân mình sẽ đang tức giận đánh mất lý trí trở thành vô não da thú chỉ nhớ rõ giết chóc cùng ăn quái vật. mà những cái kia thành công điều khiển cự long lực lượng người liền có thể trở thành rồng thực sự tuy nhiên phải chú ý thân thể biến hóa cũng có khả năng cải biến linh hồn tư tưởng quen thuộc cự long lực lượng liền quên nhân loại thân phận hoặc là tận lực không muốn đi trí nhớ dù sao này nhỏ bé thân thể này yếu ớt thể xác này mềm yếu tư chi lại có cái gì đáng đến lưu luyến đâu chỉ có cường giả chân chính mới có thể không nhìn thân thể lớn nhỏ mạnh yếu khám phá lực lượng kia chân lý không phải người không phải lòng cũng người cũng lòng đặt lên này thông hướng lực lượng định phong chân chính con đường mặc phi lần này xem như nghe rõ chấp hành long hưởng nghi thức có ba loại kết quả loại thứ nhất thất bại biến thành không có lý trí quái vật liền như là phở lò như thế biến long biến đến một nửa mất đi lý trí thành cái gọi là dung nham thổ long đã không thể bay cũng không có trí tuệ chỉ biết giết chóc anh hùng mô bản trực tiếp chuyển đổi thành bột mô bản hay là rất rác rưởi cái chủng loại kia bột loại thứ hai thành công biến thành cự long thu hoạch được cự long lực lượng trầm mê ở cự long lực lượng nhưng là mất đi biến trở về hình người năng lực đoán chừng anh hùng mô bản sẽ bị bị trực tiếp chuyển đổi thành bột mô bản bất quá là long tộc cho nên không tính quá thua thiệt loại thứ ba đại thành công biến thành tự long đồng thời còn có thể tùy thời biến trở về hình người Cái này hẳn là kết quả tốt nhất, tương đương với người chơi đã có anh hùng lực lượng, đồng thời lại nhiều một cái bộ hình thái có thể tùy thời chuyển đổi. Ngược lại là cùng cự long hóa thành nhân hình có chút cùng loại, khác biệt chính là cự long hóa người mười phần đơn giản, dù sao cự long là cường đại như thế, mà nhân loại nhỏ yếu như vậy. Nhưng muốn từ nhân loại biến thành cự long, liền không dễ dàng như vậy. Chương 77, Long Hưởng Nghi thức Sưng. Mặc Phi làm rõ ràng cái này Long Hưởng Nghi thức lợi và hại, trong lòng nhất thời suy nghĩ đứng lên. Tuy nói làm cái anh hùng cũng không tệ, nhưng Mạc Phi hay là càng hoài niệm chính mình lúc trước hay là một cái thượng cổ cự long bộ thời đại, nếu có thể cùng có đủ cả. vậy nhưng thật sự là không tệ cũng không biết thông qua long hưởng nghi thức biến thành long cùng chính bản long tộc có cái gì khác nhau cả hai cái nào lại càng mạnh một chút ba đầu đạn, bác phong kỵ sĩ nói cho ta thanh âm thần bí cái này thông qua long hưởng lấy được cự long chi lực cùng rồng thực sự so ra ai mạnh ai yếu thanh âm thần bí ha ha ha ha vô tri nhân loại à, ngươi chỉ cho là thế gian những cái kia long tộc là vô cùng cường đại tồn tại nhưng lại không biết chúng nó bất quá là một chút kém hóa hậu nhân chúng nó vô có bất quá là cổ lão long tộc còn sót lại bộ phận lực lượng chúng nó thể nội chạy xuôi ô cho hết dịch sinh trưởng không thuần khiết huyết nụ, những cái kia đều là vô dụng tạt bã mà long hưởng nghi thức chính là lấy hắn tinh hoa vứt bỏ hắn tạt bã tại này long hưởng con đường cuối cùng là vĩnh hằng mà bất hủ tồn tại trở thành cự long bất quá là một cái bàn đạp mạnh hơn yếu có cái gì khác biệt đâu truy đuổi lực lượng phàm nhân a đi chấp hành long hưởng đi ngươi sẽ đạt được hết thể ngươi chỗ hy vọng xa vời đạt được thậm chí nhiều hơn như thế xấu a mặc phi nghe thanh âm thần bí miêu tả trong lòng không khỏi có chút đầu mối đứng lên xem ra hóa rồng về sau rất có thể còn muốn đối mặt đến tiếp sau nội dung nhiệm vụ vĩnh hằng mà bất hủ tồn tại chẳng lẽ là trở thành cổ long Hàn là nhưng một bước này hơn phân nửa cũng ẩn tàng càng lớn mạo hiểm dù sao lực lượng càng cường đại muốn trả giá mạo hiểm liền càng cao muốn thu hoạch được cự long liền muốn bước lên biến thành quái vật mạo hiểm muốn trở thành cổ long còn không biết phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu đâu nhiệm vụ cảnh cáo bên trong cái kia cái gọi là nguy hiểm chỉ hẳn là mô bản chuyển đổi quá trình bên trong mạo hiểm dù sao một khi biến thành dung nham thổ long loại này rất hố cha buốt bay lại không thể bay lại không có mình quái vật thế lực sớm tôi muốn cho mạo hiểm giả tìm ra giết chết mà phía sau tìm kiếm cổ long chi lực độ khó khăn sẽ chỉ cao hơn tuy nhiên không sao độ khó cao không sợ liền sợ không có tiến lên phương hướng. Hắn cảm thấy mình đã hiểu biết ở trong đó lợi và hại, trong lòng do dự một chút, liền quyết định vậy liền chấp hành Long Hưởng đi. Coi như thất bại cũng chính là biến thành bột mà thôi. Nhưng nếu như thành công, vậy liền thoải mái. Mặc Phi cảm thấy lấy mình chơi qua Long tộc kinh nghiệm, điều khiển cự Long chi lực hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Người chơi khác muốn trực tiếp khống chế Long tộc thân thể, khả năng xác thực rất khó. Dù sao Long có tứ chi thêm hai cánh, động tác mô tổ cùng sinh vật hình người hoàn toàn khác biệt, nhưng là hắn nhưng là từ nhỏ đến lớn lịch luyện qua, kinh nghiệm rất phong phú, tuyệt đối không có vấn đề. Eden, bác Phong Tị Sĩ, ta tiếp nhận. Như vậy muốn thế nào bắt đầu Long Hưởng nghi thức. thanh âm thần bí ngồi ở kia tế đàn trước dâng lên ngươi tế phẩm dâng lên tế phẩm nghi thức liền có thể bắt đầu ét đàn bác phong kỵ sĩ tế phẩm thanh âm thần bí long tộc huyết nục thân thể chỉ là cường đại biểu tượng hắn lực lượng chân chính kỳ thực đến từ đối pháp tác trưởng khống này pháp tác hoạch tâm chính là long chi trái tim kia là cự long lực lượng cụ hiện hóa sản phẩm chỉ có cường đại long tộc mới có thể thay ấn. mặc phi trong lòng tự đủ cái này không kéo a mình vừa vặn mang một cái long chi tâm hắn đem dung nham thổ long trái tim lấy ra phóng tới viên kêu bản đồng dạng tế đàn bên trên hiện tại ta muốn làm thế nào thanh âm thần bí Ngươi nhất định phải đem hắn thôn vệ, chuyển hóa thành mình lực lượng. É đạn, Bắc phong kỵ sĩ, thôn vệ, ngươi nói là ăn hết, không sai. Mặc phi trước đó còn tưởng rằng cái gọi là thôn vệ chỉ là một cái hình dung tử, không nghĩ tới vậy mà là mặt chữ ý nghĩa. Hắn nhìn trước mắt Long Chi Tâm, chứng hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn như trái tim, lại tản ra nóng rực hồng quang. Cho dù dung nham thổ long sớm đã chết đi, này trái tim lại như cũ tại hoạt động. Hắn cầm lấy trái tim của rồng, trong lòng có chút xoan xuyết, cái đồ chơi này thật có thể ăn à? Đây là ma pháp tài liệu a, mà lại này dung nham thổ long thế như là thanh âm thần bí, ăn đi. truy đuổi cự long chi lực phàm nhân an non nê e này huyết đủ thôn phệ lực lượng kia đem này lực lượng pháp tắc dung nhập máu của ngươi đúc nhập linh hồn của ngươi cảm thụ này cự long chi lực đi an hết đi an hết đi đi xuống đi đi thôi đi thanh âm kia ở bên tai không ngừng thì thầm mang theo kéo dài hồi âm Mặc phi bỗng nhiên cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn chăm chú hắn mà lại là rất nhiều đồ vật những cái kia vô hình ánh mắt tựa hồ đang mong đợi tiếp xuống muốn phát sinh hết thảy loại kia thèm nhỏ dãi cảm giác để hắn phía sau lưng phát lạnh ánh mắt rơi vào này tim rồng bên trên rơi vào trên người hắn hắn có thể cảm giác được thậm chí có thể trải nghiệm những cái kia tồn tại vội vàng. Nếu như hắn không tiếp tục, có lẽ sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Mặc phi cắn răng một cái, cắn một cái xuống dưới, thanh nồng dính chặt long huyết tràn vào trong miệng, nóng rực cảm giác giống như thiêu đốt nham tương. Mặc phi cảm giác một cô nóng rực lửa lưu theo cổ họng chảy xuôi xuống dưới, hướng phía ngũ tạng lục phủ toàn thân khuếch tán ra. Hắn một ngụm tiếp một ngụm cắn, cố nén thiêu đốt cùng cảm giác muốn nuôn mửa, bắt đầu còn lòng mang chán ghét, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được một câu nghèo đói, càng ăn càng đói, hắn khát vọng càng nhiều. Hắn nhắm mắt lại, dùng sức cắn nuốt, trong thoáng chốc, hắn phảng nghe được có người ở bên tai ca hát. Hô ha, a hô ha, trắng mà thần thánh tiếng ca, phản phất rất nhiều cái thanh âm cùng một chỗ cao giọng ca sướng, nhưng lại như có như không, phản phất chỉ là trong gió hồi âm. Hắn có thể nhận ra này trong tiếng ca hàm nghĩa, đó là dùng cổ long ngữ hát tụng bài hát ca tụng tán tụng long hưởng, tán tụng này truy đổi cự long lực lượng người. Long hưởng người, long hưởng người, an no nê với nụ thôn phệ cự long, long hưởng người, long hưởng người, cướp đoạt lực lượng, đúc thành long hồn. A a a a a a, mặt phi sợ hãi nhìn một phía, trong lòng của hắn có loại cảm giác, ca hát chính là những cái kia vô hình ánh mắt đầu hắn tiếp tục ăn cái kia tiếng ca cũng tiếp tục hát long hưởng người long hưởng người đặt lên hành trình không có đường về long hưởng người long hưởng người thời cơ đã đến tỉnh lại long thần. hô ha -oha. a hô a mặc phi biết mình đã không có đường rút lui hắn miệng lớn nuốt còn sót lại tim rồng thẳng đến sau cùng một miếng thịt khối đưa vào trong miệng ách hắn đánh cái ở một cái những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt của hắn lập tức tất cả đều biến mất không thấy gì nữa tiếng ca cũng nháy mắt đình chỉ bên hai chỉ có tiếng gió gào thét vang vọng hệ thống nhắc nhở ngươi hoàn thành long hưởng nghi thức thu hoạch được kỹ năng hỏa diễm thân hóa Hắn xem xét một chút mình lấy được năng lực này. Hỏa Diễm thân Hòa, kỹ năng bị động, bị động hiệu quả, ngươi Hỏa Diễm kháng tính tăng lên 50 điểm, Hỏa Diễm kỹ năng uy lực tăng lên 10% Kỹ năng giới thiệu, Dung Nham Thổ Long thợ Lọ Lâu Dài cùng Hỏa Diễm cùng Dung Nham làm bạn. Ngọn lửa kia chi lực đã sớm xuyên vào cùng nó lân phiến, huyết đục, thậm chí linh hồn, bây giờ lực lượng này bị rót vào huyết đục của ngươi, khiến cho ngươi không còn e ngại Hỏa Diễm. Cái này xong, Mặc phi cảm thụ được trên thân thể biến hóa, ít nhiều có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một loại nào đó đặc hiệu, tỉ như toàn thân phút lửa, hai mắt sáng lên loại hình. cũng chỉ là thu hoạch được một cái kỹ năng bị động. Kỹ năng hiệu quả cũng là không thể nói kém, chỉ là hoàn toàn không có hắn mong đợi kinh người như vậy. Cái này xong, hắn nhịn không được hỏi. Thanh âm thần bí, không, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đi săn bắt những cái tiêu càng thêm cường đại long tộc đi, đưa chúng nó trái tim mang về, chấp hành long hưởng, thôn phệ lực lượng của bọn chúng, con đường của ngươi vừa mới bắt đầu. Mặc Phi trong lòng hơi động, xem xét một chút long hưởng con đường nhiệm vụ này long hưởng con đường, bản nguyên nội dung cốt truyện đang tiến hành. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 10%. Nhiệm vụ giới thiệu Ngươi đã thành công hoàn thành lần thứ nhất long hưởng ý thức, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, thỏa mãn nội tâm khát vọng, tiếp tục thôn phệ này cự long lực lượng đi, tại cái này truy đuổi cự long chi lực con đường bên trên, ngươi còn rất xa đường muốn đi. Ăn một cái tâm tạng rồng chướng 10%, nói cách khác, còn cần ăn 9 quả tâm tạng rồng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ này độ khó khăn thật đúng là không thấp đâu. Chương 78, về nhà thiết trí. Hắn ý niệm đầu tiên cũng là như thế nào mới có thể mau chóng góp đủ 9 quả tim rồng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau một khắc, hắn liền ý thức được mình cái này nghĩ bốn pháp là sai lầm. mỗi ăn một viên tim rồng đều có thể mãi mãi thu hoạch được một bộ phận cường hóa. Dung nham thổ long chỉ là một cái khủng bố cấp nhất giai đoạn, bản thân cũng không có gì năng lực đặc thù, lớn nhất đặc tính cũng là hỏa diễm kháng tính siêu cao, cho nên chính mình mới thu hoạch được dung nham thân thể kỹ năng này. Vậy khẳng định càng cường đại tim rồng cho cường hóa cũng càng tốt, phải biết thương khung thế giới mỗi một loại long tộc đều có mình lực lượng lĩnh vực. Trò chơi hắc long có thể khống chế bóng đen, hồng long trưởng không sinh mệnh, thanh đồng long khống chế thời gian, bạch long chế tạo băng sương, lam long điều khiển ma pháp, mà lại đẳng cấp khác nhau, cự long lực lượng cấp độ cũng hoàn toàn khác biệt. Minh hẳn là tận lực chọn lựa những cái kia cường đại long tộc săn giết mới đúng. mà lại đối với Long tộc năng lực cũng phải có lựa chọn nếu là ăn một đống rác dưới tim rồng cường hóa một đống phế vật năng lực đây chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt như vậy nếu như mỗi một lần đều có thể thu hoạch được lợi hại năng lực dù là không thể thành Long mình cũng có thể trở thành một cái vô cùng cường đại anh hùng thậm chí cho đến lúc đó biến thành cự Long ngược lại là thứ yếu không sai cũng là chuyện như vậy về sau ăn tim rồng cũng không thể lại như thế tùy ý. kém nhất cũng phải là trưởng thành cự Long thượng cổ Long càng tốt nếu là thái cổ Long thậm chí thủ hộ cự Long liền càng tốt hơn ngẫm lại nếu là ăn thủ hộ cự Long tim rồng này đến thu hoạch được cường đại cỡ nào lực lượng a Ngắm lại còn có chút chảy nước đến đâu. Tuy nhiên Mặc Phi rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, thủ hộ cự Long cái gì đều quá mức xa xôi, Tiền kỳ hay là không nên quá mơ tưởng xa với tốt. Phía trước mấy cái tim rồng có thể lựa chọn một chút tương đối tốt vào tay, thuận tiện tìm tòi một chút cái này Long hưởng nghi thức quy tắc. Chờ sau này đẳng cấp cao thực lực mạnh lại đã tốt muốn tốt hơn, nhất là sau cùng mấy cái, tất nhiên muốn lựa chọn cường đại Long tộc hạ thủ đúng. Mình tiếp cái kia đi săn hắc Long nhiệm vụ không phải còn chưa làm đâu, vừa vặn liền từ ngươi bắt đầu đi. Mặc Phi nghĩ đến, hướng về nơi đến đường đi đi. Một bên theo thềm đá đường cũ trở về, Mặc Phi ấn mở nhân vật cột, à. vậy mà đã cấp 11, trước đó xử lý dung nham thổ long thời điểm thăng một cấp, vậy mà hoàn toàn không có chú ý tới, hắn không do dự, đem 5 điểm thuộc tính tất cả đều thêm đến sức chịu đựng bên trên, thể lực của hắn bây giờ giá trị cùng vụ trọng giá trị đều thiếu nghiêm trọng, cảm giác ít nhất phải thêm đến 40 mới được. tiếp lấy hắn lại ấn mở anh hùng sở trường hệ thống, hoàn thành long hưởng chi địa nhiệm vụ sau thu hoạch được 500 nội dung cốt truyện điểm số, để hắn tăng lên tới thanh đồng nhị giai, cứ như vậy hắn lại có thể lựa chọn một cái mới anh hùng chuyên trường. lần này có thể chọn anh hùng sở trường vẫn là ba cái một, bạo ý địa chiến thần, hành vi sở trường. Tại không mặc bất luận cái gì đồ phòng ngự tình huống dưới, ngươi tốc độ di chuyển ngoài định mức tăng lên 10%, phần trăm, ngươi nhảy vọt khoảng cách cùng lăn lộn khoảng cách ngoài định mức tăng lên 32%, Đồ lòng chuyên gia, chi thức sở trường. Ngươi là đối kháng Long tộc chuyên gia, đối mặt Long hệ quái vật lúc có thể lại càng dễ phát hiện hắn ngược điểm chỗ. Thông qua thời gian dài quan sát một con loài rồng sinh vật, có thể xác nhận đối nó tiến hành yếu hại đả kích cùng đả kích trí mạng phán định khu vực 3 Cự kiếm tinh thông, chiến đấu sở trường. Ngươi tại vận dụng cự kiếm quá trình chiến đấu bên trong, nắm giữ loại này đặc thù vũ khí phương pháp sử dụng, ngươi tại sử dụng cự kiếm loại vũ khí lúc công kích thể lực tiêu hao giảm xuống 30%, cái này mặc phi không còn gì để nói không nghĩ tới mình cánh tay trần chiến đấu hành vi cũng có thể diễn sinh ra một cái sở trường đến hơn nữa nhìn hiệu quả lại còn rất mạnh mười tốc độ di chuyển còn dễ nói nhưng là cái này nhảy vọt khoảng cách cùng lăn lộn khoảng cách tăng lên ba cái này liền lợi hại cái hiệu quả này hẳn là có thể điệp ra đúng chỗ rời loại kỹ năng bên trên tỉ như võ tăng đẳng vân bức cùng đạo tặc nhị đoạn nhảy nếu như mình có thể đem phụ trọng xuống đến ba mươi cũng chính là nhẹ phụ trọng trạng thái đây cũng là mang ý nghĩa mình nhảy vọt khoảng cách cùng lăn lộn khoảng cách có thể tăng lên sáu đây là khái niệm gì lại học hơn mấy hàng đơn vị rời kỹ năng này tính cơ động tuyệt đối tiêu chuẩn. Mặc phi lúc này phi thường xác định lúc trước cái kia tản sáng thần kiếm nhất định cũng có cái này sở trường, nếu không không cách nào giải thích hắn vì cái gì không xuyên áo giáp, dù thế nào cũng sẽ không phải vì cột tợ lệ dã man nhân cổ nàn đi. Hắn đã có chạm long tự kiếm, rất có thể cũng đã gặp qua phụ trọng không đủ cần không mặc quần áo chiến đấu tình huống. Sau đó thuận tiện giải tỏa bạo y chiến thần cái này sở trường. Tuy nhiên thật muốn tuyển cái này sở trường a, hoàn toàn không xuyên đồ phòng ngự, cảm giác sẽ rất ra giòn a mà lại cao cấp khôi giáp bình thường là có phụ gia thủ tính, trộn như vậy trang thực tế có chút được không bù mất. cự kiếm chuyên tinh kỳ thật cũng không tệ bất quá hắn cũng không xuất ruột về sau mình thường xuyên cầm cự kiếm chiến đấu khẳng định sẽ còn phát động cái này sở trường về phần đồ long chuyên gia cái này sở trường liền cùng trong tay hắn chạm long cự kiếm đồng dạng thuộc về đặc công loại sở trường đối long hệ quái vật đặc biệt hữu hiệu nếu như đối phó cái khác địch nhân cũng không có cái gì giá trị nhưng cân nhắc đến mình muốn đi chính là long hưởng con đường trong lúc đó khẳng định phải cùng rất nhiều cự long tiến hành chiến đấu cái này sở trường quả thực rất có tất yếu thật đúng là có chút không tốt lấy hay bỏ a mặc phi suy nghĩ thật lâu hay là quyết định lựa chọn đồ long chuyên gia đây là trước mắt hắn tối ưu lựa chọn hệ thống nhắc nhở ngươi giải tỏa mới anh hùng sở trường đồ long chuyên gia nên sở trường đã bắt đầu có hiệu lực làm tốt lựa chọn lại tâm sự tiếp xuống cũng là bắt lấy con kia hát long nguyên bản trong lòng của hắn đối với cái này còn không có cái gì cơ sở nhưng là hiện tại mặc phi đối với lần này tuần lâu giải vụ trở nên lòng tin mười phần đứng lên tràm long cự kiếm phối hợp đồ long chuyên gia sở trường xong khắc loài rồng váy vật mà đồ long giả hỏa diễm hộ phù phối hợp dung nham thân thể có thể trình độ lớn nhất bên trên chống cự hắc long hỏa diễm tổn thương liền hỏi ngươi còn thế nào thua tuy nhiên vì lý do an toàn Mạc Phi hay là quyết định lại chiêu mộ một nhóm mạo hiểm giả, vững vàng càng thêm vững vàng, trước đó không muốn chiêu mộ mạo hiểm giả chủ yếu là không muốn lãng phí nội dung cốt truyện điểm số, nhưng là hiện tại hắn ngược lại không chút nào để ý nội dung cốt truyện điểm số, trọng điểm là muốn cầm tới tim rồng. Tâm về giống như tiễn, Mạc Phi trở lại di tích đại sảnh, mang theo còn lại binh lính đạp lên trở về lộ trình. Đoạn đường này đã đi một ngày, dọc theo con đường này hắn cũng không có nhàn rỗi, thuận đường lại giết nửa ngày quái, chờ hắn trở lại An Tệ giặc Thành thời điểm, đã là chạm vào tối, Mạc Phi lại thành công thăng một cấp. Hiện tại là cấp 12 Bắp Phong Kỵ sĩ. Bước vào hạn Tệ Thành môn một khắc này, Mạc phi thật sự có loại cảm giác về nhà trọn vẹn tại giã ngoại mang năm ngày mỗi ngày không phải chiến đấu cũng là đi đường cảm giác thời gian trôi qua thật đúng là đủ dài rằng ra ca, Mạc phi trong lòng không khỏi phàn nàn trò chơi địa đồ quá lớn có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt trước tiên là hắc long thời điểm có thể bay vẫn không cảm giác được đến hiện tại dựa vào hai cái đùi đi đường quả thực mệnh chết người xem ra quay đầu đến làm thớt toa kỵ hôm nay sắc trời quá muộn Mạc phi quyết định sáng sớm ngày mai liền bắt đầu chiêu mộ mạo hiểm giả buổi chiều đến long hương phong trước khi trời tối vừa vặn giải quyết chiến đấu về phần hiện tại, mệt nhọc một ngày, mặc phi chỉ nghĩ tranh thủ thời gian hạ tuyến nghỉ ngơi. trở lại hoàng cung, mặc phi ở trong phòng của mình hạ tuyến ăn xong cơm tối, mặc phi sớm liền nằm ngủ. chương 79, ác mộng cùng viếng thăm thiết trí. mặc phi phát hiện mình đưa thân vào một vùng tăm tối bên trong, hắn nghe được thanh âm huyên náo ở bên thai tiếng vọng. anh hùng, xin giúp chúng ta một chút đi. tại trên núi kia ở một con tà ác lục long, nó phun ra nọc độc ô nhiễm thổ địa, chúng ta hoa màu đều chết. anh hùng, xin cứu cứu chúng ta đi. Nay bờ biển trong nham động ở một con bạch long, nó mỗi ngày phun ra long tức, đông kết mặt biển. Chúng ta trò chơi không có cách nào đi đánh cá, đều nhanh chết đói. Anh hùng, mời giúp ta một chút đi. Nữ nhi của ta bị một con lam long bắt cóc, bắt đến trên núi, xin đem nàng cứu trở về. Ta nhất định dâng hiến cho ngươi vàng bạc cùng tài bảo. hướng vương quốc nhân dân tuyên dương ngươi anh hùng chi danh. Anh hùng, thật nào? Mặc phi mở mắt ra, tạc âm lập tức biến mất. Trước mắt là một mảnh đỏ thấm hỏa quang. Mặc phi phát hiện mình chính ghé vào dung nham bên trong, bị nóng hở nham tương cùng hỏa diễm trôi vây quanh. hắn cũng không cảm thấy thông khổ ngược lại có loại mười phần cảm giác ấm áp dung nham phảng phất nước nóng đồng dạng bao quanh hắn để hắn giống như trở lại mẫu thân ôm ấp anh hùng mau nhìn cũng là con quái vật kia giết hắn giết hắn thanh âm kia lại một lần vang lên tùy theo mà đến còn có các bộ chấn động âm thanh có người đang đến gần hắn ngủ đông địa phương muốn giết trên nó mặc phi cảm nhận được trong lòng một cỗ tức giận bước lên hắn phẫn nộ từ trong dung nham chui ra nhưng mà xuất hiện ở trước mắt lại là một cái đen nhánh sơn động hắn cũng không phải giấu trong dung nham quái vật mà chính là một cái tay cầm trường mâu chiến sĩ hắn liền đứng tại sơn động lối vào Trong sân động, một đôi bước lên yếu ớt hồng quang mắt rồng, đang từ trong bóng tối nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng ngươi giết ta, liền có thể đạt được nhân dân yêu quý. Ngươi cho rằng ngươi giết ta, liền có thể thu hoạch được quốc vương khen thưởng. Ngu Xuân Đồ Long giả à, ngươi cùng ta không hề có sự khác biệt, cường đại bởi vậy bị người chỗ sợ hãi, hi hữu bởi vậy trở thành mọi người ngấp ngẽ chi vật. Long thân hình từ trong bóng tối đi ra, kia là một con hồng long, có ưu nhã mỹ lệ dáng người cùng chính linh đắt đáng sợ răng nanh. Giết! mặt Phi thị giác bay lên, một con trường mâu từ trong tay hắn ra sức đâm ra, đâm vào quái vật kia ở ngực, máu tươi của quận, hồng long vang đổ xuống. trước mắt một trận hoảng hốt, không đúng, đây không phải là cái gì hửng long, kia là một con dung nham thổ long, nhìn hết sức nhìn quen mắt, trung quanh cũng không phải đèn nhánh sân động, mà chính là khốc nhiệt dung nham đậu quật, thổ long trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. truy đuổi cự long lực lượng người a, quay đầu đi, nếu không ngươi chú định sẽ trở nên giống như ta. mặc phi tư duy một trận hoảng hốt, quái vật trước mắt lại biến thành con kia hồng long, hắn móc ra trường đao, đem tim rồng từ ở ngực đào ra, nóng rực tim rồng lóe như lửa con chạy, tản ra mê người ngọt ngào cùng tanh đồng khí tức. ha ha, Này quen thuộc tiếng ca lại một lần xuất hiện, trung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn phát hiện mình đang đứng tại long hưởng nghi thức sảnh bàn tròn trước, Trung quanh là vô số giống như hắn hung manh chiến sĩ, bọn họ tay cầm trường thương lợi kiếm, bên miệng chạy xuống máu tươi, có trong tay còn đang nắm gặm đến một nửa tim rồng, tất cả mọi người đang nhìn hắn, hướng hắn ho hét, hướng hắn ca sướng, trên mặt là mừng như điên biểu lộ. Một cái nói nhỏ âm thanh cũng theo đó vang lên. ăn Anofelo, thôn phệ lực lượng kia đi. Mặc Phi không chút do dự cắn một cái hạ, mang theo cuồng hỉ cùng thỏa mãn tâm tình, hồng long trái tim, lục long trái tim, lam long trái tim, thổ long trái tim, không hề khác gì nhau, hết thảy ăn hết. Thôn phệ lực lượng kia, trái tim của rồng làm sao ăn đều ăn không hết, càng ăn càng đói, càng ăn càng khát. Mặc phi cảm giác thân thể tại bành trướng, da thịt tại xé rách, trong máu phảng phất có hỏa diễm tại thiếu đốt, trên hắn dây ruổi lấy lan lột, lan qua lan lại, thân thể không ngừng bị lớn, phía sau lưng xé rách, có độ vật gì trôi ra. A, hắn phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, đung nhiên ngã nhào xuống đất, băng lãnh mặt đất biến thành một mặt gương đá, xuyên thấu qua tấm gương hắn có thể thấy rõ ràng phản chiếu ra chính là một con kinh khủng quái vật. Quái vật con mắt cùng hắn nhìn nhau, không có bình tĩnh, chỉ có tối nguyên thủy giết chóc cùng thôn phệ hết thể dục vọng. Mạc Phi từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, hắn ngồi dậy, phát hiện mình đang ngồi ở trên giường mình, chung quanh là trong phòng ngủ quen thuộc cảnh tượng, không có quái vật, không có anh hùng, không có long, cũng không có đồ long giả, chỉ có chính hắn. Hắn thở dài ra một hơi, hô, còn tốt chỉ là mộng mà thôi, một cái kinh khủng ác ngọng, chờ một chút, ngộng. Mạc Phi trong lòng run lên, mọp phẹ ở lúc trước cũng là từ mộng bắt đầu dần dần hiện hiện, sẽ không lại đến đây đi. Hắn tâm bay nhảy bay nhảy bắt đầu nhảy loạn, hẳn là không đến mức, mọp ở là mình thời gian dài trò chơi đóng vai quá trình bên trong dần dần đạn sinh ra. dựa theo cái kia kỹ thuật cố vấn vương huyền mà nói nói là máy tính chương trình đối giả lập sinh mệnh không ngừng mô phỏng đàn sinh trí năng ai tuy nhiên Mạc phi không hề giống tin tưởng cái kia vương huyền nhưng ít ra có một chuyện hắn có thể xác định cái đồ chơi này mười phần hiếm thấy minh hẳn là chỉ là bởi vì ban ngày trò chơi kinh lịch là một cái ác mộng mà thôi hắn tự an ủi mình từ trên giường đi xuống hắn này sẽ cảm giác mười phần khắc khô liền tới đến phòng khách máy đun nước tiếp nhất đại chén nước một hơi rót hết lúc này mới dễ chịu rất nhiều không biết có phải hay không làm mở điều hòa quan hệ hắn cảm giác toàn thân đều khô nóng vô cùng không khí cũng biến thành một tia trình độ đều không có. Mặc Phi đi vào phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa cái mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trong gương mình, có thể là ngủ được không tốt quan hệ, con mắt có một chút phát hồng. Hắn chính là muốn xích lại gần cẩn thận nhìn chút, chợt phát hiện trên gương hiện ra một mảnh hơi nước, à, cái này hơi nước là ở đâu ra? Hắn túi đầu xuống liền hắn kinh ngạc phát hiện trên tay lưu lại nước động đang nhanh chóng khô cạn bốc hơi, toát ra trận trận bạch khí, thật giống như mình tay là máy sưởi đồng dạng. Ta sát, tình huống như thế nào, hắn không tin tả lại đi trên tay xối một chút nước, không xài, tay của hắn đang phát nhiệt, mặc dù hắn bản thân cảm giác chỉ là hơi có chút khô nóng, nhưng nhìn lúc này nhiệt độ của người hắn tuyệt đối sẽ không thấp. Hắn theo nghề thuốc trong hồng thuốc tìm ra một cá thể âm kế, nắm trong tay, còn không có qua vài giây đồng hồ liền phịch một tiếng nổ. Mặc phi cái này thật hủ đến, hắn vội vàng đem trong tay nhiệt kế ném vào trong thùng rác, cầm trên tay dính vào thủy ngân dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nhìn xem hai tay của mình, ẩn ẩn cảm giác được mình đang phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Hắn lập tức nhớ tới trong trò chơi nhiệm vụ cảnh cáo cảnh cáo, hoàn thành bản nguyên nội dung cốt truyện sẽ đối thế giới trò chơi xem tạo thành sâu xa ảnh hưởng, lại người chơi có thể từ nội dung cốt truyện bên trong thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng loại này hình nội dung cốt truyện có nhất định tính nguy hiểm, mọi người chơi tiến hành nhiệm vụ trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. thu hoạch được lực lượng cường đại, có nhất định tính nguy hiểm, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hết thảy nháy mắt tất cả đều minh. Chẳng lẽ nơi này nói là người chơi có thể thu hoạch được trong trò chơi năng lực? Chính này lấy được năng lực lại là cái gì đâu? Hỏa diệm thân hỏa. Như thế có thể giải thích mình vì cái gì trên thân nóng như vậy đó có phải hay không nói mình hiện tại không sợ hỏa diễm đâu. Hắn cầm lấy một cái cái bật lửa nhóm lửa, đem để tay ở phía trên, 1 giây, 2 giây, 3 giây, trong lòng bàn tay hơi có chút nóng lên, 4 giây, 5 giây, 6 giây, càng ngày càng bỏng, đến thứ 8 giây tựa hồ hắn rốt cục nhịn không được nắm tay rút về. Hắn nhìn xem mình tay, từng bị lửa thiêu địa phương hơi có chút phát hồng, nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin, trong lòng của hắn lại là sợ hãi, lại là hưng phấn, mình đây coi như là thu hoạch được siêu năng lực à. Bản nguyên nội dung có chuyện. Vậy mà như thế thần kỳ, nếu như mình tiếp tục chấp hành long hưởng nghi thức, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu? Thu hoạch được càng nhiều siêu năng lực, thậm chí hóa thân thành cự long. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra dung nham thổ long phở lò này xấu xí bề ngoài, chính bạn nhất thất bại đâu. trong trò chơi không chế cự long thân thể tự nhiên không có vấn đề nhưng là nếu như trong hiện thực mình hóa rồng đâu thật có thể trưởng không sao không được nhất định phải tìm cái kia vương huyền hỏi một chút rõ ràng hắn cảm thấy đối phương nhất định biết chút ít cái gì cầm điện thoại lên máy mắt hắn trần chờ một chút nói cho đối phương biết trên người mình biến hóa sẽ hay không mang đến cho mình nguy hiểm nhưng ngược lại đã cảm thấy hẳn là sẽ không sự tình rõ ràng toàn bộ trò chơi đều là thường không công ty làm nếu như ở trong đó có vấn đề gì đối phương hẳn là đã sớm biết thậm chí còn tại bản nguyên nội dung cốt truyện đằng sau thêm cái kia cảnh cáo nói rõ đối phương hoàn toàn biết được đây hết thể hậu quả từ lần trước cùng vương huyền đối thoại đến xem cái này trò chơi rõ ràng lẩn giấu đi bí mật nào đó mà lại đối với người chơi khai quật những bí mật này tựa hồ là là vui thấy kỳ thành ngay cả mỏ phe ở xuất hiện đối phương đều không chút coi ra gì huống hồ nếu như không biết rõ ràng cái đồ chơi này tính nguy hiểm hắn quả thực trong lòng không chắc vạn nhất trong hiện thực mình giống phở lọ giống như biến thành quái vật vậy nhưng thật sự là gặp quỷ. hắn gọi vương huyền điện thoại mặc dù là 3 giờ sáng nhưng là hắn có loại cảm giác đối phương nhất định sẽ nghe quả nhiên điện thoại chỉ vang hai tiếng đối diện liền nghe uy mặc phi tiên sinh muốn như vậy tìm ta có việc Quả thật có chút sự tình, ta cần tìm ngươi hỏi một chút rõ ràng. Thế nào, sẽ không lại gặp được trò chơi bờ UGA. Thanh âm của đối phương nghe một chút cũng không có không kiên nhẫn, thậm chí có loại mong đợi cảm giác. Mặc phi trong lòng tự nhủ nếu là trò chơi bờ UG liền đơn giản, cái này mẹ hắn là hiện thực đủ tần há hốc mồm, nhưng lại không biết từ đâu mà miệng, nói thẳng mình nhiệt độ cơ thể siêu cao có thể để cho nhiệt kế phá trần, có thể để cho nước lạnh nhanh trong bốc hơi, có thể tiếp nhận cái bật lửa mấy giây. loại chuyện này nghe hoàn toàn không không có gì lực trùng kể đối phương sẽ đem mình xem như bệnh tâm thần đi càng hỏng bét có thể là đối phương biết là chuyện gì xảy ra nhưng tùy tiện lừa gạt mình hai câu nếu là mình có thể há miệng phút lửa hai mắt thả laser vậy mình ngược lại là có thể lẽ thẳng khí hùng têu đi ra chất vấn đối phương đến cùng là chuyện gì xảy ra ngẫm lại hắn chỉ có thể hàm hồ nói thân thể của ta giống như ra một vài vấn đề ta hoài nghi là công ty của các ngươi trò chơi đưa tới a thật sao ha ha vậy nhưng thật sự là quá thú vị kia rốt cuộc là vấn đề gì đâu Đối diện khẩu khí tuyệt không kinh ngạc, mười phần nhẹ nhõm, Mạc Phi tâm tình cũng không khỏi đi theo trầm tĩnh lại. Chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện a, sự tình có chút phức tạp, giải thích không rõ lắm. Không có vấn đề, này nếu không ngày mai ngươi đến công ty của chúng ta đi, Thương Khung Cao ốc có biết không, sau khi ngươi tới trước mặt đài nói tìm bộ phận kỹ thuật Vương Huyền Nàng liền biết, nếu là cảnh vệ không nhường ngươi tiến, ngươi liền dùng ta danh tiếp. Tốt, vậy ngày mai thấy. Ngày thứ hai, Mạc Phi sớm liền đứng lên, hắn cảm thấy hôm nay hẳn là không cái gì nguy hiểm, tuy nhiên vì để phòng vấn nhất, Hắn hay là cho hát Sắc ảnh Tử phát một phong tin nhắn đi qua, lựa chọn trì hoãn 24 giờ gửi đi. Nếu như mình thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải khiến mọi người biết ở trong đó bí mật. Sau đó hắn liền lái xe đi vào trung tâm thành phố Thương Khung Cao Ốc. Thương Khung Cao Ốc tại thành phố S cũng là xem như một tòa nổi danh kiến trúc, trọn vẹn một tầng cao mới xây cao ốc chọc trời. Bị Thương Khung Tập Đoàn ngang tàng lấy 65 tỷ mua xuống, đồng thời càng thêm ngang tàng chính là Thương Khung Tập Đoàn hoàn toàn không có đem nhà này cao ốc tầng lầu đối ngoại cho thuê y tứ. Cho nên cả tòa cao ốc cũng chỉ có Thương Khung Tập Đoàn một công ty. từ một điểm này nhìn lại cái này thương khung tập đoàn là thật không thiếu tiền đi vào cao ốc lầu một đại sảnh, trước mặt đài xinh đẹp mội tử nói mình ý đồ đến bắt đầu đối phương còn một bộ công thức hóa biểu lộ khi thấy hắn xuất ra vương huyền danh tiếp thời điểm đối phương lập tức đổi thành một bộ cung tính thái độ đi bộ phận kỹ thuật cần quyền hạn đặc biệt mời đến bên kia nội bộ chuyên dụng thang máy mặc phi nói tiếng cảm ơn đi vào thang máy ánh mắt tại tầng lầu nút bấm bên trên chậm rãi đảo qua thứ 100 tầng chủ tịch văn phòng thứ chín mươi chín thứ chín mươi tám tầng 0, thứ chín mươi bảy Cái này thương khung cao ốc tỉ lệ lợi dụng thật đúng là khiến người giận sôi thấp, thẳng đến thứ 66 tầng mới biểu hiện là thương khung tập đoàn độ nghiệp vụ. Toàn bộ thương khung tập đoàn mỗi cái bộ môn đều tập trung ở trung gian 10 tầng trong lâu, hướng xuống về sau lại là không không không. Bộ phận kỹ thuật bộ phận kỹ thuật bộ phận kỹ thuật ánh mắt một mực rơi xuống nút bấm phía dưới cùng nhất, rốt cục nhìn thấy bộ phận kỹ thuật chứa âm 3 lâu thương khung tập đoàn bộ phận kỹ thuật. Vậy mà là tầng hầm, Mạc Phi theo lầu ba ấn phím, theo thang máy chậm dài hướng phía dưới, Mạc Phi tâm cũng đi theo nhất lên. Chương 80, an toàn cam đoan thiết trí. Cửa thang máy mở ra, đi ra ngoài là một đầu ăn tính hành lang. Theo hành lang một đường đi đến cuối cùng, trước mắt là một cái đại môn, trên cửa viết bộ phận kỹ thuật ba chữ. Khi sâu một hơi, Mạc Phi đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa hắn liền hoài nghi mình đến nhầm địa phương, nơi này không có hắn tưởng tượng bên trong lít nha lít nhít máy tính cùng bận rộn nhân viên kỹ thuật, cũng không có não bổ ra tương lai phong hắc khoa khí trang bị. Ngược lại bày đầy các loại rực rỡ muôn màu trò chơi xung quanh sản phẩm, treo trên tường đầy các loại đao kiếm vũ khí, bên tường trưng bày lấy chọn bộ áo giáp, tất cả đều bọc tại người giả trên thân, nhìn giống như từng cái uy vũ khôi giáp võ sĩ. Vách tường tất cả đều là từ giá sách tạo thành. Lít nha lít nhít bảy đầy trang bìa phong cách cổ xưa thư tịch, mặc phi mười phần hoài nghi những sách vở này bên trong đại bộ phận đều chỉ là bộ dáng hàng, không chừng vẹn vẹn chỉ là một tầng toa ti. Bởi vì có rất nhiều sách trang bìa nhìn đều mười phần khoa trương, trong hiện thực đại khái không ai sẽ cho sách như thế quá độ sốc nổi đóng gói. Trong đại sảnh còn trưng bày lấy rất nhiều bị kín biểu hiện gia tủ, bên trong thả đều chút trong trò chơi những cái kia tiếng tâm lừng lây thần khí, ma pháp đồ vật giới chỉ dây truyền hàng đái làm công tương đương tinh lương, mặc phi thậm chí nhìn thấy một cái bước lên lục quang thú nhân sướng sọ, mặc phi suy đoán rất có thể cũng là trong truyền thuyết đầu lâu của Golden. những cái kia một so một tỷ lệ trò chơi mô hình nhất là làm người khác chú ý thú nhân đụp tinh linh thậm chí còn có một con hát sắc cấu long chúng nó đều bị chứa ở pha lê trong thủng bày biện ra sinh mệnh một đoạn thời khắc đứng im hình ảnh mặc phi ánh mắt tại tinh linh mô hình duyên dáng bờ mông đường cong bên trên ở lại một lát lập tức lại bị chính giữa đại sảnh một thanh tạo hình phong cách tản ra hàn khí âm vũ trường kiếm hấp dẫn đi qua cái kia thanh chứ danh để tăng tử chi kiếm xương chi ai thường trên thân kiếm những ma pháp kia phủ văn tự hộ dùng một loại nào đó dạ quang nước sơn loé u lam ánh sáng mười phần mang cảm giác kiếm bị cắm ở một khối to lớn khối hẳn là thêm băng khô, bước lên sâm sâm màu trắng hàn khí, trên thân kiếm thậm chí có thể nhìn thấy kết lấy một tầng xương. Chật chật chật, cái này nhưng so sánh bạo tuyết năm đó đem bán này khoản xoáy khí nhiều. Nghe nói năm đó thương không tập đoàn thu mua bạo tuyết thời điểm trực tiếp thanh không bạo tuyết tổng bộ những trò chơi kia mô hình tuần kho đều kéo về hắc quốc đến. Xem ra hẳn là thật, không chừng nơi này những này đồ cất giữ liền có năm đó triển lãm phần đâu. Lại nói những trò chơi này xung quanh không phải hẳn là đặt ở phía ngoài trong đại sảnh trang trí bề ngoài a, Chốn ở chỗ này toàn chuyện gì xảy ra? Hắn tới gần cái kia thanh xương chi ai thương? không nhịn được muốn đi nắm kiếm kia trôi, bóp nó một thanh gạt thặt rút kiếm nội dung có chuyện, nhưng không ngờ bị một thanh em đánh gãy. Ha ha, đồ chơi kia không nhường loạn đụng, không thấy được thẻ bài a. Mặc Phi giật mình, ngẩng đầu một cái liền thấy một người mang kính mắt tuổi trẻ nam tử chính là một mặt không vui nhìn xem hắn. Mặc Phi hướng phía người kia ngón tay phương hướng, quả nhiên có một tấm bảng hiệu không muốn đi nổ xương chi ai thương cán băng đống thương cảnh cáo. Mặc Phi trong lòng thầm kêu may mắn, hắn chỉ là kháng hỏa, lại không nhất định kháng đông lạnh. A, đa tạ nhắc nhở, ta là mặc Phi, ta hẹn Vương Huyền gặp mặt. Đi theo ta. Người kia nói lấy ngoắc ngóc tay, Mặc Phi vội vàng theo sau. Xuyên qua cái này biểu hiện ra đại sảnh, bên trong nhưng lại là một cái khác đại sảnh. Gian phòng này vẫn không nhìn thấy bộ phận kỹ thuật hẳn là có dáng vẻ, ngược lại càng giống là một cái loại cực lớn trò chơi phòng giải trí. Các loại giải trí công trình cái gì cần có đều có, trừ cái đó ra còn có đồ uống cơ, đồ ăn vặt cơ, bắp giang cơ, máy bào nước đá, mini giảm chiếu phim hệ thống. Mặc Phi cảm thấy nơi này quả thực cũng là trạch nam thiên đường, hùng hải tử Châu vui chơi. Một cái vóc người nam nhân cao lớn đang nơi hẻo lánh bên trong chơi một đài phục cổ kiểu cũ akka, chụp quay vung ba bà vang hào dầu tây. Máy chơi game âm hưởng bên trong phát ra có chút quen thai âm thanh âm thanh. Vương huyền thì đứng tại ăn uống khu, buộc lên tập dề tại dùng cái chảo làm kiểu mị bánh rán, bên cạnh lò nướng chính là chuyện lòng nướng. Thủ pháp của hắn có chút thành thạo, xem xét cũng là thường xuyên làm đồ ăn, bánh rán cùng lòng nướng mùi thơm phiêu tặng tới, để Mạc Phi âm thầm nuốt nước miếng. A, Mạc Phi ngươi đến A, vừa vặn gặp phải ăn điểm tâm, muốn tới điểm A. Ách, hay là không cần đi. Haha, ha, đến điểm đi, ngươi sẽ thích. Vương Huyền nói đem thật dày một chồng bánh rán kẹp đến một cái mâm lớn bên trong, rót thật dày một tầng phong nước đường, đem lòng nướng cất vào một cái khác trong mâm, sau đó phóng tới bàn ăn bên trên, tiếp lấy lại cầm mấy cái bàn ăn. Mặc Phi còn chưa kịp cự tuyệt, Vương Huyền đã đem một cái món ăn đưa tới Mặc Phi trước mặt, kẹp mấy cái bánh rán đặt ở thượng diện, nếm thử thủ nghệ của ta, bao người hài lòng, ta nói cho ngươi, đây tuyệt đối là nguyên nếm qua món ngon nhất bơ bánh rán trương chấn. Văn Thụy, an cơm rồi. Đánh ngạt cả Nam Nhân hôm một tiếng tốt, tràn đầy phấn khởi chạy tới. Còn có cái kia lĩnh Mặc Phi tiến đến năm Nhân, ba người một người bưng một bàn bánh gián liền bắt đầu ăn. Mạc Phi nhìn chính liếc một chút trước mặt này một bàn bánh dán, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hắn cắn một cái, xuất thơm ngọt, mùi sữa thơm cùng phong nước đường sinh ra kỳ diệu tổ hợp. Vương Huyền quả nhiên không có nói sai, xác thực ăn ngon. Một cái ăn xong không có đã nghiền, lại ăn một cái, còn chưa đủ đã nghiền, dứt khoát đem trong mâm bánh dán tất cả đều ăn hết, lại ăn hai cây lòng nướng, vậy mà ăn no. Cho nên Mạc Phi ngươi đến cùng gặp được sự tình gì à nha? Vương Huyền một bên uống vào sữa bỏ, vừa nói. Mạc Phi lúc này mới nhớ tới chính sự tới, nguyên bản hắn còn rất khẩn trương, nhưng là đi qua như thế một hồi điểm tâm. Hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, vương huyền người này cho người ta cảm giác thực không tệ, loại kia quen thuộc cảm giác khiến người khác vô ý thức coi hắn là thành bằng hữu đến đối đãi, nhất là bây giờ không khí như thế hữu hảo, hắn cũng liền không do dự nữa. Ta gặp được một chút đặc biệt quái sự tình, nói đến có chút phức tạp, cho nên ta trực tiếp cho ngươi biểu hiện ra đi. Hắn nói xuất ra nhiệt kế nắm trong tay, qua một hồi, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. A, tình huống như thế nào? Hắn cầm lấy nhiệt kế nhìn xem, hoàn hảo không chút tổn hại. Vương huyền lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem nhiệt kế đoạt lấy đi, 37, 8 độ, ai nha, mà phi ngươi đây là phát số ta. làm sao còn không đi bệnh viện 37 độ 8. mặc phi một trận ngạc nhiên trước đó rõ ràng trực tiếp phá trần phá trần ha ha mặc phi ngươi sẽ không phải là á niềm nhìn nhiều a nhân thể nhiệt độ có thể đạt tới không đến phá trần tiêu chuẩn nếu là thật phá trần đầu óc ngươi sợ không phải liền muốn bốc đốc mặc phi không tin cái này tả vậy cái này lại thế nào giải thích hắn móc ra cái bật lửa trực tiếp phóng tới trên tay bốc cháy hai giây sau ngao mặc phi kêu đau đớn một tiếng bỗng nhiên thu tay lại hắn nhìn xem trên tay vết bỏng rộ vô cùng ngạc nhiên cái này ba người tất cả đều cười lên ha hả ta nói với Con hàng này hay vậy, cảm giác não tử không quá bình thường bộ dáng. Cái kia to con hỏi, "Mạc Phi, cũng là trước đó phát động hắc long bờ UG cái kia?" "A, là hắn a." Hai người khác đều lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ, mang theo một chút chế dây ước. Vương Huyền nhưng không có chế dây ước, chỉ là vui tươi hớn hở vô vô Mạc Phi bà vai. "Ta nói Mạc Phi lao đệ, ngươi đến cùng là thế nào à nha. Nói một chút, nhìn ta có thể hay không giúp ngươi." Mạc Phi một trận vào đầu, trong lòng tự nhủ cái này siêu năng lực thế nào nói không có liền không có đâu. Ta gần nhất trong trò chơi phát động một cái nhiệm vụ, sắp thử nói, là một cái bản nguyên nội dung có chuyện. tô văn thụy kinh ngạc nói cái gì ngươi vậy mà phát động bản nguyên nội dung cốt truyện tuyến ngưu bất ca đồ chơi kia thế nhưng là phi thường hiếm thấy không thước đo tiếp có thể mở ra lớn phiên bản đâu lại nói ngươi từ cái kia phát động nhiệm vụ lạ giản trong bảo khố ta cướp được một cái kỳ quái pho tượng Ừm. lạ giản đám lao ra kia còn có cái này đồ tốt không nhìn ra à quả nhiên nội tình thâm hậu ba người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngược lại là đem mặc phi nhìn sương sở mặc phi có chút kỳ quái trong trò chơi những cái kia nội dung cốt truyện đồ vật nhiệm vụ đạo cụ không phải là các ngươi cất đặt sao loại chuyện này các ngươi hẳn là đã sớm biết ta. Vương Huyền lắc đầu, dĩ nhiên không phải, trong trò chơi hết thảy thế giới quan vận hành, nội dung cốt truyện biến hóa đều là từ hệ thống mâu thể trực tiếp vận hành, là từ tất cả người chơi cùng nở tờ cờ cộng đồng thúc đẩy, là một cái hoàn chỉnh động thái thế giới. Những cái kia nội dung cốt truyện đồ vật đều là hệ thống thông qua logic vận chuyển tự chủ sinh ra ra, mà lại đều là đệ nhất vô nhị tồn tại, sẽ rơi xuống trong tay ai, sẽ dẫn phát cái dạng gì cố sự, chúng ta lại thế nào khả năng sớm dự báo đâu. Mặc Phi hơi kinh ngạc, các ngươi trò chơi quan phương chẳng lẽ đối trò chơi không có bất kỳ cái gì năng lực khống chế. Vậy các ngươi an bài thế nào trò chơi nội dung chính tuyến a? chẳng lẽ liền mặc cho tự do phát triển, vương huyền cười khổ nói, vốn là có sắp xếp nội dung chính tuyến, nhưng bởi vì có người chơi biến số này, dẫn đến nội dung cốt truyện căn bản không có cách nào bình thường phát triển, xuất hiện các loại vụ liền giống với nửa năm trước hắc ám tri môn mở ra, lúc ấy chúng ta thế nhưng là rất mong đợi, vốn cho rằng rốt cục có thể mở ra hắc ám thủy triều cái này lớn tư liệu phiến, dẫn vào bộ lạc thế lực, gia tăng một cái mới trận doanh, để liên minh bộ lạc mở ra liên tràng đại chiến, não người đánh, ra chó não tử, đến lúc đó anh hùng chết một nhóm lại một nhóm, chúng ta tự nhiên cũng có thể bó lớn bó lớn kiếm tiền. Không nghĩ tới đám kia đồ chó hoang mạo hiểm giả trực tiếp chặn lấy hắc ám chi môn giết, sừng sốt đem xâm lấn bộ lạc đại quân cho đẩy ngược trở về. Đại tụ trưởng hắc thủ vừa ra hắc ám chi môn liền cho làm chết. Nếu không phải cùn đần xem thời cơ nhanh nổ hắc ám chi môn, sợ không phải mạo hiểm giả liền muốn sớm viễn chinh giờ về nọ. Kết quả trực tiếp dẫn đến hắc ám thủy triều cái này đại hình tư liệu phiến kéo dài thời hạn. Ngươi nói có tức hay không? Mặc phi nghe được trận mắt uổng, không nghĩ tới phía sau lại còn có dạng này cố sự. Này hắc ám chi môn sẽ còn lại mở a. đương nhiên. Tuy nhiên chuyện này không tiện lộ ra, ngươi cũng đừng hỏi. Hay là nói ngươi sự tình đi, ngươi làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ. chẳng lẽ nhiệm vụ ra bờ UG. thế thì không có chỉ là hôm qua nhiệm vụ làm xong về sau ta lại làm cái ác ngộng, ngộng cảnh cùng ta trong trò chơi kinh lịch có quan hệ mặc phi đem mình trong trò chơi tao nộ cùng cái kia ngộng cảnh nói một lần ba người liếc mắt nhìn nhau trao đổi một chút ánh mắt vương huyền cười ha ha nói đây là hiện tượng bình thường à bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng nha trò chơi làm quá chân thực cũng là có thể như vậy à ngươi nghĩ lấy trước chơi phổ thông trò chơi thời điểm một khi trầm mê đều sẽ làm cùng trò chơi có liên quan ngộng hiện tại ngươi chơi chính là như thế chân thực trò chơi khẳng định rất dễ dàng không phân rõ hiện thực cùng trò chơi rồi Muốn ta nói, ngươi vẫn là muốn số lượng vừa phải trò chơi à, có thời gian thêm ra đi đi một chút, thư giãn một tí tâm tình liền tốt. Lời nói này thật đúng là không có gì ma bệnh, liền cùng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đồng dạng, thuộc về loại kia không có gì chim dùng nhưng lại không có chút nào sơ hở lời nói thật. Mặc Phi nhìn xem Vương Huyền biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhưng dù sao cảm thấy đối phương là đang lừa dối chính mình. Cho nên nhiệm vụ kia cũng sẽ không đối ta nhân thân sinh ra nguy hiểm. Hắn hỏi. Vương Huyền cười ha ha, ha ha, lời này của ngươi nói, chơi cái trò chơi mà tôi, có thể có cái gì nguy hiểm, tối đa cũng liền sẽ ảnh hưởng tinh thần của ngươi trạng thái mà thôi. cho nên mới muốn để ngươi buông lòng tâm tình a, mặc phi nhưng vẫn là không dám hoàn toàn yên tâm, vậy lần này có thể hay không lại xuất hiện mỏ phè ở loại đồ vật này, hẳn là sẽ không, mà lại coi như xuất hiện, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ xử lý, gặp được bug ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta là được, vạn nhất tài khoản của ngươi lại giống lần trước như thế xuất hiện chương trình sai lầm không cách nào đăng nhập, chúng ta nguyện ý lấy gấp đôi giá cả thu về tài khoản của ngươi thế nào, lần này yên tâm đi. chương 81, đồ long nhiệm vụ. Sau 5 phút mặc phi đứng tại trong thang máy, cảm giác mình như cái ngu ngốc, cái này siêu năng lực thế nào nói không có liền không có đâu. Tuy nói cũng không phải cái gì đặc biệt lợi hại siêu năng lực, nhưng nói thế nào cũng là siêu năng lực a. Mà lại nếu như hỏa diễm thân hòa là thật, vậy nói rõ về sau mình còn có thể thông qua long hưởng nghi thức thu hoạch được càng rất mạnh hơn lớn năng lực. Hiện tại xem ra là quá sức, coi như thu hoạch được mới siêu năng lực, vạn nhất qua một hồi lại không có đâu. Chẳng lẽ nửa đêm hôm qua kinh lịch những cái kia đều là ảo giác? Không có khả năng a. Hắn cẩn thận nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, bởi vì lúc ấy là 3 giờ sáng, nửa đêm sau khi tỉnh lại xác thực sẽ có loại tỉnh tỉnh mê mê cảm giác, đến mức hắn bây giờ lại có chút không quá xác định đứng lên. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được lại lấy ra cái bật lửa, nhưng nhìn liếc một chút trên tay vết bỏng rộn, quả quyết không tiếp tục nếm thử. Cảm giác chuyến này thường không cao ốc đến cái tình mịch, cái gì đều không có hiểu rõ, ngược lại là không hiểu thấu ăn bữa cơm. Tốt à, chỉ ít cùng vương huyền đám gia hỏa này đem quan hệ cố gắng lôi kéo, thuận tiện hiểu biết một chút trò chơi nội tình, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, về sau nói không chừng còn có thể cần dùng đến quan hệ này đâu. Mà lại nếu như dựa theo vương huyền thuyết pháp. thậm chí trò chơi quan phương đều không có cách nào trực tiếp khống chế trò chơi hướng đi vậy cái này trò chơi thật đúng là vô hạn khả năng ai trước đó hạo miệng như yên an vị thuyền đi qua chưa khai phóng cả dìm đỏ đại lục vừa rồi vương huyền cũng nói nếu như lúc ấy gún đần tay chậm một chút nữa nói không chừng mạo hiểm giả liền đẩy ngược đến giờ dễ nọ tinh cầu nói cách khác mặc dù bây giờ trò chơi vẹn vẹn khai phóng đông phương đại lục đại bộ phận hậu kỳ trò chơi địa đồ cũng còn không có mở ra nhưng kỳ thật những này địa đồ đều là đã tồn tại chỉ cần người chơi tìm tới phương pháp thích hợp liền có thể tiến đến thăm dò chỉ là không có quan phương thiết trí điểm phục sinh điểm chuyển tống điểm phi hành trò chơi địa đồ các loại tiện lợi cơ chế thăm dò sẽ tương đối khó khăn nhưng thật là rất có triển vọng đâu đối với phổ thông mạo hiểm giả có thể là vấn đề nhưng mình dù sao cũng là vương tự á có lẽ về sau mình có thể tổ kiến một chi hạm đội triệu tập một chi quân đội đi sạt hệ giặt chi mộ đảo móc bên trong vùi lấp hắc ám lực lượng hoặc là đi nọt ti titan di tích tìm kiếm này thượng cổ bảo vật chớ đừng nói chi là thương khung thế giới cái này trò chơi tuy nhiên tham khảo vượt vũ cờ thế giới quan nhưng kỳ thật là có rất nhiều mở rộng nội dung có thể đào móc bí mật nhiều vô số kể vô chủ đồ tốt thực tế quá nhiều ngừng ngừng ngừng hiện tại hay là không nên nghĩ nhiều như vậy có không có hay là trước tiên đem mình thực lực tăng lên rồi nói sau còn có hai ngày liền muốn mở ra mới tuần lâu dài vụ đến tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian bắt đầu đầu lòng bằng không tuần sau tuần thường liền tiếp không đến chờ chút một lần long hưởng kết thúc về sau mình có thể nhìn xem phải chăng còn sẽ là ngộng có thể hay không giác tỉnh khác siêu năng lực nếu như có thể đã nói lên mình trước đó cũng không phải là ảo giác chính này liền phải hảo hảo nghiên cứu một chút nếu như không có nằm mơ cũng không có giác tỉnh khác siêu năng lực chính này cũng coi là an tâm về đến trong nhà Mạc Phi lập tức tiến vào trò chơi tại hoàng cung trong phòng ngủ tỉnh lại Mạc Phi trước kiểm lại một chút mình những ngày này chiến lợi phẩm trước đó mấy ngày mạo hiểm tích lũy đại lượng chiến lợi phẩm trừ có giá trị nhất dung nham thổ long trái tim đã bị ăn đồ long giả hỏa diễm hộ phủ liền treo ở trên cổ của mình còn có 17 tấm vải rồng đại lượng người tuyết ra lông, cùng rất nhiều loạn thất bát tao hạ cấp trang bị cùng tài liệu hắn đem vải rồng cùng người tuyết gia long lưu lại ngấp lại lại lưu hai mươi kiện xà nhân rơi xuống dị hình vũ khí lột ra trường mâu cùng xả nhân khúc kiếm đồ còn giữ lại hết thể cầm đi cửa hàng trực tiếp bán đi lại thêm lúc trước hắn còn lại hơn 100 trăm kim tệ hiện tại không sai biệt lắm có 200 kim tệ hắn đầu tiên đi mua một nhóm tiếp liệu mới phẩm trước kia chơi bột mô bản quen thuộc đều quên đi ra ngoài mạo hiểm muốn dẫn tiếp tế chuyện này lần trước hay là đi độc doanh địa mua một nhóm lần này hắn đầu tiên cần phải làm là đi trước đem tiếp tế mua đủ sinh mệnh dược thủy pháp lực dược thủy bổ sung thể lực thực vật cắm trại dùng liều vải nhóm lửa dùng vật liệu gỗ ban đêm chiếu sáng dùng bó đuốc những ngày tiếp tế trọn vẹn hoa hắn hơn ba mươi kim tệ tiếp lấy hắn lại đi bắc phong kỵ sĩ đoàn trụ sở mua một thất dạng tệ giặc tuấn mã lần nữa tiêu hết năm mười kim tệ thuận tiện tìm kỵ sĩ đoàn kỹ thuật huấn luyện sư bạch chơi sơ cấp kỹ thuật kỹ năng tiếp lấy lại đi hoàng cung tìm kỵ sĩ trưởng bạch chơi mấy cái cơ sở chiến kỹ trọng trạng nhị liên trạng thuần thế trạm, tiến bộ thượng tiêu tiến bộ hồi toàn trạm đây đều là mười cấp liền có thể học chiến sĩ kỹ năng không có cái gì đặc thù yêu cầu bởi vì là vương tử ngay cả học phí đều không cần giao sảng khoái đợi đến hai mươi cấp còn có thể đến tiếp tục bạch chơi còn lại mấy cái cơ sở chiến kỹ tuy nhiên cơ sở chiến kỹ sao uy lực tự nhiên cũng có hạ đều là chút thường thường không có gì lạ chiêu thức không có bất kỳ cái gì công kích đặc hiệu chỉ có thể coi là hoa thức chém thường học kỹ năng tuy nhiên không tốn tiền nhưng sửa chữa trang bị lại là đòi tiền nhất là chuyển kỳ vũ khí này phí sửa chữa càng là khoa trường còn tốt chạm lòng cử kiếm có một cái bền bỉ vũ khí đặc hiệu bền bỉ tiêu hao có hạn nhưng vẫn là hoa 10 cái kim tệ mới đem độ bền tu đầy vũ khí đặc hiệu bốn bền bỉ vũ khí cường độ tăng lên năm khó khăn bị hư hao nhìn xem trong bọc chỉ còn lại một trăm kim tệ mặc phi thở dài không biết tuần sau phụ vương có thể cho bao nhiêu tiền lương hoa sau đó cũng là triệu tập binh mã Hoàn thành thông thiên phong di tích khai quật sự kiện, để hắn thu hoạch được 100 điểm danh vọng giá trị, lần nữa gia tăng 5 điểm thống ngự giá trị, hiện tại hắn thống ngự giá trị cao đến 40 điểm, có thể mang 20 cái cấp hai binh. Cân nhắc đến muốn đối phó chính là biết bay hắc long, cận chiến sợ là không có tác dụng gì, Mạc Phi lần này binh sĩ toàn bộ lựa chọn Vương quốc nọ thủ. Hết thể 20 tên Vương quốc nọ thủ, xem như một chi phi thường cường đại viễn trình chuyển vận lực lượng, tiếp xuống, hắn cần phải làm là chiêu mộ mạo hiểm giả. Mạc Phi không định tìm chuyên nghiệp tay chân công hội, loại kia quá phí tiền. Hắn cần chỉ là hấp dẫn hỏa lực phá hôi, Phong bạo liệt không chạm kỹ năng này, tuyệt đối là đồ long lợi khí ba đoạn tụ lực đối loại rồng quái vật có thể đánh ra ba năm tổn thương thanh niên hắc long lượng máu cũng liền hai ba vạn nhiều nhất ba năm vạn mình có thể đánh ra 10 cái ba đoạn phong bạo liệt không chạm liền cơ bản có thể đem hắn đánh giết cái này cũng chưa tính những cái kia vương quốc nọ thủ cùng mạo hiểm giả chuyển vận vật khí tốt 5 sáu cái phong bạo liệt không chạm liền đủ vấn đề duy nhất là cái đồ chơi này tụ lực thời gian quá dài ba đoạn tụ lực cần sáu bảy giây còn không thể bị đánh gãy cho nên nhất định phải có người tại trong lúc này bên trong hấp dẫn hắc long chú ý mặt khác trị liệu chức nghiệp cũng là ác không thể thiếu Hắn hiện tại sinh mệnh giá trị là 1050 điểm, đối với anh hùng không tính quá cao, nhưng đối với mạo hiểm giả đến nói đã coi như là một cái hợp cách xe tăng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ trị liệu lượng. Cho nên hắn chuẩn bị ưu tiên chiêu mộ trị liệu chuyên nghiệp, đẳng cấp thấp một chút không quan hệ, có thể tăng máu là được. Sau đó lại chiêu một chút phá hôi, cộng lại có 20 người liền đầy đủ, lại nhiều mà nói nhiệm vụ này liền muốn lô vũ làm. Lúc này chính là giữa trưa, an đệ giặt thành trên quảng trường người đến người đi, mạo hiểm giả nối liền không dứt. Mạc Phi để cho thủ hạ 20 tên nọ thủ xếp thành một cái 4x5 phương trận, đội hình kéo ra, nhìn một mảnh lớn, cái này gọi chế tạo bất việc, mạo hiểm giả đều là kẻ đính hót, cũng không đủ bài diện người ta căn bản không coi người ra gì. Phô trương càng lớn kéo người càng dễ dàng. Chính Mạc Phi đứng tại đội ngũ phía trước nhất, một thân Bắc Phong kỵ sĩ sáo trang, uy phong lâm liệt, hắn mở ra tuyên bố nhiệm vụ hệ thống, bắt đầu thiết kế muốn ban bố nhiệm vụ. Mạo hiểm giả loại sinh vật này, chính là cái gọi là vô lợi không dậy sớm, cũng không đủ chỗ tốt, cũng đừng nghĩ lấy có thể trùng cậy vào bọn họ bắn mạng. Nhất là loại này tuần lâu dài vụ. cần trí ít mấy giờ mới có thể làm xong ban thưởng cho thiếu căn bản không kéo được người nhưng mặc phi lại không muốn hoa quá nhiều tiền cho nên nhất định phải dùng chút kỹ xảo cho người chơi ban thưởng là rất có nói loại hình khác nhau mạo hiểm giả thường thường truy cầu cũng khác biệt có muốn kim tệ thuận tiện đổi tiền mua xương sườn có muốn trang bị tăng lên tự thân thực lực có muốn kinh nghiệm bình thường đều là thăng cấp tiểu hảo có muốn danh vọng loại này bình thường mà nói là tương đối cao quả nhiên chuyên nghiệp người chơi nhưng hãn tệ giặc danh vọng đổi không đến vật gì tốt không có quá lớn soát giá trị còn có muốn trò chơi thể nghiệm Mạc Phi nhắm chuẩn mạo hiểm giả đám người chủ yếu có ba loại, thăng cấp tiểu hảo, thích thể nghiệm nội dung cốt truyện giờ cơ đảng, cùng thu thập các loại xương hảo, trang bị thành tựu đảng. Rất nhanh Mạc Phi liền thiết trí tốt nhiệm vụ, lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ tên, án để giặc đồ Long dũng sĩ. Nội dung nhiệm vụ, hiệp trợ Vương tử Es đạn tiêu diệt tại Long hống phong một vùng tàn phá bừa bãi hắc long. Phát động điều kiện, trị liệu chức nghiệp cấp 20, cái khác chức nghiệp cấp 30, nhân số hạn mức cao nhất 20, thời hạn cuối cùng 10 phút. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 2000 điểm, thu hoạch được xương hảo đồ Long dũng sĩ, bắc cốt trường mâu xả nhân khúc kiếm hai chọn một. nhiệm vụ này ban thưởng là sẽ không đống dưng sinh ra điểm kinh nghiệm muốn từ tuyên bố nhiệm vụ trên thân người trừ sinh ra sương hào thì thì cần tiêu hao danh vọng tuy nhiên mặc phi đối với cái này cũng không thèm để ý hắn có thể mang binh thăng cấp kinh nghiệm rất dễ dàng soát ra danh vọng thứ này đối với hắn trước mắt mà nói ý nghĩa không lớn hắn cũng không phải chuyên nghiệp lãnh chúa người chơi huống hồ về sau thực lực mạnh hơn tham gia nội dung cốt truyện sự kiện danh vọng tự nhiên vài phút soát đứng lên bác cốt trường mâu cùng xà nhân khúc kiếm đều là bạch bản vũ khí giá trị không cao ném cửa hàng cũng bán không đến tiền liền gì nhưng thắng ở tạo hình độc đáo Đối với chưa thấy qua cái này vũ khí người chơi nhiều ít vẫn là có một ít lực hấp dẫn, nhất là những cái kia thu thập đặng, có được hay không dùng không nói, chỉ cần nhìn xem mới lạ nhất định phải thu thập lại nói. Cái này ba loại ban thưởng chung vào một chỗ, nhìn liền không có như vậy kéo kiện, chí ít đối với tính nhắm vào đám người để nói, vẫn có một ít lực hấp dẫn. Dạng này liền có thể tại không tốn tiền tình huống dưới chiêu mộ một nhóm mạo hiểm giả. Lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ, một cái kim sắc dấu chấm than lập tức ở trên đỉnh đầu hắn xuất hiện. Chương 82, phong ca mặt lộ. Án để giặc thành tựu quán cách cục, là cùng nơi khác khác biệt, đều là làm đường phố một cái đại quý đại. trên bảy bảy đầy một lớn tự ngày đánh quái mạo hiểm giả tối về thành mỗi lần tiêu tốn năm cái đồng tệ mua một bình liệt năm đây là ba tháng trước sự tình từ khi người tuyết gia lông giá tiền phóng đại về sau trong thành mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều đuổi liệt tiểu cũng tăng tới một mươi tệ các mạo hiểm giả phần lớn đứng tại cửa ra bảo vội vã uống rượu liền hạ tuyến thẳng chịu dùng nhiều hai mươi cái đồng tệ liền có thể mua một bát thịt hấp rau trộn hoặc là nướng giã chư sườn sắp xếp có một bữa cơm no đủ nhưng những này uống đuổi liệt tiểu mạo hiểm giả phần lớn là đẳng cấp thấp tiểu hào, hoặc là soát tài liệu xương sườn đảng nói chung không có dạng này xa xỉ chỉ có những cái kia trên 40 cấp đại hảo mới có thể mới top 5 top 3 bao một cái bản muốn rượu muốn thịt chậm rãi ngồi ăn uống tâm sự nơi nào lại soát hoang giải buốt chỗ nào lại xuất hiện phó bản có thể công lược ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện anh hùng người chơi xuất hiện kia cũng là chút không thiếu tiền thằng giàu có đốt lên đồ ăn đến càng là xa xỉ vô cùng thường thường muốn một bản lớn thực vận biển ăn biển uống một phen mặt chụp được một mai kim tệ thanh toán để lại đầy mặt đất ánh mắt hâm mộ tại những ngày người chơi bên trong thanh phong lan hoài lại là một cái một loại hắn là duy nhất không bỏ được dùng tiền mua thị tan anh hùng người chơi hắn là một cái tinh linh có tinh linh đặc hữu nương phá mặt vì gia tăng cá tính bóc mặt thời điểm còn tận lực thêm một vết sẹo nhưng mà lại hoàn toàn không có hung hãn cảm giác ngược lại có loại nói không nên lợi bị hồi khí chết mặc dù là anh hùng nhưng trang bị lại nát vô cùng chỉ có một thanh xương rồng trưởng cùng coi như có thể vào xem qua bởi vì tên bên trong mang cái phong chữ bị người gọi đùa là phong ca ai nha đây không phải phong ca a ngươi sẽ không phải là lại đi trộn cái nào bột nhà đi hắn cũng không trả lời mặt đen lên nói ra đến hai bình đũa liệt hữu lại đến một tổ bột mì giả bao nói liền đánh ra hai viên ngân tệ. có tiền như vậy a lần này ngươi lại phản bội cái nào xui xẻo người chơi a thanh phong lan hoài nhất thời mặt đỏ lên các ngươi bọn này xỏa bức biết cái gì phản bội lão tử ta quang minh lỗi lạc không thẹn với lương tâm lời này đi chỉ dẫn tới một trận hư thành liên quan tới thanh phong lan hoài cố sự tại mạo hiểm giả quần thể bên trong lưu truyền rất rộng trong đó cự lòng chi thương trước các thành viên đối với cái này không thể bỏ qua công lao người người đều biết thanh phong lan hoài đã từng là một cái đại công hội hội trưởng vì 10 vạn khối tiền mang trong công hội người chơi đi cho người làm phá hôi để một con hắc long bột một đợt bằng diệt. sau đó bại lộ trong công hội nhân tâm tán loạn hơn phân nửa đều trốn đi về sau hắn dùng này mười vạn khối tiền xây anh hùng hào mang theo còn lại hội viên đi trộm hắc long một nhà kết quả bị gấp trở về hắc long chắn vội vặn hội viên tử thương thảm trọng thanh phong lan hoài vì chạy trốn từ trên vách núi nhảy đi xuống té gây chân liều mạng giả mới trốn được tánh mạng tuy nhiên từ đó về sau cự long chi thương công hội cũng là triệt để giải tán hết lần này tới lần khác con hàng này mạch suy nghĩ thanh kỳ vậy mà làm cái giống nhau như lúc tên dẫn đến hắn đi qua những cái kia hai nạn xấu hổ cũng theo công hội giải tán lưu truyền ra đến người người đều biết con hàng này không đáng tin cậy vẫn yêu hô đồng đội dẫn đến nguyện ý cùng hắn tổ đội người càng đến càng ít lẫn vào cũng là càng ngày càng kém chỉ có thể một người solo thanh phong lan hoài rót một bình đột biệt cựu trên đỉnh đầu liền xuất hiện rất nhỏ say rượu đật phật cái này đật phật không có cái gì đặc biệt nguy hại chỉ là sẽ để cho đầu người choáng hoa mắt nghe nói rất nhiều trong hiện thực thích uống kiểu người đều sẽ chạy đến trong trò chơi thể nghiệm loại cảm giác này vừa đến tiện nghi thứ hai không tương tổn thân thể mỗi đến lúc này người bên ngoài liền sẽ có người hỏi thanh phong lan hoài ngươi thật hợp lý lát nữa giải sao vì sao lẫn vào còn như thế thẳng đâu thanh phong lan hoài lập tức hiện ra suy sụp tinh thần bất an bộ dáng Trên mặt lồng bên trên một lớp bụi sắc, miệng thảo luận chút tái nhật giải thích ngôn ngữ, cái gì áp lực quá. Sinh hoạt bức bách. Đám người kia không nghe chỉ huy, trò chơi quá tuổi bắp loại hình. Không tới lúc này, mọi người cũng đều cười vang đứng lên, trong tửu quán bên ngoài tràn ngập khoái hoạt không khí. Duy nhất không biết cười chỉ có Thanh Phong Lan Hoài, hắn nhìn xem chung quanh những mạo hiểm giả kia chế giễu sát mặt, những cái kia anh hùng ánh mắt khinh thường, trong lòng chỉ là âm thầm chửi mắng. Mẹ nó, mẹ nó, đám hôn đản này, lao tử không phải liền là cầm mười vạn khối tiền sao, muốn hay không như thế mỗi ngày nói à, phá ngạnh đã sớm chơi nát thật sao? lúc ấy đi tiến đánh hắc ám long tổ thời điểm lão tử cũng là tận tâm tận lực chỉ huy a nếu không phải đám phế vật kia như vậy không còn dùng được không nghe chỉ huy mù mấy cái loa cả nói không chừng đã sớm đem hắc long mỏ phệ ở cho xử lý đến lúc đó trang bị tới tay 10 vạn khối cũng tới tay chẳng phải là sảng khoái Tảng sáng thần kiếm cùng nửa đêm pháp thần hai tên phế vật kia lão tử hy sinh lớn như vậy cho các ngươi làm mũi nhử các ngươi vậy mà sau cùng còn kéo vượn, nếu như các ngươi có thể thắng lão tử về phần biến thành trò cười a những cái kia mù mấy cái rút não nhiệt bình xịt càng là đáng chết không lấy thành bại luận anh hùng biết hay không lão tử vì đại cục như thế ẩn nhận phụ trọng cầm mười vạn khối tiền làm sao ta cầm mười vạn khối xây anh hùng hào không phải cũng là vì công hội phát triển càng a lao tử sâu như vậy hiểu đại nghĩa các ngươi bọn này rác rưởi làm sao liền không hiểu đâu còn có cái kia hắc long mọ phe ớt ngươi tên hốn đản hắc long vì sao liền không chết đâu ngươi nếu là chết đâu còn có nhiều như vậy thí sự đáng tiếc trong lòng lại thế nào mắng lời này cũng không có cách nào nói ra miệng thanh phong lan hoài đi ra tự quán hạn tệ giặc hàn phong để hắn tỉnh táo một chút nhìn chung quanh một chút cao lớn cẩn trọng thành thường, trong lòng tự nhủ hạn tệ cái chỗ chết tiệt này xem như không thể đợi hay là đi bạo phong vương quốc xem một chút đi Hạ cám Chi môn theo lý thuyết không có khả năng một mực không ra đi, chỉ cần thú nhân đại quân đánh vào đông đại lục, đến lúc đó đánh trận tới, sớm tối có thể tìm tới Dương Danh xoay người cơ hội. Chỉ bằng mình chiêu này đại sư cấp tiến thuật, tuy tiện cầm mấy cái thú nhân bột đầu người còn không cùng chơi giống như. Mới vừa đi tới trên quảng trường, liền nghe được một trận dõng dạc diễn giảng âm thanh. "Es đạn, an tệ giặc vương tử, dũng cảm các mạo hiểm giả à, dừng lại cước bộ của các ngươi, lắng nghe ta Es đạn vương tử thanh âm đi, một hạng gian khổ sứ mệnh đang chờ mong sự gia nhập của các ngươi, một phần vĩ đại vinh diệu đang đợi chân chính dũng giả đi thu hoạch." một con tà ác ác long chính chiêm cư tại hạn tệ giặc thổ địa bên trên tàn hại nhân dân của ta mọi người sinh hoạt đang sợ hãi bên trong tại ác long âm ảnh hạ run run dày dày mỹ lệ thiếu nữ trở thành tế phẩm dũng cảm binh lính tán thân biệt lửa vô năng quý tộc khoanh tay đứng nhìn chỉ có ta hạn tệ giặc vương tử hẹn đạn lựa chọn đứng ra thể chặn đánh lui tà ác từ ác long ma trảo bên trong cứu vãn cái này vương quốc các người có nguyện ý hay không cùng ta kể vai chiến đấu trở thành đồ long dũng sĩ vì án tệ giặc vì cái này thế giới cống hiến thuộc về một phần của các ngươi lực lượng ta biết không phải mỗi người cũng dám tại trực diện ác long nội hòa ta biết không phải mỗi người đều có cùng ta áp dụng khí chiến đấu tác chiến có thể sẽ chế tử lẽ ra chí ít có thể nhiều sống tạm một hồi nhiều năm về sau các ngươi trên giường chết giả hồi tưởng năm đó các ngươi đã từng có cứu vãn thế giới này cơ hội các ngươi đã từng có viết truyền kỳ cơ hội các ngươi có nguyện ý hay không dùng đây hết thể đến đổi hôm nay là một cái cơ hội chỉ như vậy một cái cơ hội về tới đây cùng ta cùng một chỗ đối kháng cái kia đáng sợ ác lòng nó có lẽ sẽ giết chết chúng ta nhưng là nó không cách nào phá hủy ý chí của chúng ta chúng ta muốn để thế giới này minh bạch nhân loại bên trong vẫn có chân chính dũng sĩ Nguyện ý vì chính nghĩa cùng vinh diệu, gia viên cùng thân nhân, phấn chết nhất chiến. Thanh Phong Lan hoài ở bên cạnh nghe được mắt trợn trắng, mẹ nó cái này hỗn đàn khẩu tài cũng không tệ, không biết còn tưởng rằng là nở tời cơ đâu. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Es đạn quốc vương căn bản không có nhi tử. Hiện tại đám này vương tử có một cái toán một cái tất cả đều là lao vương nhà hải tử. Hắn nhìn đồng dạng S đản vương tử trên đầu vương tử xưng hào, trong lòng nhịn không được một trận nước ao ghen tị, Mẹ nó kẻ có tiền a, mang vương tử danh hiệu. Lúc trước hắn cũng muốn làm cái vương tử sưng hào sung sướng tới, đáng tiếc giá cả quá đắt, cơn thọ lạt vương tử bối cảnh lại muốn 400 vạn, không có cách, tinh linh khí quá cao. Sau cùng chỉ có thể mở một cái bình dân mô bản sự tình. Lúc đầu hắn còn cảm thấy vương tử xưng hào khả năng cũng là thân phận tôn quý chút, mua đồ có thể chuẩn bị chiếc khấu cái gì, về sau mới phát hiện không phải chuyện như vậy, các loại ẩn hình phúc lợi liền không nói, chỉ là cái này mỗi tuần một lần nội dung nhiệm vụ liền để hắn đỏ mắt không được, tuần lâu giải vụ đều là cho nội dung cốt truyện điểm số, tuy nhiên không nhiều lại là một cái ổn định tiền thu. Mà lại tuần lâu giải vụ bên trong bột bình thường đều là cố định vị trí đổi mới, chỉ cần đến liền 100% phát động nội dung cốt truyện chiến dịch, thân là vương tử lại còn có thể miễn phí chiêu binh đi đánh. Sau khi đánh xong nội dung cốt truyện điểm số cũng có, danh vọng cũng có, trang bị cũng có, quả thực cũng là sẽ đi gói quả lớn. Xem xét trước mắt trận thế này, Thành Phong Lan Hoài liền biết, hơn phân nửa là làm tuần lâu dài vụ thiếu phá hôi, tại chiêu này quên mạo hiểm giả đâu. Tuy nhiên không thể không nói vị này phát nhiệm vụ phương thức ngược lại là rất có nghi thức cảm giác, cái này diễn giảng lời kịch rất có vài phần Hollywood sử thi mạng lớn bên trong trước khi chiến đấu diễn giảng cảm giác, rất có mấy phần kích động tính. Tuy nhiên cái này đều năm 2030, sẽ không còn có người tin một bộ này a. Nào biết được hắn vừa toát ra ý nghĩ này, liền có vây xem mạo hiểm giả đi lên báo danh. ta okay. ca tính ta một người s đạn vương tử chiến sĩ loài người vĩnh hằng tròm sư tử đến đây bảo đến chỉ cần có ta ở đây nhân loại liền tuyển sẽ không thất bại còn có ta vì chính nghĩa cùng vinh diệu kỵ sĩ ạ dạ gồng nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực ta nhất định phải để ta ác hắc long nhấm nháp trong tay của ta lợi nhận ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu vương tử điện hạ ta gọi Lilith, là cái mục sư tuy nhiên ta không am hiểu chiến đấu nhưng là ta sẽ ở phía sau chi với ngươi s vương tử nếu như ngươi không chê chúng ta mấy cái đẳng cấp thấp chúng ta đều nguyện ý ra nhập ngươi thanh phong lan hoài nhìn im lặng mẹ nó Bọn này xọa bức mới, không nhìn ra người ta là đang lừa dối các ngươi làm phá hôi à, còn vì chính nghĩa cùng bình diệu, còn cứu vãn thế giới, quả thực cười đến rụng răng Hắn gõ sờ sờ tới gần chút, dùng tay hư điểm một chút cái kia kim sắc dấu chấm than, phát động một chút nhiệm vụ nhiệm vụ tên, án tệ giặc đồ long dũng sĩ. Nội dung nhiệm vụ: Hiệp trợ vương tử S đạn tiêu diệt tại Long Hống Phong một vùng tàn phá bừa bãi Hát long. Nhiệm vụ văn bản: Dũng cảm các mạo hiểm giả a, dừng lại cước bộ của các ngươi, lắng nghe ta S đạn vương tử thanh âm đi, một hạng gian khổ sứ mệnh đang chờ mong sự gia nhập của các ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng: Điểm kinh nghiệm 2000 điểm. thu hoạch được sương hảo đổ lòng dũng sĩ bác cốt trường mâu xà nhân khúc kiếm hai chọn một có tiếp nhận hay không là không ta sát nắt như vậy ban thưởng nói rõ là muốn bạch chơi mạo hiểm giả hỗ trợ làm công a hai điểm kinh nghiệm là không ít nhưng là đi long hống phong quang đi đường liền muốn một giờ làm xong nhiệm vụ trở về lại có một giờ tính đến đánh bột thời gian ba giờ nhiệm vụ liền cho 2.000 kinh nghiệm quá hố đi đổ lòng dũng sĩ cái danh xưng này nghe vi phong nhưng ban thưởng cột lộ ra bày ra cái danh xưng này chỉ là cái phổ thông bạch bản xưng hảo không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm loại này xưng hảo cũng chính là nhìn xem đẹp mắt mà thôi cũng chính là những cái kia không có gì kiến thức tiểu hào mới có thể cảm thấy hứng thú nhiệm vụ ban thưởng trang bị liền càng là rất rời không biết từ cái nào sừng thú mọi ngóc ngách thấy soát ra bạch bản vũ khí loại này dị hình vũ khí nhìn xem lừng huyết cốc nhưng thường thường cũng không dùng tốt không có nguyên bộ vũ khí kỹ năng cái gọi là vũ khí càng quái chết được càng nhanh cái này một quy tắc trong trò chơi cũng là áp dụng một mặc như vậy ban thưởng cũng không cảm thấy ngại phát nhiệm vụ càng làm cho thanh phong lan hoại không thể nào hiểu được chính là nhận nhiệm vụ người lại còn không ít thật không biết đám người này là thế nào nghĩ Hắn có lòng muốn đi, đung nhiên nắm đến cái kia S đạn vương tử trên đầu đẳng cấp, vậy mà mới cấp 12 mà thôi, hơn nữa còn là cái cận chiến. Nói như vậy chuyển vận chủ lực là mạo hiểm giả cùng dưới tay hắn những cái kia nọ thủ, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, một đầu diệu kế xuất hiện. Chương 83, Long hướng phong. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tiếp nhận nhiệm vụ người chơi, Mặc Phi trong lòng âm thầm tự đắc, xem ra chính mình là đối đầu. trò chơi hắn đối các người chơi tâm thái hay là rất hiểu biết, đối với những cái kia xương sườn đảng, trang bị đảng, người coi như nói ra hoa đến không có tốt nhiệm vụ ban thưởng người ta cũng là sẽ không đến. Khẳng khái của hắn phân Trần, chủ yếu vẫn là nhằm vào những cái kia tương đối thuần túy thích thể nghiệm nội dung cốt truyện trò chơi người chơi, cùng muốn thể nghiệm bộ chiến chiếu mới nhóm đối với cái này, người chơi sử thi cảm giác có lúc so kim tệ cùng trang bị quan trọng hơn. Không phải sao, một fan cổ động, pháo hôi chẳng phải có A Mạc Phi ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần phù hợp đẳng cấp tiêu chuẩn hết thể để muốn, rất nhanh liền chiêu hơn 10 cái người. Lúc này, trong đám người lại đi ra một cái anh hùng người chơi, một cái tinh linh du hiệp đại sư. Mạc Phi có chút kinh hỉ, nếu là trong đội ngũ có thể thêm một cái anh hùng, không thể nghi ngờ lại ôn hòa mấy phần, mà lại đối phương khoảng chừng 30 tầng cấp. hay là viễn trình anh hùng đối phó hắc long dùng tốt phi thường? thanh phong lan hoài du hiệp đại sư vương tử điện hạ xin hỏi ngươi là có hay không cần một chút chân chính hảo thủ đâu eddản an tệ giặc vương tử ngươi muốn gia nhập đội ngũ của ta không tệ không hơn ta đối hư danh cái gì không có hứng thú cũng không thiếu hụt tiện tay vũ khí kinh nghiệm chiến đấu cũng đầy đủ phong phú không cần tiến một bước ma luyện ta càng hy vọng có thể trong chiến đấu chứng minh giá trị của mình hắc long rơi xuống ta muốn một nửa đáp ứng ta ta cùng liền là ngươi mà chiến mặc phi không còn gì để nói ngay người này thật đúng là mẹ nhà hắn tham lam cho ngươi một nửa rơi xuống lao tử chẳng phải là muốn lô vốn đối phó loại người này cũng đừng cả những cái kia hư ta chỉ có thể phân ngươi một kiện rơi xuống mà lại kiện thứ nhất nhất định phải ta trước tuyển ngươi có thể cái thứ hai tuyển hai kiện còn lại về ngươi một kiện một kiện liền một kiện nhưng nhất định phải ta chọn trước một kiện ngươi cái thứ hai chọn nếu không coi như thanh phong lan hoài trừng mắt trước S đạn vương tử trong lòng tự nhủ ngươi nha cũng quá tự tin đi chỉ là một cái cấp 12 cận chiến anh hùng ngươi cho rằng nhiệm vụ bọn đều là ngu ngốc à không biết bay ở trên trời phun lửa lao tử thế nhưng là viễn trình anh hùng hắn bỗng nhiên cười một tiếng thốt ta một kiện liền một kiện nhưng trong lòng nghĩ đây chính là ngươi bước ta mặc phi cũng không có coi ra gì có thể mang nhiều cái viễn trình anh hùng tự nhiên năng càng thêm bảo hiểm một chút dù sao lông dê ra trên người dương chỉ cần đem hắc long làm gì đều có kỳ thật hắn đối làm tình cảnh lớn như vậy ít nhiều có chút xem thường, lấy hắn trang bị kỹ năng phối trí xử lý một đầu thanh niên hắc long dư xài còn có nhiều như vậy thủ hạ tham chiến liền xem như trưởng thành cự long cũng không phải không thể thử một lần có thể đến cùng hay là cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm dù sao nội dung cốt truyện sự kiện bên trong không thể phục sinh hay là bảo hiểm một điểm đi Mắt thấy nhân số đủ, vung tay lên, xuất phát địch tại Long hướng Phong. Trung trung điệp điệp đại quân đạp lên chính phạt hắc long hành trình, mặc Phi cưới tuấn mã đi đầu đội ngũ, đằng sau là chỉnh Tề vương quốc nọ thủ biên đội, cùng thưa thất tốt năm tốt ba các mạo hiểm giả. Những cái kia vừa chơi đùa không bao lâu chiếu mới nhóm đều có chút hưng phấn, đây chính là đồ long a, cùng một con biết bay biết phun lửa thể trọng mấy chục tấn thần thoại quái vật giao chiến, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Mấy vị kia giờ tở gờ càng là bắt đầu chuẩn bị kỹ càng ra sân họ sợ cùng đến lúc đó muốn nói lời kịch, đến lúc đó trực tiếp quay xuống phát đến video trang web đi lên, kiếm nhất ba lưu lượng. Chỉ có Thanh Phong lan hoài đang không ngừng cho hắn mấy người bằng hữu phát ra tin tức. Liền xem như giống Thanh Phong Lan Hoài loại này thanh danh nát đường cái người, cũng chắc chắn sẽ có một chút không có trở ngại bằng hữu, đều là cự lòng chi thương đi qua hạch tâm thành viên, Sương huynh gọi đệ cái chủng loại kia. Hồ bạn kỵ sĩ, Tinh Giới Hiền Giả, Từ Thần Tiên, Mèo Đen, Cô Thương Trọng Lân, Tiêu biệt Ly, các người đúng chỗ à? Hồ bạn kỵ sĩ, đến đến, hết thảy 16 cái lao huynh đệ, trước mắt đã đến Long hướng Phong. Thanh Phong Lan Hoài, Du Hiệp Đại Sư, mới 16 cái. Làm sao ít như vậy, tốt xấu tới một cái đoàn a. Tinh Giới Hiền Giả, ngươi liền thỏa mãn đi. có thể đến mười sáu cái đều là xem ở chúng ta mấy cái trên mặt mũi lại nói làm sao không nhìn thấy ngươi nói bậc ta thanh phong ngươi sẽ không lại hố các huynh đệ đi thanh phong lan hoài du hiệp đại sư nói ta là cái loại người này sao yên tâm đi lần này tuyệt đối sẽ không sai nhiệm vụ bột không có xuất hiện là bởi vì nhận nhiệm vụ chính chủ còn chưa tới đâu loại này nội dung nhiệm vụ bột chỉ có nhận nhiệm vụ người mới có thể phát động sự kiện các ngươi hẩn nấp đứng lên là được các loại cái kia s đạn đem bột triệu hoán đi ra ta người đầu tiên xuất thủ thành lập hận sau đó lập tức thoát khỏi đội cùng các ngươi tổ đến lúc đó bọn rơi xuống liền tất cả đều là chúng ta nha Từ thần tiên, ta nói rõ phong a, lần này là cái gì buộc a? Thanh phong lan hoài, du hiệp đại sư, Hát Long, mèo đen, ta thao mô phỏng sao thanh phong, ngươi cái vương bắt đạn có phải hay không lại muốn dở trò, lại tới Hát Long. Chúng ta trước đó đều diệt hai lần a, ta hiện tại cũng có hắc Long tơ tơ sờ. Thanh phong lan hoài bị mắng kem chút phá phỏng, bất quá hắn cũng biết mình đối lý. Thanh phong lan hoài, du hiệp đại sư, yên tâm yên tâm, lần này là nhiệm vụ bột, chắc chắn sẽ không quá mạnh, đoán chừng cũng là cái thanh niên Long khô lâu cấp buột cho ăn bể bụng khủng bố nhất dài. lấy thực lực của chúng ta còn có thể đánh không lại đừng quên chúng ta trước kia thế nhưng là chuyên nghiệp đồ long ô thương trọng lân thanh phong a thanh phong huynh đệ chúng ta một trận đừng trách lão ca ca không cho ngươi cơ hội trước đó ngươi chỉnh những phá sự kia ta lười nhắc cùng ngươi so đo lần này chúng ta là một lần cuối cùng tin tưởng ngươi nếu là thành mọi người liền hay là huynh đệ nếu như sự tỉnh tái xuất chỗ sơ xuất ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ mỗi người đường đều là tự chọn hậu quả lại khổ cũng phải nhận thanh phong lan hoài giật mình trong lòng hắn mơ hồ nhớ kỹ trước kia trong công hội làm họ phở liền tụ hội thời điểm nghe người ta nhắc qua cái này ô thương trọng lân tựa hồ bối cảnh không nhỏ rất có lai lịch bộ dáng, lúc này nghe được hắn hàm ẩn uy hiếp ngữ, trong lòng không khỏi cuộn loạn. Thanh Phong Lan Hoài, du hiệp đại sư, yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn đóng lại tin tức cột, trong lòng không khỏi hơi khẩn trương lên. Chắc là không có chuyện gì đâu. Phi phi phi, làm sao có thể có việc, không muốn mình chính hoàng sợ á sau một tiếng, trùng trùng điệp điệp đại quân rốt cục tới gần Long Hống Phong phủ cận trên sườn núi. Mặc Phi cưỡi tại án tệ giặc tuấn mã bên trên đi đầu đội ngũ, một thân bắc phong kỵ sĩ trang, bên hông treo bộ kiếm, hắn không có lấy chạm lòng cự kiếm, trước khi bắt đầu chiến đấu, tốt xấu cũng muốn duy trì một chút mình vương tử hình tượng nhà. phía trước nơi đó cũng là Long Hống Phong Điện Hạ. Một cái dẫn đường bản địa thôn dân run giọng nói, con kia hắc long là ở chỗ này ẩn hiện, có lúc trên bầu trời sẽ vang lên Long Hống âm thanh, thanh âm kia đáng sợ như thế, liền ngay cả ma quỷ đều sẽ bị dọa đến không dám thò đầu ra, có lúc nó sẽ va chạm sân phong, rung động đại địa, liền xem như mấy chục dặm bên ngoài đều có thể nghe được. Cư dân phụ cận đều đào tẩu, liền ngay cả những quái vật kia cũng đều không thấy tăm hơi, không ai dám tiếp tục ở chỗ này. Mặc phi không chút quá để ý, những tợ cờ, cờ này thôn dân đều đặc biệt thích ngạc nhiên, dù sao thiết lập bên trên cũng là một đám dân bình thường, là phụ trợ anh hùng cùng mạo hiểm giả tồn tại cương đại. phụ lên nội dung cốt truyện không khí cái gì nói lời không cần quá coi là thật hắn hướng phía dưới núi nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành bạo phía tích nơi đó là địa phương nào kia là hắc nhâm bảo là đại hồ bá tước tòa thành trung quanh thổ địa cùng sơn mạch đều là bá tước đất phòng tuy nhiên từ khi hắc long bắt đầu tàn phá bờ bãi hắn tòa thành bị phá hủy đại hồ bá tước cũng không biết tung tích đại hồ bá tước chưa nghe nói qua đoán chừng cũng không phải cái gì nổi danh nhân vật erdàn an tử yên tâm đi lão nhân già sau ngày hôm nay ngươi cũng không cần lại lo lắng hãi hùng Ta S đạn sẽ đem mảnh đất này từ cự long âm ảnh hạ giải phóng ra ngoài. Các ngươi nói đúng không dũng cảm các mạo hiểm giả để chúng ta một lòng đoàn kết tiến lên. Sau lưng vang lên một trận tiếng hoan hô, đội ngũ nện bước chỉnh tề tốc độ hướng phía Long Hống Phong đi đến, theo dần dần tới gần, Long Hống Phong cũng dần dần trở lên rõ ràng. Mặt Phi nhìn xem ngọn núi kia có chút kỳ quái, án thế ra khắp nơi đều bao trùm lấy tuyết động, Long Hống Phong cũng không ngoại lệ, nhưng mà Long Hống Phong nửa khúc trên nô ra bộ phận lại là màu đen nhánh, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, phảng phất hấp diệu thạch quang trạch, thượng diện không có bao trùm, có nửa điểm tuyết động. Nhìn xem địa đồ. Bọn họ đã hoàn toàn tiến vào khu nhiệm vụ vực, nhìn xem bốn phía chống trải bầu trời, Mạc Phi trong lòng tự nụ lẩm đầu. Chương 84, thần bí H Long 8. Chẳng lẽ muốn mình tự mình triệu hoán mới ra đến? Mạc Phi cũng không nói nhảm, hắn để nọ thủ tạo thành phòng không trận hình, để mạo hiểm giả cũng làm tốt chiến đấu chuẩn bị, sau đó trực tiếp thúc ngựa xuất trận, đối không bầu trời quát to lên. "Esđan, Vương tử, Ác Long, đi ra cho ta. Ta là Án tệ giặc Vương quốc Esđan Vương tử, ra mặt năm đối ta đi ngươi cái này ta Ác Bọ Sát, ác độc quái vật, ta muốn đại biểu quốc vương cùng nhân dân tiêu diệt ngươi." Chuẩn bị nên đón trong tay của ta lợi nhận đi, trò chơi hiện thân đi. "Giống." Một thanh âm vang lên hoàn toàn chân trời tiếng gầm gừ nháy mắt đánh gãy mặc Phi lợi kịch, to lớn tiếng giống xa xa truyền đi, chấn trên bầu trời đám mây đều tùy theo phiêu động đứng lên. mặc Phi giật mình, trong lòng tự nhủ trời ạ, như thế lớn giọng, tuyệt đối không thể nào là thanh niên Hắc Long, chẳng lẽ là trưởng thành Hắc Long? Không đúng, trưởng thành Hắc Long cũng không có khả năng có khí thế kia, dù thế nào cũng sẽ không phải thượng cổ Hắc Long a. Không có khả năng, không có khả năng, chỉ là một vòng thường bột mà thôi, tối đa cũng cũng là trưởng thành Cự Long, tuy nhiên trưởng thành Cự Long cũng quá sức ga gió bắt đầu rồi. lạnh thấu xương cuồng phong của tớ, đầy trời phong tuyết, bầu trời trời u ám, bị gió thổi đoạn cây tối rát tra rung động. ở trên bầu trời phi vũ đại địa đang run rẩy, trong không khí ẩn hàm khí tức nguy hiểm, một loại vô hình khí chẳng khuyết tán đến bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. dưới hông con ngựa phát ra sợ hãi tiếng gào thét, là Long U. Mặc phi trong lòng sợ hãi, hắn đối Long U hiệu quả có thể quá quen thuộc, loại trình độ này Long U ít nhất cũng phải là thượng cổ hắc long, mà lại mục tiêu còn không có hiện thân, Long U liền đã cường đại như thế, này hắc long đến cùng là lai lịch gì? hắn hướng phía bốn phía điên cuồng tìm kiếm. đột nhiên hắn chú ý tới Long hống Phong đỉnh núi bộ phận hoạt động to lớn hai cánh chậm rãi trên khai lộ ra Hắc Long uy vũ bá khí đầu lâu nguyên lai này cái gọi là đen nhánh ngọn núi vậy mà là một con nằm ở phía trên to lớn Hắc Long một con dương cánh vượt qua 200m mét quái vật kinh khủng hai cánh vung lên cùng phong gào thét Hắc Long vu cánh mà lên từ tầng mây bên trong nước qua xuất hiện tại mọi người trên không vẹn vẹn chỉ là lúc phi hành mang theo của phong, liền để mọi người đứng cũng không vững song con B cái này còn đánh cái cọp đông chạy đi không chần chờ chút nào mặc phi đánh lập tức vừa đi thanh phong lan hoài đồng dạng gà tặc vô cùng mở ra hoang dã đi nhanh. Theo dốc núi điên cuồng gầm mệnh, những cái kia chiếu mới các mạo hiểm giả lại còn tại này sợ hai tháng thúc đâu. "A, wow, nhiệm vụ này hảo hữu xử thi cảm giác nha." Một giây sau liền nhìn to lớn Hắc Long đắp xuống, Long hỏa phô thiên cái địa của tới. Nháy mắt đem lưu tại nguyên địa tất cả mọi người bao phủ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, hỏa diễm qua đi chỉ còn lại một mảnh phiêu tán cho tàn. Mặc Phi điên cuồng mông ngựa, nhưng mà bốn chân chạy thế nào qua được cự long hai cánh. Hắc Long từ đỉnh đầu cực tốc lướt qua, ở phía trước đất tuyết bên trong ầm vang hạ xuống tới, tóe lên bay đầy trời tuyết cùng đá vụn. mặc Phi kéo một phát dây cương, chiến mã đứng thẳng lên. Nhìn xem ngăn trở đường đi khủng bố Hắc Long Mạc Phi một trận tuyệt vọng, quái vật trước mắt giống như núi nhỏ cao lớn, vài rồng cẩn trọng như xe tăng bọc thép, long rực mở rộng có thể che khuất bầu trời, long nhãn như địa ngục liệt diễm, long giác như tháp cao kích vân, vẹn vẹn một cái móng vuốt liền có dài 10 mấy mét, nhất trào từ trụ được đến, Mạc Phi cảm giác mình vô luận như thế nào đón đỡ đều tránh không hóa thành thịt nát vần bệnh. Song song, hôm nay xem như muốn triệt để nằm tại chỗ này để hắn kỳ quái là, trước mắt Hắc Long cũng không có biểu hiện tên, chỉ biểu hiện là thần bí Hắc Long. Hắn nhìn xem này thần bí Hắc Long đột nhiên cảm giác được một trận quen quen, ngay tại này Hắc Long giơ lên long trảo, chuẩn bị đem hắn giống một con run dế nghiền nát thời điểm, mặc phi trong đầu đông nhiên linh quang loại lên. "Nệ xạ gì ổ đại nhân, là người a? nay ầm vang rơi xuống long chảo rơi vào bên cạnh hắn không đến xa 2 mét địa phương, lực trùng kích để hắn trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống tới. mặc phi lộn nhào đứng lên, khởi thân liền thấy hắc long chính chậm rãi túi đầu xuống, chậm rãi lại gần, dùng nó này điên cuồng con mắt nhìn chăm chú lên mặc phi, con mắt to như đèn pha, bị này trừng mắt, mặc phi cảm giác cả người phảng phất đều quang đánh xuyên qua đồng dạng. mặc phi cũng nhìn chăm chú lên đối phương, lúc này tính hạ tâm tỉ mỉ quan sát, hắn càng thêm xác nhận thân phận của đối phương. không sai. cũng là nó, Hắc Long Chi Vương xạ Dị Ổ đã từng đại địa thủ hộ người, bây giờ tử vong chi dực, Hắc Long quân đoàn chi chủ, ngũ đại thủ hộ Cự Long đứng đầu. Tại tử vong chi dực dưới trướng làm nửa năm có mặc phi tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thần bí Hắc Long, Nệ xạ Dị Ổ, cái tên này nghe rất quen thuộc, ngươi là lại nói ta? Eđan, án tệ giặc vương tử, không sai, nói cũng là ngươi a Nệ xạ Dị Ổ đại nhân, lại hoặc là ngươi hy vọng ta gọi ngươi tử vong chi dực? Thần bí Hắc Long, tử vong chi dực, tử vong chi dực, không sai, ta gọi tử vong chi dực, Hắc Long Chi Vương tử vong chi dực, ta nhớ tới, tên ta tử vong chi dực. Thiên mệnh chi diệt thế giả, vạn vật kẻ hủy diệt, không thể ngăn cản, không thể làm trái. Ta trước mắt đại thái biến. Không đúng, không đúng, ta tại sao phải nói như vậy? Vì cái gì? Tử Vong Chi rực ánh mắt một trận hoàng hốt, tựa hồ đang nhớ lại cái gì, tự hỏi cái gì. Nó bỗng nhiên nhìn về phía Mặc Phi, vội vàng gầm thét: Ngươi là ai tiểu côn trùng? Vì sao biết cái tên này? Mặc Phi lúc này vừa sợ vừa giận, vừa vội vừa vui mừng. Kinh hãi là Tử Vong Chi rực vậy mà lại xuất hiện ở đây, hoàn thành tuần thương bút, lại nói con hàng này đều mất tích hơn mấy tháng a, không nghĩ tới trốn ở cái này xó xỉnh, hơn nữa thoạt nhìn tinh thần còn có chút không quá bình thường. dẫn là công ty game làm mấy cái cái lông à, loại nhiệm vụ này cũng có thể làm tuần thường tùy tiện loạn phát sao đây không phải hố người à gấp chính là đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân mình cái số này hiện tại giá trị cũng không chỉ 300 trăm vạn a lo hưởng con đường nhiệm vụ này đã tiếp nếu là hào không có nhiệm vụ này cũng liên đoạn tổn thất này được bao nhiêu a một ngàn vạn chỉ sợ đều có vui chính là tử vong chi dực hình như là có thể câu thông mình tốt xấu tại tử vong chi dực dưới cờ làm qua côn đồ đối với hắn phi thường hiểu biết hào Hảo phát huy một chút lời nói kỹ xảo không chừng có thể còn sống sót à đàn, à ta trước kia đánh với ngươi qua lộ đi rồng cho ngươi làm qua lính liên lạc à ngươi còn khen ta dũng cảm không sợ là hắc long nhất tộc tương lai hy vọng đâu thần bí Hắc long ta nhớ được ngươi mọc không sai mọc không đúng không đúng vì cái gì ngươi thoạt nhìn là cái nhân loại Ad đàn, án tệ giặc vương tử đây là hình người của ta hóa thân a ta đã học được hóa thành nhân hình hắc, thế nào còn rất xoáy đi mặc phi nói dứt khoát nhảy xuống ngựa đi một vòng giả vờ giả vịt khoe khoan một chút thần bí Hắc long thử hình người hóa thân a có lẽ đi Tử Vong Chi rực đầu rồng to lớn hướng phía Mặc Phi tiến tới gần, nhìn xem gần trong gang tấc to lớn long đầu, Mặc Phi trái tim đều muốn nhảy ra. Cái này nếu là Cang Suy cắn một cái tới, dưới hông chiến mã càng là bởi vì Long nguy sợ hãi hiệu quả tứ chi cứng ngắc động cũng không dám động một cái, Mặc Phi đồng dạng động cũng không dám động để hắn tuyệt vọng là Tử Vong Chi rực vậy mà ở trên người hắn người người. Xong con bê, nhân loại cùng Long tộc ngửi vị thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cái này nếu là, ừm, trên người ngươi hoàn toàn chính xác có long ngụi vị, tuy nhiên lại không phải hắc long, mà chính là một chút thứ gì khác. cổ đúng đúng. Ta chấp hành qua Long hưởng, trên thân khẳng định có Long khí tức, có lẽ có cơ hội hồ lộng qua. Án tệ giặc vương tử, là ma pháp, ta để Ôn Lị xì ạ cũng chính là con gái của ngươi giúp ta thi triển một cái ngụy trang ma pháp, thuận tiện ta ẩn núp đến Án tệ giặc, ngươi biết những cái kia nhân loại pháp sư ma pháp 10 phần chẳng ghét, vì ngăn ngừa bại lộ thân phận của ta không thể không làm ra một chút ngụy trang. Ta là cố ý tới tìm tìm ngươi, ngươi mất tích lâu như vậy tất cả mọi người rất nhớ thương ngươi đây, lẽ phạ gì đại nhân công bố ngươi đã gặp nạn, còn muốn trở thành mới Hắc Long chi vương, nhưng cái khắc các lãnh chúa đều phản đối hắn, xạ tạ gì Ô đại nhân phái ta đến tìm kiếm ngài. ta nghe nói kể bên này có hắc long ẩn hiện tin tức liền tranh thủ thời gian tới xem xét không nghĩ tới thật là ngươi à ô ô ô quá tốt ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi tử vong chi dực đại nhân mau cùng ta trở về đi tất cả mọi người chờ ngươi trở về lãnh đạo chúng ta đây tử vong chi dực nghe biểu hiện trên mặt lại bất vi sở động thần bí hắc long hư hư cái kiêng lịch tử ước gì ngóng trông ta chết nhưng ta cũng sẽ không chết ta là tử vong chi dực, thiên mệnh chi diệt thế giả vạn vật kẻ hủy diệt mắt thấy tử vong chi dược lại muốn niệm tình hắn này đoạn kinh điện lời kịch mặc phi vội vàng hỏi tử vong chi dực đại nhân ngươi tại cái này làm gì chứ ta tại cái này làm gì? Hắc Long trên mặt lộ ra thần sắc chân trờ, tựa hồ đối với vấn đề này có chút mờ mịt. "Thần bí Hắc Long, ta tới đây là vì chấp hành một cái kế hoạch, một cái hành động, ta muốn lấy thay mặt người nào đó, sau đó liền có thể." "Không đúng, đây không phải kế hoạch của ta, ta đến cùng đang làm gì? Ta đến cùng đang làm gì?" "Vậy ngươi dự định về Hắc Diệu Thạch Thánh điện a?" Tử Vong Chi giật ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương, nơi đó là Tạ Dạ Sơn mạch, Hắc Diệu Thạch Thánh điện vị trí, hắn nhìn xem Đông Phương bầu trời, miệng bên trong phát ra trận trận thống khổ gầm nhẹ, "Không được, ta còn không thể rời đi nơi này." "Vì cái gì?" "Ta không biết." có người không nhường ta rời đi đáng chết vì cái gì ta không thể rời đi ngậm miệng cút ra khỏi đầu góc của ta nó gầm thét đánh ra mặt đất chấp động lên cánh giống như như điên nhấc lên đầy trời tuyết bay nó hướng phía bầu trời phun ra hỏa diễm long hỏa thiêu đốt thương cùng sau đó hóa thành đầy trời hỏa vũ lưu tinh không ngừng rơi xuống giống như tận thế thẩm phán nhưng mà cái này kinh khủng cảnh tượng tại thời khắc này lại có vẻ như thế bất lực vây khốn mặc phi nhìn xem bốn phía tử vong chi dực có thể một chút cũng không có nhận chói buộc giá vẽ. là cái gì vây khốn ngươi ngươi tử vong chi dược đại nhân ta có thể lập tức trở về triệu tập hắc long quân đoàn đến đây trợ giúp ngươi ngươi ngươi không thể làm như thế ta trong cái này sự tình không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta nhất định phải ta nhất định phải đáng chết ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì giống tử vong chi dược phát ra kinh khủng gào thét vỗ cánh mà lên một đầu vọt tới này lòng hống phong ngọn núi quen, to lớn va chạm làm cho cả sơn phong đều tùy theo run dậy, nguyên bản thẳng đứng ngọn núi nhanh sinh sinh bắt đầu chút xuống sụp đổ tử vong chi dược còn tại núi động tác càng ngày càng điên cuồng mặc phi không chần chờ đánh lập tức liền đi. hắn cũng không xác định con hàng này sẽ một mực bị hắn lừa gạt xuống dưới. tuy nhiên tử vong chi dực là có thể giao lưu, nhưng rõ ràng có chút không quá bình thường, vạn khó chịu phun tới đây chứ? hay là tránh trước người lại nói đi ra ngoài mấy cây số, tầng mây bên trong đỗng nhiên chui ra tử vong chi dực này to lớn thân ảnh, hắn gào thét lớn. trở về, trở lại cho ta mọi phèt, ta còn có lời muốn nói sao? mặc phi nào dám quay đầu, điên cùng chạy trốn, có như vậy vài giây đồng hồ, mặc phi còn tưởng rằng tử vong chi dực muốn truy sát tới, nhưng là nó tại tầng mây bên trong bên trong chỉ là xoay quanh một vòng, liền lại hạ xuống trở về, tựa hồ có một loại nào đó vô hình lồng giam trói buộc nó. để nó không cách nào thoát ly này phiến nhiệm vụ khu vực mặc phi một hơi đi ra ngoài mười mấy cây số thẳng đến này long hống phong biến mất tại sơn mạch khác một bên hắn mới dừng lại chương 85, thần giới thanh sử mặc phi trong lòng một trận chưa tình hồn mẹ nó quá dọa người một ngàn vạn tài khoản kém chút liền không có a Nay chơi quá kích thích so las vegas sòng bạc còn kinh tâm động phách trò chơi hắn đưa mắt nhìn một phía giờ này khác này hắn đã chạy ra mấy chục dặm long hống phong sớm đã mất đi bóng dáng ngược lại là lúc đến nhìn thấy tòa kia vứt bỏ tòa thành lở mờ có thể thấy được mặc phi nhìn xem tòa thành kia phế tích, chậm nhớ tới đã hồ ba tước sẽ không phải là đại hộ tợ dệt tọa bá tước hắn mơ hồ nhớ kỹ ma thú bên trong tựa như là có một đoạn như vậy nội dung có chuyện tử vong chi dược hiện hóa thành đại hộ tợ dệt tọa bá tước ý đồ âm thầm áp dụng một cái tà ác âm lưu tuy nhiên cụ thể chi tiết hắn cũng không rõ ràng. lúc này trong lòng không khỏi suy đoán chẳng lẽ nói tử vong chi dược nội điên phát sinh cùng chuyện này có quan hệ. hắn nhìn xem tòa kia bị thiêu hủy tòa thành tẩn tẩn cảm thấy nơi này có chút vấn đề hắn không phải hẳn là ngụy trang thành đại hộ tợ dệt tọa a hiện tại tợ dệt tọa lãnh chúa đã chết mà lại rất nhiều người đều biết vậy hắn còn thế nào ngụy trang trong này chẳng lẽ ra cái gì sai lầm? trong lúc nhất thời mạc phi cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ hắn đối tử vong chi dực nổi điên việc này đến không phải đặc biệt để ý tuy nói hắn xác thực có ý ý qua thủ hộ cự long tim rồng nhưng tận mắt nhìn đến tử vong chi dực một khắc này loại ý nghĩ này sớm đã bị hắn ném đến dạ vạn nước đi đồ chơi kia tuyệt đối không phải một mình hắn có thể khiêu chiến hắn hiện tại ngược lại tương đối náo cái này thảo phạt hắc long nhiệm vụ còn muốn làm thế nào xuống dưới chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ tức ta tựa hồ cũng không có lựa chọn khác không đúng theo lý thuyết đây xem như trò chơi bờ uga trước đó vương huyền liền nói với hắn lê qua trong trò chơi sẽ xuất hiện các loại bờ u nếu như về sau trong trò chơi gặp được tìm hắn không chỉ có sẽ hỗ trợ giải quyết còn có ban thường cầm dứt khoát tìm vương huyền hỏi một chút đến muốn làm liền làm mặc phi tại phụ cận tìm một chỗ kín đáo tránh tốt sau đó rời khỏi trò chơi mới ra trò chơi mặc phi lập tức liền gọi vương huyền điện thoại uy vương huyền ta là mặc phi a vương huyền thanh âm có chút buồn bực ta nói mặc phi ngươi lại thế nào làm sao ba ngày hai đầu gọi điện thoại cho ta ta tuy nhiên nói có chuyện tới tìm ta có thể ngươi cũng không thể lão hành hạ như thế a ngừng ngừng, ngừng. Vương Huyền Ngươi nghe ta nói, lần này ta là thật gặp được trò chơi bờ UG, tử vong chi dực ngươi biết ta? Ta tại tệ Anteja Sơn Mạch làm một vòng lâu dài vụ, săn giết một đầu làm hại một phương hắc long, kết quả ngươi đoán làm gì? Con kia hắc long vậy mà là tử vong chi dực, đây cũng quá kéo đi. Mà lại con hàng này tinh thần tốt giống không quá bình thường, cảm giác sắp điên dáng vẻ, ta suy nghĩ có lẽ ngươi hẳn là hiểu biết một chút. Tử vong chi dực, Ồ có ngươi không nhìn lầm đi? Vương Huyền Thanh em dị thường kinh hỉ, mẹ chúng ta tìm con hàng này tìm hai tháng, nó bây giờ tại làm sao? Ảnh tệ ra sơn mạch, Long hống phong một đời, ta liền tại phụ cận, vừa rồi gặp được tên kia kém chút liền treo. Hiện tại nhiệm vụ còn kẹp lấy làm không đâu. quá đừng quản nhiệm vụ gì, mau tới tuyến, ta lập tức đi qua tìm người, Ha ha ha ha, chúng ta tìm hắn rất lâu, còn tưởng rằng con hàng này chết đi đâu, không nghĩ tới chạy Ảnh tệ ra đi, ta cái này vào trò chơi, đợi lát nữa thêm bạn hảo hữu. Nói xong cũng treo. Mặc phi trong lòng im lặng, đám này công ty lên thật đúng là có thể cả, ngay cả nờ tờ cờ đều có thể làm mất, lại nói mình đây coi như là giúp đại ân đi, quay đầu nhưng phải hảo hảo cả điểm chỗ tốt. Hắn trở lại máy chơi game tiến vào trò chơi. vừa lên mạng liền thu được hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở người chơi vương huyền thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu có tiếp nhận hay không là không mặt phi lựa chọn tiếp nhận hảo hữu liệt biểu bên trong nhất thời xuất hiện một cái mới ảnh chân dung hắn vừa định muốn cùng đối phương liên lạc một chút trên thân liền bỗng nhiên toát ra hơi hơi mạc quang tựa hồ một loại nào đó định vị pháp thuật một giây sau một đạo thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống chính rơi xuống trước mặt hắn trên đất trống có sáng rất nhanh biến mất một cái toàn thân chiếu lấp lánh nam nhân chống rông xuất hiện nhìn tướng mạo chính là vương huyền chỉ gặp hắn một thân một mạc bảo toàn thân tản ra hóng ánh thần tính quang huy giống như thiên thần hạ Phàm Nhưng này Quang Huy rất nhanh liền dần dần biến mất, chỉ còn lại trong mắt lờ mờ còn tồn tại lấy một tia sáng huy lưu truyền. Chỉ có nhìn vậy ngoài, hắn lúc này nhìn thường thường không có gì lạ, liền cùng trong thần điện phổ thông hạ cấp tư tế không có gì khác biệt. Nhưng mà trên đỉnh đầu đẳng cấp xưng hào lại hoàn toàn bại lộ thực lực của hắn. Vương Huyền, thần giới thánh sử, đẳng cấp 99, mươi truyền kỳ anh hùng ngũ giai. Ngã sát lặc, như thế sâu, đây cũng là di em tài khoản A. Mặc Phi trong lòng một trận sợ hai thán phục, phải biết thương không thế giới nội dung cốt truyện thế giới quan vừa mới triển khai, rất nhiều ngưu bức anh hùng cũng còn không có ra sân, hoặc là còn vẹn vẹn ra ngoài trường thành kỳ. sử thi cấp anh hùng đều là phượng mao lân giác truyền thuyết ngũ giai có thể nói là trong trần nhà trần nhà tuy nhiên các ngươi di em đều như thế sâu vì sao không dứt khoát làm cái thần chi dáng lâm đâu vương huyền này sẽ cũng đang quan sát mặc phi được ra mặc phi lão đệ mấy ngày không gặp đều cấp 12, hai a lại còn là án tệ giặc vương tử chật chật chật có chút lợi hại mặc phi trong lòng tự đủ người khách này lời nói khách sáo nói cũng quá giả đi hắn cũng lời nói cái gì chỉ chỉ xa xa long hống phong phương hướng đàn, án tệ giặc vương tử tử vong chi dược chính ở đằng kia lại nói ngươi dự định làm sao chữa trị cái này bở u -gờ. Con hàng này vây ở cái này có vẻ như rất dài thời gian, tại ta trước đó đều chết tam vương tử. Vương huyền, thần giới thanh sử, ta nào có khả năng này, tử vong chi dược thế nhưng là diệt thế cấp của ta, thật đánh đứng lên ta cũng không nhiều cái gì nắm chắc, ta xem một chút có thể hay không khuyên hắn rời đi đi, tốt nhất là có thể cầu thông giải quyết. Mặc phi trong lòng tự đủ quá sức, cái kia tử vong chi dực cũng không phải không muốn đi, là căn bản đi à không? Nếu là hắn không đi đâu? Không đi, vậy liền phiên phức. Không thể trực tiếp giết a Quay đầu lại xoát một con không phải. Mạc Phi nhưng trong lòng còn tại nhớ thương tử vong chi dược tim rồng đâu, mình tốt xấu cũng coi là giúp đại ân đi, nếu là thật đem tử vong chi dược làm chết, mình muốn một viên tim rồng làm thù lao không tính quá phận đi, ngẫm lại nếu là ăn cái này tử vong chi dược tim rồng cho phải là cái gì ngưỡng bức kỹ năng, Mạc Phi liền một trận ngầm xoa xoa hưng phấn. Vương Huyền một mặt im lặng, ngươi cho rằng tử vong chi dược là rau cải chẳng à, nói soát liền soát, nhân vật trong kịch bản đều là độc nhất vô nhị, nội dung cốt truyện trong chiến dịch chết thì chết, ta cũng không phải mạo hiểm giả, ta thế nhưng là anh hùng à, vừa đánh nhau khẳng định là nội dung cốt truyện chiến dịch, ta muốn thật đem tử vong chi dược vậy liền đâm cái sọt lớn. Mạc Phi kỳ quái nói, không phải liền là cái bộ ta. Sớm tối còn không phải đến chết. Vương Huyền, thần giới thánh sử, ngươi không hiểu, tử vong chi dược thế nhưng là phi thường trọng yếu nhân vật trong kịch bản, ba bộ khúc bên trong không thể thiếu nhân vật, hơn nữa còn là đằng sau đại thái biến phiên bản cuối cùng bốt. nếu là hắn vừa chết, toàn bộ trò chơi nội dung chính tuyến không phải toàn bằng không thể, coi như yếu linh cơm hộp cũng phải đợi đến đem hắn phần diễn diễn xong lại chết ta, đi đi đi, chúng ta đi trước nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mạc Phi cùng sau lưng Vương Huyền hướng phía Long Hống Phong đi đến, trong lòng hung hang bất ổn. Cách này Long Hống Phong càng ngày càng gần, Mạc Phi tâm cũng lần nữa nhắc lên. ạn tệ giặc vương tử, ta nói là huynh, nếu không ta liền không đi thôi à, ta hạng này có thể đáng tiền vô cùng, ngươi nhưng chớ đem ta hô chết, đến lúc đó ta muốn tìm ngươi bồi thường tiền a. Vương Huyền, thần giới thanh sử, yên tâm đi Vương tử điện hạ, có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Được, đây chính là lời của ngươi nói, vạn nhất ta nếu là treo, ngươi nhưng phải phụ trách ta. Yên nào yên nào, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hai người đang nói chuyện, trên bầu trời đống nhiên một cỗ to lớn của phong áp bách xuống, chung quanh phong tuyết đều tùy theo thứ tán, ầm ầm, tử vong chi vực này thân thể khổng lồ ầm vang rơi xuống, xung kích bắn tung tóe ra băng tuyết tứ phía vợi ra. tuy nhiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng mặc phi hay là vì này kinh khủng hình thể cảm thấy rung động thần bí hắc long mọt vẽ ngươi lại tới hắn là ai vương huyền thần giới thánh sử khéo lộ à chi dực minh đã lâu không gặp à còn nhớ ta không ta là vương huyền à ta không nhớ rõ ngươi tử vong chi dực lạnh lùng nói ánh mắt bên trong đỗng nhiên toát ra một cỗ sát ý nhưng ta có thể cảm giác được chúng ta trước kia hẳn là nhận biết ngươi trên mặt này ti tiện nụ cười ngươi trong thanh âm này buồn nôn rối trá tất cả đều chạy không khỏi cảm giác của ta ngươi nhất định có mang cái gì ác độc kế hoạch tới tìm ta đúng không dù hoặc ta tại bên hai ta nói nhỏ, giống, từ vong chi rực phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, toàn bộ đại địa đều tùy theo run rẩy. mặc phi hai cố run run, kém chút không có quỳ xuống, đầu này thái cổ cự long khí thế thật là kinh người. so sánh dưới đồng dạng là thái cổ cự long thắp tắt bên trong áo lao ra hỏa kia liền cùng cái canh cổng lao đại gia đồng dạng hiền hòa. vương huyền, thần giới thanh sử, đừng kích động đừng kích động, ta là tới giúp cho ngươi a trì rực hình. thần bí hắc long, giúp ta, ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi ác ý, ngươi cái này ác độc giỏi bỏ, ti tiện sâu bỏ. mặc phi trong lòng âm thầm cảm thán, trật trật trật, long chi vương cũng là không giống. liền ngay cả lời mắng người đều như thế có cổ ý, thi tiện sâu bọ. Ân, cái này phải đi lại, về sau nói không chừng cần dùng đến. chương 86, tử vong chi dược thẻ bờ ugt đối mặt tử vong chi dược chửi mắng vương huyền biểu hiện 10 phần có phong độ. vương huyền, thần giới thánh sử, nghe chi dược, tình huống hiện tại rõ ràng, ngươi bị vây ở chỗ này ra không được, mà ta có thể mang ngươi ra ngoài, chỉ cần ngươi hơi phối hợp ta một chút. thần bí hắc long hừ lạnh một tiếng, a, làm sao phối hợp? nói nghe một chút. vương huyền, thần giới thánh sử, ngươi nói trước đi nói vì sao ngươi không thể rời đi nơi này đi. thần bí hắc long. bởi vì sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành, ta nhất định phải làm xong một chuyện nào đó. nhưng ta không nhớ nổi kia rốt cuộc là cái gì. Thử vong chi dực nói, ánh mắt bên trong một trận thống khổ. vương huyền trên mặt lộ ra thần sắc suy tư, rất nhanh liền thần sắc sáng lên, nguyên lai là cái này chuyện gì? ta minh bạch. mặc phi trong lòng tự đủ ngươi minh bạch cái gì à? hắn cũng không dám hỏi, này sẽ hay là đừng để tử vong chi dực chú ý tới mình tương đối tốt. vương huyền, thần giới thanh sử, ngươi sở dĩ bị vây ở chỗ này là bởi vì ngươi cần hoàn thành một hạng sứ mệnh, đúng không? nhưng cái này sứ mệnh ngươi lại không có cách nào hoàn thành, đúng không? Mà lại chuyện này chỉ có thể tại phiến khu vực này hoàn thành, đúng không? Cho nên chỉ cần ta cương ép mang ngươi rời đi phiến khu vực này, ngươi hẳn là liền sẽ không nhận loại này hạn chế. Thử vong chi dực tựa hồ có chút ý động Thần bí hát long, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi chuẩn bị làm sao mang ta rời đi nơi này phàm nhân. Vương huyền, thần giới thánh sử. Ta có thể dùng một cái không gian phong ấn thuật đưa ngươi phong ấn, đương nhiên, bởi vì thực lực ngươi quá mạnh quan hệ, cái này phong ấn quá trình ngươi nhất định phải phối hợp ta một chút, không thể kiếm đâm, không thể chịu cự, chờ ta đem ngươi phong ấn về sau mang ra phiến khu vực này lại đem ngươi phong xuất, đến lúc đó ngươi tự nhiên là thu hoạch được tự do. Thần bí Hắc Long, cái này nghe tựa hồ là một cái bẫy, ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Vương Huyền, thần giới thánh sử, Tri Dực Minh, ngươi bây giờ còn có khác lựa chọn a? Hoặc là tin tưởng ta, để ta mang ngươi rời đi, hoặc là ngươi liền cả một đời vây ở chỗ này đi, ta lần này đối ngươi là tuyệt đối không có ác ý. ta chính là muốn giúp ngươi a ngươi nhất định muốn tin tưởng ta a tử vong chi rực tựa hồ bị thuyết phục hắn nhìn xem vương huyền ánh mắt do dự không chừng, nhưng mà đột nhiên to lớn long trào đương đầu chụp được mặc phi sớm có phòng bị vừa muốn né tránh vương huyền lại so hắn động tác còn nhanh hơn kéo lại hắn một cái thuấn di liền thoát ly phạm vi công kích tử vong chi rực lại không cam lòng từ bỏ lại là nhất trào tử trụ được đến sau đó là long vệ đôi rồng đánh quét tiêu chuẩn long tộc vật lộn ba kiện bộ nhưng mà từ một con thân dài hai trăm cự long xuất ra cái kia uy lực lại là kinh người khủng bố mỗi một kích cũng có thể làm cho đại địa run rẩy để núi đá vỡ vụn thần bí hát long trợ giúp ta không có ác ý xảo trái nhân loại ngươi cho rằng ngươi cái kia đáng buồn nhiều kế có thể lừa gạt ta sao không có người có thể lừa gạt hát long chi vương mỗi có người giống Tử vong chi rực gầm thét đại khái là phát hiện vật lộn công kích cầm vương huyền không có cách nào trực tiếp một ngụm long hỏa phun ra ngoài vương huyền còn nghĩ giải thích nhưng là đối mặt phô thiên cái địa hỏa diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một cái siêu viễn cự ly thiểm hiện thuật thuấn gian truyền tống đến nhận chức vụ khu vực bên ngoài mới dừng lại từ vong Chi cùng vương huyền cách không khí nhìn nhau máng phát ra dọa người tiếng gầm gừ. Vương Huyền cũng không cam chịu yếu thế cho Tử Vong Chi rực sò so cái ngón giữa, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mặc Phi nhịn không được hỏi. Vương Huyền im lặng nói, rất đơn giản, Tử Vong Chi rực bị hệ thống mở bug cho kết lại. Nhìn thấy mặc Phi hay là một mặt dấu chấm hỏi biểu lộ, Vương Huyền đành phải cho hắn kiên nhẫn giải thích một phen. Tử Vong Chi rực tại thú nhân trong lúc chiến tranh có rất trọng yếu phần diễn, hắn vụng trộm áp dụng một cái đại âm mưu, ý đồ nhất cử phá hủy liên minh, hoặc là khống chế liên minh, tối thiểu nhất cũng có thể cầm xuống an tệ giật quyền khống chế. Cụ thể cách làm là một, hắn đầu tiên hóa thân thành thần bí hắc long, tại long hống phong một vùng chế tạo rối loạn Hấp dẫn nơi đó lãnh chúa Đa Tổ tở dệt tò bá tước đi chinh phạt. 2.2, thừa cơ xử lý bá tước, mình thay vào đó, trà trộn vào án tệ giặc rơi quý tộc, sau đó nghĩ biện pháp thu hoạch được các quý tộc duy trì ba, cạo chết S đen quốc vương, bởi vì S đen quốc vương không có con nối dõi, mà hắn lại đạt được các quý tộc duy trì, hắn liền có thể thừa cơ thượng vị bốn, đợi đến tham gia liên minh hội nghị thời điểm, trên hội nghị nghĩ biện pháp tận diệt rơi liên minh tất cả cao tầng. Nam, nếu như bước thứ tư không cách nào làm được, liền lợi dụng quyền âm thầm thao túng liên minh, tại liên minh nội bộ gây ra hỗn loạn, bước lên sự cố, để liên minh phân liệt tăng dã Vì chính mình giành lợi ích đến lúc đó hắn đồng thời có được ân tệ giặc quốc vương cùng Hắc Long chi vương thân phận, có thể để hắn hắc bạch hai đạo ăn sạch, mọi việc đều thuận lợi. Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, kế hoạch của hắn cơ hồ có thể thành công. Tuy nhiên bởi vì nhận liên minh cùng bộ lạc chiến tranh quá nhiễu trung gian ra một chút sai lầm, nhưng trên cơ bản đại bộ phận đều được lấy thực hiện. Chỉ bất quá tại tối hậu quan đầu, thân phận của hắn bị người vật trần, thất bại trong căng tốc. Tuy nhiên trong thương khung thế giới, hắn hành động ngay từ đầu liền gặp được một cái bộ tại nguyên bản thời gian tuyến bên trong, đèn quốc vương không có con nối dõi, mà hắn là tệ giặc trong quý tộc danh vọng cao nhất một vị. cho nên thu hoạch được vương vị quyền thừa kế. Nhưng vấn đề là hiện tại S đèn quốc vương có hơn 30 nhi tử, coi như hắn thành tờ dệt tỏ lãnh chúa, thu hoạch được quý tộc duy trì, quyền thừa kế cũng không biết muốn bài xuất đi nhiều hơn vị đi. Nhân loại bảy nước dù sao cũng là phong kiến vương quốc, đối quyền thừa kế vật này hay là rất nghiêm túc điều này sẽ đưa đến hệ thống cho tử vong chi dược kịch bản cùng hắn với cái thế giới này, người nhận biết xuất hiện trọng đại xung đột. Hệ thống kịch bản vì tỷ lệ sai số, cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải thay thế cái nào đó đặc biệt nhân vật, chỉ cần phù hợp yêu cầu là được. mà yêu cầu này đại khái dẫn đầu là tại s đèn quốc vương sau khi chết có thể thượng vị người kia nhưng bây giờ cái này nhân tuyển có hơn 30, trực tiếp để tử vong chi dực bắt đầu hoài nghi nhân sinh lý trí của hắn nói cho hắn kế hoạch này căn bản chính là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành nhưng là hệ thống cho hắn áp đặt kịch bản nhưng lại để hắn nhất định phải hoàn thành kế hoạch này tử vong chi dực tuy nhiên cường đại nhưng lại còn chưa đủ lấy thoát khỏi hệ thống ớt thúc thế là hắn liền bị vây ở phiến khu vực này chờ mong có thể dẫn tới cái kia hữu duyên nhân sau đó thay vào đó mà hệ thống cũng rất cho lực Hán nội dung cốt chuyện trước sau như một với bản thân mình công năng trực tiếp liền đem cái này nhiệm vụ xem như tuần thường phát cho hạn tệ giặc các vương tử dựa theo hệ thống logic chỉ cần vương tử đi làm nhiệm vụ này bị tử vong chi dược xử lý thay vào đó này kịch bản liền có thể tiếp tục vận hành xuống dưới vấn đề là những vương tử này đều là tây bắc Hàng, là người chơi mà lại bởi vì chạy đến hạn tệ giặc khi vương tử trên cơ bản đều là giả thổ hảo không có một cái là trưởng tử kết quả tử vong chi dược xử lý ba cái vương tử vẫn là không thể thoát hốn ngược lại bởi vì chiến tích quá cao gây nên mọi người cảnh giác không có cái nào vương tử nguyện ý đón thêm nhiệm vụ này, thế là tử vong chi dực trực tiếp liền bị kẹt lại ở nơi này đi không. Mặc phi nghe đến đó trong lòng cũng là im lặng chi cực, trong lòng tự nhủ các người đám này làm trò chơi cũng quá không đáng tin cậy đi, như thế lớn bờ UG đều có thể chỉnh ra đến. tuy nhiên cứ như vậy tương lai vu yêu vương nở rộ chọn lựa cầm kiếm người đoán chừng không chừng cũng muốn ra bờ UG. nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong lỗ địa rộng vương quốc chỉ có hạt vương tử một cái người thừa kế, hiện tại hạt thế nhưng là có hơn bốn mươi ca ca đầu. vương tử, vậy làm sao bây giờ? Vương Huyền, thần giới thánh sử có hai cái biện pháp. biện pháp thứ nhất đem hơn 30 vương tử đều triệu tập tới để tử vong chi dược toàn giết sau đó hắn liền có thể ngụy trang thành trong đó một cái đi hạn tệ giặc tiếp tục bước kế tiếp nội dung cốt truyện hoặc là cũng chỉ có thể tới cường đến cưỡng ép phong ấn trực tiếp đóng gói mang đi các loại rời đi phiến khu vực này về sau lại đem nó thả ạ tệ giặc vương tử ngươi không phải nói tử vong chi dược rất cường đại không dễ chơi a vương huyền thần giới thánh sử xác thực không dễ chơi cho nên ta cần ngươi giúp ta một việc tại ta thi triển cái này thần cấp phong ấn thuật thời điểm cần một cái rất dài độc đầu thời gian ngươi đi lên trước giúp ta ngăn chặn tử vong tri dược. đừng để nó đánh gãy ta thi pháp chờ ta ấp ủ xong đại chiêu liền có thể đưa nó cưỡng ép phong ấn mặc phi nghe quả thực muốn chửi mẹ ta giúp ngươi mộ a giúp, lão tử chỉ là một cái cấp 12 hai bắc phong kỵ sĩ có tài đức gì đi kéo dài tử vong chi dực thời gian người ta một bàn tay trụ được đến ta liền thành tranh tuyên truyền a chương 87, chư thần chi lực này ed đạn, an tệ giặc vương tử ta cảm thấy ngươi nếu không hay là tìm người khác đi kỳ thật ta đánh nhau đánh giết giết không có gì hứng thú ta là cái người theo chủ nghĩa hòa bình vương huyền thần giới thánh sử ha, ha ha có biết không ngươi lấy cớ này là ta nghe qua nhất có sáng ý một cái giả yên tâm đi sẽ không để cho ngươi đi lên tặc không chờ ta cho ngươi thêm mấy cái bờ uff lại đến mặc phi trong lòng tự nhủ ngươi coi như thêm 100 cái bờ uff cũng vô dụng thôi lao tử mới cấp 12, lại thế nào thêm bờ uff còn có thể mạnh tới đâu nhưng mà vương huyền nhìn chủ ý đã định trực tiếp nghiệm lên chú ngữ tới không đúng trong miệng hắn nghiệm tụng cũng không phải là chú ngữ càng giống là một loại nào đó cầu nguyện nào nói vương huyền thần giới thánh sử xin mệnh nữ thần nọ tin ạ xin đem lực lượng của ngươi cho ta mượn rót vào trước mắt cái này phàm nhân yếu ớt thể xác khiến cho khỏi bị tử vong nguy hiếp Một đạo xích hồng sắc thần lực quang huy trên người Mạc Phi nở rộ, Mạc Phi đã cảm thấy thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, phản phất an đại hoàn đan toàn thân đều tràn ngập sức sống hệ thống nhắc nhở: Ngươi thu hoạch được sinh mệnh nữ thần nọ tin nại chúc phúc, ngươi thu hoạch được tăng thêm trạng thái sinh mệnh chúc phúc, sinh mệnh của ngươi giá trị hạn mức cao nhất tăng lên mười nghìn điểm, sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ tăng lên năm trăm phần trăm. Vương Huyền, thần giới thánh sử, Quang Minh Chi thần hệ, dị, xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta. bao phủ cùng trước mắt cái này phàm nhân buôn phía, bảo hộ hắn khỏi bị hắc cám xâm nhập. Một vệt kim quang trên người Mặc Phi hiện hiện, thanh quang chi lực giống như thực chất bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài. Đệ Mạc Phi trở nên như là một cái kim sắc kỵ sĩ hệ thống nhất nhở, ngươi thu hoạch được thánh quang chi thần để chúc phúc, ngươi thu hoạch được tăng thêm trạng thái quang chú chi khu, ngươi toàn thuộc tính kháng tính tăng lên 200 điểm, đối chớ chú, ám ảnh, lưu huyết, trung độc, tật bệnh hiệu quả miễn dịch. Vương Huyền, thần giới thánh sư, chiến tranh chi thần Odin, xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta, tặng cùng trước mắt phàm nhân, khiến cho lực lượng tăng gấp bội, giúp khí vô song. Mạc Phi vang lên bên thai to do rõ hịch, trên người hắn cơ bắp bắt đầu bành trướng, giống như dã man nhân khô nạn khối khối hở ra, cơ hồ muốn nứt vỡ trên người áo giáp, trong lòng càng là chiến ý đốt cháy. Một nháy mắt phảng phất cái gì còn không sợ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được chiến tranh chi thần ô điện chúc phúc, ngươi thu hoạch được tăng thêm trạng thái chiến thần ý chí, lực lượng của ngươi thuộc tính tăng lên 100 điểm, tinh thần thuộc tính tăng lên 100 điểm, miễn dịch sợ hãi, bị hoặc hết thể tâm linh khống chế hiệu quả. Vương Huyền, thần giới thánh sử, nguyện lượng nữ thần đệ lần, xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta. Ồ cỏ, như thế ra sức sao? Mạc Phi lúc này đã cảm thấy mình liền cùng tiên thần phụ thể, lực lớn vô cùng, một cái tay liền đem chạm lòng tự kiếm cho cầm lên đến, thần lực trên người quang mang kêu gọi kết nối với nhau, cùng người hình đèn nghe ông loá mắt. giờ này khắc này hắn cũng là trò chơi này bên trong sáng nhất tử đáng tiếc những này bờ uff đều chỉ có một giờ hiệu quả nếu không mặc phi trong lòng đống nhiên linh cơ nhất động an giặc vương tử vương huyền cho ta đến cái phong bạo chi thần ạ nổ lọ chúc phú. vương huyền thần giới thánh sử ạ nổ lọ lực lượng đối hắc long không có quá lớn dùng an giặc vương tử để ngươi cho ngươi liền cho có còn muốn hay không để ta hỗ trợ vương huyền khó chịu điểm môi nhưng vẫn là niệm lên chú nữ vương huyền thần giới thánh sử phong bạo chi thần ạ nổ lọ xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta ban cho trước mắt phàm nhân khiến cho có được Lôi đỉnh chi lực. Và anh, một đạo như thùng nước phẩm chất tiệm điện tử trên trời giáng xuống, chính giữa Ma Phi, một nháy mắt Ma Phi đã cảm thấy toàn thân 10 vạn 8000 cái lỗ chân lông đồng thời tại khuyết trường 6 tỷ cái tế bào tất cả đều tại nhảy cẫng, Lôi đỉnh chi lực tại thể nội lưu chuyển, lôi điện tại đầu ngón tay nhảy vọt, trong mắt càng là toát ra tiềm điện qua mang, như Lôi thần chuyển thế hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được phong bạo chi thần án nổ lọ chúc phúc, ngươi thu hoạch được tăng. Thêm trạng thái Lôi đỉnh hóa thân, miễn dịch tiềm điện tổn thương, công kích của ngươi bổ sung nghìn điểm tiềm điện tổn thương. Trong cơ thể ngươi phong bạo chi thần huyết mạch bị kích hoạt. Mặc phi xem xét một chút mình cái kia phong bạo chi tử chưa kích hoạt huyết mạch thiên phú, lúc này lại biến thành phong bạo chi tử, đã rất tỉnh. Thiên phú giới thiệu, trong cơ thể ngươi chạy xuôi phong bạo chi thần ạ nổ lò huyết mạch, cứ việc huyết mạch này sớm đã mỏng manh nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng bởi vì nhận phong bạo chi thần chúc phúc, bây giờ huyết mạch này bên trong lực lượng rốt cục lần nữa rất tỉnh. Phong bạo thần lực tại trong cơ thể ngươi lưu chuyển, ngươi thiểm điện kỹ năng uy lực tăng lên năm mươi phần trăm, ngươi phong hệ kỹ năng uy lực tăng lên năm mươi phần trăm, ngươi thiểm điện kháng tính đề cao một trăm điểm, ngươi có thể phát động bất luận cái. Dì cùng phong bạo chi thần có liên quan nhiệm vụ ẩn. Ha ha ha. thoải mái a bạch chơi một cái phong bạo chi thần huyết thống cái này coi như nhiệm vụ thất bại cũng không lỗ cái đồ chơi này phải bỏ tiền mua mà nói làm sao cũng phải mấy trăm vạn đi vương huyền còn tại lớn tiếng cầu nguyện một hơi cho mạc phi tiếp cận 10 cái thiên thần chúc phúc vung tay lên ngươi được cường hóa lên đi lần này mạc phi không tiếp tục chối tử hắn hiện tại cảm giác mình vô địch đã đừng nói là kéo dài một hồi thời gian coi như để hắn đem tử vòng chi dực trực tiếp làm chết hắn cũng dám thử một lần hiện tại hướng thẳng đến long hống phong tiến lên vương huyền theo sát phía sau rất nhanh hai người lại lần nữa tiến vào khu nhiệm vụ vực vương huyền thần giới thánh sử ghi nhớ chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt nói xong vương huyền thân hình hóa thành một vệ kim quang trực trùng vân tiêu mặc phi không chần trở, trực tiếp bắt đầu tụ lực từ vong chi dực nhìn thấy hai người xuất hiện nhất thời gào thét một tiếng thần bí hắc long sâu kiến lại còn dám trở về cũng tốt nếu như ta nhất định tiếp nhận thống cổ này vậy liền để thế giới này cùng ta cùng nhau tiếp nhận tra tấn đi nói một câu lời kịch niệm xong vừa hay nhìn thấy vương huyền bay vào thương khung một màn lập tức liền muốn ngựa đầu truy kích đi lên e đàn, tệ giặc vương tử bỏ sát đối thủ của ngươi là ta ba đoạn tụ lực phong bạo liệt không chạm Liệt không phong bạo đối diện chém ra, thu được phong bạo thần lực cường hóa, lần này chém ra liệt không phong bạo càng thêm hung mãnh, khoảng chừng cao 10 mét phong bạo cự nhận, xen lẫn tiểm điện lôi quang, phát ra xe rách hết thể từng rít. Tử Từ Vong Chi dự thấy cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc, nó hình thể to lớn, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể lựa chọn mình kháng, nó có thể nhìn ra một kích này uy lực mạnh, liền xem như cường hãn như hắn cũng không khỏi phải bị thương, không chút do dự sử xuất bảo mệnh kỹ năng, cùng hống một tiếng, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên hiện ra một tầng màu đen vô hình áo giáp, nguyên chất bọc thép. liệt không phong bạo rắn rắn chắc chắc đánh vào tử vong chi rực trên ngực nguyên chất bọc thép bị hoành vỡ nát nhưng cũng thay nó ngăn lại một cách này tử vong chi rực trong lòng tức giận cái này nguyên chất bọc thép là tử vong chi rực lấy thủ hộ cự long bản nguyên chi lực thôi hóa mà thành phòng hộ ma pháp có thể triệt tiêu hết thể vật lý ma pháp tổn thương dưới tình huống bình thường coi như dùng công thành pháo cũng vô pháp tùy tiện phá hủy nghị không ra vẹn vẹn gánh đối phương một cách liền bị đánh nát trước mắt cái này nhỏ bé sâu kiến có cùng hắn hình thể hoàn toàn không tương xứng lực lượng cường đại thật mạnh mà phi trong lòng đồng dạng giật mình cái này tử vong chi dược lại còn sẽ hắn không biết ma pháp, cho lúc trước hắn khi côn đồ thời điểm vậy mà chưa hề gặp hắn sử dụng qua, xem ra một trận chiến này có đánh đổ lòng chuyên gia nhìn rõ. Ánh mắt của hắn khóa chặt trước mắt Hắc Long, nhanh chóng phân tích trên người đối phương nhược điểm, tìm kiếm lấy tử vong chi dược trên thân vảy rồng bao trùm điểm yếu, rất nhanh liền tìm tới mấy chỗ có thể chỗ hạ thủ. Thần bí Hắc Long, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến ta, đối mặt liệt diễm đi. mắt thấy tử vong chi dược một ngụm long diễm phun ra ngoài, Mặc Phi không lùi mà tiến tới, đón lửa liền tiến lên. phía sau hắn mở ra một đôi kim sắc diều hâu cánh chim, kia là hoang dã chi thần từ ban cho thần lực của hắn biến thành. Trung quanh thân thể bao phủ hỏa diễm chi thần ủ ban cho hỏa diễm che chở. Chỗ hướng chỗ hỏa diễm tự động tách ra hai bên, ngáy mắt liền bay đến tử vong chi rực trước mặt. Chạm long cự kiếm hướng phía con mắt đương đầu chém xuống thuận phách chạm. Tử vong chi rực lệch ra đầu, một kiếm này ở trên mặt vạch ra một đạo vết máu. 1763. Có chư thần gia chỉ tổn thương cũng là mãnh, nhẹ nhàng bay sượt cũng là gần 2.000 tổn thương, nhưng mà mặc phi xem xét tử vong chi rực thanh máu, nhất thời ngây người. Thần bí hắc long, diệt thế nhất giai. đẳng cấp 143, sinh mệnh giá trị 948.237. vậy mà tại không có bất kỳ cái gì nội dung cốt truyện tăng phúc tình huống dưới liền có hơn 90 vạn sinh mệnh giá trị mà còn chờ cấp vậy mà cao đến cấp 143, trò chơi này đẳng cấp hạn mức cao nhất không phải cấp 100 a hơn 90 mươi vạn máu cái này muốn chặt tới lúc nào mặc phi trong lòng khiếp sợ không thôi tử vong chi rực đồng dạng là vừa sợ vừa giận cái này con kiến hôi sinh vật vậy mà làm bị thương nó càng làm cho nó phẫn nộ chính là lúc này nó đã thấy rõ ràng người trước mắt lại chính là trước đó cái kia mỏ phẹ ở không đúng cái này tạm trùng tuyệt không phải mọp nó đã ý thức được mình bị lừa trong lòng côn nộ hóa thành vô tận sát ý sâu kiến người hôm nay chết chắc chắc chương tám mươi tám kiêm làm cản thử vong chi rực hai cánh mở ra vạn vật phân tẫn toàn thân liệt diễm bốc lên mãnh liệt liệt diễm hóa thành một cái cự đại hình khuyên hỏa diễm phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tạng ra mặc phi lại trò chơi không sợ hai chút nào hắn hiện tại hỏa kháng các loại xếp đã cao đến hơn tám trăm điểm phổ thông hỏa diễm đối với hắn không có chút nào tổn thương chi ký thượng tiêu mũi kiếm của hắn hướng long dực chém tới nơi đó là vảy rồng nhất là nhỏ bé địa phương xoay một tiếng vảy rồng vỡ vụn tràm long cự kiếm tại to lớn long dực bên trên chém ra một đạo dài ba bốn m lỗ hồng một nghìn ba trăm Đáng tiếc đối tử vong chi dược loại này hình thể sinh vật đến nói, thương tổn như vậy ý nghĩa cũng không lớn, nhưng mà tổn thương tuy nhiên không cao, lại thành công chọc giận tử vong chi dược Tựa hồ nhìn ra hỏa diễm vô dụng, tử vong chi dực lại một lần nữa vô hai cánh, phóng lên tận trời. do lốc chi dực. Khí lãng cuồn cuộn, cùng phong xếp lên, cùng bánh khí lưu từ trên trời giáng xuống, đem trên mặt đất bao trùm thật dày tuyết động thổi tứ tán, lộ ra đen nhánh mặt đất. To lớn phong áp để mặc phi đột nhiên hạ xuống. và tốt có phong bạo chi thần chúc phúc, tại khí lưu khe hở bên trong tận lực du tẩu, mới không có bị trực tiếp đập tới mặt đất đi, rơi xuống đất nháy mắt Mạc Phi thu hồi hai cánh, dựa vào liên tục lui lại trừ khử lúc rơi xuống đất lực trùng kích. Xem xét một chiêu này cũng không được việc, Tử vong chi rực khép lại hai cánh, hướng xuống đất tầm vang rơi xuống. Vẫn tinh tiên truy, cùng nó cùng một chỗ hạ xuống còn có vài chục khóa lưu tinh, mà nó chính là lớn nhất một viên, Mạc Phi lần này có thể hoảng, cái này nếu như bị đện vào cũng không chịu. Vội vàng phi thân lên, hướng về sau tránh né, mới nhảy dựng lên Tử vong chi rực liền ầm vang rơi xuống đất. Với to lớn sóng xung kích để mặc phi giống như lá dụng trong gió, xoay tròn phi vũ. Hắn mới vừa ở trên mặt đất ổn định thân hình, tử vong chi dược lại là một ngụm hỏa diễm phun ra. Hồng hoang liệt diễm. Lần này phun ra hỏa diễm rõ ràng cùng trước đó long tức tính chất khác biệt, cái này hỏa diễm vậy mà là màu đỏ thấm. Mặc phi lập tức cảm giác được một tia nguy hiểm, phàm là nhan sắc không phải tiêu chuẩn đỏ thẫm hỏa diễm bình thường đều bổ sung có cái khác thuộc tính tổn thương. Hắn không dám nên đón. sát mặt đất tốc độ cao nhất phía bên phải bay đi, hỏa diễm đuổi sát theo, một đường bách ngang, những nơi đi qua băng tuyết tan rã bốc hơi, liền ngay cả đất cắt nham thạch đều tùy theo hóa thành chạy xuôi thủy tinh thể. Mạc Phi một hơi bay nửa vòng mới tranh thoát một cách này, Chật vật một đầu ngã vào trong đống tuyết. Thần bí hát long, ha ha ha, sâu kiến, sợ đi, không sai, ta có thể cảm nhận được ngươi nội tâm sợ hãi, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đôi rồng đánh quét, to lớn đôi rồng quét ngang mà đến, chuẩn bị tư thế. Phanh, lực lượng khổng lồ đem Mạc Phi đánh bay ra ngoài, giống như một viên bị đánh bay quả bóng ôn, bay ra ngoài hơn 100 trăm mét xa, sau khi rơi xuống đất tại đất tuyết bên trong kéo thứ mấy 10 mét mới dừng lại. Vừa đứng vững tử vong chi dực lần nữa phát động công kích. Tê liệt đại địa, nhất trảo tử trục được. Đại địa bị xé nước ra từng đạo cái nước, Mạc Phi dọa đến vội vàng bay lên, mới miễn đi rơi vào thâm viên hạ tràng, nhưng mà cái này vậy mà là một bộ tổ hợp kỹ địa viên tảng hỏa. Lại là nhất trảo tử chụp được, mặt đất chấn động, này khe hở bên trong dâng trảo ra từng đạo bước lên đỏ thâm hỏa diễm, Mạc Phi tránh trái tránh phải, sơ ý một chút bị đốt một chút, nháy mắt liền ném hơn 2000 sinh mệnh giá trị. Mạc Phi trong lòng càng chấn kinh, ổ cỏ ổ cỏ, con hàng này cũng quá mạnh đi, hắn tự nhận là mình bây giờ trạng thái có thể nói xong bạo lúc trước tạng sáng thần kiếm, nếu để cho hắn cùng ngay lúc đó mỏ phệ ở đánh, tuyệt đối có thể đem ngọ phệ ở treo lên đánh. mà ở tử vong chi dược trước mặt hắn liền thật chỉ có bị đè lên đánh phần mình thế nhưng là có chư thần chi lực ra chỉ à cái này tử vong chi dược thực lực vậy mà khủng bố như vậy lúc trước hắn mới tiến cấp thượng cổ hắc long thời điểm còn cảm thấy mình rốt cục có đầy đủ lực lượng cường đại có lẽ tương lai không chừng có thể cùng tử vong chi dược tách ra vào tay qua hai tay lúc này hắn chợt phát hiện mỏ phè ở cùng tử vong chi dược so ra hoàn toàn không phải một cái lượng cấp nếu thật là mỏ phè ở cùng tử vong chi dược đánh lên sợ không phải vừa đối mặt liền cho tay xé tử vong chi dực không chỉ có vật lộn kỹ năng sơn băng địa liệt tôi khô là hủ đại địa thủ hậu người thân phận để hắn có thể khống chế đại địa chi lực kết hợp với hắc long nhất tộc lòng ngựa ma pháp quả thực cũng là ma võ song tu một đời bá chủ khó trách tương lai có thể trở thành cả một cái phiên bản cuối cùng một thậm chí tại cái nào đó thời gian tuyến bên trong thành công như thế trong lòng sợ hãi cảm khái đồng thời mặc phi trên tay chiến đấu nhưng không có mảy may thư giãn không ngừng trốn tránh không ngừng phòng ngự dành thời gian sẽ còn đối tử vong chi dực còn lấy nhan sắc tuy nói muốn đánh ra một kích trí mạng thực tế có chút là khó nhưng tạo thành tổn thương vẫn làm cho tử vong chi dực càng ngày càng điên cùng. càng ngày càng côn bạo các loại đại chiêu phô thiên cái địa xuất ra cho dù có chư thần chi lực gia chỉ mặc phi cũng càng ngày càng khó lấy chống đỡ càng chết là tựa hồ là chiến đấu cường độ quá cao trên người hắn các loại thần lực vậy mà bắt đầu dần dần tan giã đã nói xong có thể tiếp tục một giờ đâu lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ a vương huyền ngươi nhanh lên ta muốn không được nha vương huyền thanh âm từ trên bầu trời chuyển đến lập tức liên tốt lập tức liên tốt hoa anh mặc phi lại một lần nữa bị này màu đỏ thấm tà hỏa đốt bên trong hai cánh của hắn tiếp nhận không đủ hóa thành cho tàn, cả người nhất thời rơi xuống ngồi trên mặt đất chật vật lăn lộn vài vòng các loại mặc phi đứng lên thời điểm tử vong chi rực lại một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn như là một ngọn núi lớn thân thể cao lớn cảm giác gác bách mười phần tử vong chi rực hai mắt tràn đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn thần bí Hắc long không thể không nói nho nhỏ sâu kiến ngươi cứng cỏi khiến ta kinh nhà nhưng dừng ở đây trên người ngươi này hư giả lực lượng cứu không ngươi những cái kia dối trá chư thần cũng cứu không ngươi ngươi lược gạt ngươi vô lễ sự quân vọng của ngươi, ngươi làm hết thể đều muốn ở đây trả giá đắt giác ngộ đi phạm nhân tại ta âm ảnh hạ run đi Mắt thấy Tử Vong Chi Dực muốn thả ra sau cùng đại chiêu, Mạc Phi lần nữa đem cự kiếm ngăn tại trước người chuẩn bị tư thế. Chiêu này tuy nhiên thường thường không có gì lạ, lại quả thực dùng tốt vô cùng, bao nhiêu lần dựa vào một chiêu này ngăn lại này, nhìn như là không thể đỡ công kích. Nhưng mà Tử Vong Chi Dực lần này không có phú lửa, cũng không có vung trảo, mà chính là đằng không mà lên, hướng phía Mạc Phi lao xuống mà đến, thân thể của nó dâng trào ra hủy diệt liệt diễm, hai cánh bằng phẳng rộng rãi, hơn 200 mét dương cánh giống như to lớn màn sân khấu bao trùm bầu trời, những nơi đi qua đại địa bị xé nứt, bầu trời bị ngọn lửa bao trùm. Thiên thạch từ trên trời giáng xuống, địa huyên tà hỏa từ lòng đất phun ra ngoài, phản phất ngày tận thế sớm giáng lâm lại thay. Biến. đây chính là tử vong chi dực một chiêu này tên, vốn nên nên tại mấy chục năm về sau mới có thể lĩnh ngộ hủy diệt thế giới năng lực, lại tại tử vong chi dực điên cuồng ý chí hạ sớm giác tỉnh." Xong con B, Ma Phi trong lòng trực tiếp liền lạnh. Như thế lớn kỹ năng phạm vi, muốn tránh đều không cách nào tránh, như thế toàn bao trùm thức công kích, nghị cản đều không cách nào cản. Song song, mình cái này giá trị ngàn vạn nhân vật chẳng lẽ liền muốn như thế bàn giao tại như thế? Vương Huyền, hắn dắt tiếng nói hô to. Một giây sau, một đạo kim sắc cổ sáng chính rơi trên người tử vong chi dực, một cái mắt, tử vong chi dực dừng lại giữa không trung, liền ngay cả bao quanh nó hỏa diễm cũng sẽ không tiếp tục nảy lên, trung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại. mặt phi trong lòng đông nhiên thở phảo, được cứu, hắn khẩn trương nhìn xem tử vong chi dực, một cái cự đại phù văn tại tử vong chi dực trước mặt chậm rãi dâng lên, cái thứ hai, cái thứ ba, hết thảy mười hai cái phù văn, mỗi một cái đều biểu tượng một cái thần linh lực lượng, tại cái này chư thần lực lượng bao phủ xuống, liền ngay cả thời gian đều bởi vậy lâm vào dừng lại. vương huyền, thần giới thánh sử, chư thần nghe ta hiệu lệnh, đem các ngươi lực lượng hết thảy mượn cùng ta. đem cái này kinh khủng tạ vật phong ấn đi. 12 cái phủ văn đem tử vong chi dực đoàn đoàn bao vây, từng đạo năng lượng gông xiềng bỗng dưng hiện hiện, cấu tạo ra một cái cự đại hình tròn lồng giam, lồng giam chậm rãi thu nạp tử vong chi dực cùng trung quanh nó hỏa diễm tất cả đều bị đè ép thành một đoàn, lực lượng khổng lồ hướng phía trung ương áp súc, tử vong chi dực hai cánh bị ép tới không thể không khép lại đứng lên. Vô số đạo năng lượng tạo thành gông xiềng tầng tầng lớp lớp vây quanh đi lên, hình tròn càng ngày càng hoàn chỉnh, liền ngay cả trong đó tử vong chi đều dần dần bị che giấu. giống Từng tiếng tê suy yếu gạo thét từ phong ấn chi cầu bên trong truyền đến, hai cánh ra sức mở rộng, một nháy mắt liền có mấy trăm đạo năng lượng gông xiềng sụp đổ tan rã. Edan, anh đệ giặc vương tử, trời ạ, con hàng này muốn xông ra tới. Vương Huyền, thần giới thanh sử, nào có dễ dàng như vậy. Cho ta thu. Càng nhiều năng lượng gông xiềng hiện hiện, từng cái năng lượng to lớn tấm cũng theo đó hiện hiện, tầng tầng lớp lớp không ngừng hướng phía cái kia phong ấn chi cầu ra cố đi lên, to lớn hình tròn giống như một cái ngân sắc thái dương, lơ lửng ở giữa không trung, như thế loa mắt, liền ngay cả nguyên bản thái dương đều tùy theo mất đi hào quang. Nhưng mà tử vong chi dược điên cuồng càng thêm ngoài dự liệu. nó gào thét gầm thét toàn lực dây rồi lấy giống như một cái lâm vào cuồng bạo trạng thái người bị bệnh tâm thần phong ấn chi cầu không ngừng xuất hiện vết rách lại không ngừng được chữa trị vương huyền nguyên bản tràn đầy tự tin sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi vương huyền thần giới thanh sử đáng chết đây là ngươi bức ta tử vong chi rứa Hắc khẽ vươn tay hướng phía trong hư không dùng sức một chảo linh hồn bốc ra một bóng người từ quả bóng kia bên trong bị lôi ra ngoài kia là một cái khôi nô nam tử toàn thân bảy biện ra trong suốt tư thái hai mắt lóe ra điên quần ánh sáng tướng mạo dị thường bá đạo tà mị là tử vong chi rực linh hồn mặc phi lập tức liền ý thức được nó bị trực tiếp kéo đến vương huyền trước mặt cho dù đối mặt tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh hắn nhìn y nguyên giận dữ không thôi vô dụng các ngươi những này ti tiện sâu kiến, các ngươi là khốn không được ta không có người có thể khống chế ta nệ xạ dị ổ linh hồn ra sức dây rồi lấy hắn thể xác cũng theo đó điên cuồng muốn từ trong phong ấn đi ra ngoài vương huyền một mặt tâm trầm hiển nhiên trước mắt tình huống này có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn hừ phải không ngươi cho là như vậy sao tốt ta ngươi thắng ngươi thành công dẫn lựa ta hắn đột nhiên nhìn về phía mặt phi mặt phi ngươi có hứng thú hay không làm một phần kiêm chức kiêm chức cái gì kiêm chức Kiếm chức buộc. Cái gì? Vậy anh? Phong ấn chi cầu vỡ ra một cái khe, mắt thấy tử vong chi rực liền muốn thoát khốn mà ra. Làm, không có thời gian. Ngươi không nói ta coi như ngươi là đáp ứng. Vương việt nói một phát bắt được mà Phi, đồng nhiên đem hắn hướng phía quả bóng kia bên trong ném đi. ta ít ít ít ngươi lại ra. Mạc Phi mang to, trơ mắt nhìn mình rơi vào quả bóng kia bên trong.